Vừa mới cái kia lên tiếng đấu giá đại hán, trong nháy mắt liền bị cái kia to lớn màu đen bước sói xé thành hai nửa. Cái gì? Cứ như vậy dết. Thiên lang bảo thật sự là quá bá đạo. Bá đạo thì thế nào? Vừa mới đại hán kia thế nhưng là một vị địa nghiết cảnh sơ dai cứng, giả. Nhưng là cứ như vậy bị lập tức miểu sát. Cái này thiên lang bảo bên trong, rất có thể tới một tôn có địa nghiết cảnh đại thành. Thậm chí là thiên nghiết cảnh sơ kỳ thái thượng trưởng lao. Tất cả mọi người là nghị luận đồng ý. Bồi đầu giá bên trong không có bất kỳ người nào xuất thủ. Hiển nhiên, không có bất kỳ người nào, hội vì một người chết, đi treo trọc thiên lang bảo dạng này nhất lưu yêu tộc đại thế lực. Hừ, ngọn lửa này phiến, ta nói là chúng ta thiên lang bảo, đó chính là chúng ta thiên lang bảo. Vừa mới cái kia cao ngạo tuổi trẻ thanh âm, lần nữa theo này bao xương bên trong chuyên gia, tràn đầy vô biên bá đạo. Cái này cái trẻ tuổi thanh âm, không ít người suy đoán, hẳn là thiên lang bảo thiếu chủ. Chỉ có thiên lang bảo thiếu chủ Chỉ sợ mới có cái quyền lợi này, để một tôn địa nghiết cảnh đại thành thái thượng trưởng lao đi theo. Mọi người lúc này nhìn lấy cái kia máu nhuộm buổi đấu giá đại hán thi thể, đều là nhịn không được dùng mình một cái. Lúc này, không còn có người dám cùng thiên lang bảo đối nghịch. Ừ, ta thiên lang bảo nể mặt ngươi không muốn, nhất định phải ép chúng ta ra tay đưa ngươi đánh giết mới tốt, thật là ngu xuẩn A Một người mặc nguyệt trường bào màu lam nam tử trẻ tuổi, dầm chân theo này bao xương bên trong đi ra, cười lạnh lạnh lấy lên tiếng. người này chính là Thiên Lang Bảo thiếu chủ. Hắn chầm chậm trên mặt đất đã tử vong cái kia áo giáp màu đen đại hán, ánh mắt mang theo z căm căm sát ý, cùng không che giấu chút nào cao ngạo. Hắn hướng về buổi đấu giá trung tâm bản đấu giá đi đến, chuẩn bị đem ngọn lửa kia phiến lấy đi. Ta ra giá 1.5 triệu linh thạch. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột nhiên tại toàn bộ buổi đấu giá trong đại sảnh vang lên. Cái gì? Lại còn có người dám đấu giá? Không muốn sống sao? Thoại âm rơi xuống trong ngay mắt Toàn bộ trên trận tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, hướng về cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới trông đi qua. Bọn họ thấy được, lúc này lên tiếng đấu giá, là một cái áo trắng như tuyết thiếu niên, gánh vác lấy một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm, đứng ở đại sảnh biên giới khắp nóng ngách nhìn qua mười phần không đáng chú ý. Nhưng là, hắn lại là dám can đảm ở loại trường hợp này, tiếp tục lên tiếng đấu giá, đơn giản là hai loại tình huống. Loại thứ nhất, thiếu niên mặc áo trắng này, là một người điên. Một loại khác. Hắn là một cái thực lực mạnh mẽ tuổi trẻ thiên tiêu, sau lưng bối cảnh thâm hầu. Lúc này, thiên lang bảo thiếu chủ hướng về tần hạo phương hướng trông đi qua. Hắn trong nháy mắt tập trung vào tần hạo, ánh mắt rết lạnh, phun trào lấy huyết quang, nói, ngươi phải biết, ngươi tại cùng người nào đấu giá. Ngươi xác định ngươi biết. Đối mặt thiên lang bảo thiếu chủ cái kia trần chùi huy hiếp cùng sắc ý, tần hạo chỉ là ánh mắt không gận sóng, nói, thiên lang bảo mà thôi, có gì cần e ngại sao. Tần hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt Toàn bộ trên trận, nhất thời lâm vào một mảnh xôn sao bên trong. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn kinh, chết tập trung vào tần hạo cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ bạch đi thiếu niên. Không có ai biết, là ai cho thiếu niên này tìm gấu gan báo, dám cùng thiên lang bảo như thế mạnh miệng cùng đối nghịch. Đây quả thực là tự chịu diệt vong A. Thiên lang bảo thiếu chủ ánh mắt tàn khốc lóe lên, đồng nhiên xuất thủ, nói, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám ở bản thiếu trước mặt làm cạn, quả thực là to gan lớn mật. Vâng! Thiên lang bảo thiếu chủ thanh âm, vô cùng lạnh lẽo. hắn thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, chỉnh cá nhân trên người, thì phóng xuất ra một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ cùng lực lượng. hắn vương tay, cái tay kia nhất thời trong hư không biến thành một cái lóe ra quang mang màu xanh sẫm màu đen bước sói. Giống là có thể trong ngáy mắt, đem trái tim của người ta cùng thần hồn toàn bộ xé nát. Dám ra tay với ta, người mới thật sự là to gan lớn mật. Tân hạo ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng đột nhiên lên tiếng. Vâng Tần Hạo thậm chí là không có tránh thức rỗi ra một cái tay, hắn chỉ là con ngón búng ra. "Ven." Một đạo kim sắc thần quang, giống như là một thanh thiên kiếm, trong nháy mắt theo hư không xẻ qua, lập tức liền đem lúc đó Lang Bảo thiếu chủ màu đen vước sói tử bộ da. "Cái gì?" Thiên Lang Bảo thiếu chủ nhất thời thì biến đến sợ hãi không thôi. Hắn không thể tin được, chính mình tế luyện nhiều năm như vậy vước sói, đã sớm không thể phá vỡ, như là thân thiết. Nhưng giờ khắc này, tại Tần Hạo bắn ra đạo kiếm quang kia phía dưới, Lại là yếu ớt như là đồ hũ, lập tức liền bị chém rách thành hai nửa. Trong chấp nhóm này, thiên lang bảo thiếu chủ trong lòng lập tức thì biến đến dày đặc khí lạnh. Hắn thần hồn đều là rung động, muốn phải nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng lúc này, tần hạo một cái lấp mình, đã đi tới trước người hắn. Cảm thụ được cái kia kinh khủng sắc ý, thiên lang bảo thiếu chủ biết mình đã trúng thiết bản, chọc lầm người. Người không có thể giết ta, gian phòng bên trong có ta thiên lang bảo một tôn địa nghiết cảnh đại thành thái thượng trưởng lão, người giết ta. Người hôm nay cũng trốn không thoát. Thiên lang bảo thiếu chủ nhất thời thì đại kêu ra tiếng. Mà cùng lúc đó, một loại bàng bạc khí tức, theo trước đó nảy bao xương bên trong chuyển ra. Hiển nhiên này bao xương bên trong thiên lang bảo thái thượng trưởng lao thì muốn xuất thủ. Bất quá không đợi thiên lang bảo thiếu chủ ánh mắt vui vẻ. Phốc phốc. Một tiếng. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được một loại to lớn đau đớn, theo bộ ngực của mình chỗ, chuyển khắp toàn bộ toàn thân. Thiên lang bảo thiếu chủ hơi hơi cúi đầu. Nhìn lấy một cái bàn tay màu vàng nóng như là thiết truy mở dạng, đâm vào bộ ngực của mình bên trong, máu tươi theo thân thể hướng chạy khắp nơi. Hắn nhìn lên trước mặt tần hạo tấm kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào gương mặt, ánh mắt tràn đầy vô cùng không cam lòng cùng kinh sợ, giọng khàn khăn nói, ngươi, ngươi vậy mà. Ẩm ẩm. Thiên lang bảo thiếu chủ vẫn chưa nói xong, cả người hắn thể nội công lực bị tần hạo trong bóng tối thôn vệ không còn, không có có sinh cơ cao lớn thân thể, ẩm văng ngã xuống đất. Trưng 255, chém giết. Tính. Như chết tính. Lúc này toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, tất cả mọi người là trường lớn mắt thần, gắt gao nhìn chầm chầm cái kia đạo áo trắng như tuyết bóng người. Thiếu niên mặc áo trắng này, vậy mà thật đem thiên lang bảo thiếu chủ giết đi. Mà lại, là tại vạn chúng chú mục phía dưới giết. Đây quả thực tò gan lớn mà ta. Thiên lang bảo thiếu chủ, cái kia là bực nào thân phận tôn quý tồn tại. Nhưng là cái này không biết từ đâu xuất hiện bạch gì thiếu niên. Lại là ánh mắt đều không nháy mắt một cái, liền đem thiên lang bảo thiếu chủ cho đánh chết tại chỗ. Không có lưu tình chút nào, không có chút nào mềm tay. Chân kinh. Cực đoan chân kinh. Tất cả mọi người giờ khắc này thở mạnh cũng không dám. Bọn họ rất rõ ràng, lúc này phòng đấu giá trên đại sảnh một cái trong sướng phòng, thế nhưng là đang ngồi lấy một tôn thiên lang bảo thái thượng trưởng Lào A. Đây chính là địa nghiết cảnh đại thành cái thế cường giả A. Là cao thủ chân chính. Liền xem như tại toàn bộ tinh nguyệt thành bên trong. Đều là thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Phải biết, liền xem như tinh nguyệt thành bên trong đóng giữ thiên kiếm tông hộ pháp, tối cao cũng bất quá là thiên nghiết cảnh sơ dai tu vi. Ngươi vậy mà thật giết thiếu chủ. Ngươi đây là ngập trời sai lầm a Mà chính như mọi người đoán như thế, cơ hồ ngay tại tần hạo đem thiên lang bảo thiếu chủ đánh chết trong ngáy mắt. Một đạo vô cùng khủng bố cùng thanh âm giàn mua, đột nhiên theo trên đại sảnh một gian bao xương bên trong chuyển ra. Mà nương theo lấy đạo này âm thanh khủng bố Một loại như là bông dương Hán hải giống như khí tức, trong nháy mắt theo này bao xương trúng gió tuôn ra ra. Ông! Giang giác! Giang giác! Loại kêu bồng bột khí thế cường đại, để toàn trường tất cả mọi người là toàn thân run dậy, toàn bộ buổi đấu giá đại sành kiến trúc đều là nước ra từng đạo từng đạo khe hở. Loại này lực lượng cùng khí thế mười phần khủng bố. Bất quá lúc này, tần hạo lại là áng mà đứng. Hán áo trắng như tuyết, tóc đen bay pháp phối, ánh mắt sáng chói như thiên kiếm, một loại bất khuất trời xanh khinh thường thường sinh chiến ý, trong nháy mắt theo tần hạo trên thân thể phóng thích mà ra. Nương theo lấy thần thoại gen không ngừng cải tạo cùng ảnh hưởng, tần hạo bây giờ thậm chí là không cần tận lực đi kích phát thể nội thần thoại gen lực lượng, đều có thể có rất nhiều thần minh lực lượng và khí chất. Tỷ như lúc này đối mặt thiên lang bảo thái thượng trưởng lão loại này địa nhiếp cảnh đại thành cao thủ. Tần hạo một cách tự nhiên, trên thân thì phóng xuất ra một loại tể thiên đại thánh ý chí lực lượng cùng cái thế khí tức. Đại chiến thiên thuận, bất khuất thương thiên, khinh thường tiểu tiêu. Duy ta độc tôn, cử thế vô địch. Đây là một loại độc thuộc về tề thiên đại thánh Minh ngông chiến ý cùng cái thế khí thế. Nhưng giờ phút này, lại là thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ, lúc nóng tại tần hạo tinh khí thần bên trong. Cái này khiến tần hạo tại chiến đấu trong ngáy mắt, thì có thể có được cực lớn chiến lược tăng thêm. Lúc này, tần hạo toàn thân tuôn ra ngập trời chiến ý, đây là một loại mặc dù đối diện địch nhân vì thần phận hắn cũng muốn thỏa thích nhất chiến, chết thì có làm sao khủng bố ý chí. Vâng! Một loại thật lớn vô lượng kim sắc thần quang, trong nháy mắt theo tần hạo toàn bộ thân hình bên trong ẩm vang bạo phát. Tần hạo trong chấp nhóm này, hoàng kim chiến thể ẩm vang bạo phát, cả người hắn như là một tôn viễn cổ hoàng kim chiến thần, dậm chân hư không bên trên, hướng thẳng đến đại sảnh trên lầu hai gian phòng phong đi. Cái gì? Hắn vậy mà không trốn đi, ngược lại phóng tới này bao sương phương hướng. Hắn đây là muốn. Muốn cùng tiên lang bảo thái thượng trưởng lão nhất chiến. Toàn bộ buổi đấu giá bên trong tất cả mọi người. Đều là giờ phút này toàn thân run dậy, quả thực kém chút cả kinh đem trong mắt đều trừng rất xuống. Trong mắt bọn hắn, thiếu niên mặc áo trắng này lựa chọn tốt nhất chính là điên cuồng đào tẩu. Nhưng bây giờ, hết thể trước mắt, đây là lật đổ tưởng tượng của mọi người. Ầm Ẩm. Tân Hạo cùng Thiên Lang Bảo Thái thượng trưởng lao trong nháy mắt thì phát sinh to lớn vô cùng va chạm. Vô số đạo hủy diệt thần quang cùng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sàn bán đấu giá, tất cả mọi người là điên cuồng lùi lại, theo buổi đấu giá bên trong chạy ra. Loại này va chạm lực lượng khí tức thực sự quá kinh khủng, nghiết bàn đại cảnh phía dưới võ giả, nếu là không trốn đi, bị cuốn vào cái kia kinh khủng dư âm về sau, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt xé rách thành toài phiến. Mát con, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên lang bảo thái thượng trưởng lão phát ra phẫn nộ tới cực điểm tiếng giống to. Hắn lúc này toàn bộ thương lão thân thể, đứng lặng hư không bên trong, cái kia nhìn như khô mục nghiền kỷ bước thân thể bên trong, không có chút nào đổi phế hoặc là tiểu tụy chi khí, có Chỉ là cái kia vô cùng mênh mông khí huyết, còn có to lớn vô biên chiến ý. Đây mới thực là một tôn mười phần kinh khủng lao bối nhân vật. Địa nghiết cảnh đại thành tu vi, thậm chí là một chân cũng nhanh muốn bước vào thiên nghiết cảnh. Đây là một cái cao thủ chân chính. Bất quá lúc này tần hạo toàn thân chiến ý ngút trời, không có chút nào lùi bước hoặc là vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại chỉ muốn ra sức nhất chiến, vừa vặn kiểm nghiệm một chút chính mình vừa mới đột phá đến địa nghiết cảnh sơ dai tu vi, đến cùng đến hạng gì tầng thứ. Thế thiên chỉ Tân hạo lạnh lùng lên tiếng. Một bộ này võ học, là hắn từng từ một cái trên người địch nhân cướp bóc tới 10 phần mạnh mẽ cổ sát phạt thanh thuật. Lúc này tân hạo nhất chỉ đối với hư không đống nhiên vạch một cái, nhất thời một loại mô phỏng nếu có thể cắt đứt thương khung, chém rách trời xanh thần mang, theo ngón tay của hắn bên trong nổ bắn ra mà ra. Đại tạo hóa quyển. Thiên lang bảo thái thượng trưởng lao giống to lên tiếng. Theo một chiêu này thi triển mà ra, tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Vị này thiên lang bảo thái thượng trưởng lão toàn bộ thương lao thân thể, giờ khắc này vậy mà thoang cái như là cây khô gặp mùa xuân, cơ thể vậy mà bắt đầu biến đến sung mãn, như là cải lão hoàn đồng đồng dạng. Thiên lang bảo thái thượng trưởng lão giờ khắc này vậy mà thoang cái theo một cái lớn tuổi lão nhân, ở trong hư không, tại đại tạo hóa quyền áo nghĩa phía dưới, biến thành một vị hào hoa phong nhã thanh niên nam tử. Vâng! Cái này một quyền đánh ra, hư không xôi trào, bầu trời rung động. Thập phương bắt hoang linh khí đều là hội tụ đến thiên lang bảo thái thượng trưởng lao trên nắm tay. Thiên lang bảo thái thượng trưởng lão giờ khắc này tựa như là đem chọn cái thiên địa tạo hóa toàn bộ đúc nóng tại một quyền này bên trong, lập tức banh ra, quả thực là có thể xuyên thùng hư không, sẽ rách bầu trời. Nhưng là tần hạo tê thiên chỉ đi qua thời gian dài như vậy lĩnh lộ, bây giờ tức thì bị tần hạo đúc nóng thần thoại gen lực lượng ở trong đó, cũng là buộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Mọi người kinh hãi thấy được, Tân hạo lúc này căn ngón tay như là hoàng kim thần thiết chú tạo mà thành, đầu ngón tay bắn ra vô lượng thần quang, sáng chói như thiên kiếm, đầu ngón tay khinh động ở giữa, giống là có vô số đạo thần kiếm trong hư không lòng công tê ơ. Như là vạn kiếm tề minh, vang vọng bầu trời, hướng nước cửu tiêu, xé bỏ khắp nơi. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ sát phạt, giống như là vạn kiếm cắt chém hư không, có thể sẽ nát vạn vật. ầm ẩm, ẩm ẩm, trên không trung... Tân hạo cùng thiên lang bảo thái thượng trưởng lão như là hai tôn thần mình đang chém giết, làm cho cả tinh nguyệt thành đều là sôi trào lên. Vô số người nhìn lấy giữa hai người chiến đấu chém giết, quả thực là ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Nhất là tân hạo. Cái này cái trẻ tuổi đến không tưởng nổi bạch đi thiếu niên, đến cùng ra sao phương thần thánh, lại có thể cùng thiên lang bảo thái thượng trưởng lão loại cao thủ này tranh phong đối lập, không rơi vào thế hạ phong. chương 256, tả Kiếm Thư Sinh Ấm Ẩm ầm Ẩm Vốn là an tĩnh Tinh Nguyệt Thành, giờ khắc này triệt để sôi trào lên. Tất cả mọi người là hào hào đưa đi ra, hướng về trên bầu trời nhìn lại. Chỗ đó, hai tôn toàn thân nở rộ vô lượng thần quang bóng người, chính trong hư không chém giết. Cương đại chiến khí, sôi trào hư không, kinh động đến không ít dấu ở Tinh Nguyệt Thành bên trong cường giả. Và anh, đột nhiên một đoạn thời khắc, nương theo lấy một đạo cực kỳ khủng bố tiếng oanh minh. Thiên lang bảo thái thượng trưởng lão cùng tần hạo hai người trong nháy mắt té bay ra ngoài. Thiên lang bảo thái thượng trưởng lão biến thành thanh niên nam tử, lúc này mái tóc màu đen vậy mà trắng rất nhiều. Hiển nhiên là tại vừa mới chém giết bên trong, tiêu hao lực lượng quá nhiều, tạo hóa chi lực đều vững chắc không ngừng. Tân hạo khỏe miệng tràn ra một kêu huyết dịch, tóc dài tán loạn, nhưng là cái kêu loạn dưới tóc con người, lại là sáng lạn như sao, thần quang bắn ra, sát cơ vô hạn. Người thể lực sắp hao hết đi. Tân hạo đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo một đạo sát ý lạnh như băng. Vì cái gì? Thiên Lang Bảo Thái thượng trưởng lão đồng tử hơi hơi mở lớn, có chút khó nhọc nói: "Ngươi lực lượng trong cơ thể, vậy mà mênh ngông như vậy rồi rào, liền lao phu mấy trăm năm công lực, đều hao tổn bất quá ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Tân Hạo chậm dai nói: "Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải chết." "Ngươi?" Thiên Lang Bảo Thái thượng trưởng lao ánh mắt bỗng nhiên giận dữ, nhưng là lập tức, hắn đột nhiên thân thể run dậy, không đợi Tân Hạo xuất thủ, vị này Thiên Lang Bảo Thái thượng trưởng lão, lập tức từ trên cao rơi xuống vốn là hoài hùng bộ phát thanh niên thân thể, nhanh chóng biến đến thương lão. Lần này, là chân chính thương lão. hắn mấy trăm năm to lớn công lực, đều là tại vừa mới hao hết, thân thể trong hư không từng khúc tán loạn ra, hóa thành hư vô. Chỉ còn lại một cái chữ vật linh giới, đinh đương một tiếng, rơi vào mặt đất. Nhưng giờ phút này, không người dám dậm chân tiến lên, nhặt lên cái kia chữ vật linh giới. Mặc dù tất cả mọi người biết, thiên lang bảo thái thượng trưởng lão loại cao thủ này chữ vật linh giới bên trong. Tuyệt đối ẩn chứa cực kỳ to lớn tài phú. Đạp đạp đạp. Tân Hạo chậm rãi đi tới Thiên Lang Bảo Thái thượng trưởng lão nơi nga xuống, đem cái viên kia chứa vật linh giới chứa vào trong ngực. Đây chính là một tôn điệu nhất cảnh đại thành cao thủ chữ vật linh giới, có Thiên Lang Bảo Thái thượng trưởng lão mấy trăm năm tài phú tích lũy. Tân Hạo hơi hơi thần niệm dò xét một chút chứa vật linh giới, ánh mắt bỗng nhiên vui vẻ. Trong đó có tài sản to lớn. Tân Hạo lúc này đi trở về phòng đấu giá đại sảnh phế tích trước. Nhìn lấy cái kia một mặt sợ hãi đấu giá sư, mỉm cười, nói, ngọn lửa kia phiến, ta ra một triệu thượng phẩm linh thạch, cần phải có thể đạt được đi. Không dùng tiền, không dùng tiền, đại nhân muốn ngọn lửa này phiến, cứ việc cầm đi, đây là chúng ta buổi đấu giá một chút tâm ý. Người bán đấu giá kia ánh mắt tràn đầy kính sợ, liền vội vàng cười lên tiếng nói, không tệ. Tân hạo gật gật đầu, đem ngọn lửa kia phiến cầm lên, thu nhập trong người chính mình. Các các các, bản thân đến thật tốt nghiên cứu một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra đến một bộ lửa kỳ lân nhất tộc Thái cổ bảo thuật. Thương tiếng cười to tại U Minh điện thờ bên trong vang lên. Tân Hạo thì là hướng về nơi xa đi đến, hắn muốn rời khỏi Tinh Nguyệt thành. Mấy ngày nay hắn tại Tinh Nguyệt thành không ít địa phương nghe ngóng, đều không có thể tìm tới có quan hệ ma giới phong thiên lộ tin tức. Tân Hạo chuẩn bị tiếp tục tiến vào thứ 9 châu vô tận hoang dã bên trong lịch luyện, trước lớn mạnh đại tu vi lại nói. Bất quá ngay tại Tân Hạo vừa mới vừa đi tới Tinh Nguyệt thành cửa thành thời điểm, Ba ba, bá. ba đạo thanh niên mặc áo vàng nam tử, giống như là ba tôn thiên thần, từ đằng xa hư không rậm chân mà đến, thân bên trên tán phát nhàn nhạt vàng dược, tôn quý mà cường đại. Hắn nhóm khí tức trên thân, vô cùng to lớn mạnh mẽ, tuyệt đối là thiên nghiết cảnh cấp bậc siêu cấp cao thủ. Đây là ba cái cao thủ chân chính. Tân hạo tâm thần hơi động một chút. Bởi vì hắn cảm nhận được, ba cái thanh niên mặc áo vàng nam tử vàng đại khí thế, như là ba toàn núi lớn, toàn bộ đều tập trung ở trên người hắn. Cái này ba cái cao thủ, là vì tới mình. Quả nhiên, không đợi Tần Hạo nói chuyện. Ba cái thanh niên mặc áo vàng nam tử bên trong người cầm đầu, đột nhiên lên tiếng, ánh mắt ngựa khi đều là vô cùng đám mạc, giống như là đang thẩm vấn phán một dạng. Tần Hạo, cùng chúng ta hồi thiên kiếm tông, sư tôn muốn bí mật gặp ngươi. Các ngươi là thiên kiếm tông đệ tử. Tần Hạo ánh mắt hơi đổi, nói, các ngươi là thánh vương điện đệ tử hệ tâm. Không sai. Ba cái áo vàng đệ tử hạch tâm khỏe miệng đều là xẹt qua một đạo cười lạnh. Tân hạo, rốt cuộc tìm được người, nắm chặt cùng chúng ta cùng một chỗ, trở về thiên kiếm tông. Ba cái áo vàng đệ tử hạch tâm trên thần, trong nháy mắt phóng xuất ra cực kỳ sát ý lạnh như băng. Toàn bộ thiên địa, giờ khác này lập tức thì băng lạnh xuống, như là theo viêm viêm ngày mùa hè, trong nháy mắt đến băng tuyết trời đông giá rét. Tân hạo trong nháy mắt có chút kinh sợ, nói, các ngươi căn bản không phải muốn cho ta theo các ngươi trở về thiên kiếm tông Các ngươi hiện tại liền muốn giết ta? Không sai, xem ra ngươi còn không độc. Ba cái áo vàng đệ tử Hạch Tâm đều là ảo ảo cười lạnh thành tiếng. Tân Hạo ánh mắt lạnh lùng, nói, vậy tại sao còn chưa động thủ? Một cái áo vàng đệ tử Hạch Tâm nói, tự nhiên là muốn trêu đùa trêu của ngươi, mèo vờn chuột, làm sao có thể lập tức thì ăn hết chuột đâu, trêu đùa một chút chẳng phải là rất thú vị. Ông. Cái này áo vàng đệ tử Hạch Tâm thoại âm rơi xuống trong náy mắt, một loại to lớn sát ý vô biên cùng khí thế. Nhất thời theo trên người hắn khuyết tán mà ra, bao phủ Tân hạo. Giang giác giang giác. Tân hạo toàn thân trong nháy mắt tựa như là bị một tòa núi lớn cho đặt ở trên bờ vai. Dưới chân hắn mặt đất, giờ khác này đều là vỡ vụn thành từng mảnh. Ha ha ha, ngày đó ngươi tại chúng ta thánh vương trong điện như vậy vi phong, hiện tại không có người bảo vệ ngươi, ngươi chính là cái hèn mọn con kiến hôi. Ta nhìn ngươi còn thế nào vi phong. Ba cái áo vàng đệ tử hạch tâm đều là ánh mắt lộ ra nụ cười chế nhạo. Tựa hồ Tần Hảo hiện tại đã là trong tay bọn họ một con dung dế, có thể tùy ý lăng đủ. Nhưng đúng vào lúc này. Khắc khắc kiệt. Một đạo mười phần rét lạnh quỷ dị tiếng cười, đột nhiên tại phiến thiên điệu này ở giữa văng lên. Phốc phốc. Mà cơ hồ thì sau đó một khắc. Một cái áo vàng đệ tử hạch tâm lồng ngực, đã bị một thanh huyết màu đen cho đâm xuyên qua. Đây là. Cái này áo vàng đệ tử hạch tâm vốn là cao ngạo thần sắc, trong nháy mắt thì cứng ngắt lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lấy chính mình cường đại tu vi, vậy mà có thể có người trong nháy mắt liền giết hắn, thần không biết quỷ không hay. Phương sư đệ. mắt khác hai cái áo vàng đệ tử hoạch tâm đều là thần sắc giật mình. Bọn họ nhìn lấy phương sư đệ thi thể từ trên cao rơi xuống, nhìn lấy cái kia đâm vào phương sư đệ lồng ngực huyết trường kiếm màu đen trong nháy mắt lại biến mất, chỉ lưu lại một đạo huyết động. Hai người trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng hàn khí ưa ra. Tuyệt đối là một cái cao thủ hết sức khủng bố bông xuống. Mà lúc này... Nơi xa đi tới một đạo thân mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi, hắn khuôn mặt tà dị, trong tay chính nắm vừa mới biến mất chui này huyết trưởng kiếm màu đen, trong đôi mắt, hắc quang tỏ kháp, nhiếp tâm hồn người. Đây là chân ma tông tà kiếm thư sinh. Chúng ta đông hoàng chân long bảng phía trên xếp hạng thứ tháng 9 năm 18 chân long thiên tiêu. Cái này là ma đạo bên trong cao thủ chân chính, chúng ta mau trốn. Hai cái áo vàng đệ tử hoạch tâm đều là ảo ảo kinh sợ lên tiếng, trên người bọn họ phun trào thần quang điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Buồn cười, ta kiếm thư sinh nhếch miệng lên một vệ tà dị độ cong, hắn một cái giậm chân ở giữa, cả người trong nháy mắt đến ngoài ngàn mét, lưỡng kiếm đâm ra. Phốc phốc, phốc phốc. Cái kia chính đang chạy trốn hai cái áo vàng đệ tử Hải Tâm, trực tiếp bị đâm xuyên thân thể, đánh giết trong chớp mắt. Mà lại, ta kiếm thư sinh trong tay chôi này ta kiếm, vậy mà thoáng cái đem bọn hắn một thân huyết dịch toàn bộ hút hư không, nở rộ quỷ dị hào quang màu đỏ như máu. Chương 257 Ý niệm điên cuồng. Ba cái thiên nhất cảnh áo vàng đệ tử hội tâm, ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị Tà kiếm thư sinh đánh giết. Tà kiếm thư sinh thực lực, thật sự là vô cùng kinh khủng. Lúc này, Tân Hạo cũng là ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Hắn lúc này, rốt cục thấy được thánh đồ cấp bậc nhân vật thực lực. Quả thực là giết thiên nhất cảnh cường giả, như là đồ sát heo chó đồng dạng. Ba cái thiên kiếm tông áo vàng đệ tử hội tâm, thiên nhất cảnh cấp bậc cường giả. Nếu là ở còn lại một số tiểu vực bên trong, Đây tuyệt đối là lao tổ cấp bậc nhân vật. Nhưng bây giờ, ba người bọn hắn, cũng là bị cái kia tà kiếm thư sinh trong nháy mắt thì đánh chết. Liên tiếng kêu thảm thiết, đều là không có cơ hội phát ra. Tân Hạo nhìn về phía lúc này dẫm chân tại trên không chung cái kia đạo tà kiếm thư sinh bóng người, ánh mắt không có một gợn sóng. Hắn biết, tà kiếm thư sinh không phải tới cứu mình, mà chính là đến bắt con mồi. Quả nhiên, thì sau đó một khắc. Ông, Tân Hạo nhất thời thì cảm nhận được một loại mười phần kinh khủng sắc ý như là triều dâng đồng dạng, trong nháy mắt hướng về trên người hắn vọt tới. Trong nháy mắt, Tân Hạo chỉ cảm thấy mình như là một chiếc thuyền con chìm nổi tại Hạo Hãn Uông Dương bên trong. Không nghĩ tới ngươi cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, bất quá quá yếu quá yếu. Ta kiếm thư sinh từ đằng xa rậm chân đi tới, ánh mắt mang theo vẻ trăn trọng, nói: "Máu của ngươi, kỳ thật cũng không xứng ta Tà Kiếm tôn phệ, bất quá, ta cũng không thể thả ngươi, vậy ta chỉ có thể một đầu ngón tay đưa ngươi ấn chết rồi." Ta kiếm thư sinh nói. Hắn vậy mà thật thu tay về bên trong huyết màu đen tà kiếm, hướng về Tân hạo đi đến. Hắn nhất chỉ nhấn ra, quả thực lại như là một tòa núi lớn áp bách xuống dưới. Tân hạo nhất thời thì từ nơi này tà kiếm thư sinh trên thân, cảm nhận được một loại mười phần mạnh mẽ cùng trầm trọng uy áp. So trước đó ba cái áo vàng đệ tử hạch tâm cho hắn uy áp cảm giác, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Cái này tà kiếm thư sinh, tuyệt đối là một vị sinh tử cảnh cao thủ. Tiểu hạo tử, cái này tà kiếm thư sinh là Đông Hoang Chân Long bảng phía trên tuyệt thế thiên kiêu, dù là chỉ là đấu giá thứ 98 cũng không phải tạm thời ngươi có thể tranh phòng, ngươi nắm chắc trốn đi." Thương thanh âm lúc này ở Tần Hạo trong đầu vang lên. Tần Hạo ánh mắt lúc này ánh mắt tràn đầy vô cùng lạnh ý. Mặc dù hắn lúc này trên người có vô cùng uy áp, mặc dù ta kiếm thư sinh khả năng một cái ngón tay liền có thể đem hắn đánh giết. Nhưng là Tần Hạo trong lòng giờ phút này ở vào một loại cực đoan tỉnh táo trạng thái. Trong lòng hắn sinh ra một cái 10 phần điên cuồng suy nghĩ. Cái kia chính là, bắt lấy một cái cơ hội, trong nháy mắt kích phát chính mình trong lòng bàn tay phải ba đạo kiếm khí bên trong một đạo kiếm khí, tương tà kiếm thư sinh trực tiếp đánh giết. Nhưng là Tân hạo rất rõ ràng, ta kiếm thư sinh loại này đồng hoàng chân long bảng phía trên tuyệt thế thiên tiêu, chân ma tông bên trong ma đạo thiên tài, tuyệt đối trên người có 10 phần kinh khủng thủ đoạn cùng át chủ bài. Nếu là lập tức đem hắn đánh giết không được, như vậy trên người, rất có thể chính là mình. Tân hạo hiện trên người mình lực sát thương lớn nhất át chủ bài Khả năng cũng là lúc trước độc cô đại gia lưu tại bàn tay phải của chính mình tâm cái kia ba đạo bản mệnh kiêm khí. Phải biết, cái này ba đạo bản mệnh kiếm khí, căn cứ độc cô đại gia nói, có thể là có thể uy hiếp được luân hồi cảnh đại năng sát phạt chi lực. Ta kiếm thư sinh mạnh hơn, cũng không có khả năng siêu việt sinh tử chi cảnh. Chỉ cần thời cơ phù hợp, một đạo độc cô đại gia bản mệnh kiêm khí, tuyệt đối liền có thể muốn cái này ta kiếm thư sinh mệnh. Tân Hạo lúc này toàn thân xương cốt đều là kéo kẹt kéo kẹt vang lên. Da thịt phía trên đều là tràn ra từng tầng từng tầng xương máu. Ta kiếm thư sinh từng bước một đi tới, ánh mắt tràn đầy đùa cợt vẻ khinh thường. Hắn một chỉ điểm ra, một loại vô cùng tử vong hắc quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đem Tần Hạo đầu lâu trực tiếp đánh nát. Ầm ầm. Tần Hạo toàn bộ thi thể không đầu, ẩm vang ngã xuống đất. Hử, người yếu. Ta kiếm thư sinh khỏe miệng xẹt qua một đạo cao ngạo đường cong, quay người rời đi. Hắn lúc này, toàn thân vô cùng bâng Bởi vì chung quanh tất cả mọi người đã bị hắn đánh chết, mỗi lần giết hại sau cảm giác đều là hết sức thoải mái cùng sảng khoái. Phốc phốc. Bất quá ngay tại Tà kiếm thư sinh xoay người trong nháy mắt, tại hắn vừa đánh giết hết tần Hạo, tinh thần buông lỏng nhất trong chấp nhóm này. Một đạo kiếm khí đột nhiên xuyên thủng sau gãy của hắn, trực tiếp xuyên thấu hắn toàn bộ đầu lâu, theo Tà kiếm thư sinh, cái chán động mặc đi ra. Đạo kiếm khí này, vô cùng khủng bố, không chỉ có liền Tà kiếm thư sinh thân thể xuyên thủng, liền hắn vô hình thần hồn đều bị xuyên thủng. Sao? Làm sao có thể? Tà kiếm thư sinh trong nháy mắt trừng lớn đồng tử, ánh mắt bên trong có vô cùng chấn kinh. Hắn chậm rãi quay người, thấy được cảnh tượng khó tin. Mới vừa rồi bị hắn nhất chỉ đánh nát đầu lâu mà mất mạng tần hạo, vậy mà hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại trước mắt của hắn, chính là một mặt lạnh cười, theo dõi hắn. Ngươi! Vì cái gì? Lại sống lại? Tà kiếm thư sinh ánh mắt có vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu. Nhưng thì sau đó một khắc, Tà kiếm thư sinh ánh mắt, đột nhiên chầm trầm đến tần hạo trong tay nắm một cái phá nát bút bè phía trên. Chết thay búp bê. Tà kiếm thư sinh kinh sợ giống to, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đầu lâu bị xuyên thủng, thần hồn phá nát, hắn rốt cục ngã xuống đất. Đệ nhất ma đạo anh tài, đông hoang chân long bảng phía trên tuyệt đại thiên tiêu, sinh tử chi cảnh siêu cấp cao thủ. Hiện tại, cứ như vậy biệt khuất chết đi, chết tại tinh nguyệt thành bên ngoài cái này nhỏ nhỏ vắng vẻ vùng đất hoang vu. Nguy hiểm thật à, tiểu hạo tử, vừa mới ngươi đều hụ chết bản thân, bản thân còn tưởng rằng ngươi thật đã chết rồi đâu, bản thân đều chuẩn bị mang theo u minh điện thờ tìm kiếm tiếp bàn người đi. Thương trong đầu cười lớn khẳng khặc, đều lên, bản thân kém chút đều quên, tiểu hạo tử trên người ngươi còn có một cái chết thay búp bê, bất quá đáng tiếc, chết thay búp bê dùng qua lần thứ ba về sau, liền sẽ triệt để báo hỏng. Tân hạo lúc này trong tay chết thay búp bê, vỡ vụn thành từng mảnh ra, liền chữa trị đều không cách nào chữa trị Bởi vì Tân Hạo trước đó đạt được cái này chết thay bút bê, vốn chính là hư hao, bị mập hòa thượng chữa trị một lần. Hiện tại hắn lại một lần nữa sử dụng, chết thay bút bê từng khúc phá vỡ đi ra, sử dụng thọ mệnh đã hoàn toàn biến mất. Tân Hạo có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua rơi lả tả trên đất chết thay bút bê tói phiến. Cái này chết thay bút bê, hắn một mực không có cam lòng dùng. Kỳ thật lần này, hắn cũng không cần dùng, vận dụng còn lại ác chủ bài, cũng có thể theo tả kiếm thư sinh dưới tay chết Nhưng là tần hạo đối với tà kiếm thư sinh, có một loại mười phần mánh liệt đánh giết suy nghĩ. Bởi vì, tà kiếm thư sinh loại cấp bậc này chân long bảng thiên tiêu, thật sự là quá hiếm thấy. Tối thiểu nhất đối với trước mắt tần hạo có khả năng tiếp xúc đến tầng thứ, quá hiếm thấy. Tần hạo rất rõ ràng, nếu là mình có thể đem tà kiếm thư sinh săn giết, như vậy hắn đem về trong nháy mắt thu hoạch được một món tài sản khổng lồ. Vô luận là tà kiếm thư sinh thân thể bên trong tích chứa sinh tử cảnh cao thủ khủng bố chân Nguyên vẫn là tà kiếm thư sinh trên thân chữ vật linh giới bên trong to lớn tài phú. Tân Hạo nhìn trên mặt đất tà kiếm thư sinh thi thể, cảm thấy mình cũng không thua thiệt. Mà lại, khoảng cách Đông Hoang Ba Châu tranh bá đại chiến, đã chỉ còn lại có hơn 3 cái tháng. Tân Hạo nếu muốn ở Đông Hoang Ba Châu tranh bá đại chiến đến trước đó, bước vào sinh tử chi cảnh, hắn nhất định phải mạo hiểm, nhất định phải kiếm đi lại chiêu. Tân Hạo tương tà kiếm thư sinh trên người chữ vật linh giới tìm ra đến, sau đó một cái tay bắt lấy tà kiếm thư sinh một cái chân Tương Tà Kiếm Thư Sinh kéo vào hoang dã cuối một mảnh đại hoang mãng lâm bên trong. Chương 258: Liệp Ma tiểu đội. Vô tận mãng trong rừng, Tân Hạo toàn thân phun trào lấy cường đại khí tức thần bí, hai con ngươi thần quang sáng chói, mái tóc màu đen không gió mà bay, ngồi xếp bằng. Lúc này trước người hắn, cái thế tao nhã Tà Kiếm Thư Sinh, đông hoang chân long bảng phía trên tuyệt đại thiên tiêu, đã biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì sinh cơ khô mục thân thể. Tân Hạo chân mày hơi nhíu lại, lúc này hai tay của hắn hư không nắm vào. Giữa sống chưởng, cường đại chân nguyên lóng lánh sáng trói tới cực điểm thần quang. Trong cơ thể của hắn, một loại phản phật chân long nổ hống giống như tiếng gầm gừ, chính đang nhanh chóng phun trào. Lúc này, Tân Hạo đã đem tà kiếm thư sinh thể nội to lớn công lực toàn bộ cắn nuốt hết. Sinh tử chi cảnh công lực, thật sự là khủng bố đến một cái cực điểm. Tân Hạo có chút xem thường sinh tử cảnh cấp bậc tồn tại, hắn có chút vô lễ, vậy mà đem tà kiếm thư sinh thể nội to lớn công lực toàn bộ nuốt vào thể nội. Wen, Wen Vâng. Mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng chiều dâng, tại Tân hạo thể nội sôi trào mánh liệt, không ngừng đánh thẳng vào tần hạo tu vi bình cạnh. Giờ khắc này, tần hạo tu vi, chính đang nhanh chóng tăng lên lớn mạnh tại trung tâm. Địa nhiết cảnh trung dai. Địa nhiết cảnh cao dai. Địa nhiết cảnh đại thành. Vâng. Tân hạo ngửa mặt lên trời thét giải Sinh tử chi cảnh công lực, thật sự là quá mênh ngông. Hơn nữa, còn là tả kiếm thư sinh loại này chân long bảng thiên kiêu sinh tử cảnh đặc thù tồn tại. Lúc này Tân Hạo liền phá tam dai, thậm chí là đều cảm thấy, hắn thôn vệ tà kiếm thư sinh cái kia cổ công lực đoàn năng lượng, giống như là một cái tiểu thái dương mở dạng, ở trong cơ thể mình tràn đầy thiêu đốt. Tân Hạo có thể cảm giác được, hiện tại đột phá đến địa nghiết cảnh đại thành, thậm chí chỉ là mới dùng đi non nửa đoàn năng lượng. Bất quá Tân Hạo đã cảm giác được chính mình liền phá tam dai. Cảnh giới đã rất là bất ổn. Nếu là lại đột phá đi xuống, chính mình trước mắt thân thể cường độ, còn có kinh mạch bách hải căn bản không chịu nổi loại kia lực lượng kinh khủng. Cho nên Tần Hạo lúc này liền là sinh sinh nhịn xuống lần nữa thôn về luyện hóa đột phá dục vọng, cưỡng ép đem cái kia cỗ sinh tử cảnh công lực đoàn năng lượng, dùng chư thần lò luyện, chấn áp tại trong cơ thể của mình, chờ đợi về sau luyện hóa. Có cái này sinh tử cảnh công lực đoàn năng lượng tại thể nội, Tần Hạo tin tưởng, tương lai mình trong một thời gian ngắn tu hành, tuyệt đối sẽ so trạng thái bình thường phải nhanh chóng vô số lần. Một tôn sinh tử cảnh cao thủ công lực toàn bộ luyện hóa, Tần Hạo cảm thấy ít nhất chính mình cũng có thể bước vào thiên nghiết cảnh đi. Trừ cái đó ra, Tân Hạo lúc này chầm chầm trong tay một cái màu đen chữ vật linh giới, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. ta kiếm thư sinh chữ vật linh giới bên trong, quả thực giống như là một tòa bảo khố một dạng. Không chỉ có có được vô số linh thạch, chiến binh, đang hăng dược, khôi lỗ, linh phủ chờ một chút, càng là có rất nhiều chân ma tông bên trong truyền thừa công pháp cùng võ học. Tân Hạo biết, cái này chữ vật linh giới bên trong tích chứa bảo vật, Đủ để sánh ngang một tôn thứ 9 châu nhất lưu đại thế lực tông môn bảo khố. Một cái chết thay búp bê, đổi lấy tu vi tăng vọn, còn có nhiều như vậy tài phú. Tân hạo cảm giác, mình đã đáng giá, không có chút nào thua thiệt. Hắn hướng về hoang dã bên trong tiếp tục đi tới, chuẩn bị săn giết cái này mãng hoang bên trong cường đại ma thú. Lúc này tân hạo đã bước vào địa nghiết cảnh đại thành, chiến lực của hắn, quả thực là bạo đã tăng tới một cái 10 phần kinh khủng tầng thứ. Liền xem như thiên nghiết cảnh Cường giả. Tỷ như trước đó nhằm vào tần Hạo ba cái kia áo vàng đệ tử Huyễn Tâm. Nếu là cái này ba cái áo vàng đệ tử Huyễn Tâm, con dám đứng tại tần Hạo trước mặt, tần Hạo nhất quyền, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ huynh sát. Tần Hạo thân là một cái khác thời không chư thần chi tử, gánh chịu lấy hoa hạ thần thoại chư thần thật không thể tin lực lượng, hắn mỗi một lần đột phá, tuy nhiên vô cùng gian nan, nhưng một khi đột phá, chiến lực của hắn quả thực là có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ầm. Đột nhiên ngay lúc này, xa xa một mảnh trên không trung Đột nhiên nổ tung một mảnh linh phù huyền mục thần quang. Đó là chuyên thuộc về chúng ta Thiên Kiếm Tông đệ tử Hạch Tâm tín hiệu cầu cứu. Tân Hạo ánh mắt nhất động. Đệ tử Hạch Tâm a, đây chính là ít nhất đều là địa nhiếp cảnh đại thành, hoặc là thiên nhiếp cảnh sơ kỳ cao thủ. Bọn họ vậy mà gặp phải nguy hiểm. Tân Hạo ánh mắt nhất động, nói không chừng chỗ đó có cơ duyên tạo hóa. Bước chân hắn một bước, xuất hiện một mảnh cân đầu vân, trong nháy mắt hướng về nơi xà phi tốc bàn tới. Bây giờ Tề Đại Thánh thần thoại gen, đã giác tỉnh đến vạn phần chi 4. Cân đầu vân lực lượng cũng là đạt được to lớn tăng lên. Bất quá Tần Hạo mong đợi nhất, vẫn là Tề Thiên Đại Thánh thất thập nhị biến. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ đến Tề Thiên Đại Thánh trong gen thất thập nhị biến pháp thuật. Như vậy tại Tần Hạo trong tưởng tượng, hắn đem có thể biến ảo ngụy trang thành các loại sinh linh, giang hà, thậm chí là tử vật, tỉ như một khối đá, một tôn chiến binh bộ dáng. Như vậy Tần Hạo ẩn nấp năng lực, đem sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Nửa canh giờ về sau, Tân hạo đi tới một mảnh bát ngát đại bình nguyên. Hắn thấy được, vùng bình nguyên kia phía trên, đứng đây mấy cái thiên kiếm tông đệ tử trẻ tuổi, có nam có nữ. Bọn họ cũng không có gặp phải cái gì nguy cơ, mà chính là trạng thái khí thông dòng, đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Tân hạo dầm chân đi qua, mấy cái này đệ tử hạch tâm bên trong, một cái địa nhất cảnh đại thành nữ tử áo vàng, nhất thời thì nên đón tới. Nàng cười nói, vị sư đệ này nhìn đến chúng ta chuyên trúc đệ tử hạch tâm tín hiệu cầu cứu. Còn có thể chạy tới, chắc hẳn thực lực nhất định thập phần cường đại, không biết sư đệ có hứng thú hay không thêm vào chúng ta cái này Hạch Tâm Quần Thể Liệp Ma tiểu đội. Tân Hạo nghe vậy, ánh mắt có chút giật mình. Mấy cái này đệ tử Hạch Tâm phát xạ tín hiệu cầu cứu dạng, nguyên lai căn bản không phải bởi vì gặp cái gì nguy cơ, mà lại vì hấp dẫn trung quanh cường đại đồng tông đệ tử, cùng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, trở thành Liệp Ma tiểu đội, săn giết ma tộc, kiếm lấy ma hạch, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Vân vân. Tân hạo hướng về cách đó không xa trông đi qua. Ngoại trừ trước mặt cái này nói chuyện hoàng y nữ đệ tử, còn có ba cái đệ tử hạch tâm, hai nam một nữ. Cái này hoàng y nữ đệ tử là thiên miết cảnh sơ dai tu vi. Ba người khác, thân mặc áo lam nam đệ tử, chính là thiên miết cảnh cao dai tồn tại, tu vi, cơ hồ sánh ngang đồng dạng chân truyền đệ tử, tuyệt đối là một tôn cao thủ. Mà còn lại một nam một nữ, đều là địa miết cảnh đại thành tu vi. Ta gọi còn tiếu nguyệt, còn không có xin hỏi sư đệ tục danh. Hoàng y nữ đệ tử lần nữa lên tiếng hỏi. Tần Hạo lên tiếng nói, "Tại hạ Tần Hạo, thần sư đệ." Còn Tiếu Nguyệt cười cười lên tiếng, đưa tay ra nói, "Hy vọng Tần sư đệ có thể thêm vào chúng ta cái này tiểu đoàn thể." Hoàng y nữ đệ tử vẫn còn có ba người, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua Tần Hạo tục danh. Kỳ thật cái này cũng bình thường, dù sao lúc ấy Tần Hạo giận phía trên Thánh Vương Điện hành động đại sự, chỉ là ở ngoại môn lưu truyền. Mà lại, Thánh Vương Điện Thánh chủ cũng cương ép đem sự kiện này cho phong ép xuống. Dù sao đối với hắn loại này luân hồi cảnh đại năng mà nói, bị Tân Hạo như thế nháo trò, chính mình còn bị chém đứt một tay, thật sự là quá mức mất mặt. Trừ cái đó ra, lần này ma giới xâm lấn thứ cửu châu đại địa, rất nhiều một mực tại tông môn chỗ sâu tiềm tu đệ tử đều là hào hào xuất quan. Tân Hạo lúc ấy hoanh động toàn tông đại sự này, tại có chút bế quan tu hành đệ tử chỗ đó, kỳ thật chưa nghe nói qua cũng bình thường. Mấy người kia, khả năng cũng là lâu dài tại tông môn chỗ sâu bế quan tiểm tu đệ tử hạch tâm. sức Bất quá là ngoại môn đệ tử, liền nội môn đệ tử đều không phải là hắn tới nơi này, nhất định là vì nhìn xem có thể hay không đục nước béo cỏ, mò được một chút chỗ tốt, hắn cũng có tư cách thêm vào chúng ta. Quả thực quá buồn cười. Bất quá ngay lúc này, Hoàng y nữ đệ tử còn tiếu nguyệt sau lưng, một đạo mang theo từng kia từng kia khinh thường thanh âm đột nhiên văng lên. Tân hạo nhìn sang, lúc này lên tiếng, là trong bốn người yếu nhất một cái áo đen nam đệ tử, địa nghiết cảnh đại thành tu vi. Còn tiếu nguyệt ngay vậy. Vội vàng giận dữ mắng mỏ cái kia áo đen nam đệ tử nói, Tôn Thụy, ngươi nói cái gì đó? Tân hạo sư đệ không xa ngàn giảm tới nơi này, nhất định là vì cứu viện chúng ta. Cái kia áo đen nam đệ tử nghe vậy chỉ là cười lạnh, hắn đi thẳng tới tần hạo trước người, nói, muốn muốn gia nhập chúng ta liệp ma tiểu đội, nhất định phải có đủ thực lực, như vậy đi, ngươi cái này ngoại môn đệ tử, nếu là có thể tại ta võ đạo huy áp phía dưới kiên trì một phút, ta thì cho phép ngươi thêm vào chúng ta liệp ma tiểu đội như thế nào a Nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại nắm chặt tại trước mắt ta biến mất còn kịp. chương 259, tử vong hoang mạc. Tôn Thụy lúc này ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng vẻ châm trọng ở trên cao nhìn xuống, nhìn chầm chầm Tân Hạo. Trong mắt hắn, Tân Hạo trên người phục sức, bất quá là ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ. Coi như trong khoảng thời gian này tại thứ trên cửu châu đại địa lịch luyện thật lâu, Tu Vi cũng tuyệt đối cường đại không đi nơi nào. Tân Hạo nhìn một chút mấy người khác, ngoại trừ cái kia gọi là Cổn Tiếu Nguyệt Hoàng y nữ đệ tử trên mặt có mấy phần xin lỗi chi sắc, mấy người khác đều là ánh mắt không gợn sóng mà lãnh đạm, hiển nhiên đối với sự kiện này đều là thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao bọn họ là đệ tử Huyễn Tâm, Tân Hạo bất quá một cái ngoại môn đệ tử. Lúc này Tôn Thủy nói, Tân Hạo lại là đột nhiên lên tiếng, khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, nói: "Ta đến đều tới, không gia nhập mấy vị Liệp Ma tiểu đội, vậy ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công?" Tôn Thủy nghe Nhất thời cũng là cười lạnh một tiếng nói, ngươi có tư cách gì làm quyết định. Ngươi trước tiên ở ta võ đạo huy áp phía dưới chống nổi một phút rồi nói sau. Ông, cơ hồ ngay tại tôn thủy thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, một cố khí thế cường đại vô cùng, nhất thời thì theo trên người hắn khuyết tán mà ra. Giống như là một vùng biển mênh ngông cuồn cuộn, hướng về tần hạo bao phủ phủ tới. Tôn thủy vẻ mặt khinh thường cùng vẻ cười lạnh. Hắn cảm thấy, chính mình phong thích loại này cường đại võ đạo huy áp, chỉ sợ trước mắt cái này Bạch tiểu tử trong nháy mắt liền bị áp bách đến nằm sấp nằm trên mặt đất. Anh. Nhưng không đợi Tôn Thủy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, một loại phản phất chân long giống như hùng hồn khí tức, đông dưng theo tần hạo trên thân tôn ra. Tần Hạo lúc này cái kia nhìn như thon gầy trong thân thể, giống như là lập tức đê đập vỡ đê, cùng bạo khí thế, mạnh liệt mà ra. Bạch bạch bạch. Cơ hồ thì sau đó một khắc, Tôn Thủy trong nháy mắt nhịn không được lùi lại chỉnh một chút mấy bước, thậm chí là khệ miệng ra một tia huyết dịch. Sắc mặt hắn trắng bệch. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm giác đến đối mặt mình căn bản không phải một người, mà chính là một đầu chân long. Mà vừa lúc này, tần hạo đống nhiên đem toàn thân khí thế lập tức thu liễm. Hắn nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Tôn Thụy, mỉm cười, nói, vị sư huynh này, không biết ta có không có tư cách thêm vào các ngươi cái này liệp ma tiểu đội đâu. Ngươi! Tôn Thụy ánh mắt tức giận, nhưng là hắn biết, tên trước mắt này, tuyệt đối là một cái cao thủ chân chính. Không phải vậy! hắn không có khả năng vẹn vẹn nương tựa theo võ đạo khí thế, thì để cho mình như cùng ở tại đối mặt một đầu thái cổ chân long. Khí thế loại này cùng lực lượng triều dâng, thật sự là quá hùng hồn, làm cho tâm thần người rung động. Tôn Thụy lúc này, lại cũng không nói thêm cái gì. Mà lúc này đây, nữ tử áo vàng còn Tiếu Nguyệt thì là đôi mắt đẹp vui vẻ, vội văng nói, nguyên lai Tần Hạo sư đệ cũng là một vị ẩn tàng cao thủ. Thoại âm rơi xuống, còn Tiếu Nguyệt nhất thời thì đối Tần Hạo giới thiệu mặt khác ba người Vị này đệ tử áo đen, gọi là Tôn Thụy, vừa mới hắn cũng là sợ người khác liên lụy chúng ta liệp ma tiểu đội, mới nói ra những lời kia, hy vọng tần hạo sư đệ ngươi không nên quá để ý. Còn Tiếu Nguyệt tiếp tục giới thiệu còn lại một nam một nữ. Nàng chỉ cái kia thân xuyên quần dài màu đỏ mỹ lệ nữ đệ tử, nói, vị này là trưởng Tôn Nhu chính là một cái cấp 2 vực vực chủ tiểu nữ nhi. Sau cùng, còn Tiếu Nguyệt lần nữa nhìn về phía cái kia cái cuối cùng áo lam nam đệ tử. Đôi mắt đẹp theo bản năng cũng là lộ ra một tia kính sợ cùng vẻ sùng bái, nói: "Vị này là chúng ta La Phong sư huynh, thiên nhất cảnh cao dai tu vi, đừng nói tại đệ tử hạch tâm tầng thứ, liền xem như tại chân truyền đệ tử bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, rất nhiều chúng ta Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử đều là La Phong sư huynh bằng hữu." La Phong một thân áo lam, thân thể cao lớn, gánh vác lấy một cây kim sắc trường thương, mặt mày mang theo một loại nhàn nhạt uy nghiêm. Hắn lúc này nhìn về phía Tân Hạo, nói: Đã thêm vào chúng ta liệp ma tiểu đội, vậy chúng ta về sau sẽ là bằng hữu mọi người chiếu cố lẫn nhau tốt, không muốn lục đục với nhau, không phải vậy tại cái này vô tận hoang dã bên trong, sơ ý một chút liền bị ma tộc thừa cơ mà vào, rơi cái tử vong xuống chẳng. La Phong trong giọng nói, có một tia nhàn nhạt cảnh cáo. Bất quá loại này cảnh cáo, không chỉ là hướng về phía tần hạo mà đi, cũng là hướng về phía cái kia tôn thủy mà đi. Tôn thủy lập tức thì là có chút sợ hay nói, La Phong sư huynh, ta đã biết. Tân hạo gật gật đầu, lường cái kia tôn thủy liết một chút, nói, ta xưa nay sẽ không đi cố ý trêu chọc người khác, nhưng là người khác thật muốn trêu chọc ta, vậy ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôn thủy nghe vậy, chỉ là ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái, nhưng không nói thêm gì. Mấy ngày kế tiếp dặm mấy người phối hợp với săn giết ma tộc, cũng là hết sức ăn ý. Năm người cùng một chỗ, ba cái địa nghiết cảnh đại thành, một cái thiên nghiết cảnh sơ dai, một cái thiên nghiết cảnh cao dai. Đây là một cố lực lượng cực kỳ cường đại đội hình. Liệp ma tiểu đội ngắn ngủi trong vòng vài ngày thì săn giết không ít cường đại ma tộc cùng ma thú thu hoạch tương đối khá một ngày này buổi tối một mảnh sa mạc chi địa 5 người truy sát một đầu cường đại ma tộc tiến nhập mảnh này được vinh dự tử vong sa mạc hoang mạc chi địa 5 người giờ phút này đều là khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất yên lặng khôi phục lực lượng chờ đợi tờ mở sang đến bởi vì tại mảnh này tử vong sa mạc bên trong nghe nói cự ly này trong truyền thuyết phong thiên lộ đã rất ẩn trong hoang mạc Bởi vì ma khí cảm nhiễm, rất nhiều trong sa mạc sinh tồn độc vật, đều biến đến càng thêm hung ác cùng độc liệt. Liền xem như la phong loại này thiên miết cảnh cao dài cứng, giả, giờ phút này đều là khuôn mặt cảnh giác nhìn chầm chầm chung quanh hoang mạc hát cám, không dám trong đêm tối tại trong hoang mạc tùy ý hành động. Tân hạo cũng là ngồi tại cách đó không xa một gốc khô héo sắt sa mạc cổ dưới cây. Kéo kẹt kéo kẹt. Đột nhiên ngay lúc này, nương theo lấy một trận văng động, một chỉ có lớn chừng bàn tay hắc tử theo tần hạo trước mặt cắt vàng bên trong chui ra. Cái này hoang mạc hắc hạt tử, cái đầu rất lớn, dương nhanh múa rướt, bị ma khí cảm nhiễm về sau, lại lớn lại ác, kêu rẽ lây hướng về tần hạo phóng đi. Phốc phốc. Tần Hạo ánh mắt không gợn sóng, một ngón tay đối với không khí vạch một cái. Một vệt kim quang lướt qua, đem cái này chỉ lớn chừng bàn tay hắc hạt tử lập tức cắt thành hai nửa. Nhất định muốn chú ý loại này hoang mạc tử vong hắc hạt. Còn thiếu Nguyệt đi tới tần hạo bên cạnh, ngồi xổm ngồi đấy xuống tới, nàng trắng non khuôn mặt cả yếu ớt dưới ánh trăng chiếu rọi đến có loại mông lung mỹ. Nàng xem thấy cái kia bị Tần Hạo cắt thành một nửa hát hạt tử, trên dung nhan triển khai một đạo nhớ lại nụ cười, nói: "Ta nhớ được ta lúc nhỏ, gia gia thường xuyên mang ta tiến vào hoang mạc chi địa bên trong bắt hát hạt tử, lúc ấy gia gia kiếm pháp cao siêu, mặc dù không có bất luận cái gì tu vi, nhưng hắn một kiếm liền có thể đem như thế một cái hát hạt tử cho cắt thành hai nửa." Tần Hạo nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm ở bên cạnh mình còn Tiếu Nguyệt, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nàng đột nhiên tự nhủ những thứ này làm gì? Còn thiếu Nguyệt tự hồ là nhìn ra Tần Hạo nghi hoặc, nàng đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, dưới ánh trăng hoang mạc, để cho ta nhớ lại khi còn bé sự tình, đáng tiếp Minh nông giới tu hành, tất cả mọi người là tu luyện, hoặc là cũng là lục đục với nhau, liền một cái nói một chút lời trong lòng người đều không có. Tần Hạo nghe vậy, hơi hơi trầm mặc, lập tức gật gật đầu, nói, làm chúng ta quyết định bước vào võ đạo tu hành một giới thời điểm, thì mệnh trung chú như thế. Chúng ta đã rất khó giống người phạm tục mở dạng, đi hồi ức trước kia, đi tiêu sái sinh hoạt, chúng ta mỗi người, đều nhất định muốn học hội phụ trọng nhi hành. Tân Hạo không hiểu, vì cái gì chính mình đột nhiên cùng một cái cũng chưa quen thuộc nữ nhân, nói như thế một số không hiểu lời nói. Có lẽ, là còn tiếu nguyệt lời nói, xúc động chính mình một số tiếng lòng. Hoang vu đại mạng, ánh trăng lạnh lùng, đêm phía dưới lửa trại, hai bóng người, tạo thành một bộ cô tịch, xa xăm chống trải tình cảnh. nửa đêm về sáng Tần hạo nhìn lấy không biết cái gì thời điểm tựa ở trên bả vai mình đã ngủ còn tiếu nguyện, không khỏi hơi hơi yên lặng cười một tiếng, xem ra vị sư tỷ này cũng là có cố sự người. a nhưng đột nhiên ngay lúc này, cách đó không xa trong bóng tối chuyển đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên đánh thức chính đang yên lặng tu hành hoặc là ngủ tần hạo một đoàn người. chương 260, Âu Dương Công Tử À, đạo này tiếng kêu thảm thiết, đống dưng tại cách đó không xa hoang mạc trong bóng tối văng lên, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là đánh thức. Xảy ra chuyện gì? La Phong, Tôn Thụy cùng trưởng Tôn Nhu Nhu đều là lập tức đứng dậy. Thế nào? Còn Tiếu Nguyệt cũng là đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhìn thấy chính mình chính dựa vào Tần Hạo bả vai, trong nháy mắt nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Tần Hạo mỉm cười, đứng người lên nhìn về phía cách đó không xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết hát cám phương hướng, ngựa khí có chút nghiêm túc, nói, cái hướng kia, tựa hồ là phát sinh một chút ngoài ý muốn. Còn Tiếu Nguyệt gật gật đầu, nói, đi, chúng ta đi xem một chút La Phong Sư huynh bọn họ đã tiến về cái địa phương kia. Không đến một lát thời gian, 5 người đã đi tới vừa mới tiếng kêu thảm kia chuyển đến địa phương. Theo mùi máu tươi, mọi người đi tới một mảnh cổ thụ, cỏ dại rầm rạp chi địa. Nơi này lại là một mảnh trong hoang mạc ốc đảo chi địa, nhưng là lúc này trên cỏ, lại là nằm vô số cỗ thi thể. Còn Tiếu Nguyệt đôi mắt đẹp hơi đổi, nói, những thi thể này đã chết đi thời gian rất lâu, trên thi thể vết dịch, lại là tươi mới. La phong vị này thiên miết cảnh cao dài cao thủ ánh mắt lạnh leo, mánh liệt mà nói, là có người cố ý tại những thi thể này phía trên rơi xuống máu mới, chuyển bá mùi máu tươi, dẫn chúng ta tới này. La phong ý của sư huynh là, nơi này là một cái bấy dập. Trường tôn nhu nhu cùng tôn thụy đều là ánh mắt giật mình. Tân hạo lúc này ánh mắt hơi động một chút, hắn đột nhiên nhìn về phía không trùng, nói, có đồ tới. Thứ gì? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, mấy người đều là trong nháy mắt hướng về không trung trông đi qua Bọn họ mượn nhờ ánh trăng lạnh lẽo, nhất thời liền thấy, một đám sinh trưởng hai cánh, thân thể cao lớn khỏe mạnh, trong tay nắm một cây cán xiên sát sinh vật hình người, chính hướng về bên này cấp tốc vào tới. Đây là ma tộc bên trong hoàng tộc, phi thiên ma tộc. Không nghĩ tới phong thiên lộ bên trong vậy mà chạy ra ngoài loại này đặc thù ma tộc sinh linh. La Phong đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo ngưng chọc nói, bất quá nguy hiểm nhất không phải những thứ này phi thiên ma tộc, mà chính là thiên ma môn ma đường đệ tử. Trân Long bảng bài danh thứ 256 Tuyệt Đại Thiên Tiêu, Âu Dương công tử. Cơ hồ ngay tại La Phong thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo mang theo cởi nhạt ý cô lạnh giọng âm đột nhiên vang lên, "Không nghĩ tới, các ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử thật sự chính là kiến thức rộng rãi, ngay cả ta Âu Dương công tử mặt đều không có nhìn thấy, thì cảm ứng được khí tức của ta, nhận ra ta." Nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, tại nhiều nhiều phi thiên ma tộc trung gian, xuất hiện một người mặc thanh sam nam tử trẻ tuổi. Hắn gánh vác một thanh kiếm gỗ trên xuyên một đôi gốc gỗ, cả người nhìn qua vô cùng một mạc, giống như là một vị phàm tục bên trong thanh nhã thư sinh đồng dạng. Bất quá phải biết, cái này Âu Dương công tử, có thể quả thật là một vị ma đạo siêu cấp cao thủ, Đông Hoang Chân Long bảng phía trên tuyệt đại thiên tiêu, thiên nhất cảnh đại thành cấp bậc cao thủ. Thiên Ma môn. Tân Hạo lúc này lại là ánh mắt lộ ra một tiêu nghi hoặc. Bên cạnh còn Tiếu Nguyệt lúc này lại gần, tại Tân Hạo bên thai tiểu giải thích do nói, chúng ta Đông Hoang có Tam đại Ma môn, theo thứ tự là thứ 9 châu Chân Ma tông. Thứ 8 Châu Thiên Ma Môn, thứ 7 Châu U Minh giáo. Mỗi một vị Ma Môn, thực lực nội tình đều là có thể sánh ngang các đại châu bá chủ thế lực, cái này Âu Dương công tử cũng là thứ 8 Châu Thiên Ma Môn ma đường đệ tử, mặc dù là thiên miết cảnh đại thành, nhưng một thân thực lực tuyệt đối có thể sánh ngang phổ thông sinh tử cảnh cao thủ. Lúc này còn thiếu Nguyên nói, thần hạo ánh mắt hơi động một chút, trong đầu hỏi, thương, tên Thiên Ma này môn, cũng hẳn là năm đó U Minh đại đế còn xuất lại. Các các các. Đó là đương nhiên. Bây giờ đừng nói Đông Hoang Tam Đại Ma Môn, toàn bộ cửu châu đại địa bảy Đại Ma Môn, toàn bộ đều là năm đó U Minh Đại Đế sáng lập U Minh Ma Môn tách ra tới 7 cái chi nhánh. Nghe thương nói, tần hạo ánh mắt lộ ra một chút chấn động. Hắn hiện tại rốt cục đối U Minh Đại Đế có một cái một chút rõ ràng quen biết. U Minh Đại Đế năm đó đến cùng cường đại đến mức nào sáng lập U Minh Ma Môn, tại tách rời băng tán về sau, hình thành 7 Đại Ma Môn, mỗi một cái tại bây giờ đều có thể sánh ngang một tôn bá chủ thế lực, quả thực là 10 phần rung động. Cái này khiến tần hạo càng thêm tin chắc, U minh đại đế cảnh giới, tại năm đó khả năng coi như không có trở thành thần, cũng đến gần vô hạn tại chân chính thần minh rồi. Phải biết, tại gần nhất 100.000 năm mạt pháp tu hành thời đại, thần minh đã sớm vỡn lạc, thiên đạo hôn loạn, muốn muốn siêu việt pháp tác, trở thành thần minh, căn bản là là chuyện không thể nào. Nhưng là u minh đại đế, hai vạn năm trước khả năng thì làm được, không muốn hắn cũng không có khả năng co tư cách, cùng huyền hoàng đại thế giới bên trong thái cổ đại năng khiêu chiến. lúc này Tân hạo cảm thụ được cái kia Âu Dương Công Tử khí thế cường đại, trong lòng một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, cũng là trong nháy mắt bay lên. Theo tu vi cường đại, cùng tiếp xúc thế giới mở rộng, tân hạo gặp phải tồn tại, đều là càng ngày càng mạnh cao thủ. Ta kiếm thư sinh, còn có lúc này cái này Âu Dương Công Tử, cùng cơ tử linh chờ một chút tồn tại xuất hiện, để tân hạo cảm nhận được một loại áp lực cảm giác. hắn biết rõ, đây mới là đông hoang tuổi trẻ thiên kiêu, nếu là toàn bộ thứ 9 đâu giờ khắc này Tần hạo trong lòng một loại đã lâu áp lực cảm giác cùng nhiệt huyết bị một lần nữa tỉnh lại. Ông! Trong chấp nhóm này, ý chí của hắn, vậy mà đạt được to lớn tăng lên. Giang giác! Trong cơ thể hắn tà kiếm thư sinh công lực đoàn năng lượng, một phần nhỏ trong nháy mắt tăng dã hóa thành thuần túy lực lượng, vậy mà lạng yên không tiếng động bị tần hạo toàn thân luyện hóa, dung nhập hắn mỗi một tấc gân cốt cùng huyết nhục bên trong. Tần hạo tu vi, tại thời khắc này, vậy mà thoáng cái sông phá địa nghiết cảnh đại thành tu vi, xông vào nửa bước thiên cảnh Còn đưa lại gần một nửa công lực đoàn năng lượng. Tân Hạo ánh mắt lộ ra nét mừng. Không có nghĩ tới giờ khắc này chính mình tâm cảnh minh ngộ, ý chí đột phá, vậy mà để hắn lại luyện hóa một bộ phận tà kiếm thư sinh công lực. Bất quá lúc này trên trận bầu không khí lại là vô cùng lạnh lùng cùng rất lạnh. Âu Dương công tử chắp hai tay sau lưng, chân xuyên gỗ gỗ, gánh vác lấy một thành phố phổ thông thông kiếm gỗ, lại là cho tại chỗ tất cả mọi người một loại nặng nề vô cùng cảm giác đè nén. Trong năm người cường đại nhất La Phong, Lúc này dậm chân tiến lên, nắm chặt trong tay kim sắc trường thường, dương mắt lạnh leo không chúng nói, Âu Dương Công Tử, ngươi trung quanh những thứ này phi thiên ma tộc vậy mà lấy ngươi làm chủ, các ngươi ma đạo ma môn, chẳng lẽ cùng chư thiên vạn tộc liền hợp lại cùng nhau? Ngươi muốn dùng bỏ chúng ta nhân tộc đại nghĩa? Nhân tộc đại nghĩa? Âu Dương Công Tử nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, ma môn chúng ta tự nhiên có ma môn chúng ta cân nhắc, cái này thì không cần ngươi đến quan tâm, ta hôm nay cũng không lại giết các ngươi các ngươi chỉ cần đem các ngươi trên thân tất cả linh thạch giao ra, ta thì thả các ngươi một con đường sống, như thế nào? La Phong trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, nói, đừng cho là ta không biết, các ngươi ma đạo người những ngày qua, một mực liên hợp ma tộc sinh linh, khắp nơi khai thác thứ chín châu linh thạch mỏ quạng, vơ vét các loại người tu hành trên người linh thạch, là vì tại phong thiên lộ trước, kiến tạo một cái thông linh giới môn, tiếp dẫn ma giới cự bá buông xuống đi. Âu Dương Công Tử nghe được La Phong, vốn là lạnh Đột nhiên lập tức âm trầm xuống, một loại tàn nhẫn hắc khí, theo đồng tử của hắn chỗ sâu lập tức phát ra. "Đã người biết do nói ra trận tướng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ, chém chết tất cả các ngươi. Tuy nhiên phí chút thủ đoạn, nhưng là các ngươi một cái đều trốn không thoát." Âu Dương công tử lạnh lẽo lên tiếng, hắn đông nhiên rút ra gánh vắt chuôi này kiếm gỗ, cũng chỉ đối với đối với kiếm nhận một vết. Bang một tiếng. Cái kia chất gỗ kiếm nhận phía trên, trong nháy mắt thì tuôn ra ngập trời ma khí cùng huyết quang. Một cố như là vòng dương hãn hải giống như khủng bố năng lượng, điên cuồng phong xuất ra. Là phong giống to lên tiếng, ta trên người có chúng ta thiên kiếm tông đệ nhất thánh đồ tiêu vũ đại sư huynh thưởng xuống tới một đạo thần phụ, có thể chảm yêu trừ ma, chấn sát hết thể yêu ma quỷ quái. Các người bốn người thì liên thủ chém giết những cái kia phi thiên ma tộc, ta tới đối phó cái này hầu dương công tử, thiên ma môn ma đường cao thủ, đông hoang chân long bảng phía trên ma đạo thiên tiêu, nếu là đánh giết, là một cái công lớn. Chúng ta 5 người đều có thể đạt được trên tông môn tầng ban thưởng phong phú khen thưởng. Thậm chí là trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử, hưởng thụ vô số đặc quyền và phúc lợi. chương 261, thần lực phụ lục. Cơ hồ ngay tại là phong thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Vâng! Tất cả mọi người là nhanh nhanh xuất thủ, ao ao phóng thích cường đại sát chiêu. Đối mặt Âu Dương công tử loại cấp bậc này ma đạo cao thủ, tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn họ căn bản không có bất kỳ thỏa hiệp cơ hội Tuy nhiên Âu Dương Công Tử nói bọn họ giao ra tất cả linh thạch, liền có thể thả bọn họ an toàn rời đi. Nhưng là ma đạo người, mỗi một cái đều là có thật sâu tâm cơ, hành sự nguy biến, căn bản không tin được. Cho nên còn không bằng liều một phen, nếu là có thể đem cái này cái gì Âu Dương Công Tử giết, cầm lấy đầu của hắn, trở lại thiên kiếm tông bên trong, tuyệt đối là một cái công lớn, có thể đổi lấy 10 phần phần thưởng phong phú. Cái này Âu Dương Công Tử, không có tà kiếm thư sinh khủng bố như vậy, mà lại la phong sư huynh trên thân Có một cái thiên kiếm tông đệ nhất thánh đồ tiêu Vũ ban thưởng một đạo thần phủ có được quỷ thần sức mạnh khó lường bọn họ liên hợp đối kháng Âu Dương công tử còn là có một số phần thắng la phong lúc này hét lớn một tiếng trong thân thể đột nhiên xông ra một đạo cổ lão phủ lục tỏa ra lấy sáng trói thần mang vào nóng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn phía trên rơi xuống một mảnh thần thánh vàng rược đem la phong toàn bộ thân hình bao phủ lại trong chấp nhóm này Tần Hạo thông qua chư thần cảm ứng nhất thời thì cảm ứng được Tại cái kia cổ lão phù lục lơ lửng tại La Phong trên đỉnh đầu, rơi xuống thần thánh vàng rực trong nháy mắt. La Phong toàn bộ khí thế, nhất thời thì biến đến không đồng dạng. Tân Hạo có thể trong lúc mơ hồ cảm nhận được, cái này viên phù lục, đối với La Phong chiến lực, tinh khí thần, bao quát nhục thân cường độ, linh lực dự trữ, đều là có một cái cự đại tăng thêm. Loại này tăng thêm, quả thực là như là chư thần chi lực một dạng, mười phần thật không thể tin. Tân Hạo lúc này ánh mắt có chút kinh dị. Bọn họ thiên kiếm tông bên trong trong truyền thuyết kia đệ nhất thánh đồ tiêu vũ, xem ra đích thật là mười phần bất phàm Tùy tiện ban thưởng cho cấp dưới một cái phụ lục, thì là có như thế thần dị thần lực. Ồ! Cái này viên phụ lục xác thực bất phạm, xem ra là các người thiên kiếm tông cái kia đệ nhất thánh đồ tiêu vũ ban thưởng cho người đi. Âu Dương Công Tử đột nhiên cười. Nói, nghe nói cái kia tiêu vũ, tựa hồ là đạt được một tôn viễn cổ phụ lục đại đế truyền thừa, ngay cả chúng ta thiên ma môn rất nhiều ma đường đệ tử. Đều là đối nó mười phần kính sợ, nhưng là ngươi muốn chỉ dựa vào lấy một cái nho nhỏ phụ lục liền muốn đối kháng ta, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ rồi. La phong sư huynh lúc này ánh mắt tràn đầy lạnh leo chi sắc, ánh sáng màu vàng ống, vậy ở trên người hắn, để hắn nhìn qua như là một tôn cổ lao chiến thần, hắn lạnh lung nói, có thể hay không đối kháng ngươi, đâu qua mới biết được. Bá vương long thương, thương liệt thiên địa, chiến thương như long. La phong sư huynh giống to lên tiếng. Hắn nắm chặt trong tay hoàng kim trường thương trong nháy mắt hướng về nơi xa ẩm vang đầm tới. Ngang. Nương theo lấy một đạo kịch liệt long ngâm thanh trường thương kia bên trong, nhất thời thì lao ra ngoài một đầu kim sắc thiên Long tại cái kia kim sắc thần phụ ra chỉ phía dưới, vô cùng hung mánh, uy năng khủng bố, gào rú bầu trời, hư không rút dậy. Huyết ma tê thiên kiếm. Âu Dương công tử trong tay kiếm gỗ, giờ phút này nở rộ ngập trời huyết quang cùng ma khí, quả thực là nghiêng trời lệ đất. Gột rửa lấy một loại tựa là hủy diệt khí tức, vô cùng củng bố, giả thiên tế nhật, bao phủ trời cao. Giang rắc. Giữa hai người đại chiến va ba chạm đem mảnh này trong hoang mạc ốc đảo đều là muốn triệt để hủy đi. Chúng ta phải nhiều hơn đánh giết những thứ này phi thiên ma tộc, đừng cho bọn họ đi làm nhiễu la phong sư huynh đại chiến. Còn Tiếu Nguyệt lên tiếng nói ra. Trong tay nàng quang mang loại lên, xuất hiện một thanh màu đỏ thám bảo kiếm, kiếm trên hạ thể, phun trào hồng quang, trên mũi kiếm liệt diễm dâng lên đỗng nhiên phóng tới không chung hướng về đám kia giữ tận phi thiên ma tộc đánh tới những thứ này phi thiên ma tộc nội hoạch đều là giá trị cống hiến to lớn điểm Tân Hạo phóng tới không chung toàn thân phóng thích cường đại chiến khí Nam đấm màu Hoàng Kim mỗi một lần lầnanh ra cũng là một đầu phi thiên ma tộc bị hoanh đến phân mảnh nội hoạch đầy trời trưởng Nhu, Nhu cùng tôn Thụy cũng là hào hảo gia nhập chiến đoàn bên trong trong lúc nhất thời mảnh này đêm tối phía dưới vốn là vô cùng an tính hoang mạ ốc đảo bên trong tràn đầy nổ đụng cùng hành động Và anh, Một đoạn thời khắc, đột nhiên trên cao nhất phía trên hai đạo chém giết bóng người bỗng nhiên tách ra. Răng rắc. Lúc này là Phong sư huynh trên đỉnh đầu kim sắc phụ lục, vậy mà từ giữa đó đã nứt ra một cái khe. Mà đối diện Âu Dương công tử thì là tay cầm ma kiếm, ánh mắt không gọn sóng, mười phần thần thanh khí nhàn. Còn Tiêu Nguyệt, trưởng tôn nhu nhu mấy người đều là ánh mắt mang theo một đạo chấn kinh chi sắc. Cái này Âu Dương công tử, thật sự là quá cường đại. La Phong sư huynh thực lực sánh ngang chân truyền đệ tử. Trên thân còn có tiêu vũ đại sư huynh thưởng xuống tới một đạo thần lực phụ lục, đều không cách nào ngăn cản. Mau trốn. La Phong hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu thần lực màu vàng nóng phụ lục, giờ khác này đột nhiên nở rộ một mảnh huyến mục thần quang, cả người hắn chiến lực lập tức tăng lên tới một cái đỉnh điểm. Trong tay hắn thương xuất như long, cả người quả thực là cùng trong tay kim sắc trường thương hợp là một thể. Nhân thương hợp nhất. Thiên hạ vô địch. Vâng. La Phong sư huynh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đầu kim sắc dài Cùng Âu Dương công tử lập tức thì đánh vào cùng một chỗ, toàn bộ hắc ám bầu trời đều là lập tức được thắp sáng, biến thành ban ngày. Và anh, Loại này va chạm kịch liệt, vô cùng khủng bố, quả thực là như là quần quần lậtút, hồng thủy thao thiên, kinh thiên động địa, rung động bát hoang. Ngươi vậy mà thương tổn tới ta? Ta muốn ngươi chết." Thì sau đó một khắc, đột nhiên cái kia va chạm hỗn loạn chiến khí cùng thần quang bên trong, đột nhiên chuyển tới Âu Dương công tử giận dữ thanh âm. "Huyết ma kiếm quyết, diệt thiên mệnh." Duy ta một kiếm. Âu Dương công tử tiếng giống to, theo cái kêu mảnh hôn loạn thần quang bên trong truyền ra. a cơ hộ thì sau đó một khắc, một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết nhất thời thì văng lên. Mọi người thấy, La Phong sư huynh trong tay nắm một cây đứt gãy kim sắc trường thường, cả người toàn thân gân cốt phá nát, vết máu loang lổ từ trên cao lập tức thì rơi xuống, trực tiếp bị mất mạng. Trên đỉnh đầu hắn cái kia đạo thần lực phụ lục, vẫn tại nở rộ vàng rực, nhưng La Phong cái chủ nhân này chết rồi thần lực phụ lục trở thành vô chủ chi vật, thì như thế mở mịt phiêu phủ ở là phong trên thi thể. Âu Dương Công Tử từ trên không chung cái kia mảnh hỗn loạn thần quang bên trong rậm chân đi ra, một thân thanh Sam hơi có chút phá nát, tóc thai dối bời, mồm mép có một số huyết dịch tràn ra, nhưng cũng không nhận được trọng thương. Quá cường đại. Còn Tiếu Nguyệt, tôn thủy bọn người là một trái tim triệt để chìm xuống dưới, tràn đầy tuyệt vọng. Âu Dương Công Tử nhìn về phía bên cạnh một đám phi thiên ma tộc nói Các người đi vơ vét cái kia la phong trên người linh thạch, mấy người này giao cho ta. Đúng, Âu Dương Công Tử. Một đám phi thiên ma tộc đi hướng cách đó không xa phế tích bên trong, tìm kiếm la phong thi thể đi. Mà lúc này đây, Âu Dương Công Tử thì là dậm chân hướng về còn lại mấy người đi qua, toàn thân khí thế quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm. Cái kia sát ý lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được dùng mình một cái. Các ngươi thành công chọc giận buồn công tử. Hôm nay, các ngươi một người đều đi không nổi đều phải chết. Chương 262, khiêu chiến lực lượng. Ông văng sát ý thấu xương, theo Âu Dương công tử trên thân khuyết tán mã ra. Toàn bộ trên trận, trong nháy mắt thì lâm vào một mảnh kinh khủng uy áp lĩnh vực bên trong. Các ngươi đều đáng chết. Âu Dương công tử gắt gao nhìn chằm chằm còn lại 4 người. Các ngươi những thứ này tôm tép nhãi nhép, dám can đảm ngỗ nghịch công tử ý chí, thậm chí là đệ công tử thụ thương, toàn bộ các ngươi đều phải thừa nhận vô cùng thống khổ chết đi mới có thể để buồn công tử trong lòng, cảm nhận được căn ủi. Âu Dương công tử rét căm căm lên tiếng, hai con mắt bên trong phun trào lấy huyết màu đen ma mà quang. Lúc này, hắn mới chính thức giống là ma đạo người, tính cách tàn nhẫn cùng bạo lệ, chết để hiện lộ ra. Phệ hồn ma trùng. Âu Dương công tử bàn tay lớn vụ một cái, hắn tay tháo trong miệng, vậy mà thoáng cái thì lao ra ngoài vô số đen như mực tiểu phi trùng. Những thứ này cũng là trong truyền thuyết phệ hồn ma trùng. Một khi tiến vào trong cơ thể con người, Liền có thể thôn phệ người tinh thần, từng bước xâm chiếm linh hồn, khiến người ta tiếp nhận vô cùng thống khổ mà chết đi. a cơ hội thì sau đó một khắc, còn thiếu nguyệt mấy cái người nhất thời cũng là bị mảnh này phệ hồn ma trùng cho bảo phủ. Bọn họ phát ra thống khổ tới cực điểm tiếng hét thảm trong nháy mắt thì thống khổ tại trên mặt đất té xỉu. Mấy cái phệ hồn ma trùng thì không chịu nổi, thật là một đám phế vật. Không thể để cho buồn công tử xem lại các ngươi thống khổ dáng vẻ mà tận hứng. Âu Dương công tử lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói tràn đầy trầm lánh cùng tán khốc. Nhưng ngay lúc này, Âu Dương công tử đột nhiên thấy được một đạo bạch y thiếu niên bóng người, lại còn đứng tại vô số phệ hồn ma trùng bên trong, áng mà đứng. Người là ai? Âu Dương công tử ánh mắt lộ ra một tia nhiều hứng thú thân sắc, nói, lại có thể tiếp nhận bổn công tử phệ hồn ma trùng mà không ngã, ngươi ngược lại để bổn công tử có chút kinh ngạc a. Tân Hạo nhìn lấy chung quanh ngã trên mặt đất ba người, không lại áp chế thực lực chân chính của mình. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, toàn thân trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ trúc dùng chi hỏa. Ầm ẩm. to lớn liệt diễm bạo phát, quanh người hắn trong hư không vô số ác độc phệ hồn ma trùng, trong chớp nhoáng này lập tức bị toàn bộ đốt cháy hết sạch, trực tiếp hóa thành hư vô. Ồ, Âu Dương công tử ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn lấy vô số phệ hồn ma trùng, vạn pháp bất xâm ma trùng, vậy mà thoáng cái bị Tần Hạo thả ra hỏa diễm lập tức toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ. Cái này khiến Âu Dương công tử trong nháy mắt cảm thấy Thiếu niên mặc áo trắng này, trong mắt mình một con rắn rế, tựa hồ có chút thủ đoạn, ngược lại là có chút ý tứ. Âu Dương công tử cười lạnh. Tần Hạo nghe vậy, ánh mắt không gợn sóng, chỉ là khỏe miệng xẹt qua một đạo không hiểu độ cong, nói, cũng không chỉ là có chút ý tứ đơn giản như vậy. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, một loại không có gì sánh kịp khí thế bằng bạc, theo Tần Hạo thân thể bên trong đột nhiên phong thích mà ra. Hắn bây giờ một chân bước vào thiên miết cảnh, chiến lực đã ép thẳng tới thiên miết cảnh đại thành cấp bậc tồn tại. Mà lại, Tân Hạo từ khi lần trước theo trưởng giáo trí tôn cái kêu bên trong đạt được bản vũ thành công, vẫn tại khổ tâm nghiên cứu bộ này hết sức đặc thù truyền thừa võ học. Nghe nói, bàn vũ Thánh công, chính là một vị thái cổ đại năng sáng tạo ra cái thế công pháp. Người tu hành tu luyện bản vũ Thánh công, có hai chỗ cực tốt. Một cái là để tự thân linh lực trong cơ thể mở rộng đến mấy lần tại, thậm chí là mười mấy lần tại bình thường cùng dai người tu hành lực lượng dự trữ. Cái thứ hai thì là có thể ngưng luyện ra đến bản vũ thánh tôn vị này thái cổ đại năng pháp tướng chân thân, có thật không thể tin vĩ nạn lực lượng. Trừ cái đó ra, thần thoại gen bên trong thần lực tăng thêm, có thể làm cho Tần Hạo toàn diện võ đạo tố chất, đạt được tăng lên cùng lớn mạnh. Những thứ này, đều là để Tần Hạo lúc này, dám cùng Âu Dương công tử vị này ma đạo cao thủ khiêu chiến lực lượng. Giết! Tần Hạo không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đống nhiên dậm chân phóng tới không trùng, thẳng hướng Âu Dương công tử Vừa mới la phong ở miếng kia thần lực phụ lục trợ giúp phía dưới, đã để Âu Dương công tử tiêu hao lực lượng khổng lồ nhận lấy thương thế không nhẹ lúc này Tân Hạo muốn thừa thắng sông lên đem Âu Dương công tử chém giết tại mảnh này đêm tối phía dưới một con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta xuất thủ ánh sáng đông đóm như thế nào cùng Ngu nguyệt tranh huy Âu Dương công tử ngự khí rất lạnh lạnh lùng vừa quát trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên chém ra một mảng lớn kinh khủng ma khí cùng hết màu đen tử vong thần Quangùng cách hư không Sáng chói thiên địa. Hoàng kim chiến quyển. Khải giáp chi lực. Đối mặt Âu Dương công tử tôn này lại địch, thần hạo không có chút nào vô lễ. Hắn phóng tới không chung trong ngáy mắt, băng lanh tinh kim khải giáp, liền đã bao trùm toàn thân. Hắn một quyền đánh ra, Hoàng kim chiến thể bột phát ra đáng sợ lực đạo, đúc nóng tại hắn một quyền này bên trong. Ấm ẩm. Không thể phá vỡ quyền đầu, nở rộ kim quang, cùng Âu Dương công tử cái kia ma kiếm đánh vào cùng một chỗ. Vâng anh Trên không trung nhất thời thì vang lên một đạo nổ vang dung trời, giống như là toàn bộ bầu trời đều phá nát. Lại là tinh kim khải giáp. Tinh kim khải giáp loại này thế gian hiếm thấy thái cổ khải giáp, lại bị ngươi loại này hèn mọn con kiến hôi đặt được, xuyên ở trên người của ngươi, quả thực là phung phí của trời. Âu Dương công tử ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn bỗng nhiên dậm chân đi tới tần hạo trước người, đại thủ trong nháy mắt đặt tại tần hạo lồng ngực trên khải giáp. Ông! Một cố cường đại vô cùng ám kình. Lập tức thì theo Âu Dương công tử trong lòng bàn tay rung ra, thông qua khải giáp chuyển tới khải giáp bên trong tần hạo trên thân thể. Đây là một cố cực sự mạnh mẽ ám kình. Âu Dương công tử muốn lợi dụng cái này cỗ cường đại ám kình, đem tinh kim trong khải giáp tần hạo, toàn bộ thân hình trực tiếp chấn động thành phấn vụn. Cứ như vậy, Âu Dương công tử liền có thể đạt được tinh kim khải giáp. Nhưng là tần hạo hoàng kim chiến thể, bây giờ đã bước vào hoàng kim chiến thể trung kỳ, thân thể như thần thiết chú tạo mà thành, gân cốt huyết nhục đều là không thể phá vỡ. Âu Dương công tử ám kinh sát thực lợi hại, nếu là phổ thông nửa bước thiên miết cảnh võ giả, nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ bị chấn động thành phân vụn. Nhưng là Tân Hạo chỉ là rên lên một tiếng, khỏe miệng tràn ra một tia huyết dịch, cơ hồ không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Cực hạn một kiếm. Tân Hạo hét lớn một tiếng, gánh vác kiếm gì ra khỏi vỏ, trực tiếp đối với Âu Dương công tử chém xuống một cái. Một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần cực hạn kiếm ý, lập tức thì động lại hư không. Tựa hồ lúc này bên trong thiên địa Chỉ còn lại có một kiếm này Tân hạo chém ra cái này cực hạn một kiếm Rốt cục để Âu Dương công tử thần sắc đại biến Hắn mãnh liệt kêu lên Loại này kiếm ý Làm sao lại xuất hiện tại người một cái nho nhỏ thiên kiếm Tông ngoại môn đệ tử trên thân Không có khả năng Không thể nào Huyết ma kiếm Cho ta ngăn cản Âu Dương công tử giống to lên tiếng Trong tay hắn chui này kiếm gỗ Giờ phút này tách ra vô biên năng lượng màu đỏ ngòm cùng ma khí Nhưng là sau một khắc Tần hạo trong tay chuôi này nhìn như vết dì loang lổ trường kiếm, lại là kiên cô sắc bén đến đáng sợ. Tại cực hạn một kiếm kiếm y ra chỉ phía dưới, kiếm gì vậy mà thoáng cái đem Âu Dương Công Tử trong tay chuôi này mà kiếm cho trực tiếp chặt đứt thành hai nửa. Phốc phốc. Cực hạn kiếm khí tiếp tục tàn phá bờ bãi, Âu Dương Công Tử nắm ma kiếm cánh tay kia, cũng là bị chém đứt. À. Âu Dương Công Tử mở to hai mắt nhìn, kinh sợ giống to, ta huyết ma kiếm bản thể chính là một triệu đồng sơn phía trên cực dương xích một chú tạo mà thành. Nó lây dính vô số ma huyết dịch, tại Bác Sơn trong biển máu tế luyện ra, sánh ngang thượng phẩm pháp binh bảo khí. Trong tay ngươi trôi này pha kiếm, làm sao có thể chặt đứt ta huyết ma kiếm? Âu Dương công tử nộ hống liên tục, hiển nhiên làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, máu của mình ma kiếm, cứ như vậy bị tần hạo trong tay kiếm gì cho chặt đứt. Chương 263, trợ thủ. Mặc dù Âu Dương công tử ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, nộ hống liên tục, Nhưng sự thật đã phát sinh, liền là chân tướng. Thiên ma đại pháp. Vạn ma di thế? Âu Dương công tử phát ra cực điểm đáng sợ giống to. Hán toàn thân giờ khắc này trong nháy mắt tuôn ra ngập trời ma khí, cả người hắn. Vậy mà thoáng cái biến thành một tôn có chừng 100m cao lớn cự ma, khuôn mặt dữ tợn, song đồng nở rộ màu đỏ yêu dị ánh sáng. Đây là thiên ma môn bên trong một loại cực kỳ cường đại ma công, có thể ngắn ngủi phóng thích thể nội ma khí, hình thành cổ đại cự ma, có được lực lượng rời núi lớp biển Nhưng là lúc này, Tần Hạo nhưng như cũ ánh mắt tràn đầy chiến ý, không có chút nào vẻ sợ hãi. Hán đối mặt tôn này cổ đại cự ma, trong miệng đồng dạng giống to, bàn vũ thánh công, pháp tướng chân thân. Ầm ầm. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một loại thật không thể tin vĩ ngạn bàng bạc lực lượng, lập tức ngay tại Tần Hạo toàn thân cùng huyết nhục gân cốt bên trong tuôn ra. Tần Hạo nhất thời thì cảm nhận được, một loại ngập trời lực lượng, tại thân thể của mình bên trong phun trào. Mắt Trần có thể thấy, tại Hắc ám thiên mặt dưới, Tần Hạo toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng, xương cốt huyết nhục biến to, thân thể bắt đầu bành trướng đến vô cùng to lớn. Tinh kim khải giáp lúc này rút về Tần Hạo màng ra bên trong, Tần Hạo trong chấp nhóm này, như là một tòa núi lớn, vụt lên từ mặt đất, biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa, hùng vi nguy nga cự nhân. Hắn toàn bộ thân hình, hiện ra tôn quý cổ lão màu vàng kim nhạt, cánh tay, bắp đùi xương cốt, quả thực giống như là đại thụ che trời hùng tráng như vậy có lực. Bây giờ Tần Hạo thi triển ra bản Vũ Thánh Tôn Pháp tướng chân thân. Chọn vẹn để hắn biến thành một cái đứng vững bầu trời phía dưới mấy trăm mét cao lớn cự nhân. Âu Dương Công Tử biến thành cổ đại cự ma, vào lúc này tần hạo trước mặt, đều là thấp một đầu. Cái gì? Đây là thiên kiếm tông tam đại chấn tông truyền thừa một trong bản vũ thành công. Ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, làm sao có thể đạt được loại này cái thế truyền thừa? Âu Dương Công Tử hóa thân cổ đại cự ma cái kia mặt mũi dữ tợn trong nháy mắt thì biến đến cứng ngắt lại xuống tới. Và anh bất quá không đợi Âu Dương công tử theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tân Hạo cái kia nổi đất lớn quên đầu, đã đánh tới. Ầm ầm. Cổ đại cự ma trực tiếp bị tần Hạo tôn này nhân tộc cự nhân cho đánh trúng lồng ngực, phát ra một trận tiếng sương nước, hướng phía sau điên cuồng lùi lại mà đi. Lại ăn ta nhất quyền. Tần Hạo lúc này hóa thân cự nhân lên tiếng, thanh âm ong ong như thiên cổ vọng lên, nhất quyền lần nữa vung ra, hư không chấn động, dãy núi lay động. Oành. Âu Dương công tử hóa thân cổ đại cự ma Căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Đây là quyền quyền đến thịt công kích, vô cùng dã man cùng hung tàn, cũng vô cùng rung động. Nhân tộc cự nhân cùng ma đạo cự ma, hai tôn quái vật khổng lồ điên cùng chém giết, cơ hồ hủy đi trên mặt đất cái này toàn bộ ốc đảo. Phúc! Rốt cục, cự ma ngửa mặt lên trời phun ra một miệng hát sắc ma huyết, Âu Dương công tử thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chân trời. Sa cổ nặc! Người còn không xuất thủ sao? Thật muốn nhìn ta vẫn lạc. Người phải nhớ kỹ Chúng ta ma đạo thất môn cùng các người ma tộc có hợp đồng. Đột nhiên, Âu Dương công tử đối với nơi xa hét lớn một tiếng. Ha ha ha, Âu Dương huynh mệnh, bản vương tử tự nhiên sẽ cứu. Nương theo lấy một trận ma ý xâm xâm tiếng cười to, một người mặc áo vàng tuổi trẻ tà dị nam tử, từ đằng xa đạp trên một cỗ chín đầu hát sắc ma xà lôi kéo cổ xa liễn chạy mà đến. hắn toàn thân, phun trào lấy ngập trời ma khí, loại ma khí này, so Âu Dương công tử trên người ma khí, bản chất không biết muốn thuần gấp bao nhiêu lần Cái này áo vàng tà dị nam tử trẻ tuổi, tuyệt đối là một cái chân chính ma tộc. Đây là ma tộc bên trong một vị huyết mạch thuần chính vương tử, sa cổ nặc vương tử. Sa cổ nặc ánh mắt tỏ khắp lấy một loại máu đỏ tươi ánh sáng, tập trung vào tần hạ hóa thân nhân tộc cự nhân, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, cười nói, vị này nhân tộc bằng hữu hiện tại bản vương tử tới, ngươi thì thành thành thật thật đầu hàng đi. Ta nghĩ ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, nếu là ta hoặc là Âu Dương Hình, độc thân đối lên ngươi. Sắc thực không có cái gì phần thắng. Nhưng là chúng ta hai cái đều là thiên nghiết cảnh đại thành cao thủ, chung vào một chỗ, sánh ngang một tôn chân chính sinh tử chi cảnh cứng, giả, ngươi sẽ không thắng. Người thiên tư khủng bố, tương lai đều có thể, không bằng thêm vào chúng ta, cùng một chỗ mưu đồ toàn bộ cựu châu đại địa. Nếu như về sau đại kế có thể thành, chúng ta đều sẽ biên cương bái hầu thống xoáy một phương khắp nơi. Sa cổ nạc vị này ma tộc vương tử nói lời, mười phần có sức hấp dẫn. Nhưng tần hạo ý chí đi qua chư thần khí tức phủ lên, há lại chỉ là một cái ma tộc có thể kích động. Mang theo sát phạt quả quyết thanh âm, theo cự nhân trong miệng truyền ra, Âu Dương Công Tử, ngươi có trợ thủ, chẳng lẽ ta liền không có sao? Ra đi! Bạch khô! Vâng! Một tôn vô cùng cùng tần hạo bản vũ thánh tôn Pháp tướng chân thân đồng dạng nguy nga khô lâu cự nhân, theo tần hạo thể nội đại ngũ hành tháp bên trong đi ra, xuất hiện ở tần hạo bên cạnh, cùng tần hạo đặt song song mà chiến. Cái này bộ khô lâu cự nhân, toàn thân đều là khô lâu không xương, to lớn bên trong xương sọ, thiêu đốt lên tràn đầy linh hồn chi hỏa, lúc này đứng tại dưới đêm trăng, mười phần có thị giác có tính chấn động. Bạch khô, cái này bộ khô lâu cự nhân, chính là tần hạo năm đó lấy chư thần uy áp thu phục một vị vong linh tộc khô lâu chiến sĩ. Tại đại ngũ hành thắp bên trong tu hành thời gian dài như vậy, còn có tần hạo chư thần trong gen diêm là vương tử vong vong linh pháp tắc quan chú bạch khô bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại Cơ hồ có thể sánh ngang một tôn thiên miết cảnh đại thành cấp bậc cao thủ. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà để chư thiên vạn tộc vong linh tộc chiến sĩ trở thành ngươi người hầu. Sa cổ nạc phát ra thật không thể tin kinh hại thanh âm. Hắn bỗng nhiên tập trung vào bạch khô. Quắc, ngươi thân là chư thiên vạn tộc, vì cái gì cho một cái hèn mọn đê tiện nhân tộc làm nô lệ? Ngươi thật là chúng ta chư thiên vạn tộc xỉ nhục Ngươi nằm chắc cùng chúng ta liên thủ, đem bạch dí nhân này tộc tiểu tử chu sát. Bạch khô giống to lên tiếng Một cái ma tộc cấp thấp vương tộc huyết mạch vương tử, ngươi biết cái gì? Chủ nhân vĩ đại thân phận, há lại ngươi có thể phỏng đoán. Hôm nay ngươi chọc chủ nhân, nhất định phải chết. Vâng, bạch khô trực tiếp thì xuất thủ, hán đối tần hạo trung thành tuyệt đối, căn vốn thì không có chút do dự nào. Tần hạo trên người chư thần khí tức, tại năm đó liền đem bạch khô cho chấn nhiếp trong lòng sợ hãi. Bây giờ tại đại ngũ hành tháp bên trong, tần hạo có mục đích đem Diêm La Vương một số tử vong ảo nghĩa, lan cho bạch khô Bạch Khô càng ngày càng cảm thấy Tần Hạo vĩ đại cùng cuốn cuộn, tại cái này bộ Khô lâu cự nhân chiến sĩ trong lòng, Tần Hạo sớm liền trở thành một loại thần bí, không có thể phỏng đoán tồn tại. Cho nên lúc này Tần Hạo thả Bạch Khô đi ra, trong nháy mắt liền có thêm một cái không sợ chết, không muốn mạng thiên miết cảnh đại thành trợ thủ. Bạch Khô vốn chính là vong linh nhất tộc bên trong quý tộc sinh linh, bây giờ đạt được Tần Hạo cho diêm La Vương thần thoại gen bên trong ảo nghĩa dung rót, Bạch Khô chiến lực quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Mấy hiệp ở giữa, Cái kia gọi là Sa cổ nặc ma tộc vương tử, đã bị đánh liên tục bại lui, trong miệng thổ huyết, ánh mắt tức giận tới cực điểm, không, có chút nào biện pháp, đã sớm không còn vừa mới thần thanh khí nhàn, buồn không sai bình tĩnh. Âu Dương công tử, hôm nay ta cứu không được ngươi, về sau ta sẽ ngóc đầu trở lại, giết cái này Bạch ký tiểu tử, báo thủ cho ngươi. Sa cổ nặc hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt toàn thân ma quang đại thịnh, lập tức trốn vào hư không bên trong, không thấy bóng dáng. Hư không đột phá, Âu Dương công tử hét lớn một tiếng, ngự khí bi phẫn, sa cổ nặng, ngươi cứ như vậy từ bỏ ta? Yên tâm, hắn sẽ không nút bỏ ngươi, ta sẽ để các ngươi hai cái tại âm phủ làm bạn." Tân Hạo đột nhiên lên tiếng. Sau một khắc, Âu Dương công tử thấy được để hắn tâm linh rung động một màn. "Ông?" Tân Hạo Mi Tâm đột nhiên đã nứt ra một nói mắt dọc màu vàng lỏng, cái kia dựng thẳng trong mắt, trong nháy mắt sông ra hóng ánh khắp nơi kim sắc thần quang, lập tức liền đem cái này mảnh hắc cám hư không chiếu sáng. Sa cổ nạc vị này ma tộc vương tử trọng thương bỏ chạy bóng người, lập tức liền bị cái kia mảnh kim sắc thần quang chiếu xạ đi ra, hiện hiện tại tất cả mọi người trong tâm mắt. Chết! Lúc này bạch khô dậm chân mà đến, hắn rội ra một cái trắng bạch chi sát xương cốt ngón tay, như là một cây bạch cốt trường mâu, đông nhiên từ thiên khung đâm xuống. Phốc phốc! Sa cổ nạc toàn bộ thân hình, lập tức liền bị bạch khô cái kia trường mâu một dạng bạch cốt ngón tay cho đâm xuyên qua thân thể, xuyên tim. A! Sa cổ nặc thống khổ kêu thảm một tiếng, thân thể cứng đờ, lập tức trực tiếp mất mạng, bị bạch khô xương ngón tay bên trong vòng lình chi khí cho diệt sát hết thẻ sinh cơ. Phốc phốc. Mà Âu Dương Công Tử ngây người thời điểm, tần hạo dầm chân mà đến, một kiếm chém đầu của hắn. Âu Dương Công Tử, tốt. chương 264, thứ nhất thánh đổ. Hác ám bầu trời phía dưới, quốc đảo bên trong. Lúc này Sa cổ nặc cùng Âu Dương Công Tử hai người cao thủ, đã trở thành hai cỗ sát chết, ngang nằm trên mặt đất Tần Hạo lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường, hãn tử trên cao hư không dậm chân xuống tới, toàn thân áo trắng đã sớm đang thay đổi thành cự nhân thời điểm chống phân mạnh. Tần Hạo theo chữ vật linh giới bên trong một lần nữa lấy ra một bộ bạch đi mặc lên người, bạch khô lúc này cũng là một lần nữa về tới đại ngũ hành tháp bên trong. Lúc này, Tần Hạo mới phát hiện, bàn vũ thánh công thật sự là vô cùng kinh khủng. Ngưng luyện ra được bàn vũ thánh tôn pháp tướng chân thân, trực tiếp biến thành một tôn nhân tộc cự nhân, để nhân tộc. Đồng dạng có được sánh ngang viễn cổ cự thú giống như dã man thân thể cùng lực lượng. Tân Hạo trong lòng âm thầm kinh thán, sáng tạo ra đến bản Vũ Thánh Công tôn này thái cổ đại năng, đến cùng đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Khiến người ta có viễn cổ cự thú dã man thân thể, nhất lực phá và pháp, lấy dã man nhất lực lượng, nghiền ép hết thảy, đây là một cái mười phần vĩ đại sáng tạo. Lúc này, Tần Hạo đi tới La Phong sư huynh trước thi thể, đem một đám phi thiên ma tộc toàn bộ chém giết. Cái này viên thần lực phụ lục Có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên cực lớn một võ giả sức chịu đựng, nhục thân cường độ, chiến lực chờ một chút là cái bảo vật. Tần Hạo đem cái này viên thần lực phù lục thu xuống dưới. Lập tức hắn đem xa cổ nặc cùng Âu Dương công tử trên người chữ vật linh giới toàn bộ cấp bóc, sau đó đem hai người một thân to lớn công lực toàn bộ thôn phệ. Oan. Chân đầy tới cực điểm lực lượng chiều dâng, lúc này ở tần Hạo toàn thân bên trong sôi trào mãnh liệt, để tần Hạo lập tức thì xông phá sau cùng cửa khẩu, vọt thẳng vào chân chính thiên nhế cảnh. Thiên nhất cảnh sơ dai. Chiến lực trong nháy mắt đạt được cường đại vô cùng tăng lên. Tần Hạo vỗ tay phát ra tiếng, hai quả hỏa thần trúc dung ngọn lửa theo đầu ngón tay của hắn bay ra, rơi vào xa cổ nặng cùng Âu Dương công tử trên thân, đem hai người thiêu đốt trở thành cho tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Ngươi vậy mà giết Âu Dương công tử cùng một vị ma tộc vương tử? Đột nhiên ngay lúc này, một đạo kinh ngạc vô cùng thanh âm đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Nguyên Lai Tôn Thủy đã tỉnh lại, vừa tốt nhìn đến Tần Hạo một cái ngọn lửa đem Âu Dương công tử cùng sa cổ nạc đốt đốt thành cho bụi một màn. Tân Hạo nhìn về phía Tôn Thụy, gật đầu nói, ta khi tỉnh lại, hai người bọn họ đã chết, xem ra là bị cái gì cường đại tồn tại đi ngang qua cho đánh chết. Tuy nhiên Tần Hạo lúc này cho nói thật ra là khiến người ta có chút khó có thể tin phục. Nhưng là Tôn Thụy nhìn lấy chung quanh toàn bộ ốc đảo khắp nơi đều nhanh muốn bị hủy diệt, đây tuyệt đối là sinh tử cảnh cao thủ mới có thể có phá hoại lực lượng. Hắn căn bản không tin tưởng, Tân Hạo cái này ngoại môn đệ tử Có loại này lực lượng đáng sợ. Cho nên Tôn Thụy vậy mà tin tưởng Tần Hạo tùy tiện chuyện phiếm lời nói dối. Hắn đứng người lên hướng về Tần Hạo đi tới, cười hát hát nói, Tần Hạo, ngươi khẳng định đạt được cái này hai người cao thủ trên người tài phú, còn Tiếu Nguyệt cùng trưởng Tôn Nhu Nhu đều vẫn chưa có tỉnh lại, không bằng ngươi ta cùng một chỗ chia đều cái này tài phú. Tần Hạo đạm mạc nhìn cái này Tôn Thụy liếp một chút, nói, ta tại sao muốn cùng ngươi chia đều cái này tài phú? Vì cái gì? Tôn Thụy đột nhiên cười Cười đến rất là âm trầm, nói: "Ngươi nếu là không cùng ta chia đều tài phú, các loại còn Tiếu Nguyệt cùng trưởng Tôn Nhu Nhu tỉnh, đến lúc đó ta thì nói cho các nàng biết." Phốc phốc. Đột nhiên ngay lúc này, Tôn Thụy vốn là đắc ý ánh mắt bỗng nhiên cứng đờ. Hắn phát hiện một đoạn băng lánh mũi kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn bên trong, chính tại điên cuồng cướp bóc trong cơ thể hắn sinh mệnh lực. "Ngươi, ngươi!" Tôn Thủy đồng tử trừng lớn, nhìn lấy không biết lúc nào đã đi vào trước mặt hắn tần Hạo, kiếm trong tay đâm xuyên cổ họng của hắn. Tôn Thụy vạn vạn không nghĩ đến, Tân Hạo vậy mà thật dám giết hắn cái này đồng môn. Ta chán ghét nhất, cũng là uy hiếp. Tân Hạo nhìn chằm chằm Tôn Thụy, trong miệng thanh âm tuy nhiên bình thản không gọn sóng, nhưng là để Tôn Thụy hoảng sợ tới cực điểm. "Bành Đông." Tôn Thụy cuối cùng không có đem tất cả lời nói nói ra miệng, toàn bộ thân hình ầm vang ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Tân Hạo đem Tôn Thụy trên người tài phú cất bóc, thôn vệ hắn một thân công lực, sau đó một cái bả vai gánh lấy một nữ nhân mang theo còn tiếu nguyện cùng trưởng tôn nhu nhu hướng về nơi xa chạy như bay. Ngay tại tần hạo sau khi rời đi không lâu, mảnh này đã bị đại chiến sắp hủy đi ốc đảo phế tích bên trên hư không, đột nhiên hiện hiện ra một cái mười phần nguy nga thanh niên nam tử. hắn thân thể cao lớn, mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, ngang tàng nguy nga, cả người toàn thân tràn đầy một loại thái cổ sử thi giống như trầm trọng khí thế. Nhất là cặp mắt kia, trong con mắt, phản phất có vũ trụ ức vạn tinh thần tại vận chuyển thậm chí là có lịch sử luân hồi thay đổi ánh sáng. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa thái cổ núi lớn ngang lập trời cao, tràn đầy vô biên vô tận cảm giác giáp bách cùng mênh mông cảm giác. Thanh niên nam tử nhìn lấy dưới đáy phá nát ốc đảo khắp nơi, ánh mắt thâm thúy lộ ra một đạo nặng sắc, không nghĩ tới ta đến chậm một bước, thần lực phụ lục lại bị người cấp đi, ta mà tính tính toán, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy bao tiền toàn bộ đông hoàng đều biết, thần lực phụ lục là đồ của ta, liền xem như những bá chủ kia trong thế lực cự bá cũng không dám mang đi thần lực của ta phụ lục. Thanh niên nam tử ngữ khí, tràn đầy vô biên ba khí, trong lời nói phát ra tới lòng dạ cùng khí thế, quả thực là có thể phun ra nuốt vào thiên địa, thâu tóm bát hoang. Người này không là người khác, chính là Thiên Kiếm Tông cái kia thần bí cường đại đến cực điểm đệ nhất thánh đồ, Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, trên thân có được vô cùng tạo hóa, nghe nói lấy được Thiên Phù Đại Đế tất cả thần phù truyền thừa, chỉ là hắn một bộ phận thủ đoạn mà thôi. Không có ai biết Tiêu Vũ thực lực chân chính cùng thủ đoạn Đến cùng đến cỡ nào thâm bất khả chắc. Nhưng chỉ là thần phù đại đế truyền thừa, liền đã để tiêu vũ đủ để xương bá toàn bộ đông hoang bà châu. Đông hoang chân long bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, cũng là tiêu vũ. Tiêu vũ lúc này lật bàn tay một cái, xuất hiện một cái bát quái bộ dáng phụ lục. Cái này là một cái thần toán phủ. Có thể tính ra thiên hạ hết thể huyền cơ. Nghe nói, cựu châu thần bí nhất thiên cơ tông, cái này siêu nhiên tại hết thể thế lực, đều từng có thiên cơ tông thánh nữ xuất thế, chuyên môn buông xuống thiên kiếm Tông Theo Tiêu Vũ nơi này, mượn một lần thần toán phù, dùng đến giúp đỡ thiên cơ tông vượt qua một lần đại kiếp nạ. Bất quá lúc này Tiêu Vũ phát hiện, trước mặt bạch phát bạch chúng thần toán phù, lần này vậy mà mất linh. Thần toán phù chính là thiên phù đại đế lưu lại thần bí nhất phù lục. Nhưng lúc này Tiêu Vũ dùng để tính toán thần lực phù lục bị người nào đoạt được, thần toán phù lại giống như là chạm đến cái gì cấm kỵ đồng dạng, lập tức kịch liệt chấn động một cái, phù lục trung gian vậy mà răng rắc một tiếng đã nứt ra một cái khe. Không tốt! Tiêu vũ đỗng nhiên bàn tay lớn lớnồ một cái một gỗ Minh ngông lực lượng nhất thời đem thần toán phủ bao vây lại này mới khiến thần toán phủ không có tiếp tục nước ra tiêu Vũ ánh mắt âm trầm như thủy tự lầm bẩm một tiếng chẳng lẽ là đầu kia phong thiên lộ bên trong cái nào đó ma giới cự bá xuất thủ không phải vậy làm sao có thể tránh thoát thần toán phủ thôi toán thoại âm rơi xuống tiêu vũ dậm chân đi nhập hư không bên trong bóng người dần dần biến mất mà lúc này khoảng cách phá nát ốc đảo 10.000 mét xaang mạc chi địa Tần hạo đem còn tiếu nguyệt cùng trưởng tôn nhu nhu hai nữ bông ra, một người cho ăn một quả giải độc linh đan. Lúc này, hắn đem chữ vật linh giới bên trong thần lực phù lục đem ra. Thương biến thành một đầu to lớn long hồn, theo u minh điện thờ bên trong lao ra, to lớn thân rồng, xoay quanh tại tần hạo bên cạnh. Đầu này lao mà long to lớn long mục nhìn chầm chầm cái kia tàn ra nhàn nhạt vàng rực thần lực phụ lục, chảy ngụm nước nói, thiên phủ đại đế thần lực phụ lục à, cái này có thể là đồ tốt, tiểu hạo tử. Tân Hạo lường bên cạnh Lao Ma Long nhất mắt, nói, ngươi mới vừa nói cái này viên thần lực phụ lục có thể mở ra U minh điện thờ tầng thứ 2 phong ấn không gian, Đến cùng phải hay không thật? chương 265, ba cái bảo vật. Trước đó theo phá nát ốc đảo, đến đến lúc này mảnh này hoang mạc chi địa dọc đường. HTTPS. Thương đầu này Lao Ma Long trong đầu lên tiếng, Nói cái viên kia thần lực phụ lục, có thể mở ra U minh điện thờ tầng thứ 2 phong ấn không gian. Tân Hạo trước đó từng nghe thương nói qua, U minh điện thờ mỗi một lần phong ấn không gian, đều là 10 phần khó có thể mở ra. Trừ phi mình bước vào cực sự cao thâm tu vi, có thể phá vỡ phong ấn không gian. Nhưng là tần hạo rất rõ ràng, chính mình bây giờ đang thiếu to lớn nội tình cùng tư nguyên, đi đem tu vi của mình, tại một cái trong thời gian rất ngắn, chống chất lên. Cho nên nếu là thương nói là sự thật, thần lực phụ lục có thể mở ra u minh điện thờ tầng thứ 2 phong ấn không gian. Vậy đối với tần hạo tới nói, thật là giải quyết hắn khẩn cấp. Tần hạo không có chút nào do dự, trực tiếp thì đem trong tay cái viên kia phát ra nhàn nhạt vàng rực thần lực phụ lục, đưa vào trong cơ thể mình u minh điện thờ bên trong. các các cạc, thần lực phụ lục, cái này có thể là đồ tốt ta. Thương tiếng cười to đột nhiên văng lên. Hàn toàn bộ hùng vĩ long hồn thân thể, lập tức lại xông vào tần hạo trong thân thể, đi tới u minh điện thờ bên trong. Lúc này tần hạo cũng chia ra một đạo thân nghiệm, nhưng tụ trở thành một đạo thần nghiệm chi thể. Tiến vào chính mình đan điền linh hải bên trong chìm nổi lấy u minh điện thờ nội bộ trong không gian. U minh điện thờ nội bộ, như là một tòa tối tăm rộng rãi cổ lao đại điện. Lúc này Tân hạo một đạo thần niệm chi thể dậm chân trong đó. Trước người hắn, thương đầu này to lớn màu đen long hồn, vậy mà thoáng cái mở ra giữ tận miệng lớn, đem cái viên kia thần lực phụ lục cho nuốt vào trong bụng. Cái gì? Thương! Người đang làm gì? Tân hạo nhất thời cũng là kinh hãi lên tiếng. Thương cười khặc nói Tiểu Hạo Tử, ngươi đừng có gấp, mở ra U Minh Điện thờ tầng thứ 2 phong ấn không gian biện pháp, cái kia chính là để bản thân biến đến cường đại, vốn thần mới có thể đầy đủ có sức mạnh đi mở ra phong ấn không gian, ngươi phải biết, bản thân bây giờ tương đương với U Minh Điện thờ thủ hộ khí linh, khí linh càng cường đại, trưởng không U Minh Điện thờ công năng cũng càng nhiều. Tân Hạo ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm thương, nói, ngươi sẽ không phải vốn là có thể mở ra tầng thứ 2 phong ấn không gian, ngươi chỉ là muốn nuốt ăn cái viên kia thần lực phụ lục. Cho nên mới nói ra như thế một phen lời nói dối, lừa gạt ta đi. Làm sao có thể? Tiểu hạo tử, bản thân cùng ngươi là một thể, bản thân làm sao có thể sẽ gạt ngươi chứ? Ngươi quá làm cho bản thân cảm thấy thất vọng, bản thân rất tức giận. Thương giống to liên tục Tân hạo hoài nghi, để đầu này lão ma long cảm thấy 10 phần ủy khuất. Bất quá tân hạo lại là nhét miệng, nói, khắc vô nghĩa, nhanh mở ra u minh điện thờ tầng thứ hai phong ấn không gian đi. Các các cả. Thương nhìn đến tần hạo không hỏi tới nữa thần lực phụ lục sự tình, nó lập tức thì cười hắc hắc. Và anh, to lớn long hồn thân thể, lập tức liền vọt tới ưu minh điện thờ nội bộ tầng thứ hai phong ấn không gian trước đó. Chỗ đó, có một tôn to lớn cổ láo thanh đồng đại bi, ngang lập trong đại điện, giống là có thể trấn áp toàn bộ tầng thứ hai không gian khí vận Thương ánh mắt mang theo từng kia từng kia vẻ hứng phấn, nói, không biết năm đó ưu minh đại đế lưu lại tầng thứ hai phong ấn không gian bên trong, có bảo vật gì cũng hy thế kỳ k Ông. Thương nói, lập tức ruôi ra một cái to lớn long chảo. Nó một cái phong cách cổ xưa tăng thương màu đen long chảo, lập tức thì điểm tại cái kia chấn áp tầng thứ hai phong ấn không gian trước đại điện thanh đồng cổ trên tấm địa. Ông. Nương theo lấy một trận cực kỳ mãnh liệt không gian ba động. Tân Hạo thấy được. U Minh điện thờ nội bộ cái thứ hai đại điện, cửa lớn chậm rãi mở ra. hắn bỗng nhiên dầm chân tiến lên, nhất thời liền thấy bên trong tòa đại điện kia, lơ lửng ba thứ gì. cái thứ nhất Là một cái kim sắc lớn trừng trái nhãn đan dược. Cái thứ hai, thì là một khỏa tản ra nồng đậm màu đen chi khí quả thực một dạng đồ vật. Cái thứ ba, thì là một cái hắc kim chế tạo cự đại môn hộ, lơ lửng trong trời cao. Lớn như vậy tầng thứ hai phong ấn không gian đại điện, vậy mà liền ba cái bảo vật, không khoa học A Tân hạo đi vào trong đó, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. hắn vốn cho rằng tầng thứ hai phong ấn không gian trong đại điện, chất đầy vô số bảo vật. Kết quả liền thấy ba cái còn không biết là cái gì đồ vật Lơ lửng ở giữa không trung. a Theo đạo lý nói, U minh đại đế không có khả năng đối chuyển thừa của mình người như thế keo kìa Thương to lớn thân rồng, hướng về trong đại điện xoay quanh mà đi. a Đột nhiên, đầu này lao ma long tựa hổ là phát hiện cái gì. Hắn nhìn về phía cái kia viên thứ nhất kim sắc đan dược, hoảng sợ nói, đây là một khỏa U minh cựu chuyển kim đan. Là U minh đại đế năm đó đúc nóng chính mình một vòi máu luyện chế ra tới có thể cực lớn nền vững chắc một vị võ giả võ đạo bản nguyên tuyệt phẩm thánh đan. Cái gì? U minh cựu chuyển kim đan. Tần hạo tuy nhiên chưa nghe nói qua loại đan dược này tục danh. Nhưng là lúc này thường nói, hắn lại là cảm nhận được viên kim đan này chân quý. Thứ nhất tần hạo ánh mắt sáng lên chính là, viên này u minh cựu chuyển kim đan bên trong, đúc nóng một đạo u minh đại đế huyết dịch. Đây chính là một tôn đại đế huyết dịch ha. Hơn nữa, con là một tôn có thể sánh ngang Huyền Hoàng Đại Thế giới Thái Cổ Đại năng cấm kỵ viễn cổ đại đế một vòi máu. Cái kia là bực nào cao cấp cùng chân quý? Nếu là dung nhập trong cơ thể mình, tần Hạo biết, huyết mạch của mình đẳng cấp, đem sẽ nhận được một cái cự đại tăng lên. U ngục. Tân Hạo không có chút gì do dự, trực tiếp dậm chân tiến lên, đem cái kia viên kim đan bắt vào trong tay, sau đó đúc nóng đến U Minh điện thờ bên ngoài bản tôn trong thân thể. Oanh. Nhất thời, Tân Hạo chính là cảm nhận được một loại năng lượng to lớn đến từ huyết dịch tầng thứ cấp độ sâu lực lượng kinh khủng, tại thân thể của mình bên trong nộ tung. Sau đó, Tần Hạo phát hiện, võ đạo của mình bản nguyên chính tại điên cuồng lớn mạnh tại trung tâm. Như là trước kia hắn võ đạo bản nguyên chỉ là một dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại, hắn võ đạo bản nguyên liền bị cứ thế mà mở rộng đến như là giang hà đồng dạng. U Minh Cựu chuyển Kim Đan, không hổ là U Minh Đại Đế loại này cấm kỵ cường giả luyện chế ra tới, có cực kỳ khủng bố công hiệu. Bất quá để Tần Hạo là hưng phấn nhất vẫn là huyết mạch của hắn đẳng cấp, lập tức thì theo vương cấp sơ dai, xông phá vương cấp trung dài, vương cấp cao giai, lập tức cẩm vàng tiến nhập vương cấp cực phẩm huyết mạch. Chỉ thiếu chút nữa, chính là trong truyền thuyết cực kỳ tôn quý hoàng cấp huyết mạch. Mà lúc này đây, Thương Tỉ mị quan sát cái thứ hai đồ vật, đó là một quả tản giá hắc khí quả thực. Đây chẳng lẽ là vạn ác quả thực? Thương đột nhiên lên tiếng, nói, hẳn là vạn ác quả thực. Tân Hạo ánh mắt nhất động, hỏi, vạn quả thực? Ta từng tại thiên kiếm tông thiên điệu kỳ vật trong thư tịch thấy qua, tựa hồ là một loại thiên điệu linh căn Thương kinh ngạc nhìn tần hạo liết một chút, nói, tiểu hạo tử, ngươi ngược lại là đúng ở phương diện này hạ khổ công, không sai, cái này vạn ác quả thực, đúng là một loại thiên điệu linh căn là thiên điệu tối thuộc tính linh căn Bản thân biết, đây là đại đế vì tiểu hạo tử ngươi tu hành đại cựu đế ma thần công bên trong ám đế ma thần chuẩn bị bản mệnh linh căn Chương 266, Hạc Ám Chi Môn Vạn ác quả thực ám thuộc tính bên trong 10 phần hiếm thấy thiên địa linh căn. Tân Hạo lúc này nghe thương nói, nhất thời cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Viên này quả thực, xem ra thật là U Minh đại đế đặc biệt lưu cho mình ám đế ma thần bản mệnh linh trùng. Đại Cửu Đế ma thần công, Tân Hạo có thể tại thần hồn của mình bên trong, ngưng luyện ra 9 vị thuộc tính khác nhau đế ma thần ý chí chi thể. Loại này thuộc tính đế ma thần ý chí chi thể, nhất định phải thôn phệ thiên địa cực hạn thuộc tính chí lực mới có thể có được trưởng thành, từ đó lớn mạnh tần hạ lực. Vượt qua giữa thiên địa có một loại đồ vật, có thể cùng Đế Ma Thần dung hợp lại cùng nhau, không ngừng nhắc đến cung cấp Đế Ma Thần lớn mạnh chất dinh dưỡng cùng lực lượng. Đây cũng là Đế Ma Thần bản mệnh linh chủng. Tân Hạo trước đó từng từng chiếm được một gốc Thông Thiên Ma Đằng, trở thành hắn thần hồn bên trong một Đế Ma Thần bản mệnh linh chủng. Hiện tại lại lấy được một quả Vạn Ác quả thực, tần Hạo trực tiếp liền lên trước, đem bắt ở lòng bàn tay, trực tiếp thôi động chư thần ý chí trấn áp trong đó Vạn Ác ý niệm, đúc nóng tại thần hồn của mình thế giới bên trong. Nhất thời Tân hạo thần hồn bên trong ám đế ma thần, thì có thuộc về mình bản mệnh linh trùng. Ám đế ma thần, về sau liền sẽ cùng dung hợp thông thiên ma đằng một đế ma thần một dạng, có thể không ngừng lớn mạnh cùng sinh trưởng. Tân hạo mười phần hài lòng. Tuy nhiên tầng thứ hai này phong ấn không gian bên trong, chỉ tồn tại lấy ba cái bảo vật. Nhưng là cái này mỗi một cái bảo vật, đều là giá trị liên thành, một khi xuất hiện tại ngoại giới, tuyệt đối có thể gây nên gió tanh mưa máu. Tân hạo thực lực, lúc này, ngắn ngủi một lát liền được to lớn tăng lên, quả thực là bù đắp được người khác vài chục năm khổ tu. Tân hạo lúc này nhìn về phía cái thứ ba bảo vật. Đó là một cái ám kim chế tạo cự đại môn hộ, môn hộ biên giới trên khung cửa, khắc lấy cổ lão nhìn không thấu tối nghĩa hoa văn. Toàn bộ cổ láo ám kim môn hộ, bộc lộ ra một loại mười phần tăng thương khí thức, quả thực giống như là ngưng luyện vũ trụ hồng hoang, tản ra lịch sử luân hồi không gian cổ láo chi khí. Thì liền tân hạo bây giờ chư thần cảm ứng đều không cách nào dình mỏ cái này phiến to lớn ám kim môn hộ. Cái này phiến không gian môn hộ, tựa hồ ẩn chứa một cái cực kỳ đáng sợ bí mật. Cái này ám kim của môn, rất quen thuộc. Thương lúc này cao mày, to lớn long mục, gắt gao nhìn chầm chằm cái kia phiến cổ lao ám kim môn hộ. Nó rơi ra một cái móng đuốt rồng, muốn đụng vào cái kia phiến ám kim môn hộ. Nhưng đúng vào lúc này, thương đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên bỗng nhiên rút về chính mình móng đuốt rồng Tân Hạo thấy được Lúc này thương một đôi con ngươi trận thật lớn. Thế nào? Tân hạo hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến thương đầu này vạn cổ lão ma long lộ ra dạng này thần thái. Thương lúc này toàn bộ to lớn thân rồng đều là có chút run dậy, cũng không biết là hương phấn, vẫn là hoàng sợ. Nó chịu đựng to lớn kinh hãi, nói, cái này phiến ám kim môn hộ, cái kia không phải là cái kia phiến trong truyền thuyết hắc ám chi môn đi, cái kia để u minh đại đế vô số địch nhân cùng thế lực hoàng sợ truyền thuyết chi vợ Tân hạo ánh mắt nghi hoặc, nhìn chầm chầm cái kia phiến nhẹ nhàng trôi nổi ở trên không phía trên ám kim của môn, nói, hắc ám chi môn. Không sai. Thương trọng mắt bên trong lộ ra to lớn hưng phấn cùng kích động chi sắc. Nói, nghe đồn, U Minh Đại Đế năm đó chinh chiến toàn bộ cửu châu đại địa, không chỉ có có vô số trung thực thuộc hạ, còn có một cái có thể cầu thông dị thứ nguyên hắc ám không gian bên trong hắc ám chi môn, có thể thông qua hắc ám chi môn, lấy cường đại hồn lực, cùng dị thứ nguyên hắc ám không gian bên trong hắc Triệu hồi ra cường đại Hắc ám sinh vật, vì chính mình tác chiến. Tân Hạo ánh mắt giờ phút này cũng là lộ ra một đạo chấn kinh chi sắc. Hát ám chi môn. Câu thông Hắc ám không gian thế giới, lấy hồn lực cùng Hắc ám không gian bên trong hát ám sinh vật giao dịch, triệu hồi ra bọn họ, vì chính mình tác chiến. Những bí ẩn này, Tân Hạo đã từng vẫn là đại tần vương Triệu tiểu hoàng tử thời điểm, mẫu thân từng nói qua những cái này truyền thuyết bên trong cố sự cho mình nghe. Nhưng là hiện tại, Tân Hạo lại là đột nhiên phát hiện truyền thuyết lúc này vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình. Cái kia cái thứ ba bảo vật, lại là một tôn truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Hắc ám chi môn. Có thể câu thông dị thứ nguyên hắc ám không gian trong thế giới hắc ám sinh vật. Hắc ám sinh vật, đây chính là không thuộc về loài người thế giới, cũng không thuộc về chư thiên vạn tộc thần bí dị thứ nguyên không gian thế giới. Hắc ám sinh vật, tại truyền thuyết xa xưa bên trong, chính là hoàng sợ cùng hủy diệt đại danh tử. Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh thường, nói, tu vi của ta bây giờ thực lực có thể luyện hóa tòa này hắc ám chi môn sao?" Thương gật gật đầu, nói, "Có thể, trong cơ thể ngươi có đại cửu đế ma thần bên trong ám đế ma thần hắc ám lực lượng thủ hộ, cái này khiến hắc ám chi môn ngươi có thể luyện hóa, nhưng là tiểu hạo tử ngươi bây giờ hồn lực vẫn là quá thấp, khả năng tuy nhiên có thể luyện hóa hắc ám chi môn, nhưng là rất khó từ trong đó câu thông đến cường đại hắc ám sinh vật vì ngươi tác chiến." Tân Hạo gật gật đầu, nói, "Nói cách khác, ta muốn là hồn lực càng cường đại, mà có thể thông qua cái này chi môn Thiêu Hắc Ám không gian trong thế giới, câu thông càng ngày càng cường đại Hắc Ám sinh vật, vì chính mình tác chiến. Thương nói, không sai, ngươi chỉ cần có thể câu thông thành công, mà có thể để đầu kia Hắc Ám sinh vật trở thành linh hồn của ngươi khế ước sủng thú. Tân Hạo nghe được Thương nói như vậy, đã không kịp chờ đợi muốn thử một lần cái này Hắc Ám chi môn. Hắn đem ý niệm của mình thể theo u minh điện thờ bên trong rời ra ngoài, trở về bản tôn thân thể. Lúc này, hoang mạc chi địa bên trong, Tân Hạo toàn thân áo trắng trắng hơn huyết Nhỏ nhỏ hai mắt nhắm, đột nhiên mở ra. Hắn thần niệm nhất động, sau lưng trong hư không xuất hiện một cái to lớn vô cùng cổ lão môn hộ. Cổ lão môn hộ toàn thân từ ám kim chú tạo mã thành, tản ra thái cổ tang thương lịch sử mênh mông khí tức, chính là Hắc Ám Chi Môn. Tân Hạo lúc này phát ra hồn lực, tiến vào Hắc Ám Chi Môn bên trong. Hắn một số linh hồn tiến nhập Hắc Ám Chi Môn một chỗ khác. Nhất thời Tân Hạo cũng cảm giác được chính mình đi tới một cái hoàn toàn xa lạ Hắc Ám thế giới. Cái thế giới này Trong không gian khắp nơi đều là tràn đầy vô cùng hắc ám khí tức. Tần Hạo bây giờ hộ lực, bất quá là 11 giai đại hồn sư. Hắn hồn lực có hạn, lúc này linh hồn xuyên qua hắc ám chi môn, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến, đây là một cái bầu trời vô cùng cám, khắp nơi khô cạn nứt ra, khắp nơi đều là dung nham lăn lộn thần bí không gian khắp nơi. Ông. Đột nhiên, Tần Hạo linh hồn cảm ứng được một loại không hiểu sinh mệnh năng lượng ba động. Trong lòng của hắn vui vẻ, lập tức thì là thông qua hắc ám chi môn Đi cùng cái này sinh mệnh năng lượng ba động tiến hành linh hồn câu thông. Mà thì sau đó một khắc. Tần hạo sau lưng hắc ám chi môn bên trong, đột nhiên không gian một trận kịch liệt ba động. Một cái hắc ám sinh vật, vậy mà thật bị tần hạo, theo cái kêu hắc ám thế giới bên trong kêu gọi ra. Bất quá để tần hạo hết sức khó xử chính là, hắn lần này triệu hắn đi ra hắc ám sinh vật, cũng chỉ là một cái lớn chừng bàn tay màu đen tam đầu cầu. Trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển nhi tử, tần hạo lắc đầu đang chuẩn bị đem cái này con gà con một dạng màu đen ba đầu tiểu cầu, đánh trở lại hắc ám thế giới bên trong. Ầm ầm. Nhưng đúng vào lúc này, đầu này màu đen ba đầu tiểu cầu đột nhiên mở ra miệng chó, dông nhiên phun ra một đạo màu đỏ liệt diễm trung sáng, lập tức liền đem cách đó không xa một tòa núi hoang cho đánh cho phân mảnh, đá vụn đều hòa tan. Ta dựa vào, mạnh như vậy. Tân Hạo ánh mắt trừng một cái, dông nhiên tập trung vào bên chân cái kia đi bộ còn siêu siêu vẹo vẹo màu đen ba đầu tiểu cẩu thể. Tần Hạo vượt cảm, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ suy tư, con chó nhỏ này thằng nhãi con, sẽ không phải thật là trong truyền thuyết hắc ám thế giới bá chủ, địa ngục tam đầu khuyển nhi từ đi. Chương 267, cơ tử linh tung tích. Màu đen chó con, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Nhất là ba cái tiểu đầu chó, gâu gâu gâu thế ư, khiến người ta nhìn qua có loại kỳ dị vô cùng cảm giác. Bám một tiếng, màu đen tiểu tam đầu cẩu lúc này lập tức thì lén đến Tần Hạo trên vai trái, ngồi xổm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhìn qua mười phần lấy hỉ. Tân Hạo khép cười một tiếng, cũng không có tâm tư đem cái này tiểu tam đầu cầu đưa về hắc ám chi môn một chỗ khác hắc ám thế giới. Dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất triệu hoán thú sủng, Tần Hạo đối trên bờ vai tiểu tam đầu cầu, nói, ta cái chủ nhân này, cần phải cho ngươi thủ cái tên, têu cái gì tốt đâu. Da đen thế nào? Gâu gâu gâu. Màu đen tiểu tam đầu cầu lập tức thì quát to một tiếng, hiển nhiên đối với sưng hô thế này hết sức bất mạn ý. Tân Hạo suy tư một lát, Ánh mắt sáng lên, nói, thì kêu ngươi tiểu hắc cầu đi. Gâu. Màu đen tiểu tam đầu cầu lại ra sức cuồng hống một tiếng. Hiển nhiên, đầu này tiểu hắc cầu đối với mình tên mới, không phải như vậy hài lòng. Nhưng là Tân hạo cái chủ nhân này như là đã quyết định, cái kia liền không có cách nào cải biến. Tân hạo nhìn lấy trên bờ vai nằm sấp tiểu hắc cầu, trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên nhớ tới khác một con chó, Đại Hoàng Cẩu Không biết tiểu hắc cầu cùng Đại Hoàng Cầu đụng nhau, hội sẽ không phát sinh cái gì chuyện thú vị. Mà liên tại Tần Hạo trong lòng âm thầm nghĩ thời điểm, cách đó không xa hoang mạc trên mặt đất, còn Tiêu Nguyệt cùng trưởng tôn Nhu Nhu rốt cục tỉnh lại. Hai nữ đầu tiên là ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hiển nhiên vang lên các nàng té xỉu trước phát sinh mạo hiểm một màn. Nhưng là sau một khắc, các nàng lập tức chính là thấy được, các nàng cũng chưa chết, cũng không có bị bắt được cái gì ma đạo nhà tù, mà chính là an an toàn toàn nằm trên mặt đất chờ đợi lấy tỉnh lại. Còn Tiêu Nguyệt nhìn về phía không đứng nơi xa Tần Hạo, nói ẩn sư đệ đã cứu chúng ta. Các ngươi tỉnh a." Tân Hạo đi tới, mỉm cười, nói, "Có ta nhân tộc tiền bối xuất thủ, đem Âu Dương công tử tôn này ma đạo cao thủ cho đánh chết." Âu Dương công tử chết rồi. Trường tôn Nhu Nhu đôi mắt đẹp giận mình. "Dù sao, Âu Dương công tử, đây chính là Thiên Ma môn ma đường đệ tử, là Đông Hoang chân long bảng phía trên tuyệt đại thiên kiêu a. Loại cấp bậc này tồn tại, liền xem như một số cường giả tiền bối, có năng lực đánh giết Âu Dương công tử, chỉ sợ cũng không dám giết đi." Dù sao, Âu Dương Công Tử thế nhưng là một tôn ma đạo bá chủ trong thế lực nhân vật trọng yêu a Không phải một số bình thường phổ thông ma đạo đệ tử, mà chính là cực kỳ chân quý tồn tại. Tân Hạo nghe vậy, ánh mắt không gợn sóng, sắc mặt không có lộ ra chút nào dị dạng. Nếu là còn tiếu nguyệt cùng trưởng tôn nhu nhu biết được Âu Dương Công Tử là mình dết, không biết các nàng có thể hay không kinh hại đến nỗi ngay cả chóng mắt đều muốn rơi ra tới. Tân Hạo nhìn về phía hai nữ, nói, hai vị sư tỷ đến đón lấy ta muốn độc lập lịch luyện Cách nơi này đông nam phương hướng bên ngoài 3.000 ngàn giảm, có một tòa cổ thành, hai vị sư tỷ có thể tiến đến tu dưỡng tu dưỡng. Đối với bây giờ Tần Hạo mà nói, thực lực của hắn, so với vừa mới thêm vào cái này liệp ma tiểu đội, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho nên, hiện tại còn Tiếu Nguyệt cùng trưởng tôn Nhu Nhu đã không thích hợp cùng mình cùng một chỗ thí luyện rồi. Tân Hạo muốn đi săn giết càng khủng bố hơn cùng cường đại ma tộc. Thần sư đệ muốn một người độc hành sao. Còn Tiếu Nguyệt vị này Mỹ lệ cô gái áo lam. Trong đôi mắt, lộ ra một đạo vẻ mất mát. Hiển nhiên, nàng đối với sắp đến cùng tần hạo phân biệt, mười phần không muốn. Cáo tử, hy vọng hai vị sư tỷ có thể an toàn hồi về tông môn. Tần hạo ôm quyền, lập tức dầm chân đi xa, đảo mắt cái kia một đạo áo trắng như tuyết tiêu sái bóng người, liền đã biến mất tại xa xa hoang mạc cuối cùng. trưởng tôn Nhu Nhu đi tới còn Tiếu Nguyệt bên cạnh, vừa cười vừa nói, Nguyệt tỷ tỷ xem ra ngươi là thật thích vị này tần hạo sư đệ. Nào có. Tiểu Nguyệt khuôn mặt trắng nõn nhất thời cũng là ngượng ngùng đỏ lên. Nhưng lập tức nàng khẽ thở dài một cái, nhưng hắn lại là không biết. Mà liền tại trưởng Tôn Nhu Nhu hòa thượng tiểu Nguyệt hai nữ nói chuyện phiếm thời điểm, Tân Hạo lẻ loi một mình, đã xuyên qua toàn bộ hoang mạc chi địa, đi tới một mảnh băng tuyết khu vực. Phong thiên lộ mở ra, thậm chí là để chung quanh khắp nơi cùng bầu trời đều là phát sinh biến hóa cực lớn. Vốn là màu mỡ thứ chín châu rất nhiều địa vực, hoặc là biến thành vô tận hoang dã, hoặc là biến thành bao la hoang mạc hoặc là cũng là hoang tàn vắng vẻ băng nguyên. Lúc này Tần Hạo đến địa phương, cũng là một mảnh băng tuyết bao trùm cự đại băng xuyên học ban đầu. Tuy nhiên bầu trời phía trên treo một vòng mặt trời vàng nóng chói trang. Nhưng khi Tần Hạo đi vào mảnh này sông băng cánh đồng tuyết về sau, lại là nhất thời thì cảm nhận được, trong không khí hơi lạnh, quả thực là có thể đông lạnh diệt người thần hồn. Nếu không phải Tần Hạo chính là đại hồn sư, thân thể cường độ càng là cường hàn đáng sợ. Chỉ sợ hắn trong nháy mắt Liền sẽ bị tại chỗ đông lạnh thành một cái kem que. Tần hạo đi tới nơi này mảnh sông băng cánh đồng tuyết, tự nhiên là đạt được thương thần nghiệm dò xét chỉ thị. Cái này sông băng cánh đồng tuyết bên trong, ẩn giấu đi không ít ma tộc bên trong sinh linh mạnh mẽ. Bất quá ngay tại tần hạo vừa vừa bước vào mảnh này sông băng cánh đồng tuyết trong ngáy mắt. Hắn nhất thời liền nghe đến một trận nổ thật to âm thanh, từ đằng xa chuyển đến. Lập tức, nơi xa chính là vang lên một đạo kinh sợ vô cùng nam tử trẻ tuổi thanh âm, cơ tử Linh Ngươi nguyên tử tình quang thể vậy mà thật đại thành, mà lại, ngươi đạt được cái gì kiếm đạo truyền thừa, lại có thể ngưng luyện ra nguyên tử tình quang kiếm, chặt đức ta a tị địa ngục thuẫn. Đạo thanh âm này bên trong, chan đầy khó có thể tin ngữ khí. Bất quá Tân Hạo để ý, không phải cái này kinh sợ thanh âm chủ nhân nam tử trẻ tuổi, mà chính là thanh âm kia bên trong cơ tử linh. Tân Hạo hơi nghi hoặc một chút. Cơ tử linh vị này thiên kiếm tông đại tiểu thư, làm sao lại đến nơi này? Nàng không phải tại trong tinh hà tìm kiếm kiếm đế bảo khố sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng đã tìm được kiếm đế bảo khố di tích? Tân hạo thâm nghĩ lấy, cơ tử Linh cùng hắn nhưng là nói tốt. Nếu là tìm kiếm được kiếm đế bảo khố, cái kia nhất định phải phân cho mình 25% tài phú. Tân hạo dậm chân hướng về cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới ẩn nút mà đi. Không đến nửa canh giờ, hắn liền đi tới một đầu băng hà khu vực biên giới. Tân hạo nhất thời liền thấy, cái kia băng Hà chi thủy phía trên Cơ tử linh một thân áo tím, phiêu nhiên như thiên tiên thần nữ, toàn thân phun trào lấy sáng chói tinh thần chi quang, ngọc thủ nắm lấy một thanh nguyên tử tinh quang kiếm, dương mắt lạnh lẽo một người mặc áo đen nam tử trẻ tuổi. Cái này áo đen nam tử trẻ tuổi, trước bộ ngực phục sức phía trên, khắc lấy một khóa tần hạo hết sức quen thuộc đầu lâu đồ án. Cái này lại là một vị địa phủ bên trong cao thủ trẻ tuổi. Tần Hạo ánh mắt nhất động, cơ tử linh tựa hồ đã từng có một đạo phân thân, đi vào địa phủ bên trong, trở thành trong đó sát thủ. Tại phạm tục thế giới bên trong thí luyện qua một đoạn thời gian, chẳng lẽ là đoạn thời gian kia sinh ra một số ân oán gấp mắc? Tân Hạo không có tỏ đầu ra, mà chính là yên lặng lẩn núp. Bởi vì có thể cùng cơ tử linh đối chiến, tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng có thể cùng cơ tử linh loại này đồng hoàng chân long bảng hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu tranh phong tồn tại, tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất đều là sinh tử cảnh cấp bậc cường đại tồn tại. Tân Hạo yên lặng lẩn nút, âm thầm quan sát. Chương 268, nhặt nhạnh tốt. Cơ tử Linh tung tích, tại mảnh này băng trên sông xuất hiện. Tân Hạo 10 phần kỳ nhìn ra ngoài, hỏi một chút vị này Thiên Kiếm Tông đại tiểu thư, kiếm đế bảo khố có phải hay không đã tìm được. Bất quá lúc này, Tân Hạo lại là lựa chọn trước gần nút, nhìn xem tình huống lại nói. Dù sao cơ tử Linh cùng cái kia địa phủ nam tử áo đen loại cấp bậc này chiến đấu, Tân Hạo trước mắt còn chưa có tư cách thêm vào trong đó. Tản ra băng hàn chi khí lớn lên trên sông, cơ tử Linh một thân áo tím, phiêu nhiên như tiên, mui chân điểm nhẹ tại băng trên sông. Nàng một đôi phun trào lấy ước vạn tinh quang đôi mắt, lạnh lùng nhìn chầm chầm cách đó không xa đối diện có chút chật vật cái kia địa phủ nam tử áo đen. Cơ tử Linh lên tiếng nói, Tula, ta đã sớm nói qua cho ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi cái này cái gọi là địa phủ thế hệ tuổi trẻ cầm kỵ nhân vật cho chém giết, ngươi lúc đó cảm thấy đó là chê cười, hiện tại thế nào? Địa phủ nam tử áo đen, cũng chính là là Tula, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh nộ, nói không nghĩ tới ngươi vậy mà thật kích hoạt lên nguyên tử tinh quang thể. Cho nên, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Cơ tử linh đạm mạc lên tiếng. Thân là thiên kiếm tông thần bí đại tiểu thư, thân là đông hoang chân long bảng phía trên bài danh thứ 6 tuyệt đại thiên tiêu. Cơ tử linh bây giờ đến cùng cường đại đến mức nào liền nắm giữ chư thần cảm ứng tần hạo đều không thể dình mò. Mà lúc này tu la, càng là không biết. Hắn chỉ là minh bạch, mở ra nguyên tử tinh quang thể cơ tử linh, rất mạnh, mạnh phi thường. lúc này Cơ tử linh trực tiếp hướng về cái kia tu la dậm chân mà đi. Nàng toàn thân tinh quang phun trào, hai tay dơ cao, nhất thời tại mặt trời gây gắt trời trong phía dưới, theo ước vạn trên trời cao, rơi xuống một mảng lớn sáng chói tinh thần chi quang, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh to lớn vô cùng tinh thần chiến kiếm. Nguyên tử tinh quang kiếm, giết. Cơ tử linh quát lạnh một tiếng, trong tay nguyên tử tinh quang kiếm trong nháy mắt cách ra ngập trời lực lượng, phóng xuất ra vô biên sắc cơ. Trôi này nguyên tử tinh quang kiếm, tràn đầy ước vạn tinh thần bao la. Vô biên cùng vĩ ngạ, nhưng lại đồng thời có vô cùng sắc bén cùng đáng sợ kiếm đạo phong mang. Không. A tị địa ngục. Cho ta ngăn trở. Tu la cái này địa phủ thế hệ tuổi trẻ cái gọi là cấm kỵ nhân vật, lúc này gương mặt hoảng sợ cùng vẻ phấn nộ. hắn giống to lên tiếng, hai tay dơ cao bầu trời, quanh thân không gian, trong nháy mắt thì xuất hiện một mảng lớn màu đen lĩnh vực. Cái này lĩnh vực, chỉ sợ sẽ là tu la ngưng luyện ra được A tị địa ngục lĩnh vực. Võ giả bước vào niết bàn đại cảnh về sau. Liền có thể ngưng luyện nguyên thần của mình Mà võ giả bước vào sinh tử chi cảnh về sau Cảm nộ sinh tử Ngưng luyện thuộc tại võ đạo của mình lĩnh vực Cho nên tại sinh tử chi cảnh võ giả trong mắt niết bàn đại cảnh cấp bậc võ giả Bất quá là một bầy kiến thôi thôi Sinh tử chi cảnh võ giả tự mình võ đạo lĩnh vực vừa mở ra Nhất thời liền như là một phương thuộc tại không gian của mình tiểu thế giới Đem địch nhân bao phủ Có thể muốn làm gì thì làm Cái này tu la tu luyện ra được võ đạo lĩnh vực chính là trong truyền thuyết 10 phần nổi danh á tị địa ngục lĩnh vực. Một khi có sinh linh tiến vào loại này lĩnh vực mà có thể cảm nhận được các tị địa ngục bên trong khủng bố tràn cảnh cùng lực lượng, võ đạo ý chí hội trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng là cơ tử linh quá cường đại. Trong tay nàng nguyên tử tinh quang kiếm, quả thực là ngưng tụ chư thiên ức vạn tinh thần quang mang cùng lực lượng. Roeng. Răng rắc. Nở rộ sáng chói thần quang nguyên tử tinh quang kiếm bỗng nhiên chém xuống, trực tiếp tựa như là mở ra đầu hũ một dạng. Đem Tu La tị địa ngục lĩnh vực cho xé mở. Phốc phốc. Tu La cả người, cũng là trong nháy mắt bị bổ thành hai nửa. Hắn hai nửa thi thể, từ trên cao rơi xuống, lọt vào băng hà bên trong, theo quần quận nước sông, cọ rửa đến nơi xa. Cơ tử Linh gặp này, mới khinh thường cười một tiếng, quay người hướng về mảnh này sông băng cánh đồng tuyết chỗ sâu đi đến. Nàng ở chỗ này tựa hồ không chỉ là vì truy sát Tu La tôn này địa phủ cấm kỵ nhân vật, càng là đang tìm kiếm cái gì. Toàn bộ quá trình Tần hạo đều là thờ ơ, không có nhúc nhích mảy may. Cứ như vậy lặng lặng tiềm phục tại nơi xa. Hán đợi đến cơ tử linh sau khi đi, lập tức thân thể nhất động, giống như là một con báo săn, trong nháy mắt hướng về đầu này băng hà cuối cùng tìm tòi mà đi. Quả nhiên, tại băng hà cuối bên mở, tần hạo tìm được tu là hai nửa thi thể. Có thể cùng cơ tử linh chém giết thời gian dài như vậy tồn tại, khẳng định là một vị cao thủ hết sức khủng bố. Chỉ là địa phủ từ trước đến nay đều là thần bí cùng mờ Cho nên Tần Hạo cũng chưa nghe nói qua cái này tu la danh hảo. Nhưng không thể phủ nhận là, cái này tu la hai nửa thân thể bên trong, tuyệt đối ẩn chứa cực kỳ to lớn công lực. Tân Hạo trực tiếp thì phóng thích chư thần lò luyện, đem tu la hai nửa thân thể bắt đầu dung luyện. Mà lại may mắn là, Tân Hạo vậy mà theo tu la trong ngực, tìm được một cái màu phỉ thúy vòng ngọc. Cái này vòng ngọc, là một cái không gian chữ vật. Tân Hạo không khỏi lưu lười nói, địa phủ thiên tiêu, cũng là cao đoàn cao cấp à. Chúng ta dùng đều là chữ vật linh giới, bọn họ dùng lại là loại này phỉ thúy vòng ngọc để luyện chế thành chính mình không gian chữ vật. Cơ tử linh thân là thiên kiếm tông đại tiểu thư, có một cái trưởng giáo trí tôn phụ thân, từ nhỏ đến lớn khẳng định không thiếu bất kỳ bảo vật, tài phú, tu hành tư nguyên, võ đạo công pháp cùng truyền thừa, vân vân Nàng giết cái này địa phủ tu la về sau, căn bản đều khinh thường đi tìm kiếm tu la trên người không gian chữ vật. Nhưng là tần hạo cũng không đồng dạng, hắn là đám dân quê xuất thân Gặp phải nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, Tân Hạo tuyệt đối nghiêm túc. Quá sung túc. Tân Hạo theo địa phủ này tu la chữa vật vòng tay tử bên trong, tìm được giá trị to lớn linh thạch, chiến binh, còn có không ít cửu châu đại địa thông dụng linh phiếu. Mỗi một chương linh phiếu, đều là giá trị gần 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Hết thể có chỉnh một chút 10 cái. Cái kia chính là 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây là một khoản tài phú lớn đến mức nào a Tân Hạo lập tức cũng là đem những tài phú này toàn bộ chứa vào chính mình chữ vật linh giới bên trong. Mà lại, Tân Hạo sau cùng còn tìm kiếm đến không ít địa phủ truyền thừa võ học. Nhưng là Tân Hạo đối với phổ thông võ học cũng không có hứng thú. Hắn Tê Thiên Chỉ, đến bây giờ còn không có lĩnh hội hoàn toàn đây. Mà lại, Tê Thiên Chỉ đẳng cấp rất cao, cơ hồ sánh ngang cực phẩm vương cấp võ học, gần với trong truyền thuyết hoàng cấp võ học. Tân Hạo lúc này hơi xúc động, võ học đẳng cấp, truyền thừa công pháp, đều là phân vi nhân cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, hoàng cấp. Thánh cấp, tiên cấp, thần cấp, hoàng cấp chỉ sợ là sinh tử cảnh cao thủ mới có thể chạm đến khủng bố tầng thứ, mà thánh cấp, chỉ sợ cũng chỉ có các đại bá chủ trong thế lực trưởng khống giả, thái thượng trưởng lão loại này luân hồi cảnh đại lao, mới có tư cách tu hành đi. Tân hạo tiếp tục do xét tu la chữ vật vòng tay từ bên trong to lớn tài phú. Lần này hắn thật là là gặp may mắn, vô duyên vô cớ đạt được một tôn cường giả một thân to lớn công lực, còn có nhiều năm tích lũy tài phú. Nếu là tu la biết mình khổ tu nhiều năm công lực, toàn cả đời tiền riêng, toàn bộ bị tần hạo cái này bất quá thiên miết cảnh sơ dai nho nhỏ võ giả cho kiểm sát nhận được. Vị này địa phủ thế hệ tuổi trẻ cấm kỵ thiên tiêu, không biết có thể hay không bị tức giận đến phun máu ba lần. Tìm được. Đột nhiên, tần hạo ánh mắt sáng lên, theo cái kia tu la chữ vật tìm được một cái vật mình muốn. Đó là một bản cổ tịch, trên đó viết mấy cái cổ lao chữ lớn, võ đạo lĩnh vực tri a tị địa ngục. Chương 269 Đệ 4 Giai đoạn Võ Đạo Lĩnh Vực Chi A Tị địa ngục Đây là một loại thập phần cường đại cùng hiếm thấy Võ Đạo Lĩnh Vực Tu Luyện Chi Pháp. Tân Hạo rất rõ ràng, chính mình chỉ cần không có bước vào sinh tử chi cảnh, trở thành thiên kiếm tông thánh đồ, hắn thì không có cơ hội thu hoạch được Võ Đạo Lĩnh Vực Tu Luyện Chi Pháp. Nhưng là hiện tại, hắn lại là ngoài ý muốn đạt được một cái Võ Đạo Lĩnh Vực Tu Luyện Chi Pháp. Tân Hạo tự nhiên là mừng rỡ trong lòng, hắn có thể sớm tu luyện được một cái Võ Đạo Lĩnh Vực. Nếu là nhân co như nắm giữ võ đạo lĩnh vực tu luyện chi pháp, chỉ sợ tại niết bàn đại cảnh tầng thứ, căn bản cũng không dám tu luyện. Bởi vì võ đạo lĩnh vực tu luyện cần linh lực khổng lồ tiêu hao, còn muốn dung nhập chính mình một bộ phận ý chí, tinh khí thần, vân vân. Tiêu hao thực sự quá lớn. Đồng dạng niết bàn đại cảnh võ giả, liền xem như bước vào thiên niết cảnh đại thành, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tu luyện võ đạo lĩnh vực. Không phải vậy chỉ sợ võ đạo của mình lĩnh vực còn không có tu luyện ngưng tụ ra, lực lượng trong cơ thể cùng tinh khí thần ngược lại là đã bị rút sạch. Nhưng là tần Hạo cùng người bình thường không giống nhau. Trong cơ thể hắn có chung thêm một cái cái thần thoại gen. Mỗi một cái kích hoạt thần thoại gen bên trong đều tương đương với một cái tiểu thần lực đang ruộng, chứa đựng lực lượng khổng lồ. Cho nên tần Hạo cùng địch nhân chiến đấu chém giết, hoặc là trực tiếp thì chết trận, không phải vậy hắn rất khó xuất hiện kiệt lực tình huống. Cho nên tần Hạo có tự tin, chính mình có như thế một cái võ đạo lĩnh vực tu luyện chi pháp, tuyệt đối có thể sớm tu luyện ra thuộc về mình một cái võ đạo lĩnh vực Khi đó, chính mình cũng không cần tại cấp bậc thấp, lại sợ hãi sinh tử chi cảnh cường giả lĩnh vực chi uy. Nói làm liền làm, Tân Hạo trực tiếp liền đem tâm thần của mình đám chìm đến ở trong tay cái này quyển thời cổ bên trong, tham dò Át Tị Địa Ngục lĩnh vực tinh túy. Có chư thần cảm ứng cường đại thôi diễn năng lực, tần Hạo rất nhanh liền nắm giữ. Nguyên lai like cái này Át Tị Địa Ngục lĩnh vực cũng là đánh giết càng ngày càng sinh linh, cướp bóc cường đại hồn phách, đúc nóng tại khí thế của mình bên trong, từ từ hình thành một loại lĩnh vực. Địa phủ tu La thân vì địa phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong cấm kỵ thiên kiêu nhân vật. Hắn tu luyện lĩnh vực, tự nhiên không phải phàm tục chi vật. Đây là một loại 10 phần cường hãn lĩnh vực, chỉ là hắn không có trưởng không tinh túy trong đó. Không phải vậy cơ tử linh nguyên từ tinh quan kiếm, căn bản kéo không nứt hắn á tỷ địa ngục lĩnh vực. Nhưng là tần Hạo lại là xem hiểu hết thảy. Hắn tu luyện võ học, là đứng tại chư thần tinh thần cao độ phía trên, là đứng ở trên vai người khổng lồ. Tần Hạo ánh mắt lộ ra từng đạo từng đạo minh ngộ chi sắc. A tị địa ngục lĩnh vực, cần chính là cường đại ma hồn, cái kia tu là ngưng tụ ra lĩnh vực, đại bộ phận đều là ma đạo người tu hành hồn phách, là nhân hồn, cũng không lợi hại. Nhưng là hiện tại thứ 9 châu dung chuyển, ma giới xâm lấn, vừa vặn ta có thể chạm giết ma tộc, sử dụng chân chính ma hồn, tới tu luyện ta A tị địa ngục lĩnh vực. Tân hạo rất rõ ràng, chính mình Diêm la vương thần thoại gen bên trong, đồng dạng có thuộc về địa ngục chi khí thần minh chi lực. Có thể đúc nóng tại chính mình A tị địa ngục lĩnh vực bên trong tăng cường lĩnh vực lực lượng cùng cường độ. Tân hạo ánh mắt vô cùng chờ mong, hắn chờ mong chính mình á tị địa ngục lĩnh vực tu luyện thành công về sau, chỉ sợ chính mình cũng không dùng bước vào sinh tử chi cảnh, tại niết bàn đại cảnh, thì có thể có được thuộc tại võ đạo của mình lĩnh vực, khiêu chiến chân chính sinh tử chi cảnh cứng, giả. Thương lúc này cũng là trong đầu lên tiếng, nói, tiểu hạo tử, ngươi tu luyện đại cửu đế ma thần công, linh hồn lực đủ cường đại, mà lại ngươi thể chất cùng huyết mạch đều là 10 phần thù Có thể nhiều tu luyện mấy cái võ đạo lĩnh vực, U Minh Đại Đế năm đó thì tu luyện 9 cái võ đạo lĩnh vực, 10 phần khủng bố. U Minh Đại Đế thì tu luyện 9 cái. Tân Hạo hơi kinh ngạc. Thương lập tức oa oa hét lớn, phổ thông võ giả có thể tu luyện được một cái hoàn chỉnh võ đạo lĩnh vực liền đã rất tốt, nhất lưu thiên tài hai cái võ đạo lĩnh vực, đỉnh cấp thiên kiêu 3 4 cái võ đạo lĩnh vực, ngàn năm khó gặp kỳ tài, tu luyện năm sau cái võ đạo lĩnh vực, có thể tu luyện được chín cái võ đạo lĩnh vực. U minh đại đế là vạn cổ đệ nhất nhân, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tân hạo mỉm cười, nói, cái này sau này không còn ai ngươi thổi đến có chút quá, tỷ như ta, khả năng liền sẽ siêu việt u minh đại đế. Tiểu hạo tử, ngươi càng ngày càng hội khoát lác. Thương đầu tiên là im lặng quát to một tiếng, nhưng lập tức đầu này lao ma Long lại đột nhiên cười lớn khẳng khắc một tiếng, nói, bất quá tiểu tử ngươi quá đặc thù, liền bản thân đến bây giờ đều không hiểu rõ trong cơ thể ngươi những lực lượng kia Rốt cuộc là thứ gì Có lẽ ngươi thật có thể siêu việt ưu minh đại đế. Tần hạo nghe vậy, nét miệng mỉm cười, không nói thêm gì. Vâng! Mà lúc này đây, hắn đột nhiên thể bên trong lực lượng chấn động. Tần hạo phát hiện, tu vi của mình, vậy mà đột nhiên đột phá. Trực tiếp thì bước vào thiên miết cảnh chu dai. Đó là tu la một thân công lực, toàn bộ bị chư thần lò luyện luyện hóa. Lúc này, tần hạo có thể nhìn đến, chư thần lò luyện vốn là toàn thân màu hoàng kim, nhưng bây giờ, không ít lò luyện địa phương xuất hiện từng khối giống như là lưu ly li thủy tinh giống như nhan sắc. Giai đoạn thứ tư chư thần lò luyện cùng chư thần chiến thể, là lưu ly li lò luyện cùng lưu ly li chiến thể. Tân Hạo ánh mắt nhất động. Trong đầu chư thần thần văn truyền lại cho hắn như thế một đạo tin tức. Tân Hạo ánh mắt có chút không che giấu được vui mừng. Hắn dừng lại tại hoàng kim chiến thể thời gian, quá lâu quá lâu. Hiện tại cuối cùng từ chư thần lò luyện một số biến hóa bên trong, đạt được một chút cái kế tiếp chiến thể tầng thứ tin tức. Cái kia chính là Chư thần chiến thể giai đoạn thứ tư, lưu ly chiến thể. Đến lúc đó, tần hạo phong thích chiến thể chi lực thời điểm, hắn hoàng kim chi khu, đem lại biến thành càng kiên cố hơn cùng cường hắn lưu ly thủy tinh thân thể. Xử lý tốt hết thể về sau, tần hạo hướng về sông băng cánh đồng tuyết chỗ sâu đi đến. Không ra tần hạo dự kiến, tại hắn tiến vào sông băng cánh đồng tuyết chỗ sâu, không đến 3 canh giờ thời điểm. Hắn thì gặp cơ tử linh. Lúc này vị này thiên kiếm tông đại tiểu thư, ngọc thủ nắm lấy một khối Hoàng kim La bàn Tựa hồ tại rình mò cùng tìm kiếm lấy cái gì? Cơ tử Linh nhìn đến tần hạo từ đằng xa rậm chân đi tới, đôi mắt đẹp lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, nói, nơi này rất nguy hiểm, sinh tồn lấy chư cường đại cỡ nào ma tộc, ngươi cũng dám tới nơi này. a tu vi của ngươi khi tức, thiên miết cảnh trung dai. Mà lại ngươi cho ta cảm giác, thực lực chân chính, xa xa không chỉ thiên miết cảnh chu dai. Cơ tử Linh không hổ là đông hoang chân long bảng bài danh thứ 6 siêu cấp cao thủ, nàng tại thứ 7 châu. Thứ 8 châu cùng thứ 9 châu cái này ba cái đông hoàng ba châu trên mặt đất mêng ngông, đều là thuộc về thế hệ tuổi trẻ bên trong kết xuất. Tần Hạo ánh mắt hơi động một chút, hắn không nghĩ tới chính mình có chư thần cảm ứng che chở, đều vẫn là để cơ tử linh phát ra một chút hư thực. Bất quá Tần Hạo cũng là không thèm để ý, mỗi người đều có bí mật của mình. Có lúc hiển lộ ra chính mình một số ác chủ bài, ngược lại là cũng có thể khiến người ta càng thêm coi trọng chính mình. Tân Hạo đi lên trước, lặng lẽ nói, ta truy sát một đầu ma hùng đi tới nơi này. Thật là khéo à, gặp đại tiểu thư, không biết đại tiểu thư đang tìm cái gì đâu. Sư đệ ta có lẽ có thể giúp đỡ một chút. chương 270, 3.000 năm văn oán Cơ tử linh đối với tần hạo theo như lời nói, cũng không có hoài nghi. Nàng càng là không biết, tần hạo theo nàng vừa mới giết địa phủ tu la trên thân, đạt được một món tài sản khổng lồ. Tần hạo nhìn về phía cơ tử linh, hắn biết rõ, nếu không phải ngày đó độc cô đại gia xuất thủ, chấn nhiếp toàn bộ trí tôn địa đường. Chỉ sợ vị này thiên kiếm tông cao cao tại thượng đại tiểu thư, căn bản chính mắt cũng không hội nhìn chính mình một chút. Tân Hạo nhìn chầm chầm vị này giống như là một vị quảng hàn trong thiên cung áo tím tiên tử đại mỹ nhân, trong lòng tuân ra một cái ý nghĩ, một ngày nào đó, ta muốn nương tựa theo thực lực của mình cùng nguyên nghiêm, để vị đại tiểu thư này đối với mình nghiêm túc đối phó. Cơ tử linh tựa hồ Tân Hạo vì sao mà đến, nàng nhìn về phía trên 9 tầng trời, nói, ta tìm được cái kia táng tại vô ngân tinh không kiếm đế bà khố. Tần hạo ánh mắt vui vẻ, vội văng nói, ta 25% tài phú. Gấp cái gì? Cơ tử linh có chút im lặng trận nhìn tần hạo liết một chút, nói, một tôn viễn cổ kiếm đế bảo khố, khổng lồ cỡ nào, đừng nói ta, coi như phụ thân ta vị này trưởng giáo chi tôn, chỉ sợ đều phải tốn phí thời gian rất dài, đi tránh thức mở ra kiếm kia đế bảo kho. Cơ tử linh nói đến đây, chăm chú vào tần hạo trên thân, vậy mà lộ ra hiếm thấy vẻ tươi cười, nói, lần này còn thật đa tạ ngươi tìm kiếm. Không phải vậy ta muốn tìm tới kiếm đế bảo khố, không biết phải tới lúc nào." Tân Hạo mỉm cười, nói, "Cần phải, chỉ là đại tiểu thư đừng quên các loại kiếm đế bảo khố mở ra, cho ta vậy ta nên được một bộ phận tài phú liền có thể." Tham tiền. Cơ tử linh một cặp con ngươi linh động nhìn chằm chằm Tân Hạo, nói, "Chẳng lẽ ngươi tại trên người ta ý nghĩ, cũng chỉ có kiếm kia đế bảo kho sao?" Thoại âm rơi xuống, Cơ tử linh bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tân Hạo trước người. Nàng toàn thân tỏa ra nhàn nhạt tinh thần quang huy. Để vị này đại mỹ nhân nhìn qua vô cùng linh động cùng duy mỹ. Tần hạo nhất thời thì ngửi thấy một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát, sông vào mũi, mười phân đích dễ chịu. Bất quá tần hạo biết, cơ tử linh chỉ là đang cùng mình nói đùa thôi. Nếu là mình hiện tại chính là là sinh tử cảnh cường giả. Có lẽ tần hạo hội đáp lại một chút cái này cho đùa, thậm chí là chiếm điểm tiện nghi thì thế nào. Nhưng là tần hạo rất rõ ràng, mình bây giờ, bất quá nho nhỏ thiên nghiết cảnh, hết thể đều là bởi vì độc cô đại gia huy thế mới khiến cho vị này thiền kiếm tông đại tiểu thư đối với mình như thế. Nếu là hiện tại chính mình đi trả lời một chút cơ tử linh cho đùa, Tần Hạo rất rõ ràng, chỉ sợ chính mình còn không có đụng phải cơ tử linh, liền sẽ bị đại tiểu thư cho ngũ mã phân thây. Phụ thân từng bí mật triệu kiến ta, để cho ta có cơ hội tăng lên một chút tu vi của ngươi. Cơ tử linh đột nhiên lên tiếng. Trường giáo trí tôn. Tần Hạo hơi kinh ngạc. Trường giáo trí tôn vậy mà lại đặc biệt nhắc nhở hắn bảo bối nữ nhi để cho nàng mang chính mình cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ bay. Bất quá không đợi tần hạo hỏi thăm cơ tử linh lường tần hạo liết một chút, nói, ngươi đừng có hiểu lầm suy nghĩ nhiều, phụ thân ta để cho ta mang ngươi cùng một chỗ tu hành tăng thực lực lên nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn cho ngươi tại mấy tháng về sau, đi theo tông môn cùng một chỗ, tiến vào thứ 8 châu xích diệm đế quốc, tham gia đồng hoàng tranh bá thi đấu. Tần hạo ánh mắt đống nhiên nhất động, nhưng theo sau chính là thở dài một tiếng, ta đã lấy hết rất lớn nỗ lực, Nhưng là muốn tại 3 ba tháng về sau, bước vào sinh tử chi cảnh, trở thành thánh đồ, thu hoạch được tham gia đông hoàng tranh bá thi đấu tư cách, có chút không quá hiện thực. Tân hạo lấp đầu, hiển nhiên trong lòng cũng là có chút buồn bực. Cơ tử Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, còn có thời gian 3 ba tháng, lấy tiềm lực của ngươi, có thể bị độc cô kiếm ma tiền bối coi trọng như vậy, ta tin tưởng ngươi. Tân hạo cười khổ một tiếng, nói, hiện tại chính ta cũng không quá tin tưởng ta chính mình. Lập tức tân hạo ánh mắt nhất động. Đồng nhiên tập trung vào trước mặt cơ tử linh, nói, độc cô tiền bối đến cùng là thân phận gì? Đại tiểu thư có thể nói cho ta biết không? Cơ tử linh đầu tiên là suy nghĩ trong chốc lát, lập tức cao ngạo như nàng loại này thần bí thiên tiêu, đều là trong đôi mắt đẹp lộ ra một đạo không che giấu được kính sợ cùng sùng kính. Nàng trầm dãi nói, độc cô kiếm ma tiền bối, là chúng ta thiên kiếm tông lão tông chủ thân đệ đệ. Cái gì? Tân hạo ánh mắt đột nhiên chấn động. Lập Tức hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó hắn bị Độc Cô Đại Gia đưa vào Thiên Kiếm Tông trí tôn điện đường thời điểm. Trưởng giáo chí tôn tại Độc Cô Đại Gia trước mặt nói như vậy không giải thích được, còn có trưởng giáo chí tôn đối Độc Cô Đại Gia tôn kính chi ý, còn có Thiên Kiếm Tông những thái thượng trưởng lão này tựa hồ cũng là đúng Độc Cô Đại Gia vừa kính vừa sợ dáng vẻ. Tân Hạo Thế nhưng là nghe nói qua, Thiên Kiếm Tông chỗ lấy sừng xưng Cửu Châu đại địa vạn năm mà không diệt, chủ yếu cũng là Thiên Kiếm Tông có một tôn 10 phần kinh khủng nội tình cấm kỵ nhân vật. Cái kia chính là Thiên Kiếm Tông bên trong chỗ sâu, sinh tồn lấy một tôn nhân vật hết sức khủng bố, là Thiên Kiếm Tông lão Tông Chủ. Láo Tông Chủ tu vi công tham tạo hóa, học cứu thiên nhân, cả người thực lực kinh khủng, thậm chí là sánh ngang trong truyền thuyết huyền hoàng đại thế giới bên trong thái cổ đại năng. Tân Hạo nhìn về phía cơ tử linh, nói, độc cô kiếm ma tiền bối, tựa hồ đối với các ngươi Thiên Kiếm Tông rất có ý kiến. Tân Hạo trước đó thế nhưng là tận mắt thấy, độc cô đại gia là làm sao gian dạy trưởng giáo tr Còn có Thiên Kiếm Tông một đám thái thượng trưởng lao. Độc Cô đại gia thân là Thiên Kiếm Tông lão tông chủ thân đệ đệ, cái kia bối phận thật là là dọa người a. Cơ Tử Linh trầm mặc một lát, nói, "Không phải Độc Cô kiếm ma tiền bối đối với chúng ta Thiên Kiếm Tông có ý kiến, mà chính là đối lao tông chủ, cũng chính là thân ca của hắn, ca Độc Cô Vô Nhai tiền bối có hận ý." Hận ý? Tân Hạo ánh mắt nhất động. Hận ý? Cái kia không chỉ có riêng là có ý kiến đơn giản như vậy. Giữa anh em ruột thịt, có thể có cửu hận gì? Cơ tử linh tựa hồn là nhìn ra tần hạo ý nghĩ trong lòng, nàng chậm dãi nói, lao tông chủ từng tại 3.000 năm trước giết kiếm ma tiền bối thế tử. Cái gì? Tần hạo nhất thời ánh mắt trừng một cái, hắn không nghĩ tới còn có dạng này bí mật. Vì cái gì? Tần hạo manh liệt mà hỏi thăm. Giết vợ mối thủ, chắc không được hai cái là thân huynh đệ, lại là có cửu hận lớn như vậy, 3.000 năm thời gian, cũng không có tiêu trừ đoạn ân đoán này. Phải biết 3.000 năm Nếu là ở phàm tục bên trong, vậy cũng là bao nhiêu triều đại thay đổi, thế sự thương tăng. Tân Hạo giờ phút này ánh mắt cũng là có chút kinh sợ, nói, vì cái gì Lao Tông chủ muốn giết kiếm ma tiền bối thế tử. Cơ tử Linh nói, bởi vì kiếm ma tiền bối thế tử, là ma giới một vị đại đế nữ nhi, gọi là Linh Lung Thần Nữ. Ma giới đại đế nữ nhi. Tân Hạo lần nữa ánh mắt chấn động, sau đó rơi vào trầm mặc. Chư thiên và tộc, nhất là ma tộc, cùng nhân tộc là như nước với lựa chủng tộc chi tranh. Như thế kỉnh bảo tin tức A. Thương lúc này lại là trong đầu hoa hoa kêu to, không nghĩ tới cái kia độc cô kiếm ma có có chút tài năng A, bá lực 10 phần A, vậy mà cưới một vị ma giới đại đế nữ nhi làm thế tử. Tần Hạo trầm mặc một lát, nói, ta hiểu được. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo hít sâu một hơi, nhìn về phía chung quanh mênh mông bằng tuyết chi ban đầu, nói, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào tu hành. Cơ tử Linh kinh ngạc nhìn Tần Hạo liếc một chút. Không nghĩ tới Tần Hạo không tiếp tục hỏi nhiều có quan hệ độc cô kiếm ma tiền bối một số bí mật. Nàng nhìn về phía mảnh này băng nguyên cuối cùng, nói: "Chúng ta đi Phong Thiên Lộ khu vực tu hành, ta muốn làm một việc, vừa vặn ngươi theo ta, bất quá nơi đó ma tộc đều là vô cùng kinh khủng, mặc dù có ta hộ giá hộ tống, ngươi cũng có thể có vẫn lạc nguy cơ, ngươi trước nghĩ rõ ràng." Tần Hạo ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một đạo vẻ kích động. Phong Lộ phụ cận. Chẳng lẽ cơ tử linh biết lần này ma giới xâm lấn gọn nguồn? Phong thiên lộ vị trí. hắn vẫn muốn tìm kiếm, đó chính là phong thiên lộ. Bởi vì, phong thiên lộ vị trí, khẳng định có lấy phong thiên địa. Tân hạo nhìn về phía cơ tử linh, không có chút nào hiển lộ kích động trong lòng chi sắc, mà chính là mặt ngoài giả bộ như suy tư thật lâu. Sau đó trịnh trọng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta đi chung với ngươi. chương 271, ma hóa đại địa. Tân hạo vẫn là hết sức may mắn, lại có thể có cơ tử linh vị này thiên kiếm tông thần bí cường đại đại tiểu thư gồi tiếp chính mình cùng một chỗ tu hành. Lúc này, Tân Hạo ngược lại là đối với trưởng giáo Chí Tôn, trong lòng không tự chủ được sinh ra một hảo cảm hơn. Bất quá Tân Hạo biết, càng lớn nguyên nhân, vẫn là độc cô đại gia trước đó tại Chí Tôn điện đường gây chuyện hậu quả. Tân Hạo biết, coi như mình biết được phong thiên lộ vị trí, chỉ sợ một người cũng vô pháp tiến vào bên trong. Nhưng là hiện tại có cơ tử linh loại cấp bậc này tuyệt thế thiên chi tiểu nữ, ngồi tiếp chính mình cùng một chỗ, vì chính mình hộ giá hộ tống. Cái kia đến lúc đó Chính mình liền có thể thừa dịp loạn đục nước béo cỏ. Tân hạo một mực tin tưởng vững chắc, trời sập, tự nhiên có người cao đỉnh lấy. Chỉ cần mình có thể đục nước béo cỏ, từ trong đó lấy được được lợi ích, cái kia Tần hạo thì cảm thấy mình kiếm lời. Lúc này khoảng cách Tần hạo gặp phải cơ tử linh, đã qua 3 ngày. 3 ngày, tân hạo cùng cơ tử linh đều tại cái này một mảnh băng nguyên tiến lên tiến đi đường. Lấy Tần hạo cùng cơ tử linh tốc độ, bọn họ đều là đi đường chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Mới cuối cùng đi tới một mảnh mặt đất màu đen không sai Vă Nguyên cuối cùng là một mảnh hoàn toàn đại địa bị ma khí ma hóa mặt đất bao la lớn chừng bàn tay tiểu háẩu ghé vào tần Hạo trên bờ vai lúc này đến đến khu này ma hóa đại địa tiểu Hắc Cẩu lập tức thì là tinh thần tỉnh táo ba cái tiểu đầu cho phía trên tam đôi mắt nhỏ đều là trận thật lớn Hiển nhiên cái này đến từ hắc ám thế giới hắc ám sinh vật đối với ma giới ma khí trời sinh có một loại khao khát Tân hạo chỉ cảm thấy trong ngay mắt, chính mình đi tới một mảnh cửu thâm huyên đồng dạng. Nơi này bầu trời, đều là tối sầm. Cơ tử linh thức tha thân thể bên ngoài, tản ra nhàn nhạt linh quang. Nàng quần áo trên người. Tựa hồ là một loại đặc thù chất liệu chế tạo mà thành, khắc trận pháp, phát ra nhàn nhạt linh quang, có thể chống cự trong không khí cái kia nồng đậm có tính ăn mòn ma khí. Tân hạo vì không cho cơ tử linh phát hiện bí mật của mình, từ đó cho là mình là ma đạo người. Hắn lúc này cũng không có hấp thu ma khí Mà chính là yên lặng kích phát lực lượng, chống cự ma khí xâm lấn. Bất quá tiểu hắc cầu lại là từng ngụm từng ngụm nuốt lấy trong không khí ma khí, thậm chí là sau cùng ở một cái. Cái này khiến Cơ Tử Linh kinh ngạc nhìn Tần Hạo trên bờ vai tiểu hắc cầu liết một chút. Nhưng là Cơ Tử Linh cũng không nói thêm gì, mà chính là đôi mắt đẹp mang theo một chút ngưng trọng, nhìn về phía phương xa hắc ám ma hóa đại địa cuối cùng. Cương đại như Cơ Tử Linh, đi tới nơi này đều là biến đến có chút chú ý cẩn thận. Nàng lần này đi tới nơi này Tựa hồ là vì hoàn thành một cái nhiệm vụ, thuận tiện lấy trợ giúp Tần Hạo học hỏi kinh nghiệm, tăng cao tu vi. Bất quá đối với Tần Hạo mà nói, giã tâm của hắn, không chỉ có riêng là học hỏi kinh nghiệm đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn muốn như đồ, là cái kia cổ lão bất hủ phong thiên bia. Tần Hạo rất rõ ràng phong thiên bia bên trong lực lượng, đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Thậm chí là có thể làm cho hắn lần nữa giác tỉnh một hạt thần thoại gen. Đến lúc đó, coi như không có bước vào sinh tử chi cảnh, Tần Hạo cũng là có tự tin Để trưởng giáo trí tôn đồng ý chính mình trở thành thiên kiếm tông thánh đồ. Chỉ cần có sánh ngang thánh đồ thực lực, cái kia mà có thể trở thành thánh đồ. Đây cũng là thực lực cường đại mang tới đặc quyền. Cho nên Tân Hạo hiện tại sớm liền hiểu, vô luận tại cái gì ngăn cản, võ đạo thực lực, mới là cân nhắc một người tránh thức giá trị. Chỉ cần để cho mình biến đến càng cường đại, người muốn, chính là càng có thể có được. Cơ tử Linh lúc này đột nhiên nói ra, nơi này là mảnh này ma hóa đại địa khu vực biên giới. Ma tộc thực lực không tính quá cường đại, cũng không có quá nhiều như là thái cổ ma tộc đại trận loại hình sát trận hung hiểm. Ngươi có thể không ngừng đỏ sức giết ma tộc, tại sinh tử trong nháy mắt đột phá tu vi, ta ở phía sau giúp ngươi xem. Tần hạo gật gật đầu, nói, được. Có cơ tử linh ở sau lưng nhìn lấy, tần hạo cơ hồ có thể không dùng cân nhắc chính mình đánh giết ma tộc, mà dẫn tới cường đại tồn tại dình mò nguy cơ. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, để một vị sinh tử cảnh bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Vì chính mình hộ giá hộ tổng, Tân Hạo như cùng một đầu mãnh hổ, toàn thân phóng thích hoàng kim thần quang, trong nháy mắt thì sông vào xa xa ma hóa khắp mặt đất. Tân Hạo trên người nhân tộc thuần chủng huyết khí, như là thần lô một dạng tràn đầy, trong nháy mắt thì hút đưa tới vô số ma tộc sinh linh. Lúc này, Tân Hạo cố ý phóng thích chính mình thân thể bên trong rồi giàu huyết khí, hấp dẫn càng nhiều ma tộc sinh linh. Cơ tử linh lúc này lơ lửng đến trên không trung, thấy được dưới đáy Tân Hạo lập tức phóng xuất ra huyết khí, quả thực là rồi giàu như trăn long. Giống như là trong bóng tối lập tức bốc cháy lên một tôn lò luyện. Vị này Thiên Kiếm Tông đại tiểu thư nhỏ lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới Tần Hạo thể nổi khí huyết, vậy mà mênh mông như vậy to lớn, quả thực là có chút không thấp hơn chân chính sinh tử cảnh cường giả. Bất quá Cơ Tử Linh chỉ là quan sát một chút, bắt đầu từ trữ vật linh giới bên trong lấy ra một khối hoàng kim la bàn, bắt đầu dò xét lấy cái gì. Tần Hạo thần niệm mạnh mẽ, rõ ràng quan sát được trên không chúng Cơ Tử Linh động tác hành động. Hắn đổ là vui lòng Cơ Tử Linh như thế, Bởi vì cứ như vậy, Tân Hạo liền là có thể bí mật thôn phẹ bị chính mình đánh chết ma tộc sinh mệnh, lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên của mình, để nó biến đến vô cùng hùng hậu cùng dồi dào. Vâng! Vâng! Vâng! Tân Hạo kích phát hoàng kim chiến thể, toàn bộ thân hình nở rộ kim sắc thần quang. hắn giờ khắc này, toàn bộ thân hình, mỗi một nơi, vô luận là quyền, chỉ, chân, chân, chờ một chút, đều là cứng rắn nhất vũ khí đáng sợ. Vô số vốn là lấy thân thể cường độ làm ngạo ma tộc. Giờ khác này cũng là bị Tần Hạo ngược vô cùng thảm. Tần Hạo thân thể, quả thực giống như là thần sắt chế tạo mà thành, kiên cố đến đáng sợ. Đừng nói những thứ này ma tộc thân thể, cũng là trong tay bọn họ ma giới chiến binh, đều là bị Tần Hạo đánh cho từng khúc phá nát. Tần Hạo tại ngàn vạn ma tộc bên trong chém giết, cả người hắn, toàn thân phóng xuất ra ngập trời chiến ý cùng sát khí. Tần Hạo thể nội trước đó không có luyện hóa tà kiếm thư sinh to lớn công lực, còn thừa lại gần một nửa, lúc này cũng là đang chém giết lẫn nhau bên trong. Nhanh chóng đúc nóng tiến nhập Tần Hạo toàn thân cùng đan điền linh hải bên trong. Tần Hạo võ đạo bản nguyên cùng tu vi khí tức đang lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Trừ cái đó ra, Tần Hạo tại vô số ma tộc đại quân bên trong, thôn vệ chính mình đánh chết ma tộc về sau, cũng là âm thầm đem ma hồn cướp bóc, đúc nóng tu luyện chính mình trước đó theo địa phủ tu la trên thân lấy được a tị địa ngục lĩnh vực. Là ai tại điên cuồng săn giết bản thống lĩnh đại quân? Đột nhiên ngay lúc này, một cái trung khí 10 phần Vô cùng thanh âm uy nghiêm vang lên. Đó là một đầu cao lớn khỏe mạnh ma tộc thống lĩnh, thể nội ma nguyên rồi rảo quần quần, có trọn vẹn cao hơn 3m, thiên nhất cảnh đại thành khủng bố ma tộc cứng, giả, khoác trên người lấy thâm áo giáp màu vàng kim, trong tay nắm một cây hắc kim chế tạo ác ma tam xoa kích. Vừa vận dụng ngươi đầu này cường đại ma tộc thống lĩnh ma hồn, làm ta a tị địa ngục lĩnh vực chủ hồn. Tân Hạo không sợ hãi chút nào, ngược lại ánh mắt lộ ra một đạo lạnh lẽo sắc cơ, trong miệng thốt ra sát phạt quyết đoán lời nói. Trưng 272, ngưng luyện thành công. Nhân tộc tiểu tử, người bất quá thiên miết cảnh, cũng dám nói bừa luyện hóa bản thống lĩnh vì người lĩnh vực chủ hồn. Người quả thực là quá ngây thơ rồi. Ma tộc thống lĩnh nhất thời thì phát ra càn rỡ tiếng cười to. hắn thân là ma tộc, đối với nhân tộc, cho tới bây giờ đều là tràn đầy một loại phát ra từ trong xương quốc miệt thị. Đối với ma tộc thống lĩnh mà nói, đừng nói tần hạo cái này thiên nghiết cảnh nhân tộc võ giả, chính là một người trong tộc sinh tử cảnh cường giả tới. Nương tựa theo ma tộc tiên thiên cực kỳ cường hàn thân thể, còn có rồi giảo mênh ngông ma nguyên bản nguyên, ma tộc thống lĩnh cũng có được tự tin, cùng nhân tộc bên trong sinh tử cảnh cường giả nhất chiến. Oen. Tần Hạo căn bản không cùng cái này ma tộc thống lĩnh nói nhảm, hắn thời gian cấp bách, muốn trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Bởi vì Tần Hạo rất rõ ràng, hiện tại mình tại mảnh này ma hóa trên mặt đất trắng trận đánh giết ma tộc sinh linh, có cơ tử linh tại trên không trung hộ giá hộ thống, hắn không có chút nào nỗi lo về sau. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là nhiều hơn đánh giết ma tộc, lớn mạnh tự thân, đồng thời tu luyện á tị địa ngục lĩnh vực. Một khi có thuộc về mình một cái lĩnh vực, Tân hạo chính là không lại sợ hãi sinh tử cảnh cường giả. Hắn hiện tại chiến lực, khí huyết, tinh thần, hồn lực chờ một chút, kỳ thật đã sánh ngang chân chính bước vào sinh tử cảnh cứng giả. Tân hạo chỗ thiếu hụt, chính là một cái chuyên thuộc về mình lĩnh vực. Thê Thiên Chỉ Hoàng Kim Chiến Thể Long Tượng Thánh Ấn Đại Ngũ Hành Tháp Giờ Tân Hạo không muốn mạng phóng thích chính mình nguyên một đám cường đại ác chủ bài. Hán toàn thân thần quang vận trượng, trung quanh long tượng cự thú tê minh, kim sắc chiến khí sôi trào chí ngai, ngập trời mêng mông khí thế, ùn ùn kéo đến, xé rách bát hoang, che lụy thập phương thiên địa. Tân Hạo giờ khắc này chiến lực, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm, hắn chớn thả ra lực lượng, giống như là chiều dâng đại như biển, trong hư không gào thét gào rú. Loại uy thế này, vô cùng đáng sợ. Cái kia ma tộc thống lĩnh lập tức trên gương mặt dữ tợn Thì hiển lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi Trong tay hắn căn kia ma giới ám kim đúc tạo nên ác ma tam xoa kích Bị tần hạo nắm đấm màu hoàng kim Cho đánh cho lập tức bị mở bung ra một mảng lớn dấu vết Làm Tê thiên chỉ để tần hạo mỗi một ngón tay Từng chiếc như thần sắt chế tạo Mấy cái chỉ động đậy phía dưới Ma tộc thống lĩnh trong tay cổ chiến binh toàn bộ băng vỡ đi ra Không Không có khả năng Ngươi là nhân tộc chúng cái gì thể chất Liền xem như thánh nhân về sau cũng không có khả năng nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này, không có khả năng cầm giữ có như thế khí thế bằng bạc. Ma tộc thống lĩnh phát ra thống khổ tiếng giống to. Bởi vì cái này thời điểm, Tần Hạo trong hư không huyền hóa ra một bàn tay lớn màu vàng lỏng, nắm đại ngũ hành tháp, căn bản đều không phóng thích đạo binh lực lượng, trực tiếp làm thành là một cục gạch nện xuống tới. Mênh ngông cự lực, tăng thêm đại ngũ hành tháp đạo binh cấp bậc kiên cố chất liệu, lập tức liền đè cái kia ma tộc thống lĩnh trên người cổ lão khải giáp cho đánh cho phân mảnh. Ma tộc thống lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, hắn còn chưa kịp phản ứng, tần Hạo tay trái rút ra gánh vắc trường kiếm, trực tiếp một kiếm đem ma tộc thống lĩnh đầu lâu chém xuống. A Tị Địa Ngục lĩnh vực, là thời điểm ngưng luyện đại thành. Tân Hạo trong lòng giống to lên tiếng. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lấy thần thoại lực lượng, đem ma tộc thống lĩnh sau khi chết cái kia vô hình ma hồn cho nhiếp thủ tới, cưỡng ép đúc nóng tại chính mình lĩnh vực bên trong. Khoảng cách Tân Hạo vừa mới bắt đầu tiến vào mảnh này ma hóa đại địao đánh giết ma tộc, Đã thời gian rất lâu. Thời gian lâu như vậy bên trong, Tần Hạo đã đánh chết đến mãi không hết hạ cấp ma tộc, tích lũy vô số ma tộc ma hồn. Hiện tại lại nhếp mang tới một đầu thiên miết cảnh đại thành, sắp liền muốn bước vào sinh tử cảnh cường hãn ma tộc ma hồn. Tân Hạo trực tiếp để cái này ma tộc thống lĩnh ma hồn, làm A tị địa ngục lĩnh vực bên trong chủ hồn, thống xoáy ngàn vạn ma tộc ma hồn. Và anh, cơ hội thì sau đó một khắc, Tần Hạo không gian chung quanh, đột nhiên rung động kịch liệt lên Một phương như là tiểu thế giới ác tị địa ngục lĩnh vực, xuất hiện ở Tần Hạo quanh thân trong hư không, để Tần Hạo như là một tôn tiểu thế giới chi chủ, trưởng không toàn bộ lĩnh vực bên trong hết thảy. Nắm giữ ác tị địa ngục lĩnh vực Tần Hạo, như cùng một cái chiến trường cối say thịt, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Hắn thậm chí là đều không cần lại thi triển bất kỳ tuyệt học, hoặc là vung vẩy quyền đầu. Tần Hạo xông vào trung tâm chiến trường, bất luận cái gì ma tộc sinh linh, chỉ cần nhiễm tiến nhập hắn ác tị địa ngục lĩnh vực liền sẽ bị trong nháy mắt rào sát, trở thành vong hồn. Lĩnh vực lực lượng, quả nhiên mười phần khủng bố. Tân hạo ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phân kích động. hắn vậy mà thật tại không qua thiên miết cảnh sơ dai tầng thứ, thì ngưng luyện được thuộc về mình lĩnh vực. Nếu là tin tức này chuyên đi, không biết hội chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Nhưng là lúc này, tân hạo đột nhiên cảm ứng được trên không trung bắn phá xuống một đạo thần niệm. Hán lập tức đem chính mình á tỵ địa ngục lĩnh vực, lập tức thu liễm hắn biết đó là cơ tử Linh đang dò xét chính mình một số tình huống. Tân Hạo cũng không thể tại vị này thiên kiếm tông đại tiểu thư trước mặt, bại lộ chính mình ngưng luyện á tị địa ngục lĩnh vực các chủ bài. Tối thiểu nhất, trước mắt Tần Hạo vẫn là không thể nào tin qua được vị này thần bí đại tiểu thư. Tân Hạo rất rõ ràng ở cái này tình phong huyết vũ trong giới tu hành, bất cứ lúc nào, đều không thể bất một khỏa ý để phòng người khác. Vâng! Mà lúc này đây, nương theo lấy đánh giết ma tộc, Tần Hạo thôn phệ lực lượng vô cùng to lớn Tăng thêm tà kiếm thư sinh còn thừa lại non nửa công lực đoàn năng lượng dần dần tàn ra, lúc nóng tại tần hạo thể nội. Tân hạo lực lượng, tại thời khắc này đạt đến một cái đỉnh điểm. Rốt cục hắn lần nữa đột phá, ầm vang bước vào thiên miết cảnh cao dai. Tân hạo ánh mắt lộ ra vẻ đại hỷ. Hắn từng tính toán qua, nếu là mình bình thường tu luyện, chỉ sợ muốn thời gian nửa năm, mới có thể tiến bước vào thiên miết cảnh cao dai. Nhưng bây giờ, cái này bất quá mới ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Không chỉ có ngưng luyện được một cái chuyên thuộc về mình ác tị địa ngục lĩnh vực, càng làm cho tu vi của mình lại đột phá cấp 1. Tân Hạo trong lòng càng ngày càng chờ mong, nói không chừng mượn lần này cơ duyên tạo hóa, chính mình có lẽ thật sự có thể tại đông hoang tranh bá đại so trước đó, bước vào sinh tử chi cảnh. Ấm ẩm. Nhưng đúng vào lúc này, bầu trời phía trên, đột nhiên hàng lâm xuống một mảnh cuộn cuộn vĩ ngạn lực lượng. Một cái thần quang ngưng tụ đại thủ, theo hác cám trên bầu trời đột nhiên rơi xuống. Lập tức đem tần hạo chính đang chém giết lẫn nhau phía trên chiến trường này tất cả ma tộc toàn bộ bắt cầm trong tay. Tần hạo lập tức thì cảm nhận được, giống như là một tôn thần linh xuất thủ, đem vô số ma tộc toàn bộ bắt lấy đi. Tình cảnh này, phát sinh vô cùng đột nhiên, tráng diện cực đoan khủng bố. Tần hạo ánh mắt kinh sợ, chính mình trong nháy mắt đã mất đi vô số lịch luyện ma tộc. hắn hướng về không chung nhìn lại, thấy được cực kỳ rung động một màn. Hác ám trên bầu trời, giờ khác này giống như là đã nứ Giống như là một đạo thiên tri ngân, một kẻ thân thể vô cùng vĩ nạn thanh niên nam tử, từ ngày đó vết tích bên trong đi ra. chương 273, Bột mềm đại đế. Người thanh niên này, một thân màu đen đại bảo, chắp hai tay sau lưng, lông mi huy nghiêm, mặt như đao tước, ngang tàng nguy nga. hắn bóng người vô cùng vĩ nạn, đứng ở nơi đó, hai vai đứng vững như thiên thần, quanh thân hư không có nguyên một đám luân hồi dị tượng tại giao thế xuất hiện, ánh mắt của Hán, thâm thúy như vạn cổ dòng sông lịch sử, có ý hướng thay thay đổi. Lịch sử tăng thương cùng luân hồi chi quang tại cặp mắt kia thần bên trong không ngừng lấp lué. Tiêu vũ, là ngươi. Cơ tử linh mang theo kinh sợ thanh âm, ở trên không phía trên văng lên. Tân hạo chấn động trong lòng, người này cũng là truyền thuyết kia bên trong tiêu vũ. Thiên kiếm tông đệ nhất thánh đồ. Bị vô số thiên kiếm tông đệ tử, tôn sưng đại sư huynh. Đông hoang chân long bảng đệ nhất tuyệt thế tồn tại. Thiên phủ đại đế truyền nhân. Có quan hệ với hắn, còn có vô số vô số các loại thần kỳ truyền thuyết Tân hạo nhìn lấy cái kia hắc cám bầu trời phía trên, đứng tại thiên tri ngân hạ vĩ nạn thanh niên nam tử. Đây chính là cái kia nhân vật trong truyền thuyết sao. Nhưng là lấy tu vi của hắn, chẳng lẽ thì không nhìn thấy chính trong chiến trường lịch luyện chính mình. Vừa mới trong nháy mắt đó, Tần hạo có thể cảm giác được, nếu không phải là mình may mắn, chỉ sợ đã trong nháy mắt bị cái kia thần linh giống như đại thủ cho mà sát. Tiêu vũ lúc này dậm chân trên không trung, hắn ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn dưới đáy cơ tử linh liếc một chút, nói Ồ Nguyên Lai Tử Linh sư muội cũng ở nơi đây lịch luyện, xem ra cũng là đạt được một chút tin tức. Cơ Tử Linh nhìn về phía Tiêu Vũ, trong đôi mắt đẹp lộ ra một đạo vẻ không hiểu, nói: "Phụ thân liền tin tức kia đều nói cho ngươi biết." Tiêu Vũ không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói: "Tử Linh sư muội, sự kiện này ngươi vẫn là không muốn tham dự tốt." Thoại âm rơi xuống, Tiêu Vũ dậm chân hướng về nơi xa Ma Hóa đại địa chỗ sâu mà đi, đảo mắt thì biến mất bóng dáng. Mà lúc này, cái kia cực kỳ chấn động Vượt ngang toàn bộ hắc ám bầu trời thiên tri ngân, cũng là chậm dại biến mất. Nhất cử nhất động, mà có thể thay trời đổi đất, quả thực là quỷ thần khó đoán đại thần thông. Cái này tiêu vũ thực lực tu vi, vô cùng có khả năng đã có thể sánh ngang thiên kiếm tông loại kia tu luyện mấy ngàn năm lão quái vật. Tân hạo lẻ loi một mình, đứng ở trống giống một mảnh phế tích trên mặt đất. Trên bầu trời đối thoại của hai người, hắn không có nghe. Trong lòng của hắn, một loại không hiểu sát ý cùng lệ khí, tự nhiên sinh ra người yếu Quả nhiên liền cường giả đối thoại, đều không xứng đáng gia nhập. Cái kia tiêu vũ, thậm chí là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tần hạo liết một chút. Đối với tiêu vũ mà nói, tần hạo loại này đệ tử, bất quá là một cái hèn mọn loài bò sắt thôi, hắn căn bản cũng không cần để ý trước đó tự mình ra tay về sau kem chút mặt sắt tần hạo hậu quả. Tần hạo hít sâu một hơi, khôi phục trước kia tâm cảnh. Cái này trăng tử, hắn sớm muộn cũng có một ngày hội tìm trở về. Có điều hắn biết, tiêu vũ rất khủng bố vô cùng khủng bố Thì liền thương lúc này đều trong đầu hoa hoa hết lớn, tiểu hạo tử, người cũng đừng xúc động, cái này tiêu vũ tu vi hiện tại, chỉ sợ đều đã có thể sánh ngang thời kỳ toàn thịnh bản thân. Tần hạo nghe vậy, chỉ là trầm mặc, cũng không nói lời nào. Mà lúc này đây, cơ tử linh từ trên cao dậm chân xuống tới, nhìn lấy trầm mặc tần hạo, giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Nhưng là cơ tử linh không nói thêm gì, chỉ là nói, tu luyện đến đây là kết thúc, ta muốn lập tức đi làm một chuyện rất trọng yếu. Ngươi mau rời khỏi mảnh này mà hóa đại địa đi." Thoại âm rơi xuống, Cơ Tử Linh một thân áo tím thức tha thân thể, hơi động một chút, chính là biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hướng về ma hóa sâu trong lòng đất một cái hướng khác, nhanh chóng tiến đến. Tân Hạo đứng tại chỗ, âm thầm nhớ kỹ Cơ Tử Linh đi xa phương hướng. Cơ Tử Linh cùng vừa mới Tiêu Vũ rời đi phương hướng, là cùng một cái phương hướng. Kết hợp với vừa mới đối thoại của hai người, Tân Hạo suy đoán, ma hóa chi địa chỗ sâu khẳng định có lấy đại động tĩnh, mà lại rất có thể cùng Phong Thiên Lộ, còn có đầu này Phong Thiên Lộ bên trong ma tộc có quan hệ mật thiết. Sự kiện này, căn cứ đối thoại của hai người, thậm chí là đều liên lụy đến trưởng giáo trí Tôn. Nhất định là đại động tác. Tần Hạo ánh mắt lóe lên, căn bản không có rời đi mảnh này ma hóa đại địa, mà chính là hướng về cơ tử linh cùng Tiêu Vũ rời đi phương hướng bay đi. Thương lúc này tựa hồ phát giác tần Hạo tức giận, nó lập tức kêu lên, tiểu Hạo tử, ngươi khác không để ý tới ta à? Vừa mới ta xác thực khen tiêu vũ, nhưng ngươi phải biết, bản thân là mười phần kiên định chống đỡ tiểu tử ngươi. Cái kia tiêu vũ lợi hại hơn nữa thì thế nào? Các loại bản thân khôi phục đỉnh phong tu vi, khi đó tiểu hạo tử ngươi hẳn là cũng biến đến thập phần cường đại. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta liên thủ, đem kia là cái gì cầu thí tiêu vũ trực tiếp đánh nằm phía dưới? Thiên phủ đại đế truyền nhân thì thế nào? Thiên phủ đại đế cùng U Minh đại đế là người cùng một thời đại, lúc ấy còn không phải U Minh ma địa Ưu minh đại đế cùng thiên phủ đại đế nhất chiến về sau, thiên phủ đại đế trực tiếp bị đánh đến gần chết, và năm đều ha tại thiên cơ trong tông, cái giấm cũng không dám thả một cái. Các các cạc! Cái gì cầu thí thiên phủ đại đế, thành đế, vẫn như cũng là cái đồ bỏ đi, năm đó muốn không phải thiên cơ lão nhân ra mặt cầu tình, ưu minh đại đế sớm đã đem thiên phủ láo tiểu tử kia cho chân sát. Thiên phủ đại đế cũng là cái đồ bỏ đi, tuổi mục bột mềm. Chuyên nhân của hắn, kia là cái gì cầu thí tiêu vũ? truyền thưa một cái bột mềm đại đế, tự nhiên cũng là một cái bột mềm. Các các các. Một đường lên, thương đều tại U Minh điện thờ bên trong mắng không ngừng, tựa hồ muốn cho Tần Hạo vui vẻ một chút. Tân Hạo thật sự chính là bị thương cho trò cười, hắn không nghĩ tới, đầu này lao ma lòng, còn thật thẳng để ý cảm thụ của mình. Tân Hạo ngược lại là không nghĩ tới, Thiên Phủ đại đế, đệ nhất đại đế, lại bị một người khác chấn áp đến như thế thê thảm, thậm chí là bị thương xưng là bột mềm đại đế, có thể thấy được này bi ai. Đương nhiên Những bí ẩn này, hậu nhân đều không biết, cũng liền thương loại này mấy vạn năm trước hóa thạch sống mới hiểu. Bởi vậy cũng có thể rình mò vụ vật, U Minh Đại Đế năm đó, đến cùng có thực lực kinh khủng bậc nào cùng như thế. Cùng U Minh Đại Đế tại cùng một thời đại tranh phong, quả thực là lúc ấy tất cả lập chí muốn thành đế người tu hành bị hay. Dù sao, liền cuối cùng thành đế Thiên Phủ Đại Đế, vẫn như cũng bị U Minh Đại Đế chấn áp cực kỳ thảm, bị ngay lúc đó thế nhân xưng là bột mềm đại đế, quả thực là thế lương tới cực điểm. Tân Hạo lúc này Đột nhiên tâm tình tốt. Nhất là thương nói tiêu vũ là bột mềm chuyên nhân. Thương nhìn đến tần hạo tâm tình lại khá hơn, đầu này lao ma long không khỏi thầm thầm thở pháo nhẹ nhõm. Nó còn thật sợ tần hạo từ đó không gượng dậy nổi, ở trong lòng lưu lại võ đạo bóng mờ. Vậy đối với một võ giả mà nói, là so tâm ma càng đáng sợ đổ vật. Tiểu hạo tử, ngươi mau dừng lại, bắt đầu gần nút, bản thân từ đằng xa phương hướng, cảm nhận được vô số 10 phần đáng sợ khí tức cường đại, là các loại cường đại ma tộc vẫn còn có sinh linh khí tức. Thương lúc này, đột nhiên trong đầu lên tiếng, ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng. Tân hạo ánh mắt nhất động, lập tức từ trên cao rơi xuống, trên mặt đất thấp kém ẩn nút tiến lên. Xem ra chính mình liền muốn đến phong thiên lộ phụ cận. Tân hạo đã sớm suy đoán, vô luận là tiêu vũ, vẫn là cơ tử linh, chỉ sợ cũng là vì chỗ này ma giới phong thiên lộ mà đến. Làm tân hạo tới lặng lẽ đến ma hóa đại địa cuối cùng, hắn nhất thời liền thấy một màn mười phần rung động trang cảnh. chương 274, phong thiên gây mất Nơi xa cuối bao la bên trên bình nguyên, một tòa thông thiên cao lớn cự hình môn hộ, từ vô số linh thạch chú tạo mà thành, tản ra mê người tồn quý linh thạch ánh sáng, đại khí bằng bạc, đứng ở đại địa phía trên, đứng thẳng vào mây trời. Tòa này đứng thẳng mà đứng cự đại môn hộ, xem ra cũng là cái kia có thể đầy đủ quán thông lương giới, tiếp dẫn ma giới cự bá đại năng thông linh giới môn. Tân Hạo còn chứng kiến, thông linh giới môn trùng quanh trên mặt đất, có chỉnh một chút đến vạn ma tộc tế đàn, đều là từ cổ lão bảy màu bùn đất chú tạo mà thành. Tế đàn phía trên thiêu đốt lên nồng đậm ma diễm. Ngàn vạn tế đàn, thông linh giới môn. Đây là chấn động không gì sánh nổi chẳng cảnh, đại khí bằng bạc, quần quận mê ngông, khiến người ta liếc nhìn lại, chính là tự nhiên sinh ra ra một loại nhỏ bé cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Tân hạo ý chí chung cái này lúc chư thần khí tức dập dần trợ giúp hắn ổn định lại tâm thần. Tân hạo kích phát hát gám trúc long thần thoại gen, một loại hát gám vô cùng ma khí, tại hắn quanh thân nhộn nhạo. Hắn chuẩn bị lẫn vào lúc này, bên trong vùng bình nguyên kia vô số ma tộc bên trong, vụ trộm tiềm phục tại cái kia mảnh mấy vạn tế đàn san sắt trong khu vực, chuẩn bị tìm kiếm Phong Thiên Bia ở nơi nào. Các ngươi ma tộc, quả nhiên cấu kết ma đạo môn phái, tại chú tạo thông linh giới môn, bài trí ma thần tế đàn, ý đồ tiếp dẫn ma giới cự bá buông xuống, toàn bộ các ngươi đáng chết. Những thứ này ma thần tế đàn, thông linh giới nhà trước hết thảy đều muốn phá đi. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo để tần hạo vô cùng quen thuộc nữ tử quát lạnh tiếng vang lên. Tân Hạo dấu ở ngàn vạn ma tộc bên trong, hắn thấy được, cơ tử linh lúc này toàn thân nở rộ sáng chói tinh thần chi quang, theo trên không trung rậm chân mà đến, muốn chém giết ma tộc, hủy đi tế đàn. Tử linh sư muội, ta đều khuyên ngươi đừng tới nữa, ngươi không tin, nếu không phải trưởng giáo chí tôn là phụ thân của ngươi, ta sớm đã đem ngươi nút lại, hiện tại ngươi khắc chúng tay, nơi này hết thảy, toàn bộ giao cho ta. Tiêu Vũ cao lớn vĩ nạn bóng người, cũng là từ đằng xa rậm chân mà đến, hắn lạnh lùng lên tiếng, cảnh cáo cơ tử linh Nhưng là cơ tử Linh chỉ là lạnh hừ một tiếng, nói, đừng cho là ta không biết, cái này ma thần trong tế đàn ẩn chứa bảng bạc tín ngưỡng chi lực, ngươi muốn có được, ta cũng muốn có được. Tiêu vũ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Cơ tử Linh nói, trực tiếp thì giết tiến lên, trong tay nàng nguyên tử tình quang kiếm bỗng nhiên một chạm, trực tiếp liền đem một tòa ma thần tế đàn chung quanh trông coi vô số ma tộc cho đánh, giết Sau đó cơ tử Linh bàn tay lớn vỗ một cái, đem tòa kêu ma thần tế đàn cướp tới chứa vào chữ vật linh giới bên trong. Tiêu Vũ gặp này, ánh mắt lộ ra một đạo vẻ âm trầm. Nhưng là hắn trở ngại cơ tử linh chính là Thiên Kiếm Tông đại tiểu thư thân phận, cũng không có thật xuất thủ thương tổn cơ tử linh. Đã tử linh sư muội khang khang như thế, vậy chúng ta thì xem ai cướp đoạt ma thần tế đàn càng nhiều đi." Tiêu Vũ nhàn nhạt lên tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, một cái thần quang tay cầm bao trùm xuống tới, có thông thiên uy năng, trực tiếp đem chọn số nguyên vạn ma tộc trấn sát, hóa thành tro tàn. Tiêu Vũ đương nhiên một chảo. Vài trục tòa ma thần tế đản thì đã rơi vào trong tay của hắn, bị hắn đặt vào tay háo trong không gian. Đây là trong tay háo không gian thần thông, lập tức thì thu nạp vài trục tòa cao lớn nguy nga ma thần tế đản. Làm càn. Vậy mà thật không người nào dám tới nơi này nháo sự. Các người hai nhân tộc kia, quá làm càn. Đột nhiên ngay lúc này, phiến địa vực này trốt sâu, một đạo tràn đầy vô biên lực lượng cùng thanh âm uy nghiêm văng lên. Đó là một tôn ma tộc bên trong cái thế tồn tại, sinh tử cảnh cấp bậc siêu cấp cường dạ. Hắn mà thân cao lớn, một thân kim loại đen khải giáp, hai tay là giữ tợn ma chảo, tản ra ngập trời ma khí, giống là có thể tùy tiện thì sẽ nát bầu trời, hủy diệt hết thảy. Bất quá cơ tử linh cùng Tiêu Vũ hai người, đều là thứ chín châu bên trong đỉnh cấp cái thế thiên kiêu. Bọn họ không sợ chút nào cái này đột nhiên xuất hiện ma tộc siêu cấp cường giả, vẫn như cũ không kiêng nể gì cả, chẳng trận giết hại những cái kia thủ hộ tại ma thần tế đàn trung quanh ma tộc, thu lấy nguyên một đám ma thần tế đàn. Các ngươi thật là đang tìm cái chết. Cái kia sinh tử cảnh ma tộc siêu cấp cường giả, nhất thời cũng là giận dữ xuất thủ. Đây là một tôn ma tộc bên trong ma hoàng. hắn một đôi ma chảo đống nhiên vô xuống, trong trời cao nhất thời thì xuất hiện ở vạn thiên ma khí ngưng tụ giữ tợn mong đốt. Vạn ma thiên chảo. Bùn tọa muốn đem bọn người hai cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc toàn bộ xé nát. Tôn này sinh tử cảnh ma hoàng cấp bậc cường giả, phát ra giữ tợn tàn khốc tiếng cười to. Mà lúc này đây, thì tại trên không trung ba tôn sinh tử cảnh cường giả đại chiến thời điểm Tân Hạo toàn thân ma khi ung tùn ngụy Trang Thành làm một cái mười phần không đáng chú ý ma tộc chiến sĩ, chính đang nhanh chóng hướng về mảnh này tế đàn san sát địa vực chô sâu tiến đến. Hắn kích phát chư thần cảm ứng, nhìn có thể hay không cảm ứng được phong thiên bia đến cùng ở nơi nào. Đột nhiên một đoạn thời khắc Tần Hạo giật mình trong lòng, hắn cảm ứng được một loại viễn cổ thánh hiền lực lượng khí tức, 10 phần thần thánh, để thể nội thần thoại gen, đều là một cơn chấn động. Tân Hạo ánh mắt nhất thời cũng là vui vẻ, hắn không nghi tới. Chính mình bây giờ chư thần cảm ứng đã vậy còn quá mạnh trực tiếp thì cảm ứng được phong thiên bia bên trong nhân tộc cổ thánh hiền thần thánh suy nghĩ lực lượng đi theo loại kia mãnh liệt cảm giác thiêng liêng thần thánh nên Tân Hạo càng ngày càng hướng về ma hóa đại địa chỗ sâu đi đến hắn thậm chí là cũng bắt đầu cách xa cái kia một mảnh tế đàn san sát địa vực theo Tân Hạo hành tẩu trung quanh ma tộc cùng tế đàn đều càng ngày càng ít Rốt cục hắn đi tới một mảnh thâm thúy vô cùng thâm huyền chi địa há ám dưới bầu trời đêm Phía trước xuất hiện một mảnh thâm bất khả chắc lòng đất vượt sâu. Ông ngong ngong, vô cùng nồng đậm cùng bàng bạc ma khí, theo cái kia mảnh lòng đất vượt sâu bên trong quần quần tuôn ra, bao trùm trời và đất. Tân Hạo biết, vậy căn bản không phải một cái lòng đất vực sâu, mà chính là một đầu liền thông ma giới phong thiên lộ. Đó là, Tân Hạo hướng về cách đó không xa trông đi qua, hắn ánh mắt giật mình. Bởi vì hắn thấy được, một khối thông thiên của bi, vậy mà từ giữa đó sinh sinh đứt gãy. Đứt gãy cổ trên tấm địa còn có thật sâu ba đạo đáng sợ vô cùng to lớn khe rẽn. Đó là một loại không biết tên cự thú ba đạo vết chảo. Thật sâu khảm vào phong thiên bia bên trong, đem phong thiên bia bắt đá nứt ra hai nửa. Phong thiên bia gây mất. Tân Hạo ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thì liền thương tại U Minh điện thờ bên trong đều là mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kêu lên, đậu xanh rau má. Đến cùng là ma giới cái gì cấm kỵ sinh linh xuất thủ, vậy mà đem phong thiên bia đều đánh đến nước gãy, cái kia ba đạo cự đại vết chảo. Chẳng lẽ là cái nào đó ma giới cự bá, đem ma giới một số cấm kỵ chi điệu bên trong thái cổ ác thú phóng thích ra ngoài. Chập chập chập, thật là đại thủ bức ta. Thương nói nói, cũng không dám lại tiếp tục suy đoán. Thì liên U minh đại đế năm đó, chỉ sợ đều không có phá hư phong thiên bia năng lực. Phong thiên bia gây mất. Tần hạo biết, cũng không còn cách nào chữa trị, đầu này phong thiên lộ cũng không còn cách nào một lần nữa phong trấn Bất quá tần hạo rất nhanh liền theo trước mắt rung động chàng cảnh khôi phục lại. Chơi xuống Tự nhiên có người cao đỉnh lấy thương trong đầu nói tiểu hạo tử ngươi đừng sợ coi như toàn bộ cửu châu đại địa hủy bản thân cũng tuyệt đối có biện pháp bảo hộ ngươi chu toàn Tân Hạo không có trả lời thương truyền thiếm hắn đi tới cái kia đứt gậy phong thiên bia trước đưa bàn tay đặt tại cổ lão tang thương cự bia phía trên đã vừa mới chư thần cảm ứng được có nhân tộc cổ thánh hiền thần thánh suy nghĩ cùng lực lượng cái này một khối đứt gậy phong thiên bia bên trong đã nói lên còn có nhân tộc cổ thánh hiền ý chí còn xuấtt lại Tần Hạo không có thể làm cho mình đi một chuyến uổng công, hắn coi như bước lên bị phát hiện mạo hiểm, cũng muốn theo cái này đứt gây phong thiên bia bên trong vơ vét điểm chỗ tốt. Ông! Mà để Tần Hạo trong lòng một vui chính là, ngay tại bàn tay hắn đặt tại cái kia đứt gây phong thiên bia phía trên trong nháy mắt. Một loại hắn vô cùng quen thuộc thần thánh quần quận chi lực, đột nhiên ngay tại đứt gãy còn lại nửa khối phong thiên bia bên trong ẩm vang tuôn ra, chuyên vào đến Tần Hạo thân thể cùng tinh thần bên trong. Một loại vĩ nạn vô biên lực lượng Giờ khác này để tần hạo thể nội chư thần trong vũ trụ lại một hạt thần thoại gen, rốt cục bắt đầu thức tỉnh. chương 275, Nhân Hoàng Phục Hy Ẩm ầm Ẩm Ẩm Một cỗ vô cùng to lớn thần thánh lực lượng, theo cái kia đứt gây phong thiên bia bên trong tuấn ra, như là ngập trời hồng thủy đồng dạng, rót vào tần hạo trong thân thể. Mặc dù phong thiên bia đã đứt gãy trong đó nhân tộc cổ thánh hiền ý chí đã ma diệt. Nhưng tần hạo thể nội cái kia chư thần khí tức, để tần hạo như là chư thần tri tử Loại này thần thánh chi cao khí tức, để phong thiên bia bên trong còn sót lại cổ thánh hiển, đều là vô ý thức, đem chính mình còn lại thánh hiển chi lực, toàn bộ đều đưa cho Tân hạo. Tân hạo lúc này nhất thời thì cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ sâu, thân thể chư thần trong vũ trụ, một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen bắt đầu khôi phục. Quá tốt rồi. Mỗi một lần một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen khôi phục về sau, đều sẽ phản hồi cho ta một loại 10 phần thuần túy to lớn thần thoại chi lực, có thể làm cho nhục thể của ta, tinh thần, linh hồn. Nộ tính chờ một chút, toàn diện võ đạo tố chức, đạt được tăng lên. Tần hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Loại cơ hội này, 10 phần hiếm thấy. Bởi vì một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, 10 phần khó có thể giác tỉnh cùng kích hoạt. Lần này, giống như là toàn bộ phong thiên bia bên trong còn sót lại lực lượng, toàn bộ bị tần hạo hấp thu. Cái này cùng trước kia cũng không giống nhau. Trước kia đều là nhân tộc thánh hiển, cho một bộ phận chính mình lực lượng, trợ giúp tần hạo ngưng luyện tu vi. Nhưng là lần này... Nhân tộc cổ thánh hiền ý chí toàn bộ đều ma diệt. Tân Hạo có thể đem tất cả đức gậy phong thiên bia bên trong tất cả cổ thánh hiền chi lực, toàn bộ đều nuốt mất, nuốt vào trong cơ thể của mình, sau đó luyện hóa vào trong chính mình trong gen. Chỉ một chút nửa canh giờ, Tân Hạo đột nhiên mở ra hai con ngươi. Giờ khắc này, hắn đôi mắt lúc khép mở, quả thực là có phức tạp huyền ảo quẻ hơn ánh sáng, xuyên thủng hư không, tại ánh mắt của hắn chỗ sâu phun trào. Ông. Trong chấp nhóm này, một loại không có gì sánh kịp đáng sợ quần quật chi khí Theo tần hạo thân thể bên trong tôn gia, hắn lúc này đứng yên đại địa phía trên, một đạo vĩ ngạn vô biên thần quang hư ảnh. Châm giải xuất hiện. Đây là một tôn cực kỳ vĩ ngạn cùng y nghiêm thanh niên nam tử bóng người, một thân vương giả đế bảo, trong tay nắm một phương to lớn con dấu. Tôn này thần thoại gen ngưng tụ ra vĩ ngạn bóng người, hai tay thôi diễn ở giữa, có vô số tiên thiên quẻ tượng hiển hóa ra ngoài, giống như là có thể tính toán tường tận thiên cơ, minh ngộ đại đạo. Phúc Hy Lại là Tam Hoàng đứng đầu Phúc Hy Tần Hạo ánh mắt chấn động lại đem tôn thần này lời nói bên trong cấm kỵ nhân vật cho đã thức tỉnh Tân Hạo trong đầu chư thần thần văn bên trong giới thiệu phục Hy thần thoại gen chính là viễn cổ cấp tồn tại mười phần cổ lão cùng tương đại phục Hy thôi diễn tiên thiên 16 quẻ gồm có thật không thể tin thần bí lực lượng trong chấp nhóm này Tần Hạo theo cái này một hạt hoàn toàn mới giác tỉnh thần thoại gen bên trong đạt được to lớn phản hồi hắn toàn diện võ đạo tố chất ngay tại thần thoại chi lực tẩy lệ phía giới bắt đầu phát sinh to lớn thuế biến Mắt Trần có thể thấy chính là, tần Hạo Hoàng Kim Chi Khu đã có non nửa bộ phận, chính hướng về lưu ly li thân thể bắt đầu tiến hóa. Thân thể của hắn cơ thể, giống như là không ngừng tại thần hỏa bên trong thiêu đốt rèn đúc đồng dạng, bắt đầu biến thành lưu ly li thủy tinh chi sắc, nhìn qua tràn đầy một loại hoàn mỹ không một tí vết cảm giác. Tân Hạo có thể cảm nhận được, chính mình mỗi một tấc máu thịt gân cốt bên trong, đều là ẩn chứa rồi giàu tới cực điểm khí lực, lực bản sơn hề khí cái thế cảm giác. Giờ khắc này, tại toàn mới thần thoại chi lực tẩy lễ dưới, Tần Hạo chư thần thân thể, rốt cục tại giai đoạn thứ 3, tiến nhập đại thành. Đại thành hoàng kim chiến thể. Mà lại, liền muốn hướng về giai đoạn thứ 4 lưu ly chiến thể phương hướng bắt đầu thối biến. Tần Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay phấp phối, cả người tràn đầy vô biên khí thế. Lúc này, tiểu hắc cẩu đều là theo Tần Hạo trên bờ vai nhảy xuống. Hiển nhiên, cái này đến từ thần bí Hắc Ám thế giới Hắc Ám sinh vật, huyết mạch tựa hồ còn vô cùng cao quý, truyền thừa lấy địa ngục tam đầu khuyễn huyết mạch. Nhưng giờ phút này tại bất hủ trí cao vô thượng hoa hạ chư thần trước đó, lại là vẫn như cũ cảm thấy mình hèn mọn như bụi bạm. Loại kêu cảm giác tựa như là, thế sự tăng thương, đấu chuyển tinh di, vũ trụ thay đổi. Nhưng chư thần, lại là bất hủ. Nhật nguyện tinh thần, đều không cách nào đạt tới chư thần độ cao. Hồng hoang không diệt, chư thần bất tử. Đại đạo bất hủ, chư thần trường tồn. Tân hạo giờ khắc này hơi hơi lơ lửng đến giữa không trùng, tinh thần của hắn cùng linh hồn, nhận lấy vô cùng vĩ đại tẩy lễ Thế nội, U minh điện thờ bên trong thương đều là không dám thò đầu ra. Đầu này lao mà lòng nhãn thần tràn đầy khủng bố chi sắc, hùng hùng hổ hổ nói, ngóa, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Làm sao cảm giác so U minh đại đế còn kinh khủng hơn vô số lần? Tiểu hạo tử, người rốt cuộc là thứ gì sinh ra? Thương có thể cảm nhận được, tân hạo khí tức trên thân, đã cùng cái gì truyền thừa, hoặc là cái gì võ học không quan hệ? Tân hạo khí tức trên thân cùng lực lượng, Căn bản cũng không phải là bất kỳ cái gì công pháp truyền thừa có thể hiện lộ ra, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh tầng sâu nhất đồ vật. Loại đồ vật này, thương đều không thể nào hiểu được. Lao ma long chỉ có thể cảm khái một tiếng, tiểu hạo tử thật là một cái yêu nghiệt. Mà vừa lúc này, xa xa vô số ma thần trên tế đàn, đột nhiên phóng xuất ra vô số tín ngưỡng chi lực. Những cái kia tín ngưỡng chi lực, vậy mà tại trên không trung, ngưng tụ ra một tôn cao đến tam thiên trượng cự đại ma thần hư ảnh. Đây là một tôn ma thần cự bá Vậy mà sớm bị cái kia ma hoàng dùng ma thần tế đàn cho triệu hoàn tới. Các ngươi những thứ này hèn mọn nhân tộc, thật sự là quá làm cản, nhất định phải đều phải chết. Tôn này có chừng Tam Thiên Trượng Nguy Nga Ma Thần hư ảnh, phát ra thanh âm đáng sợ. Hắn giội ra một cái ma thần ngón tay, to lớn như núi phòng, giống như là một cái trấn ngục ma trụ, lập tức giấn đè ép xuống, tràn đầy uy áp ngập trời. Nguyên tử tinh quang kiếm. Cự tử linh lơ lửng trên không trung, lúc này toàn bộ thức tha tuyệt mị trên thân thể tức ra hực vạn sáng chói tinh thần chi quang. Trong tay nàng, ngưng tụ ra một thanh to lớn nguyên tử tinh quang thần kiếm, nở rộ vạn trượng thần quang. Nhưng là tôn này ma thần hư ảnh quá cường đại, tuyệt đối là một tôn ma giới bên trong tu vi tiếp cận của ma thần ma giới cự bá. Cái kia một cái chấn ngục ma trụ giống như ma thần ngón tay lập tức điểm xuống đến, vẻ gãy như nát, trong nháy mắt liền đem cơ tử linh trôi này nở rộ vạn trượng tinh quang cự kiếm cho đánh nát. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, cơ tử linh lập tức giống như bị trọng kích Thấp tha tuyệt mỹ dáng người, giống như là một cái gãy cánh tiên điệp, từ trên cao rơi xuống. Phốc. Cơ tử linh phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ nàng cái kia tuyệt mỹ ngọc nhan, còn có tam thiên thanh ti. Nàng ánh mắt mang theo một đạo vẻ kinh nộ, hiển nhiên không nghĩ tới chân chính ma giới cự bá, vậy mà khủng bố như vậy. Chỉ là một đạo ma thần phân thân, thì là có như thế thông thiên vĩ ngạn lực lượng, quỷ thần khó đoán, có thể trấn áp hết thảy. Chính mình cường đại nhất một chiêu, đều là lộ ra yếu ớt cùng bất lực, mười phần nhỏ bé. Ừm. Tiêu vũ lúc này cũng là đỉnh chỉ thu lấy ma thần tế đàn động tác. Cả người hắn lập tức đứng vững bầu trời phía dưới, cùng cái kêu ma thần hư ảnh đối hoanh một chút. Bạch bạch bạch. Tiêu vũ lập tức nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Hắn ánh mắt lộ ra một đạo kinh hãi, lập tức xé mở một khe hở không gian, biến mất ngay tại chỗ. Hắn căn bản không có bất luận cái gì muốn nghĩ cách cứu viện cơ tử linh ý tứ. Cơ tử linh là tiêu vũ nhất thống toàn bộ thiên kiếm tông trọng yếu trở ngại Nếu không phải trở ngại trưởng giáo chí tôn mặt mũi, Tiêu Vũ chỉ sợ sớm đã đem vị này Thiên Kiếm Tông đại tiểu thư nhốt. Tiêu Vũ trước khi đi cởi lạnh, lần này trưởng giáo chí tôn cùng mấy cái đại thế lực bên trong còn lại trưởng giáo liên thủ, ngay tại Đông Hoang biên giới cửu Châu giới diện Bích Lũy, cùng một tôn ma giới bên trong Ma Thần chém giết. Lần này, căn bản không có người trong bóng tối thủ hộ cơ tử linh. Nếu là có thể thông qua cái này một cơ hội duy nhất để cơ tử linh tử tại Ma Thần hư ảnh thủ hạ, cũng là một cái kết quả không thể Trưng 276, liệt diễm ma thần. Tiêu vũ trực tiếp liền rời đi, không có lưu tình chút nào, lạnh lùng tâm trí, như là hàn thiết. Cái kêu ma giới ma thần hư ảnh không có truy kích tiêu vũ, bởi vì hắn cũng cảm nhận được tiêu vũ, tựa hồ là cái khó đối phó nhân vật. Ma thần hư ảnh một đôi thiêu đốt màu đỏ liệt diễm trong mắt, giống như là giữa thiên địa dâng lên hai cái lớn đèn lồng đỏ, lập tức tập trung vào ngay tại từ trên cao rơi xuống cơ tử linh. Nguyên tử tinh quan thể 10 phần không tệ thể chất Vậy liền đưa ngươi hiến tế đi, nói không chừng có thể làm cho vốn liệt diễm ma thần, hiển hóa ra một phần vạn ma thần chi khu. Cái này ma thần, gọi là liệt diễm ma thần, thể nội có chứ ma giới thái cổ thời đại thanh đồng thiêu đốt cổ ma huyết mạch. Hắn là một tôn ma giới bên trong cự bá, lần này hai tôn ma thần liên thủ. Tôn thứ nhất ma thần, theo cửu châu đại địa đông hoang biên giới giao diện hàng rào xuất thủ, muốn lấy ví ngạn ma thần chi lực, phá vỡ cửu châu đại địa đông hoang biên giới giao diện hàng rào, tiến vào cửu châu đại địa Tàn phá bùi bái thương sinh, một vị khác ma thần, cũng là lúc này cái này một tôn liệt diễm ma thần. Bí mật tại chỗ này phong thiên lộ trung quanh, chú tạo đi ra thông linh giới môn, đồng thời bài trí phía dưới mấy vạn ma thần tế đàn, ý đồ triệu hoán đi ra liệt diễm ma thần chân thân. Nhưng là Thiên Kiếm tông trưởng giáo chí tôn đạt được rõ ràng tin tức, chính là điều động Tiêu Vũ, còn có cơ tử linh, đi tới nơi này, phá hư lần này triệu hoán, thuận tiện cướp bóc ma thần trong tế đàn tín ngưỡng chi lực, tăng lên tự mình. Nhưng là trưởng giáo chí tôn lại là không ngờ rằng, chỗ này ma hóa khắp mặt đất, vậy mà theo phong thiên lộ bên trong trốn ra được một tôn cường đại ma hoàng. Tiêu Vũ cùng Cơ Tử Linh hai người chỉ là vừa mới mới cấp bóc hơn 1000 cái ma thần tế đàn, tôn này liệt diễm ma thần hư ảnh thì bị Triệu Hoán đi ra. Gồm có thật không thể tin vĩ nạn lực lượng, lập tức liền đem Tiêu Vũ dọa cho đến trốn, còn có Cơ Tử Linh cũng bị trọng thương, từ trên cao rơi xuống. Chẳng lẽ ta thì phải chết ở chỗ này? Cơ Tử Linh lúc này ở hạ xuống bên trong, Một đôi nhúm máu đôi mắt đẹp bên trong, có vẻ mờ mịt. Nàng tâm cao khí ngạo, muốn khiêu khích liệt diễm ma thần, không nghĩ tới ma thần cấp bậc tồn tại, dù là chỉ là một cái bóng mờ, đều là tràn đầy vô biên vĩ ngạ lực lượng. Ông. Nhưng ngay lúc này, nơi xa ma hóa khắp nơi cuối cùng, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ kinh khủng cùng cực thần lực khí tức, nhiếp tâm hồn người. Loại khí tức kia. Trong nháy mắt liền để chỗ này mấy vạn ma thần tế đàn chung quanh vô số ma tộc, cho dù là tôn này sinh tử cảnh ma hoàng, đều là cảm nhận được đáng sợ áp lực, theo toàn bộ bầu trời buông xuống, uy áp cái thế, khí tức ngập trời. Như là có một tôn cổ lão thần minh, tại khắp nơi cuối trong thâm viên khôi phục, muốn hiển lộ cao chót vót, rung động thiên hạ. Cái hướng kia là, liệt diễm ma thần to lớn ma thần trên mặt, hiển lộ ra một đạo kinh nghi bất định thần sắc. Bất quá thì sau đó một khắc, nương theo lấy một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, một đạo người mặc đế bào, đầu đội vương quan hư ảnh, chính là phục hy thần thoại hư ảnh, lực lượng còn không có hoàn toàn tán đi. Âm vang dậm chân mà đến. Thật là thuần khiết nhân tộc chi khí. Chẳng lẽ là một tôn nhân tộc thần, khôi phục rồi? Ma thần trên tế đàn, tôn này sinh tử cảnh ma hoàng ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Không phải nói trên Cửu Châu đại địa thần minh đều vẫn là sao? Từ khi 10 vạn năm trước chư thần hoàng hôn về sau, 100.000 năm, nhân tộc bên trong đều không có thần minh xuất thế sao? Làm sao hiện tại đột nhiên có một tôn nhân tộc thần minh hiển hóa thế gian? Đây chỉ là một không xác, mê hoặc chúng ta thôi. Đột nhiên Liệt Diễm Ma Thần theo trong lúc khiếp sợ khôi phục trở về. Hắn cao vút tận mây tam thiên thượng ma thần đột nhiên quay người, hướng về cơ tử linh phương hướng nhìn sang. Liệt Diễm Ma Thần đột nhiên thấy được một đạo thân mặc áo trắng nhân tộc thiếu niên, chính nhanh chóng theo ma thần trong tế đàn xuyên thẳng qua mà qua, những nơi đi qua, ma thần tế đàn toàn bộ bị thu lấy. Ngay tại Liệt Diễm Ma Thần chớp mắt trong nháy mắt, Tần Hạo đã góp nhặt gần mấy ngàn ma thần tế đàn. Loại này ma thần tế đàn, Tần Hạo không biết đến cùng có cái gì tác dụng. Nhưng là hắn trước đó nhìn đến tiêu vũ cùng cơ tử linh đều là mười phần sốt ruột tại cướp đoạt cái này ma thần tế đàn, cho nên Tân hạo không cam tâm, lúc này cũng là thu lấy không ít ma thần tế đàn. Các loại an toàn, lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Nhân tộc con kiến hồi người làm càn, cũng dám trêu đùa bản ma thần. Liệt diễm ma thần phát ra đáng sợ giống to, thanh âm huy nghiêm, chuyển khắp toàn bộ hắc ám bầu trời. Tân hạo ánh mắt giật mình, lập tức thì lẹn đến cơ tử linh trước người. Tại cơ tử linh trọng thương đã hôn mê trước đó một khắc cuối cùng, tần hạo đem cơ tử linh thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực, sau đó điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Không nghĩ tới lại là hắn sau cùng đã cứu ta, thế nhưng là, tần hạo ngươi bất quá một cái nho nhỏ thiên nghiết cảnh võ giả, làm sao có thể theo một tôn ma giới ma thần trong tay vào thoát. Đây là cơ tử linh đã hôn mê trước một khắc cuối cùng ý nghĩ. người trốn không thoát. Mà lúc này đây, nơi xa một tòa lớn nhất ma thần trên tế đàn, Liệt diễm ma thần phát ra rét căm căm tiếng cười, khiến người ta cuộc sống phát lạnh. Tân hạo quay đầu đối với liệt diễm ma thần lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, bạo. Cái gì? Liệt diễm ma thần còn chưa kịp phản ứng. Cái kêu bị liệt diễm ma thần cho rằng không có chút nào lực lượng phục hy thần thoại hư ảnh, đột nhiên tự bạo. Hác ám bầu trời phía dưới, nhất thời thì phát ra một đạo cực kỳ mãnh liệt cùng kinh khủng bạch quang, sáng như ban ngày. ầm ầm trong Ẩm mắt Vô cùng đáng sợ nổ tung phát sinh, hư không chấn động, khắp nơi lay động, vô số trùm sáng tử vong cùng hủy diệt chi khí, đùn đùn kéo đến, bao trùm toàn bộ ma hóa khắp nơi. Tần hạo trong nháy mắt kích hoặc tề thiên đại thánh thần thoại gen, dưới chân xuất hiện một đạo cân đầu vân, một cái bổ nhào, cũng là cách xa vạn giảm. Đương nhiên, tần hạo tu vi hiện tại, cùng tề thiên đại thánh bây giờ thần thoại gen giác tỉnh trình độ, còn không có khoa trương như vậy. Nhưng là cân đầu vân thuấn thiểm ảo nghĩa, lúc này phát động Tần Hạo lập tức thì thuấn di đến 10.000m bên ngoài. Một cái nữa thuấn di, hắn đã biến mất tại ma hóa đại địa phía trên. Vâng! Cái kia nổ tung hôn loạn thần quang bên trong, một cái ngập trời to lớn ma thần chi thủ vinh ra, chung quy là không có thể bắt thủ Tần Hạo, chỉ là đem mênh ngông khắp nơi, cầm ra tới 5 đạo thâm viên giống như cự đại thủ trưởng ấn khe giánh, nhìn qua vô cùng rung động. Đáng giận! Đáng giận A! Hôn loạn thần quang cùng hủy diệt chi khí tán đi về sau, còn lại gần 7. Tám cái ma thần tế đàn đã bị hủy diệt hơn phân nửa, liền thông linh giới môn đều bị nổ phá nát hơn phân nửa. Liệt Diễm Ma Thần phát ra phẫn nộ tới cực điểm xỉ nhục thanh âm. Chính mình đệ nhất ma thần, lại bị một cái thiên nhế cảnh nhân tộc con kiến hôi cho đùa bỡn thê thảm như vậy. Lúc này tôn này sinh tử cảnh ma hoàng còn chưa chết, nhưng là đã bị tạc thành trọng thương. Hắn nằm sấp trên mặt đất, đối cái kia đạo nguy nga liệt diễm ma thần hư ảnh, cung kính nói, "Liệt Diễm Ma Thần đại nhân, mời sử dụng ngài trung thành nhất người hầu thân thể đi." Ta tin tưởng, liệt diễm ma thần đại nhân, nhất định sẽ chỉ huy chúng ta ma tộc, đi về phía huy hoàng, chinh chiến toàn bộ cửu châu đại địa. Không tệ. Liệt diễm ma thần gật gật đầu, to lớn nguy nga ma thân bỗng nhiên nhất động, toàn bộ hóa thành đầy trời hát quang, xông vào cái kia sinh tử cảnh ma hoàng thân thể bên trong. Trong ngáy mắt, cái này sinh tử cảnh ma hoàng cao lớn ma thân thì phát sinh biến hóa cực lớn. Hán vốn là cao hơn 3 mét thân thể, biến thành cao hơn 5 m trên người lân giáp, vốn là màu đen kịp. Hiện tại cái kia vảy giáp màu đen, lại là xuất hiện từng cái từng cái ám kim sắc ma văn, nhìn qua chàn đầy tôn quý chi khí. Lúc này đầu này ma tộc, đã không còn là trước đó cái kia ma hoàng, mà chính là đoạt xá trọng sinh tại cựu châu liệt diễm ma thần. Liệt diễm ma thần thiêu đốt màu đỏ ma diễm trong con mắt, lóe ra tàn nhẫn con mang, nói, đáng giận tiểu tử, một ngày nào đó bản ma thần sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. chương 277, Du lịch Một mảnh xanh um tùm tràn ngập sinh cơ thương mãng sơn linh bên trong. Nơi này đã cách xa ma hóa khắp nơi, là thuộc về không có bị ma tộc xâm lấn tàn phá bừa bãi địa vực. Bên trong dãy núi khắp nơi đều là non xanh nước biếc, thương thiên cổ thụ, đứng vững vần tiêu. Lúc này, một chỗ khe suối bên cạnh, cơ tử linh từ từ tỉnh lại. Nàng mười phần trấn định, không có chút nào kinh ngạc. Chỉ là có chút cật lực ngồi dậy, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại khe suối bên trong vùng vỹ trưởng kiếm bạch ti thiếu niên, nói: "Tần Hạo, Ta thật là xem thường ngươi, lại có thể theo thì một tôn ma thần trong tay đào thoát. Bài thi thiếu niên dừng tay lại bên trong vùng vậy trường kiếm, quay người nhìn về phía cơ tử linh, mỉm cười, nói, đại tiểu thư ngươi không dùng xem trong ta, ta chỉ là có chút chạy chối chết bản sự thôi. Tân hạo nhìn đến cơ tử linh tỉnh lại, mười phần cao hứng. hắn rốt cục có thể trở về về tông môn. Đoạn này thời gian lực lượng, tân hạo thực lực, đã có vô cùng đáng sợ tăng lên. Hắn hiện tại mặc dù tu vi cảnh giới dừng lại tại thiên miết cảnh cao dai, nhưng là nương tựa theo a tị địa ngục lĩnh vực uy năng, cùng cường Hãn đại thành hoàng kim chiến thể. Tân Hạo tự hỏi, mình bây giờ đã có đầy đủ tư cách, có thể cùng một tôn phổ thông sinh tử cảnh cường giả đánh một trận. Mà lại, bây giờ cách Đông Hoang tranh bá thi đấu, còn có chỉnh một chút thời gian một tháng. Cái này sau cùng thời gian một tháng, Tân Hạo chuẩn bị trong tông môn bế quan tiềm tu, lắng động một chút chính mình. Dù sao, hiện tại Tần Hạo đã có lực lượng Đệ trưởng giáo chí tôn đồng ý chính mình đi tham gia Đông Hoàng tranh bá. Thứ 8 châu Sích Diễm Đế quốc. Sích Diễm Đại đế. Tân Hạo cấp thiết nghĩ muốn tiến vào Thứ 8 châu, tham gia Đông Hoàng tranh bá thi đấu. Kỳ thật hắn cũng không phải là thật muốn tại thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, rung động Đông Hoàng. Tân Hạo chỉ là muốn nhờ vào đó tiến vào Thứ 8 châu khắp nơi, tiến về cái kia mảnh đại hoang mãng lâm, tìm kiếm ngày đó cùng Sích Diễm Đại đế chém giết nam tử thần bí kia hạ lạc. Tân Hạo chẳng biết tại sao, hắn luôn luôn cảm giác Hồng Liên trưởng lão trong miệng cái kia nam tử thần bí thì là phụ thân của mình, Thần Tiên. Mà lại loại cảm giác này, tại Tần Hạo trước đó đã thức tỉnh Phục Hy thần thoại gen về sau, càng thêm mãnh liệt. Phục Hy tại thần thoại thời không bên trong, từng mượn nhờ Hà Đồ Lạc thư, thôi diễn Tiên Thiên 16 quẻ, dính mỏ thiên địa đạo pháp, có thể thôi diễn các loại không biết thiên cơ. Cho nên Tần Hạo đã thức tỉnh một tia Phục Hy thần thoại gen về sau, tự nhiên cũng là trong còi u minh nắm giữ loại này, không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí năng lực. Hắn hiện tại càng thêm xác định, cái kia cùng xích diễm đại đế chém giết, đem xích diễm đại đế đánh cho trọng thương thần bí cường hãn nam tử, chính là mình cái kia biến mất thật lâu phụ thân. Tần hạo nhìn lấy cơ tử linh, rơi vào trong trầm tư. Bất quá cơ tử linh vị này thiên kiếm tông đại tiểu thư, tựa hồ là có chút hiểu lầm tần hạo ý tứ. Nàng xem thấy tần hạo nhìn mình chầm chầm ngọc nhan cùng thức tha dáng người, không động đậy nhìn lấy. Cơ tử linh mặc dù cao lạnh như nàng. Giờ phút này cũng là trong đôi mắt đẹp lộ ra một đạo trong lúc mơ hổ không hiểu ngại ngủng. Nàng Điêu cười nói, làm sao? Ngươi có phải hay không đang nhớ ngươi đã cứu ta, chuẩn bị để cho ta lấy thân báo đắp đến báo ân nha? Ngươi nói cái gì? Không có không có. Tân hạo cái này mới lấy lại tinh thần, nói, ta tại muốn tu vi của ngươi có hay không khôi phục, dạng này chúng ta liền có thể mau chóng hồi về tông môn. Cơ tử Linh ngay vậy, lườm tân hạo liết một chút, nói, làm sao ngươi người này? Một chút thú vị đều không có, liền biết tu luyện một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm cái võ đạo bạn lữ, cùng một chỗ tu hành. Tân hạo kinh ngạc mắt nhìn trước vị này tiên kiếm tông đại tiểu thư liếc một chút, nói, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành ta võ đạo bạn lữ. Nếu như ngươi thật muốn, ta có thể suy nghĩ một chút. Cơ tử Linh đôi mắt đẹp lộ ra một đạo không hiểu ý cười, nói, không nghĩ tới ta chỉ điểm một chút, ngươi thì khai khiếu, biết trêu chọc nhà ngươi đại tiểu thư, xem ra ngươi không phải ru một đầu, chỉ là ẩn tàng quá sâu cùng ta đường thâm trầm đúng không? Không biết cái gì thời điểm, Cơ Tử Linh đột nhiên phát hiện, chính mình đối với Tần Hạo, cái này vốn là nàng hẳn là kia không có hứng thú chút nào tân nhân đệ tử, bây giờ lại là muốn không tự chủ được cùng hắn nói giỡn. Cơ Tử Linh trong lòng có chút nghi hoặc, không biết tại sao mình lại dạng này. Nhưng nàng lại là có chút khắc chế không được, tựa hồ Tần Hạo trên thân, trời sinh liền có một loại hấp dẫn người ma lực, khiến người ta cùng Tần Hạo ở chung một đoạn thời gian, liền là đối với Tần Hạo có càng ngày càng sâu hảo cảm. Cơ tử linh không biết là, Tần Hạo truyền thừa lấy lực lượng của chư thần, gánh chịu lấy chư ý chí của thần, bao phủ chư thần vinh diệu. Theo Tần Hạo càng ngày càng cường đại, trên người hắn chư thần chi lực trải qua dự tội khí tức, liền sẽ biến càng ngày càng đậm hơn. Chư thần khí tức cùng vinh diệu, là chí cao vô thượng, là thuần túy mà bất hủ. Loại này khí tức thần thánh, là sẽ để cho Tần Hạo bao giờ cũng đều là tản ra một loại hấp dẫn người, nhất là hấp dẫn các phái khí tức. Tựa như cơ tử linh, nàng càng ngày càng phát hiện Chỉ cần cùng Tần Hạo đợi cùng một chỗ, tâm linh của nàng cùng võ đạo tâm cảnh, đều sẽ biến vô cùng thuần túy cùng nhẹ nhóm, tựa như là cả người ngâm tại thiên nhiên trong ôn tuyển, như gió xuân ấm áp, hết sức thoải mái. Tần Hạo ngược lại là không có cảm thấy được điểm này, hắn mở qua trò đùa về sau, không tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước, mà chỉ nói, ba ngày, cần phải cũng đủ lớn tiểu thư người khôi phục. Ta tạm thời không muốn khôi phục tu vi. Cơ tử Linh Đen nhánh đôi mắt ngáy mắt, nói, Tần Hạo, cái này ba ngày. Ngươi bồi tiếp ta đi phảm tục thế giới dạo chơi đi, ta rất lâu không có tiến vào phảm tục bên trong lịch luyện, đều nhanh quên phảm tục thế giới bên trong rất nhiều thứ. Tân hạo ánh mắt kinh ngạc, nói, cùng ngươi đến phảm tục bên trong dạo chơi. Hắn nhìn lấy cơ tử linh cái kia đen nhánh trong đôi mắt lấp lẽ chờ mong hào quang, chấm mặt một lát, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng là chỉ có 3 ba ngày. Dù sao cơ tử linh cho tới nay đối với mình đều có trợ giúp cực lớn, tân hạo lúc này tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt Vậy thì bồi lấy nàng đi phàm tục thế giới bên trong dạo chơi đi, vừa vặn lâu như vậy tu hành chém giết, tiến vào phàm tục trong hồng trần lắng động một chút chính mình cũng không tệ. Trình một chút ba ngày, Tân hạo đều là bồi tiếp cơ tử linh, tại phàm tục thế giới trung du trải qua. Thứ 9 châu 3 chủ tông môn phía dưới, có vô số phàm tục cổ quốc, vương triều, hoàng triều, vân vân Phàm tục thế giới bên trong đông nghịt, người đông tấp nập, có vì thế tục quyền lực mà cuối cùng một sinh chi lực giã tâm đế vương. Có vị chiếm được công danh lợi lộc mà học hành gian khổ mấy chục năm thư sinh, có lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt chàng sợ thế gia hòa khố, có tại dãy núi trùng điệp trông được đỏ nhạt buổi lao tăng cùng lao đạo, cũng có tại trong hồng trần đồng dạng lịch luyện thần bí khổ tu sĩ. Tân Hạo cùng cơ tử linh du lịch thời gian bên trong, cơ hồ không có sử dụng bất kỳ tu vi. Thật giống như là hai cái phàm nhân, tại trong trần thế hành tẩu, quan sát chúng sinh bách thái, hồng trần mây khói, triều đại thay đổi, danh thắng, cổ tích các loại. Một đoạn thời khắc, Cơ tử Linh đang hành tẩu ở một tòa phàm tục vương triều đô thành bên trong. Cổ lao trong vương thành, đông nghẹt, đủ hàng người, vô số người đi đường đều là tại trên phố cổ hành động. Một đoạn thời khắc, cơ tử Linh đột nhiên dừng bước, thân trên tuân ra một mảnh cửu thải thần quang, quán thông bầu trời, giống như là một vị chín ngày thần nữ, muốn vũ hóa thành tiên. Tân Hạo kinh ngạc nhìn bên cạnh cơ tử Linh liếc một chút, nói: "Ngươi những ngày này gọi ta cùng ngươi tại phàm tục thế giới chung du trải qua, nguyên lai là vì tu hành một loại thần bí truyền thừa." Cơ tử linh trên người cựu thải thần quang, vô cùng thần thánh, so tinh thần còn óng ánh hơn, tần hạo cảm nhận được bất phạm. Cơ tử linh không nói thêm gì, nếp miệng mỉm cười, nói, tu vi của ta hoàn toàn khôi phục đi thôi, là thời điểm hồi về tông môn, mấy ngày nay ta cùng kinh nghiệm của ngươi, ta sẽ ghi lấy cả một đời. Tần hạo nghe vậy, vốn là muốn nói ra khỏi miệng lời nói có chút dừng lại, hắn nhìn lấy cười hì hì cơ tử linh, chẳng biết tại sao, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này thiên kiếm tông đại tiểu thư, thật sự chính là khiến người ta rất khó coi thấu nàng đến cùng là tính cách gì người, một hồi cao lạnh giống như là 9 ngày thần nữ, một hồi lại nói đùa cười hì hì bộ ráng, giống như là một cái nhà bên nữ hải, 10 phần khiến người ta nhìn không thấu. Đi thôi. Tân hạo gật gật đầu, cùng cơ tử linh cùng một chỗ, bay thẳng bầu trời, đảo mắt thì biến mất tại nơi xa chân trời. Mà lúc này, tòa này phàm tục trong vương thành, vô số phàm tục mọi người, đều là bị một màn trước mắt rung động đến nói không ra lời. Cái kia hai cái là thần tiên sao? Chương 278, nội môn đệ tử. Tân Hạo cùng Cơ Tử Linh hai người toàn lực đuổi dưới đường, lấy hai người cường đại tu vi, bất quá ngắn ngủi thức ngày, liền trở về Thiên Kiếm Tông. Tân Hạo đi thiên đình nhìn một chút, gặp thấy mình vài bằng hữu, Giang Thần, Phong Tiểu Hiển, còn có chỉ điểm một cái Sở Tiểu Nhiễm kiếm đạo tu hành về sau. Hắn chính là trực tiếp tiến về nội môn, chuẩn bị tấn thăng một chút đệ tử của mình thân phận. Chư cái đó ra Tân hạo lần này ở bên ngoài lịch luyện lâu như vậy, trên người có rất nhiều ma tộc ma hoạch, đều có thể đổi lấy điểm cống hiến tông môn. Vậy sẽ là một khoản vô cùng to lớn điểm cống hiến tông môn. Thiên kiếm tông nội môn chi địa, cùng ngoại môn hoàn toàn không giống. Làm tân hạo thực sự vào nội môn khu vực thời điểm, hắn nhất thời thì cảm nhận được vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí, không ngừng phun trào. Trừ cái đó ra, khu trong nội môn, cổ lao đường núi hai bên, khắp nơi trồng trọn, đều là các loại linh điển, nuôi nốt linh thú, chờ một chút Nội môn là một chỗ tốt. Tân hạo thầm nghĩ lấy, có điều hắn đối với những thứ này ngược lại là không chút nào để ý. Dù sao, tân hạo vừa tiến vào tông môn, nhưng chính là trực tiếp bị 12 trong thánh đường thánh chủ triệu kiến. Hắn tuy nhiên thân là tân nhân đệ tử, nhưng là trực tiếp liền tiến vào thiên tử điện kiếm thứ 9 phong. Hiện ở ngoại môn ai cũng biết, thiên tử trong điện kiếm thứ 9 phòng chính là tân hạo chuyên trúc chỗ tu hành. Người là ai? Ta thiên kiếm tông nội môn khu vực, ngoại môn đệ tử không được đi vào. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng văng lên. Đó là một người mặc màu vàng nhạt quần áo diện mạo mị thiêu nữ, nàng bên hông treo một cái chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài. Như thế một cái nhìn qua đáng yêu vô hại mị thiêu nữ, lại là một vị nửa bước sinh tử cảnh cường giả. Tân hạo nhìn về phía trước mặt cái này ngăn lại chính mình màu vàng nhạt quần áo mị thiêu nữ, nhất thời cũng là ôn quyền, nói, vị sư tỷ này, ta là tới tấn thăng nội môn đệ tử. Ồ! Tấn thăng nội môn đệ tử. Mâu vàng nhạt thiếu nữ nhìn Tần Hạo liết một chút. Lúc này, Tần Hạo hơi hơi hiển lộ lập tức tu vi của mình khí tức. Màu vàng nhạt thiếu nữ nói: "Thiên nhất cảnh cao dài tu vi, ngược lại là đầy đủ nội môn đệ tử xét duyệt. Ta gọi Hoàng Linh Hy, ngươi thì kêu ta Hoàng sư tỷ đi, về sau chúng ta tại nội môn khẳng định là trải qua thường gặp mặt, ngươi tên gì?" "Tần Hạo." "Tần Hạo." Hoàng Linh Hy chỉ cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen thai cảm giác, nhưng là nàng lại không cách nào rất rõ ràng nghĩ ra được. Mình rốt cuộc là từ lúc nào nghe qua cái tên này. Hoàng Linh Hy không có xoắn suýt quá lâu, có lẽ là cùng mình từng nghe qua người nào đó trùng tên. Tân Hạo theo trước người vị này màu vàng nhạt quần áo mị thiếu nữ, xuyên qua vô số cổ lão kiến trúc, cung điện, lầu các, chờ một chút. hắn rốt cục đi tới bên trong môn trung tâm khu vực nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ này đại điện trung quanh đã có có thể dùng ma hạch đổi lấy điểm cống hiến địa phương, cũng có được tấn thăng nội môn đệ tử địa phương. Đối Tân Hạo mà nói. Đổi lấy lượng lớn điểm cống hiến tông môn mới là hắn muốn. Thần Thăng một chút nội môn đệ tử chỉ là bổ sung. Bất quá Tần Hạo cũng biết, tấn Thăng nội môn đệ tử về sau, hắn trong tông môn địa vị vẫn là đặc quyền, đều sẽ nhận được to lớn tăng lên. Thậm chí là, không ít tông môn chỗ sâu bên trong tiểu thế giới, đều có tư cách tiến vào trong đó, tiến hành thí luyện. Tân Hạo đi vào nhiệm vụ đại điện về sau, Hoàng Linh Hy trực tiếp liền mang theo hắn đi tới một cái nội môn trưởng lao trước mặt. Tân Hạo 10 phần nghi hoặc. Vì cái gì vị này nửa bước sinh tử cảnh hoàng sư tỉ, đối với mình nhiệt tình như vậy. Thậm chí là tự mình mang theo chính mình đi tới nơi này nhiệm vụ đại điện, tiến hành thân phận nghiệp chứng. Chẳng lẽ mình thật như thế có mị lực? Tần hạo trong lòng đang âm thầm nghĩ thời điểm, trước mặt nội môn trưởng lão cảm ứng một chút tần hạo trên người thiên nghiết cảnh cao dài tu vi khí tức, nhẹ gất đầu, nói, tu vi đầy đủ, đây là người mới nội môn đệ tử thân phận lệnh bài. Cái này nội môn trưởng lão đem một khối tản ra nhàn nhạt linh Giao cho Tần Hạo trên tay. Chúc mừng Tân Hạo sư đệ ngươi từ đó trở thành nội môn đệ tử. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, ngươi về sau là chúng ta toàn bộ thiên kiếm tông trung kiên lực lượng. Hoàng Linh Hy mỉm cười, lập tức con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên nói, Tần Hạo sư đệ ban đầu vào nội môn, chắc hẳn đối với nội môn 10 phần không hiểu rõ. Tần Hạo ánh mắt nhất động, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này Hoàng sư tỉ muốn nói ra vì cái gì đối với mình cái này nhiệt tình mục đích. Hắn gật gật đầu, cười nói còn mời Hoàng Sư tỷ có thể chỉ điểm 1-2. Hoàng Linh Hy nhìn đến tần hạo như thế bên trên nói, nàng lập tức cũng là cười nói, khu trong nội môn, đệ tử cùng trưởng lao thế lực rắc rối khó gỡ, trong đó có các loại nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, thậm chí là cái kêu cao cao tại thượng thánh đổ ở giữa tranh đấu. Ngươi một cái vừa mới tấn thăng đến nội môn tân nhân đệ tử, cần muốn gia nhập một cái to lớn đệ tử tổ chức, mới có thể tại nội môn bên trong tự vệ, không bị người khác khi dễ. ta chỗ Tà hội trước mắt 10 phần thiếu khuyết thành viên vòng ngoài thêm bảo, không biết Tần Hạo sư đệ có hứng thú hay không. Phải biết, chúng ta U Lan hội hoạch tâm thành viên đều là xinh đẹp như hoa nữ đệ tử a, nguyên một đám không chỉ có lấy khuynh thành dung nhan, còn có thực lực tương đại, nếu là Tần Hạo sư đệ thêm vào U Lan hội bên trong, về sau thành vì chân truyền đệ tử, ta có thể cam đoan Tần Hạo sư đệ có thể tìm tới một cái hết sức hài lòng võ đạo bạn lữ." Hoàng Linh khi nói, hướng dẫn từng bước. Tần Hạo nghe vậy, ngược lại là âm thầm niết miệng, Nếu là hắn muốn tìm võ đạo bạn nữ cái tiêu ít nhất cũng phải là cơ tử linh loại này thiên kiếm tông đại tiểu thư cấp bậc tuyệt đại thánh nữ. Tân hạo không có ý tứ cười một tiếng, đối cái này Hoàng Linh Hy nói, Hoàng sư tỉ, hảo ý của ngươi, sư đệ ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta đã có đệ tử của mình phe phái. Ngươi đã gia nhập những đệ tử khác phe phái. Hoàng Linh Hy có chút ảo não, nhưng lập tức nàng ánh mắt sáng lên, nói, ngươi có thể lui ra, ta nghĩ ngươi trước đó gia nhập, hẳn là ngoại môn bên trong đệ tử phe phái đi Loại này phe phái không có bất kỳ cái gì giá trị, ngươi không muốn chậm trễ tiền đồ của mình. Tân Hạo lần nữa ôm quyền, đối Hoàng Linh Hy nói, hôm nay đa tạ Hoàng sư tỷ chỉ huy, U Lan hội đại danh sư đệ ta đã sớm nghe qua, chỉ là ta từng tuyên bố muốn hiệu chúng ta chỗ đệ tử phe phái, trung thần nghĩa sĩ không thể song toàn, cho nên không cách nào thêm vào Hoàng sư tỷ U Lan hội. Dạng này à, vậy được rồi. Hoàng Linh Hy nghe vậy, chỉ có thể có chút thất vọng lắp đầu. Có điều nàng cũng không quá để ý. Dù sao Tần Hạo cũng chỉ là một cái bình thường thiên miết cảnh cao dài tân nhân nội môn đệ tử. Thật không gia nhập vũ lan hội, cũng không tính là gì tổn thất. Tần Hạo hướng về nhiệm vụ đại đi ra ngoài điện, hắn chuẩn bị đi nhận chức vụ đại điện bên cạnh tông môn cống hiến các bên trong đổi lấy một số chính mình mấy tháng này bên ngoài chém giết lấy được đông đảo ma hạch. Bất quá ngay tại Tần Hạo vừa mới thực sự làm nhiệm vụ đại điện thời điểm. Mấy cái người mặc nội môn đệ tử phục sức đệ tử cũ, mỗi một cái, đều là có thiên cảnh đại thành tu vi Vậy mà toàn thân phong thích bàng đại khí thế, như là ba toàn núi lớn, ngang qua tại tần hạo trước mặt, đem tần hạo trực tiếp thì chặn. Là thánh tượng đường đệ tử. Sau lưng Hoàng Linh Hy tình cảnh này ánh mắt hơi kinh hãi, nàng chuẩn bị ra tay trợ giúp một chút tần hạo người mới này nổi môn đệ tử. Nhưng là sau một khắc, Hoàng Linh Hy nghĩ đến vừa mới tần hạo cự tuyệt thêm vào sau lưng nàng gư lan hội, Hoàng Y Mỹ thiếu nữ nhất thời trong lòng lại có chút tiểu khí phẫn. Nàng muốn cho tần hạo gái này quật cường thiếu niên một chút nếm mùi đau khổ ăn Liền để cái này ba cái thánh tượng đường đệ tử cũ cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn, nếu như vậy, ngươi biết tại nội môn sinh tồn khó khăn quy tắc, nói không chừng liền muốn thêm vào chúng ta ưu lan hội, tại nội môn lan lộn, vẫn là muốn cái chỗ dựa tương đối tốt. chương 279, sớm có ta truyền thuyết, Hoàng Linh Hy chung Quy là không có xuất thủ, lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên nếu là tần hạo thật gặp nguy hiểm gì, nàng hội lập tức xuất thủ cứu rút. Cứ như vậy, tần hạo vì báo ân khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt nữa nàng, thêm vào hưu lan hội. Hoàng Linh Hy trong mắt đen nhánh nháy nha nháy, nháy, trong lòng đánh lây chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bất quá lúc này, Tần Hạo lại là không có Hoàng Linh Hy thẩm nghĩ như vậy bối rối Ngược lại, đối mặt ba cái thánh tượng đường đệ tử cũ, Tần Hạo vô cùng là nhạt. Cùng ma hóa trên mặt đất những cái kia mạnh mẽ hung tàn ma tộc thống lĩnh, ma tộc ma hoàng so sánh, cái này ba cái thánh tượng đường đệ tử cũ, tại Tần Hạo trong mắt, quả thực tựa như là ba cái tiểu cứu non Tân Hạo chỉ là nhìn về phía ba người, nói, không biết ba vị sư huynh ngăn trở sư đệ đường đi của ta, là có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện. Ba cái thánh tượng đường đệ tử cũ, một người cầm đầu thân mặc áo lam nam tử trẻ tuổi nói, ngươi là vừa mới thăng cấp nội môn đệ tử đi, còn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, hiện tại chúng ta thánh tượng đường nhận người, ngươi cùng chúng ta trở về. Không cần, ta không muốn gia nhập bất luận cái gì đệ tử phe phái. Tân Hạo lắt đầu, liền muốn rời khỏi. Không gia nhập. Vậy chúng ta nhất định phải thu lấy một số hiếu kính phí. Ba cái thánh tượng đường đệ tử cũng lại một lần ngăn cản Tân Hạo. Cái kia cầm đầu áo lam nam tử trẻ tuổi mỉm cười, nói, 100.000 thượng linh thạch, giao ra đi, liền xem như hiếu mời chúng ta những thứ này đệ tử cũ phí dụng. Tân Hạo nói, Tông Môn có quy định tân nhân nội môn đệ tử, nhất định phải giao nạp hiếu kính đệ tử cũ phí dụng sao? Tông Môn tự nhiên không có quy định, đây là chính chúng ta quy định, làm sao? Không được sao? Áo lam nam tử trẻ tuổi cười lạnh, nói, tiểu tử, khác không biết tốt xấu. Ta là nhìn ngươi hiền hòa, mới theo ngươi nói nhảm lâu như vậy, nếu là những người khác, ta đã sớm động thủ đoán. Tần hạo nghe vậy, đột nhiên cười. Ba cái thánh tượng đường đệ tử nhất thời thì sắc mặt cứng đờ, nói, ngươi cười cái gì? Cười các người gây sai người. Tần hạo nói một câu, lập tức trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Đại ca, ta liền nói không dùng cùng loại này đau đầu tiểu tử nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ không làm thương hại tánh mạng liền không sao, đánh tới Hàn phụ. Một cái thánh tượng đường đệ tử cũ nhất thời cũng là lên tiếng kêu lên. "Tốt, hạ thủ nhẹ một chút, dù sao nơi này là nội môn nhiệm vụ đại điện chung quanh, có không ít trưởng lão tại theo dõi." Áo lam nam tử trẻ tuổi nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. "Xuất thủ." Ba người lập tức cũng là phát động công kích. Nhất thời cường đại chiến khí, cũng là theo ba trên thân thể người bạo phát đi ra. Ba người này đều là thánh tượng trong nội đường đệ tử cũ. Một thân tu vi Đều là thiên miết cảnh đại thành, mười phần mạnh mẽ và đáng sợ. Ba người bọn họ vừa ra tay, uy năng cơ hồ có thể sánh ngang một vị nửa bước sinh tử cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Không tốt, ba người này quá lô mãng, vậy mà thật ra tay ác như vậy. Cách đó không xa, Hoàng Linh Hy thấy cảnh này, nhất thời cũng là đôi mắt đẹp lộ ra một đạo kinh sợ. Nàng thức tha kiểu tiếu thân thể nhất động, trong tay xuất hiện một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, liền muốn hướng về nhiệm vụ đại điện bên ngoài phóng đi, cứu viện tần hạo. Nhưng thì sau đó một khắc, Hoàng Linh hy lại là bỗng nhiên dừng bước, bởi vì nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Tân hạo, cái này trong nội tâm nàng cho rằng vô cùng nhỏ yếu tân nhân nội môn đệ tử. Lúc này đối mặt ba cái thánh tượng đường đệ tử cũ công kích, chỉ là rôi ra một cái tay. Mà như vậy một cái tay, vậy mà bỗng nhiên trong hư không huyện hóa ra tới một cái khí thế bảng bạc hoàng kim đại thủ, giống như là một tòa thái cổ núi lớn chân áp xuống, đem ba cái thánh tượng đường đệ tử cũ trực tiếp thì đánh bay. a A a Ba cái thánh tượng đường đệ tử cũ, trên không trung kêu thảm một tiếng, lập tức liền bị oanh bay đến nơi xa, rơi xuống khắp nơi, trong miệng phun máu, chật vật không chịu nổi. Ba người lúc này nhìn lấy Tân Hạo, đều là ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Người mới này nội môn đệ tử, làm sao có thể cường đại như vậy? Hắn rõ ràng bất quá là thiên miết cảnh cao giai tu vi, làm sao có thể bạo phát mãnh liệt như vậy lực lượng? Thậm chí là cũng không có đụng tới cái gì võ học tuyệt chiều, chỉ là một cái tay Liền đem ba người bọn hắn thiên nhất cảnh đại thành nội môn đệ tử cũ cho đánh bay. Những thứ này tân nhân nội môn đệ tử thật mạnh. Hắn là ai? Ngoại môn bên trong lần này ra như thế một cái đồ biến thái, vừa mới trở thành nội môn đệ tử, liền có thể nghiền ép đệ tử cũ. Trung quanh kỳ thật có không ít người đang yên lặng xem chừng. Nhưng là bọn họ đối vu lão đệ tử hướng đệ tử mới thu lấy hiếu kính phí hiện tượng, đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhiều nhất thì là người mới nội môn đệ tử bị hành hung một trận. Sau đó ngoan ngoắn giao hiếu kính phí thì kết thúc. Nhưng mọi người vạn vạn không nghĩ đến chính là thiếu niên mặc áo trắng này vừa mới trở thành nội môn đệ tử, cứ như vậy hung mãnh Một người địch nổi ba đại lao đệ tử, trực tiếp nhìn ép, 10 phần bá đạo cùng cường đại. Loại này chiến lực tại khu trong nội môn, cơ hồ có thể hàng tại thượng lưu mức độ. Người mới này đệ tử, đến cùng là ai? và đi kiếm gì? Đột nhiên ngay lúc này, có mấy cái nội môn đệ tử ánh mắt giật mình, nhất thời lên tiếng nói. Bạch Diệp kiếm gì? Là cái cái đoạn thời gian gần nhất huyên náo xôn sao Tân Nhân Vương. Ngoại môn riêng có thấy một lần tần hạo lầm cả đời nghe đồn, chính là cái này tần hạo. Nghe đồn hắn từng tại vạn chúng chú mục phía dưới giết quán quân hầu, đồng thời cứng rắn Thánh Vương điện thánh chủ, đứng sau lưng một tôn thập phần thần bí siêu cấp cường giả. Nghe nói liền trưởng giáo chí tôn đều là đối tôn này siêu cấp cường giả khách khí, cái này tần hạo quả thực là thượng thiên may mắn. Trung quanh không ít người nhất thời cũng là phản ứng lại. Tần Hạo, Tần Hạo Hắn cũng là trong truyền thuyết kia tần hạo. Lực lượng một người, thành lập thiên đỉnh. Thiên đỉnh chi chủ. Trong tông môn, liền thánh vương điện thánh chủ cũng không dám trắng trận gây người. Lúc này, hoàng linh hy vị này hoàng y Mỹ gủ ẩn mặt của thiếu nữ phía trên, nhất thời thì hiện lộ ra vô biên chấn kinh chi sắc. Trách không được trước đó chính mình nghe được tần hạo cái tên này, cảm thấy một loại mười phần cảm giác quen thuộc. Không nghĩ tới, hắn cũng là trong truyền thuyết kia gia hỏa. Trách không được đối ủ lan hội không có chút nào cảm thấy hứng thú Hoàng Linh hiên nhị non một tiếng. Nhưng là nàng nhìn về phía cách đó không xa Tần Hạo cái kia áo trắng như tuyết bóng lưng, linh động trong đôi mắt đẹp, lại là lộ ra một tia sáng. Gia hòa này, có vẻ như đúng là có chút khiến người ta mê muội a. Tân Hạo nhìn lấy mọi người chung quanh ánh mắt khiếp sợ, có nghi hoặc, hiếu kỳ, ánh mắt xung bái, hỗn hợp lấy ném bàn tới. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Chính mình không ở bên trong môn đợi qua, không nghĩ tới cái này trong nội môn sớm có truyền thuyết của mình. Tân Hạo lắc đầu, Hướng về nhiệm vụ đại điện bên cạnh cống hiến cấp đi đến. Không biết, chính mình chém giết chỉnh một chút 3-4 tháng lấy được lượng lớn ma hoạch, đến cùng có thể đổi lấy bao nhiêu điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, tần hạo chữ vật linh giới bên trong còn có tà kiếm sinh cùng Âu Dương Công Tử đầu lâu. Đây là hắn lúc ấy cô ý chém xuống đến, chứa ở chữ vật linh giới bên trong. Vô luận là tà kiếm sinh, vẫn là Âu Dương Công Tử, hai cái này ma đạo thiên kiều, đông hoang chân long bảng phía trên nhân vật cái thế, đầu lâu của bọn hắn trong tông môn thế nhưng là giá trị không ít điểm công hiến. Bất quá tần hạo đang tự hỏi, muốn hay không đem hai người này đầu lâu lấy ra. Nếu là lấy ra, chính mình nói không chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Tin tức truyền ra ngoài, chính mình rất có thể liền sẽ bị chỉnh cái ma đạo truy nã. Bất quá truy nã đối với những khác người mà nói là vận rủi, nhưng là đối tần hạo tới nói, từ một khía cạnh khác tới nói, lại là chuyện tốt. Nếu là có càng nhiều ma đạo cao thủ theo đuổi giết chính mình, chính mình liền có thể thiết kế lừa giết những ma đạo cao thủ này. Sau đó đạt được liên tục không ngừng công lực lớn mạnh chính mình. Đây là lấy chiến dưỡng chiến sách lược. Tần Hạo trong lòng âm thầm tự hỏi, đi tới cống hiến các trước cửa. Nhưng lúc này, cống hiến các bên trong người chủ sự lại là Thánh Vương Điện một vị chân truyền đệ tử. Người này gọi là Kim Thắng Đường, chính là một vị nửa bước sinh tử cảnh cường giả, trên thân càng là có đến từ Thánh Vương Điện truyền thừa cường đại công pháp. Hắn nhận ra Tần Hạo, trên mặt lộ ra cười lạnh thân sắc. Muốn đổi lấy điểm cống hiến tăng lên chính mình, tăng cường lực lượng. Không có cửa đâu. Ẩm. Kim Thắng Đường trực tiếp liền đem Cống Hiến các đại cửa đóng lại. Hán cố ý phát ra thanh âm âm dương quay khí. Từ bên trong truyền ra, không có ý tứ. Hôm nay Cống Hiến các sớm không tiếp tục kinh doanh đóng cửa. Vị này tần hạo sư đệ vẫn là mời trở về đi. chương 280, Thánh Đổ. Lúc này Cống Hiến các cùng nhiệm vụ chung quanh đại điện. Không ít người nhìn đến trước mắt tình cảnh này, đều là âm thầm cười trộm. Hiển nhiên bọn họ đều là không ngại việc nhỏ ăn dưa người xem Cho dù đối với tần hạo cái này truyền thuyết bên trong tân nhân vương, trong lòng có các loại hiếu kỳ cùng kính sợ. Nhưng lúc này nhìn đến cái này nhân vật trong truyền thuyết, vậy mà tại cống hiến các trước ăn quả đắng. Đối với rất nhiều nội môn đệ tử mà nói, đây là một cái để bọn hắn vui lòng nhìn thấy sự tình. Người tân nhân vương không phải rất chảnh sao. Làm sao bây giờ đang ở cống hiến các ăn quả đắng rồi? Thật coi là nội môn là tốt như vậy lẫn vào Có người sợ ngươi, nhưng cũng có người không sợ ngươi. Ba cái kia bị Tần Hạo đưa tay chấn áp ba cái thánh tượng đường đệ tử cũ, đều là trong lòng vô cùng vui sướng nghĩ đến. Không ít người đều là ở chung quanh ngừng chân mà đứng, nghĩ đến nhìn Tần Hạo cái kia kết cục như thế nào. Tần Hạo tự hồn là không có chú ý tới người chung quanh xem kịch vui ánh mắt. Hắn chỉ là nhìn lấy cái kia đột nhiên đóng cửa cống hiến các cửa lớn, khỏe miệng đột nhiên xẹt qua một đạo tà mị độ cong Thánh vương điện chân truyền đệ tử. Ngươi thật cho là ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao. Tần Hạo trực tiếp đi tới cống hiến các trước cổng chính. Hắn muốn làm gì? Không ít người đều là ánh mắt nghi hoặc, nhìn đến Tần Hạo đứng tại đóng chặt cống hiến các trước cổng chính. Chẳng lẽ Tần Hạo là muốn tại trước cổng chính chờ lấy, chờ lấy cửa lớn cái gì mở, hắn thì khi nào thì đi. Ngược lại là một cái mười phần vô lại biện pháp, thế nhưng là thật muốn như vậy làm cũng quá tròn váng. Không ít nội môn đệ tử cho ra dạng này đáp lại. Nhưng thì sau đó một khắc, vay một tiếng vang thật lớn, đột nhiên rung động toàn bộ nội môn. Tại vô số nội môn đệ tử kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Tân Hạo vậy mà trực tiếp một chân đạp ra cái kia cổng hiến các cửa lớn. Cổ lão màu đỏ thám đại môn bị Tân Hạo mười phần bạo lệ đả văng, hóa thành đầy trời toai phiến. Tân Hạo trực tiếp tập trung vào cống hiến các trung chính thành thơi. thành thơi nằm tại một cái rựợ vào trên ghế cái kia Thánh Vương điện chân truyền đệ tử kim tháng đường, nói: "Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nắm chặt cho ta đổi lấy điểm cống hiến." "Cái gì?" "Ngươi trực tiếp thì xuống vào." Kim thắng đường nhất thời một đôi mắt thì biến đến kinh sợ vô cùng. Trung quanh vô số nội môn đệ tử cũng là trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này cống hiến các, thế nhưng là thiên kiếm tông quý giá nhất cơ cấu chi điệm. Đừng nói một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, cũng là một vị nội môn trưởng lão, đều là không có mạnh mẽ xông tới đảm lượng. Bằng không hậu quả cũng là trực tiếp phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Nhưng bây giờ, Tân Hạo lại là làm như vậy. Tân Hạo vốn là không muốn nổi giận. Thế nhưng là cái này Kim Thắng Đường thực sự quá đáng giận. Cũng dám cho mình làm khó dễ. Quả thực là không muốn sống. Kim Thắng Đường ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Quắc, Tân Hạo, ngươi là ai, cũng dám mạnh mẽ xông tới cống hiên cát. Ngươi đây là đại tội. Đại tội. 3. Ba, một tiếng. Tân Hạo trực tiếp thì cho cái này Kim Thắng Đường một bàn tay. Kim Thắng Đường trực tiếp thì phun ra một miệng lao huyết. Tân Hạo lạnh lùng nhìn chầm chầm Kim Thắng Đường nói. Lao tử liền trí tôn điện đường cũng dám xông. Ngươi một cái nho nhỏ phá cống hiến các tính là gì? Ngươi muốn cùng ta đối nghịch, cũng không xem trước một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Kim thắng đường nghe vậy, nhất thời cũng là thân thể run lên. Đúng A Trước mắt cái này tần hạo, thế nhưng là liền trí tôn điện đường đều đi lẹn qua một vòng. Người trước buông tha ta. Kim thắng đường lúc này bị tần hạo dẫm lên lồng ngực, nằm trên mặt đất, ánh mắt lộ ra xỉ nhục thần sắc. Trung quanh không ít người nhìn thấy một màn này, đều là trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Kim Thắng Đường đến cùng là tu luyện thế nào rồi? Làm sao thân là nửa bước sinh tử cảnh chân truyền đệ tử, lại bị Tần Hạo trực tiếp thì dấm trên mặt đất, một chút phản kháng lực lượng đều không có. Kim Thắng Đường thấy được chung quanh vô số nội môn đệ tử ném bắn tới hoài nghi ánh mắt, hắn trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được. Vừa mới Tần Hạo phá cửa mà vào trong nháy mắt đó, Kim Thắng Đường vốn là muốn trực tiếp xuất thủ, đem Tần Hạo trực tiếp bắt. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Hạo thực lực hôm nay, lại nhưng đã mạnh như vậy. Vừa mới tần hạo xuất thủ trong nháy mắt đó, mọi người thấy, khả năng chỉ là tần hạo lập tức một chân đem kim thắng đường cho giẫm tại dưới chân. Nhưng là kim thắng đường cảm thụ, lại cảm giác mình trong nháy mắt tại đối mặt một đầu hồng thủy mãnh thú, căn bản là không có cách phản kháng. Tựa hồ là lĩnh vực lực lượng. Kim thắng đường trong lòng trong lúc mơ hồ có một loại hoàng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó để cho mình không thể động đậy, tựa hồ là sinh tử cảnh cường giả mới có thể tu luyện ra được lĩnh vực lực lượng. Nhưng là kim thắng đường lại không dám xác định Hắn chầm chầm lên trước mặt tần hạo. Nếu là cái này tần hạo, thật tu luyện ra được lĩnh vực, thật là là cỡ nào tư chất mịch thiên, mới có thể đạt tới loại này thành tựu. Đây quả thực là không dám tưởng tượng. Kim thắng đường là ta thánh vương điện chân chuyên đệ tử, thân phận tôn quý, tần hạo, người cứ như vậy đem hắn giống tại trên mặt đất, không khỏi cũng qua không đem ta thánh vương điện thể diện để ở trong mắt đi. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo lanh ý sâm sâm thanh âm, đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Mọi người trong nháy mắt hướng về cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới trông đi qua. Mọi người trong tầm mắt, xuất hiện một người mặc thanh sắc đại bảo nam tử trẻ tuổi. Hắn chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nho nhã, nhưng lúc này cái kia một đôi mắt lại là vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Hạo, phát ra không che giấu chút nào sắc cơ. Đây là Cố Huyền Thanh sư huynh, Thánh Vương Điện thập đại thánh đổ một trong Cố Huyền Thành. Nghe đồn hắn đúc nóng mấy trăm linh binh, tại binh tổ trên dãy núi lĩnh hội chiến binh chi đạo, tu luyện được thuộc về mình binh đạo lĩnh vực. Từ đó một lần hành động đột phá, thành tựu sinh tử chi cảnh, tấn thăng thánh đồ hàng ngũ. Trung quanh không ít nội môn đệ tử đều là ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Loại này vẻ kính sợ, cùng trước đó mọi người thấy tần hạo vẻ kính sợ khác biệt. Tần hạo chỉ là bọn hắn nghe nói tần hạo một ít sự tích, mọi người càng nhiều hơn chính là hiếu kỷ. Mà đối với cái này cố huyền thanh, mọi người thì là chân chính được chứng kiến hắn thực lực kinh khủng, là chân chính bắt nguồn từ đối này lực lượng cường đại kính sợ. Cái này cái kia Tần Hạo thảm rồi Vậy mà Giáo huấn Thánh Vương Điện đệ tử bị Thánh Vương Điện thập đại thánh đồ một trong Cố Huyền thanh sư huynh thấy được. Trung quanh không ít người đều là ánh mắt bên trong lộ ra xem kịch vui thần sắc. Bị Tân Hạo giẫm tại dưới lòng bàn chân tới kim thắng đường, lập tức cũng là cực sự thê thảm hết lớn, Cố sư huynh, nhanh cứu ta. Cố Huyền thanh giậm chân mà đến, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, trên thân sát phạt chi khí cực kỳ nồng đậm. Hắn lạnh lung nhìn chằm chằm Tân Hạo, nói, ta đều tới, ngươi còn không thả ta Thánh Vương Điện đệ tử Tân hạo nhìn lấy cái này cố huyền thanh, nói, ngươi là ai? Không có ý tứ chưa từng nghe qua. Thoại âm rơi xuống, tân hạo tại vô số người ánh mắt kinh hãi, vậy mà thật thì không còn quan tâm cố huyền thanh, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên khác kim thắng đường, đem râm ở trên người hắn chân rời, nói, uy, không muốn giả bộ chết rồi, ta xuống chân không có nặng như vậy, nắm chặt lên đến cho ta đổi lấy điểm cống hiến. Thoại âm rơi xuống, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Thì liền cố huyền thanh đều là lập tức sắc mặt biến đến cứng ngắc vô cùng. Hắn là ai? Hắn nhưng là thánh vương điện thập đại thánh đồ một trong A. Là ngưng luyện binh đạo lĩnh vực, bước vào sinh tử chi cảnh đỉnh cấp thiên kiêu A. Tại toàn bộ nội môn, đều là để vô số đệ tử kính ý tồn tại A. Nhưng bây giờ, chính mình cũng là bị tần hạo cho không để mắt đến. Người mới này đệ tử, hắn làm sao dám như thế? Cố huyền thanh lập tức ánh mắt thì âm trầm xuống. Cái kêu lánh nhược băng xương đôi mắt Trong nháy mắt thì tập trung vào tần hạo, chậm rãi phun ra mấy chữ, ngươi là cô ý tại coi nhẹ ta, chỉ là vì nhục nhạ ta. Ngươi chẳng lẽ không biết cửu châu lưu truyền một câu nói như vậy, thiên tiêu không thể nhục sao. Ông, một loại băng lãnh sát ý thấu xương, theo cố huyền thanh trên thân ẩm vàng khuyết tán mà ra. Trung quanh hắn trong hư không, giờ khác này vậy mà xuất hiện từng tôn nở rộ linh quang cùng sát phạt chi khí chiến binh, có đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, cầu, xiên, bảo tháp, chiến mâu. Câu hồn tác chờ chút. Đây chính là trong truyền thuyết Cố Huyền Thành Sư huynh tu luyện ra được binh đạo lĩnh vực. Thật là đáng sợ duệ kim chi khí cùng sát phạt chi khí, giống như là vạn binh triều bái, binh bên trong chi chủ. Sinh tử cảnh cường giả lĩnh vực vừa ra, sinh tử cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại, đều muốn là kẻ như run rế. Cái này tân hạo quá to gan lớn mật, đối tông môn thánh đường không có chút nào vẻ kính sợ, vừa vặn để Cố Huyền Thành Sư huynh giáo hấn một chút hắn, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mọi người chung quanh giờ khắc này đều là nhịn không được kích động hương phấn lên tiếng. Chương 281, tuyệt thế yêu nghiệt. Ông, lúc này cố huyền thanh trên người sát ý, vô cùng đáng sợ. Trung quanh hắn binh đạo lĩnh vực, từng tôn chiến binh đều là vang dội ken ken, phóng thích ra cực kỳ đáng sợ rệ kim chi khí cùng sát phạt chi lực. Những thứ này chiến binh, đều là cố huyền thanh những năm gần đây thu thập binh khí, toàn bộ bị hắn đúc nóng tiến nhập lính của mình đạo tràng vực chúng. Bởi vì cái này binh đạo lĩnh vực, Mỗi đúc nóng một tôn cường đại chiến binh ở trong đó, mà có thể không ngừng tăng lên lĩnh vực quy năng. Không thể không nói, cái này cố huyền thanh không hổ là thánh vương điện thập đại thánh đồ một trong, vẫn là có có chút tài năng, lại có thể chính mình ngộ ra binh đạo lĩnh vực. Mà không phải truyền thừa còn lại tiền bối sáng tạo ra lĩnh vực, cái này cố huyền thanh, cũng coi là một vị kinh tài tuyệt diễm người. Bất quá tần hạo theo sau chính là yên lặng cười một tiếng, như cái này cố huyền thanh không kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới bây giờ thành Tân hạo lúc này đột nhiên phát hiện, chính mình nếu không phải thân có vô số thần thoại gen, chỉ sợ sẽ là một cái cạn bã, hiện tại chỉ sợ còn không biết ở đâu cái mọi ngóc ngách sốc tiểu địa phương kéo dài hơi tàn đây. Về sau chính ta cũng muốn sáng tạo một số chuyên thứ thuộc về chính mình, dạng này đối với tu hành mà nói, tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ, theo cái này cố huyền thanh trên thân, đạt được một chút có quan hệ tu hành cảm nộ. Nhóm ba người, tất có ta sư chỗ nào? Đại sư chân chính mãi mãi cũng mang một khỏa học đổ trái tim. Tân hạo tu hành đến bây giờ, đều là một mực không ngừng mà tại học tập cùng đột phá. Đây cũng là hắn có thể có bây giờ thành tiểu to lớn một bộ phận nguyên nhân. Tân hạo nhìn về phía cố huyền thanh phóng xuất ra binh đạo lĩnh vực, rốt cục ánh mắt lộ ra một đạo vẻ nghiêm túc. Binh đạo lĩnh vực, ngươi sáng tạo tính rất mạnh, nhưng lại là muốn làm việc cho ta. Cố huyền thanh mi đầu nhất động, nói, có ý tứ gì? Tân hạo đạm mạc lên tiếng, nói, bởi vì ta hội đánh bại ngươi Sau đó đưa ngươi sáng tạo cái này Binh đạo lĩnh vực đoạt đoạt lại Nói khoác mà không biết ngượng Cố huyền thanh chỉ là cười lạnh Cái này tần hạo náo tử là ngốc hả Cái này đến lúc nào rồi Còn đang giang chống đỡ lấy mặt ngũi Hầu nôn loạn ngữ Không sai Cái này tần hạo coi như chiến lược mạnh hơn Cũng chung quy là ở vào niết bàn đại cảnh Làm sao có thể đầy đủ cùng một vị chân chính Sinh tử cảnh cường giả địch nổi huống chi Cố huyền thanh sư huynh còn là sống tử cảnh bên trong người nổi bật Mọi người chung quanh đều là nhịn không được lên tiếng nghị luận, hiển nhiên đối Tần Hạo cùng nôn, người nào cũng không tin. Thì liền lúc này mới vừa đi ra nhiệm vụ đại điện Hoàng Y mị thiếu nữ Hoàng Linh Hy, đều là đôi mắt hơi đổi. Tần Hạo, ngươi làm sao có thể nói ra mạnh miệng như vậy, đối thánh đồ bất kính, có thể là rất khó khắc phục hậu quả đó à. Hoàng Linh Hy ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Mà lúc này đây, cách đó không xa cống hiến các trước trên quảng trường. Hô hô hô, hô hô hô, bên trong thiên địa, Gió lạnh gào thét, bầu trời đều là biến đến âm chầm chầm xuống. Đó là Cố Huyền Thanh lĩnh vực, thậm chí là đều ảnh hưởng tới phiến thiên địa này lực. Cố Huyền Thanh nhìn về phía Tân Hạo, ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ta lại nói câu nói sau cùng, ngươi nếu là bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta cho ngươi một cái ăn năn cơ hội, hiện tại lập tức đối với ta Thánh Vương Điện đệ tử Kim Thắng Đường chịu nhận lôi, ta thì không xuất thủ, như thế nào?" Tân Hạo nghe vậy, nhất thời cũng là khỏe miệng xẹt qua một đạo lanh ý đường cong. Cái này Cố Huyền Thanh lúc này nói Nhìn lên khoan hồng độ lượng, nhưng trên thực tế lại là vô cùng ác độc dụng tâm. Lần này Tần Hạo cùng Kim Thắng Đường mâu thuẫn, vốn chính là Kim Thắng Đường đã làm sai trước. Nếu là Tần Hạo lại hướng Kim Thắng Đường chịu nhận lỗi, cái kia chính là tại đánh nát Tần Hạo ngạo cốt, tại mặt sắt Tần Hạo võ đạo chi tâm. Đây là so thực tế sát phạt thương tổn, còn còn đáng sợ hơn ý chí tổn thương. Tần Hạo một chân đem Kim Thắng Đường đá qua một bên, nhìn về phía cố Huyền Thành, nói, muốn đánh thì đánh, nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trên người hắn, lập tức thì đã tuôn ra một cấu ngập trời chiến ý. Và anh, trừ cái đó ra, để chung quanh vô số người cảm thấy rung động tới cực điểm chính là. Tân hạo quanh thân trong hư không, vậy mà cũng là trong nháy mắt xuất hiện một mảnh thật lớn lĩnh vực. Trận kia vực bên trong, đen nhánh ma khí ngập trời mãnh liệt, từng đầu khiến người sợ hai ma hồn, chính đang gầm thét bầu trời, giống như là hắc ám địa ngục giống như hoảng sợ chẳng cảnh. Tất cả mọi người bị chấn động đến. Bởi vì, cái này lại là lĩnh vực. Cái này tần hạo, vậy mà tại thiên miết cảnh cao dài, thì tu luyện ra võ đạo của mình lĩnh vực. Yêu nghiệt à? Yêu nghiệt. Đây quả thật là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Kẻ này nếu là không chết yếu, ngày sau tuyệt đối là một vị cái thế kỳ tài. Trung quanh tất cả vốn là xem kịch vui mọi người, giờ khác này vốn là khinh miệt tần hạo ánh mắt, lập tức thì biến đến kích động cùng hoảng sợ. Thì liên hoàng y Mỹ thiếu nữ hoàng linh hy, giờ phút này đều là thân thể hơi chấn động một chút Cảm nhận được to lớn rung động. Hiển nhiên, tần hạo tại thiên miết cảnh, thì phong xuất ra thuộc tại võ đạo của mình lĩnh vực, thật sự là thái trùng đánh lòng người, khiến người ta rung động đến không kềm chế được. Ồ! Oh. Võ đạo lĩnh vực! Cố huyền thanh lúc này chân mày hơi nhữ lại. Liền cao ngạo như hắn, giờ phút này đều không thể không thừa nhận, tần hạo thiên tư, thật sự là thế chi hiếm thấy, thật sự là kỳ tài ngút trời, tuyệt thế yêu nghiệt. Chắc không được sau lưng của hắn có siêu cấp cường giả che chở. Dù sao một số hành tẩu thế gian siêu cấp cường giả cùng lao quái vật nhóm, cũng thích cùng một số tuổi trẻ yêu nghiệt liên hệ. Nhưng là cố Huyền Thanh lúc này trong lòng sát ý càng thêm nồng đậm. Tân Hạo Thiên Phú càng khủng bố hơn, thì mang ý nghĩa bọn họ Thánh Vương Điện nguy cơ càng lớn. cố Huyền Thanh thế nhưng là rất rõ ràng, lấy Tân Hạo tâm tính, ngày sau Tu Vi Đại Thành, chỉ sợ cái thứ nhất khai đao, cũng là bọn họ Thánh Vương Điện Thánh Chủ. Dù sao, Thánh Vương Điện Thánh Chủ mấy tháng trước, Thế nhưng là kém chút đem tần Hạo tại vạn chúng chú mục phía dưới mà sát. Cố Huyền Thanh vì Thánh Vương điện, cũng nhất định phải trừ rơi cái này Trần Hạo. Xem ra ngươi đạt được một bộ 10 phần hiếm thấy lĩnh vực phương pháp tu hành, nhìn qua giống là ma đạo lĩnh vực công pháp tu hành, bất quá không quan trọng. Ngươi có lẽ đối với ngươi có thể tại thiên miết cảnh tu luyện được võ đạo lĩnh vực ma đắc chí, nhưng là ngươi không hiểu là, ngươi lúc này tu luyện ra được võ đạo lĩnh vực, chỉ là chỉ có bề ngoài. Chỉ có chân chính bước vào sinh tử cảnh Ngươi mới có thể phóng xuất ra võ đạo lĩnh vực chân chính lực lượng cùng mỹ năng. Ngươi võ đạo lĩnh vực, tại trước mặt của ta, không chịu nổi một kích. Cố Huyền Thanh mỗi chữ mỗi câu nói, mỗi một đạo âm, đều là băng lánh như dao. Tân Hạo đối với cái này chỉ là khẽ lắc đầu, nói, ngươi nói nhảm là thật nhiều, ngươi là sợ sao? Không dám ra tay. Làm cản. Cố Huyền Thanh hét lớn một tiếng, sau lưng ngàn vạn chiến binh ầm vang theo lĩnh vực bên trong lao ra, hóa thành bay đầy trời mũi tên, hướng về Tân Hạo xú tới. A Tị Địa Ngục, Ma Hồn Phiếu Thiên. Tân Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền đánh, đánh ra, quanh người hắn võ đạo lĩnh vực bên trong, nhất thời thì xuất hiện từng đầu cường đại ma hồn, đúc nóng tại một quyền này của hắn bên trong, hóa thành một mảnh ánh ánh liệt liệt chiến tranh sát phạt ánh sáng, như cùng một mảnh địa ngục hiển hóa thế gian, ma hồn gào thét, bao trùm trời cao. Ầm ẩm. Hai loại vô cùng đáng sợ cùng bàng bạc lĩnh vực chi lực đụng vào nhau, nhất thời trong hư không phát ra một trận ngập trời tiếng vang. Tôi trở làm người ta run sợ tản mắt ra, bao phủ toàn bộ quảng trường khắp nơi. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Trung quanh mấy ngàn nội môn đệ tử giờ khắc này đều là bị loại kia dư âm khí thế cho bức bách hướng về sau không ngừng lùi lại. Thậm chí là không ít thiên hiến cảnh trung giai nội môn đệ tử, trực tiếp thân thể chấn động, miệng núi tràn ra huyết dịch, hiển nhiên bị thương nặng, quả thực là thai bay và gió. Cái này lực lượng của hai người, quá kinh khủng. Tân Hạo vậy mà thật sự có thể đối cứng một tồn sinh tử cảnh cường giả. Đây là cái gì yêu người ta? Mọi người một bên kinh thán lên tiếng, một bên nào hào xông vào nhiệm vụ đại điện, mượn nhờ trong đại điện thủ vệ linh trận che chở chính mình. chương 282, chém giết. Tân hạo lúc này củng cố huyền thanh đại chiến, quả thực là khủng bố đến một cái đỉnh điểm. Trung quanh tất cả mọi người là đã trốn vào nhiệm vụ trong đại điện. Liền xem như như là hoàng y Mỹ thiếu nữ hoàng linh hy loại này nửa bước sinh tử cảnh cực, giả, đều không cách nào tại cái kia đại chiến trong dư âm lạnh nhạt chỗ chi. Cần muốn đi vào trong đại điện, mượn nhờ thủ vệ đại trận che chở. Cái này tần hạo, quá kinh khủng, thiên miết cảnh cao dai tu vi, không chỉ có tu luyện được võ đạo lĩnh vực, lại còn có thể cùng một tôn chân chính sinh tử cảnh cường giả sánh ngang, đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc này mọi người có thể nhìn đến. Cái kêu đại chiến hôn loạn thần quang cùng chiến khí bên trong, hai tôn toàn thân nở rộ vô lượng thần quang bóng người, đang toàn lực chém giết. Tuy nhiên mọi người thấy không rõ trong hai người, đến cùng cái nào là Tần Hạo Cái nào là cố huyền thanh, nhưng là hai bóng người thế lực ngang nhau, đã đủ để cho mọi người cực kỳ chấn động. Dù sao, bọn họ thế nhưng là biết, tần hạo người mới này vương, nhập môn mới bất quá hơn nửa năm. hắn võ đạo Tu Vi, liền đã xa xa siêu việt đồng giai đoạn đệ tử rất rất nhiều. Mà lại, võ đạo Tu Vi đột phá nhanh như vậy tình hùng dưới, chiến lực còn khủng bố như vậy, khí lực như thế đã lâu. Hiển nhiên, hắn không là dựa vào những cái kia không đáng tin cậy đan dược cưỡng ép tăng lên đi lên cảnh giới mà là chân chính đặt xuống 10 phần vững chắc võ đạo căn cơ. Hắn võ đạo bản nguyên, tuyệt đối vô cùng hùng hậu, hùng hồn đáng sợ. Tân Hạo, tiềm lực của ngươi quá kinh khủng, hôm nay ta nhất định muốn vì Thánh Vương điện trừ rơi ngươi cái này con rồng nhỏ. Lúc này, trên quảng trường hỗn loạn chiến khí cùng thần quang bên trong, Cố Huyền Thanh lạnh lùng lên tiếng. Thanh âm của hắn, giới hạn tại mảnh này đại trong chiến đấu, người bên ngoài căn bản nghe không được, chỉ có Tân Hạo mới có thể nghe được. Tân Hạo nhìn về phía Cố Huyền Thanh, Trong đôi mắt phun trào lấy màu đen giết sạch, đó là địa ngục ánh sáng, tràn đầy đáng sợ sát phạt chi lực. Ý chí lực nhỏ yếu người, nếu là lúc này đứng tại tần hạo trước mặt, bị tần hạo loại này địa ngục ánh mắt ánh sáng cho tập trung vào, sợ rằng sẽ trong nháy mắt trong lòng sinh ra vô số ác ma, từ đó trực tiếp sợ hai chết bất đắc kỳ tử. Cho nên cường giảm một đạo ánh mắt, liền có thể giết chết một cái người, đó cũng không phải nói giỡn. Tần hạo mặc dù so cố huyền thanh thấp mấy cái tu vi tầng thứ, Nhưng là trong lòng của hắn không có chút nào ý sợ hãi. Vô luận là trong khoảng thời gian này lịch luyện lâu như vậy, tích lũy bảng đại võ đạo bản nguyên. Còn là mình sớm tu luyện ra được các tỷ Địa Ngục võ đạo lĩnh vực, đều là để Tần Hạo có khiêu chiến sinh tử cảnh cường giả lực lượng. huống chi, lúc này Tần Hạo chư thần cảm ứng, có thể cảm ứng được, cái này Cố Huyền Thanh, tại sinh tử cảnh bên trong, chỉ có thể coi là nhập môn, căn bản không thuộc về những cái kia cao cấp độ sâu sinh tử cảnh cường giả. Trong cổ tịch có ghi chép Võ đạo bước vào sinh tử cảnh bên trong, thể nội hội diễn sinh sinh tử nhị khí. Làm võ giả đem sinh tử nhị khí tích lũy đầy đủ, đồng thời dung hợp về sau, thì có thể tìm hiểu sinh tử, từ đó bước vào cái kia cực kỳ cường hãn luân hồi cảnh. Bị thế nhân tôn làm đại năng. Như là Thái thượng trưởng lão, 12 thánh đường chi chủ, liền đều là luân hồi cảnh đại năng. Mà trường giáo chí tôn cảnh giới, có lẽ đã siêu việt luân hồi cảnh, bước vào truyền thuyết kia bên trong đoạt mệnh cảnh. Đoạt mệnh cảnh người tu hành Hướng lên trời đoạt mệnh, mỗi một lần đoạt mệnh, đều có thể gia tăng chính mình 100 năm thọ nguyên. Hướng lên trời đoạt mệnh. Cái này là bực nào kích động nhân tâm hành động vĩ đại. Cái kia là đáng sợ đến bực nào tầm thứ. Cho nên sinh tử cảnh ngưng luyện sinh tử nhị khí bên trong, lại phân làm tăng cảnh, theo thứ tự là sinh khí cảnh, tử khí cảnh, dung học cảnh. Cái này cố huyền thanh, bất quá là mới vào sinh khí cảnh thôi. Nhưng sinh tử cảnh cường giả thật sự là quá hiếm thấy Cho dù là tại thiên kiếm tông loại này truyền thừa vào năm, bá ba chủ cấp bậc cổ lao số lượng lớn bên trong đều là 10 phần hiếm thấy. Cho nên cố huyền thanh mặc dù chỉ là sinh khí cảnh sơ dai, nhưng vẫn tại thánh vương trong điện, có thể có thánh vương điện thập đại thánh đồ danh dự. Mỗi một vị sinh tử cảnh cương giả, đối với thiên kiếm tông mà nói, đều là 10 phần quý giá tài phú. Điểm này, theo thánh vương điện chỉ có 10 cái sinh tử cảnh thánh đồ, cũng có thể thấy được. Phải biết, thánh vương điện thân là 12 thánh đường một trong. Hơn nữa còn là xếp hạng rất cao thánh đường. Toàn bộ thánh vương điện hết thể có lấy mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, mấy vạn nội môn đệ tử, mấy ngàn chân truyền đệ tử. Nhưng thánh vương trong điện, chính thức có thể thành tiểu sinh tử cảnh, tu luyện ra võ đạo của mình lĩnh vực, trở thành thánh đồ, lại là chỉ có 10 cái. Có thể thấy được, sinh tử cảnh cường giả là cỡ nào trân quý. Mà cái này, cũng là vì gì thánh đồ tại Thiên Kiếm Tông bên trong, có không có gì sánh kịp đặc quyền. Liền xem như phạm một chút đại tội Trên tông môn tầng đều sẽ 10 phần dễ dàng tha thứ. Cho nên cố huyền thanh biết, nhất định không thể để cho tần hạo tấn thăng thánh đồ. Một khi tần hạo tấn thăng thánh đồ, vậy liền trong lúc vô hình đạt được trên tông môn tầng che chở. Lại nghĩ giết tần hạo, vậy nhưng liền phiền thoái, thậm chí là bị tần hạo phản sát. Hiện tại tần hạo sau lưng, chỉ là đứng đấy một cái còn không biết ở đâu siêu cấp cường giả. Giết hắn, trên tông môn tầng cần phải cũng sẽ không quá qua trách tội. Dù sao, một cái chết đi tân nhân vương cùng một tôn thực sự sinh tử cảnh thánh đồ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trên tông môn tầng nhất định có thể thấy rõ. Vâng! Mà lúc này đây, hai người công sát lực lượng, ngập trời cuộn cuộn, lần nữa đụng vào nhau. trang ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, tán giật chung quanh, để không ít chúng quanh kiến trúc, đều là lạng yên không tiếng động phá nát, hóa thành cho tàn. Đây là một loại mười phần kinh khủng cảnh tượng. Dù sao sinh tử cảnh cường giả sát phạt, thật sự là quá mức đáng sợ Cố Hôm nay ta nhìn chúng trên người ngươi binh đạo lĩnh vực chuyển thừa, cái này binh đạo lĩnh vực, ta hôm nay nhất định sẽ đạt được. Tân hạo dầm chân hư không bên trong, áo trắng như tuyết, khuôn mặt nho nhã ôn hòa, nhưng lúc này trong miệng hắn phát ra thanh âm, lại là vô cùng kiên định cùng bá đạo. Cố huyền thanh cười lạnh, nói, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta cái này binh đạo lĩnh vực, ngươi cầm lấy đi lại có làm sao, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đánh bại ta. Bởi vì ngươi hôm nay thì phải chết ở chỗ ch� Tần Hạo không nói thêm gì nữa. Giờ khắc này, hắn rốt cục đem Diêm La Vương thần thoại gen bên trong sinh tử lực lượng dốc nóng tại chính mình A Tị Địa Ngục lĩnh vực bên trong. Diêm La Vương, trong truyền thuyết thần thoại âm phủ chúa tể, này trưởng khống 18 tầng địa ngục, tay cầm sinh tử quyển, thần thoại gen bên trong lực lượng, đối với Tần Hạo tu luyện ra được cát Tị Địa Ngục lĩnh vực, có cực kỳ khủng bố giá trị. Như thế vẫn chưa đủ. Đông Nhạc Đại Đế, lực lượng cũng đúc nóng tiến vào A Tị Địa Ngục đi. Tứ đại âm phủ chúa tể, Diêm La Vương, Đông Nhạc Đại Đế, Địa Tạng Vương cùng Phong Đô Đại Đế, Tần Hạo đã đã thức tỉnh hai tôn. Lúc này Tần Hạo nhận thụ lấy đến từ huyết mạch phía trên đáng sợ áp lực, đem Diêm La Vương cùng Đông Nhạc Đại Đế thần thoại gen bên trong lực lượng, toàn bộ kích hoạt cùng phong thích. Mỗi vận dụng một cái thần thoại gen, Tần Hạo trên người gánh vác liền sẽ tăng thêm một phần, mà đây cũng là vì cái gì Tần Hạo cho tới nay đối địch, không thể toàn bộ phong thích tất cả giác tỉnh thần thoại gen một trong những nguyên nhân. Tần Hạo đối với tăng lên huyết mạch càng ngày càng khát vọng cùng mãnh liệt. Nếu là huyết mạch của hắn đủ cường đại, không chỉ có thể giác tỉnh càng nhiều thần thoại gen, tại đối địch đại chiến thời điểm, cũng có thể sử dụng càng nhiều thần thoại gen lực lượng. Chương 283, không cam tâm cũng phải cam tâm. Và anh, Diêm La Vương cùng Đông Nhạc Đại Đế hai tôn thần thoại gen bên trong lực lượng, giờ khác này toàn bộ dốc nóng đến tần Hạo A Tị Địa Ngục lĩnh vực bên trong. Mắt Trần có thể thấy, tần Hạo chung quanh A Tị Địa Ngục lĩnh vực diện tích, chính tại kịch liệt mở rộng bên trong. Thậm chí là cũng bắt đầu trong lúc mơ hồ áp chế cố huyền thanh binh đạo lĩnh vực không gian. Mà lại, theo diêm la vương cùng đông nhạc đại đế trong gen thần lực rót vào lĩnh vực bên trong. A tị địa ngục lĩnh vực bên trong ngàn vạn ma hồn, cả đám đều giống như là trễ thuốc đại bổ mở dạng, nhất thời thân thể bành trướng biến lớn, trong đôi mắt ma Quang cũng là càng thêm tràn đầy nghĩ, tinh hồng ánh sáng khiến người ta thần hồn run dậy. Giết! Giờ khác này tần hạo trên thân khí thế cũng theo tăng cường, biến đến vô cùng nguy Nga cùng vĩ nạn. Hắn mỗi một lần công kích, mỗi một quyền, mỗi một trường, đều là mang theo A tị địa ngục lĩnh vực thiên địa lực lượng, đắp áp thiên địa, uy năng kinh thiên, để dãy núi trôn vùi, để khắp nơi là út, để bầu trời rung động, để bắt hoang phán nát. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Cố huyền thanh ánh mắt hoàng sợ, hắn phát hiện mình lại bị tần hạo một lần lại một lần oanh kích đến từng bước lùi lại, căn bản ngăn cản không nổi loại kia vi ngạn vô cùng lực lượng. Làm sao có thể? Cố huyền thanh phát ra tức giận giống to Ngươi bất quá thiên miết cảnh cao giai, làm sao có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng, ngươi võ đạo lĩnh vực, tại thiên miết cảnh tu luyện được, không phải là tàn khuyết mà không hoàn chỉnh sao? Ngươi làm sao có thể phóng xuất ra võ đạo lĩnh vực cường đại như vậy lực lượng? Cố Huyền Thanh lần thứ nhất đối thiên phú của mình cùng tự lực, sinh ra hoài nghi. Chính hắn lĩnh hội binh đạo lĩnh vực, một lần hành động bước vào sinh tử cảnh, trở thành thánh vương điện thánh đổ. Cố Huyền Thanh một mực đối với mình, đều là hết sức tự tin cùng tự ngạo. Nhưng là hôm nay, Tại Tân Hạo trước mặt, đối mặt như thế một cái nhân vật khủng bố, Cố Huyền Thanh trước đó trong lòng tất cả ngạo ý toàn bộ vỡ nát. Giờ khắc này, hắn võ đạo ý chí bắt đầu biến đến không kiên định, Cố Huyền Thanh chúng quanh võ đạo lĩnh vực bên trong mấy vạn chiến binh, đều là bắt đầu rên rỉ, hiển nhiên là cảm nhận được chủ nhân võ đạo ý chí đang không ngừng tăng rã. "Giống." Mà lúc này đây, Tân Hạo càng đánh càng hăng, khí thế của hắn tại thời khắc này nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Cho nên hắn võ đạo chi tâm càng ngày càng kiên định cùng cường đại. Xung quanh hắn a Tị Địa Ngục lĩnh vực cũng liền càng ngày càng kiên cố cùng cứng hãn. Và anh. hai người lại một lần nữa đụng vào nhau, đáng sợ hủy diệt thần quang, lập tức đem chúng quanh trên mặt đất tấm gạch toàn bộ nhấc lên. Ẩm ẩm. Một cách này, Trần Hạo đúc nóng toàn bộ a Tị Địa Ngục lĩnh vực lực lượng, mười phần đáng sợ. Ẩm. Cố Huyền thanh rên lên một tiếng, toàn bộ thân hình chấn động kịch liệt, lập tức bị hoành đến lùi lại chỉnh một chút mấy chục bước, thậm chí là khóe miệng đều là tràn ra huyết dịch. Cái gì? Thấy cảnh này, nhiệm vụ trong đại điện tất cả mọi người là mãnh liệt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tân hạo vậy mà đem cố huyền thanh cho áp chế. Cố huyền thanh lúc này không nói một lời, ánh mắt vô cùng ấm chậm. Hắn theo vừa mới tân hạo trong công kích, cảm nhận được một loại không cách nào ngăn cản nguy nga cự lực, quả thực là như là rời núi lấp biển đồng dạng, làm cho không người nào có thể chống cự, có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Ta vậy mà theo một cái thiên miết cảnh người yếu trên thân, cảm nhận được cảm giác bất lực. Cố Huyền Thanh trong lòng hỏi chính mình, cảm thấy một trận sỉ nhục. Nhưng lúc này, Tần Hạo công kích cũng không có như vậy ngừng. Tần Hạo ánh mắt lánh quang bắn ra bốn phía, dầm chân trực tiếp hướng về Cố Huyền Thanh đi đến. Hắn sau lưng a tị địa ngục lĩnh vực trùng trùng điệp điệp, uy áp che trời, đen nhánh ma khí, đem cả mảnh trời khung đều che phủ lên. Cố Huyền Thanh bị bức bách đến liên tiếp lui về sau đi, hắn ánh mắt bên trong vẻ kinh nộ, càng lúc càng nồng nặng. Vạn binh triều bái, binh tổ chi lực. Đột nhiên, Cố Huyền Thanh bạo phát bộc phát ra chính mình mạnh nhất ác chủ bài cùng lực lượng. Trong chốc nhóm này, cả người hắn, lập tức phóng xuất ra ngàn vạn thần quang. Hắn sau lưng mấy vạn chiến binh, vậy mà thoáng cái theo võ đạo lĩnh vực bên trong bay bắn đi ra, tại cố huyền thanh trước người, ngưng tụ ra một tôn kim loại cự nhân, có được không có gì sánh kịp nguy nga chi khí. Bàn vũ thành công. Pháp tướng chân thân. Tân hạo đồng dạng không cam lòng yếu thế, đồng dạng giống to lên tiếng. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong Tần Hạo cả người Lập tức theo một cái một m 78 tỷ lệ vàng thân cao, trong nháy mắt bành trướng, biến lớn, trở thành một tôn có chừng mấy trăm mét cao lớn cùng giã cự nhân. Đại bàn võ giả thiên thủ, tân hạo cự người ánh mắt bên trong, giờ khác này tràn đầy thái cổ cùng giã tính cùng xâm lược tính. Vâng, hắn như là một tòa núi nhỏ đại thủ, một bàn tay vua xuống, trực tiếp đem cố huyền thành trước người ngưng tụ ra kim loại cự nhân cho đánh cho phân mảnh, hóa thành từng khối chiến binh toái phiến, đinh đinh đang đang rơi vào mặt đất. À. Cố huyền thanh cả người trong nháy mắt liền bị luồng sức mạnh lớn đó cho anh lại phải té bay ra ngoài, trong miệng phun máu. Ta không cam tâm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng là không làm nên chuyện gì. Không cam tâm cũng phải cam tâm. Tần hạo tán đi pháp tướng chân thân, tại cự nhân biến mất phát ra thần quang vẫn chưa hoàn toàn biến mất trước, tại thần quang bên trong, nhanh chóng theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một bộ bạch tí để, một lần nữa xuyên tại trên người mình. Trước đó tần hạo đang thay đổi thành cự nhân thời điểm. Trên thân ban đầu bạch điệp đã bị nứt vỡ. May mắn bản vũ thánh tôn pháp tướng chân thân biến thành cự nhân, là bản vũ thánh tôn trang nghiêm bộ dáng, như là cổ Phật pháp tướng đồng dạng, không có xác thực một chút thân thể người bộ phận, không phải vậy sẽ rất xấu hổ. Tân Hạo áo trắng như tuyết, dậm chân đi tới Cố Huyền Thành trước người, đại thủ bỗng nhiên một trảo, trong nháy mắt một loại cực kỳ cường hãn thôn phệ chí lực trực tiếp thì xuất hiện. Tân Hạo trong lòng bàn tay, trong hư không lập tức xuất hiện một cái thôn phệ như lỗ đen cự xoáy nước lớn. Ngay tại sinh ra vô cùng mãnh liệt sức lôi kéo, muốn đem cố huyền thành quanh thân binh đạo lĩnh vực toàn bộ lướt đoạt tới. Ngươi là người trong ma đạo. Ngươi những thủ đoạn này tuyệt đối đều là ma đạo bên trong truyền thừa. Ngươi là ma đạo phái tới chúng ta thiên kiếm tông gian thế Mọi người nhanh cùng tiến lên, giết cái này ma đạo gian thế Cố huyền thanh hoảng sợ giống to lên tiếng. Hắn cảm nhận được chính mình khổ tu nhiều năm binh đạo lĩnh vực, ngay tại sói mòn lực lượng cùng ảo nghĩa, muốn bị tần hạo cấp đi. Cố huyền thanh cảm nhận được cực lớn cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng, hắn hiện tại chỉ có thể giống như là một người điên một dạng lớn giống. Nhưng là nhiệm vụ trong đại điện, chung quanh tất cả mọi người, không có một cái nào lên tiếng, toàn bộ thờ ơ lạnh nhạt. Tân hạo như thế triển lộ cường hãn thực lực, đã chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, ai dám đi chọn hắn gai. Vậy đơn giản là không muốn sống. Coi như tần hạo tu hành ma công, cũng không tới phiên bọn họ những thứ này chung quanh ăn dưa người xem đi quản Cố huyền thanh thấy được chung quanh vô số người đối xử lạnh nhạc, trong lòng của hắn nhất thời thì chìm xuống dưới. Tân hạo! Dừng tay! sinh tử cảnh thánh đồ chính là chúng ta thiên kiếm tông to lớn tài phú, ngươi không thể bị hủy như vậy hắn. Sẽ có đại tội buông xuống trên người ngươi. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo thanh âm vội vàng, từ đằng xa đột nhiên chuyển đến. chương 284, không có gì sánh kịp cùng. Là bạch trưởng lão! Cái này đã từng phụ trách Tần hạo tân nhân thí luyện nội môn trưởng lão cùng Tân Hạo quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên hắn lúc này vội vàng từ đằng xa chạy đến, nhắc nhở Tân Hạo. "Vạch Trường lão?" Cố Huyền Thanh lập tức cũng là trong lòng vui vẻ. Tân Hạo không có trả lời, chỉ là đại thủ lầm vang một trảo, chư thần lò luyện thôn phệ thần lực phát động. Cố Huyền Thanh còn không có cảm thụ vui sướng bao lâu thời gian sau một khắc, trên người hắn binh đạo lĩnh vực, trong nháy mắt thoát ly khống chế của hắn, trực tiếp bị Tần Hạo bắt vào trong tay. Tại vô số người rung động dưới ánh mắt Tân Hạo tại chỗ binh tướng đạo tràng vực luyện hóa đến võ đạo của mình lĩnh vực bên trong. Trong nháy mắt, Tân Hạo thì cướp bóc cố Huyền Thành khổ tu nhiều năm binh đạo lĩnh vực thành vị võ đạo của mình lĩnh vực. Hắn lập tức thì nắm giữ hai cái võ đạo lĩnh vực, Á Tị Địa Ngục lĩnh vực, Binh đạo lĩnh vực. Cùng không có gì sánh kịp cuồng. Tân Hạo hành động này làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng rung động. Tất cả nam đệ tử ánh mắt lộ ra kích động hưng phấn, thậm chí là muốn muốn phát điên trạng thái. Tần Hạo làm bọn họ cả một đời chỉ sợ đều chuyện không dám làm. Mà tất cả nữ đệ tử thì là trong lòng rung động, bao quát hoàng y mị thiếu nữ hoàng linh hy giờ khác này, đều là trái tim đại động. Các nàng theo Tần Hạo trên thân, tranh thức cảm nhận được cái gì gọi là đàn ông khí khái, bản sát anh hùng. Thấy một lần Tần Hạo lầm cả đời, ngoại môn chuyên ôn quả nhiên không giả, loại này đến từ trong xương cùng trong linh hồn tuyệt đại phong hoa, trên đời mấy người có thể nắm giữ. Tất cả mọi người là cảm khái lên tiếng. Tân hạo quay người, nhìn về phía một mặt vẻ bất đắc dĩ bạch trưởng lão, nói, bạch trưởng lão, cái này cố huyền thành muốn muốn trừ hết ta, ta cướp bóc hắn võ đạo lĩnh vực, chỉ là phế đi hắn, cũng không có giết hắn, đã là rất lớn nhân tử, ngươi không cần khuyên ta nữa cái gì, hết thể chịu tội, chính ta một người gánh chịu là được. Tân hạo ý chí, kiên định mà đáng sợ, ai đều dao động không được, quả thực giống như là đúc bằng sắt mà thành. Bạch trưởng lão nghe vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, sự tình đều phát sinh. Ta còn có thể nói cái gì, chỉ là tần hạo ngươi về sau không muốn lại xúc động như vậy. Tần hạo, ngươi bây giờ đến trí tôn điện đường một chuyến. Đột nhiên đúng vào lúc này, hư không bầu trời phía trên, đột nhiên vang lên một đạo huy nghiêm thâm hậu thanh em. Là trưởng giáo trí tôn thanh em. Có người lên tiếng kinh hô Bái kiến trưởng giáo trí tôn. Tất cả mọi người là hào hào đối với bầu trời ôm quyền phong người, thì liền bạch trưởng lão cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người biết, tần hạo phế đi một cái quý giá thánh đồ. Thật là bày ra đại phiền toái, liền trưởng giáo chí tôn đều kinh động. Phải biết, liền xem như bây giờ quyền thế vô song đại sư huynh Tiêu Vũ, Đông Hoang Chân Long bảng phía trên đệ nhất tuyệt thế tồn tại, đều là không dám công nhiên trong tông môn phế bỏ một cái thánh đồ. Bởi vì thánh đồ chỗ lấy là thánh đồ, thì đại biểu cho hắn trong tông môn thần thánh địa vị, thánh đồ phạm vào đại tội, trên tông môn tầng đều phải cẩn thận cẩn thận đối đãi. Cái này Tân Hạo chỉ sợ muốn bị trên tông môn tầng dưới sự cai trị đại tội. Vậy cũng không Không thấy được liền trưởng giáo chí tôn đều là đã bị kinh động, tự mình hiển hóa thanh âm, muốn tần hạo đi trí tôn điện đường. Nói không chừng tần hạo hội bị đưa đến thứ 9 châu biên hoang trong Đại Lao, cầm tù 3 năm. Không ít người đều là nghị luận âm ý. Nhưng lúc này đứng tại trên quảng trường Bạch Trường Lao, nghe bên thai đông đảo nội môn đệ tử nghị luận, lại là lấp đầu. Hắn biết rõ, cố huyền thanh đã phế đi, cái kia chính là phế đi. Trường giáo chí tôn cho tới bây giờ đều là đứng tại cao nhất đỉnh điểm, đối đại hết thể vấn đề co như muốn xử phạt Tần Hạo, cũng không có khả năng như thế nào xử phạt. Tần Hạo bây giờ triển lộ ra tiêm lực, thật sự là thật là đáng sợ, liền xem như Bạch trưởng lão loại này sinh tử cảnh nội môn trưởng lão, được chứng kiến vô số thiên điều, nhưng vẫn như cũng bị Tần Hạo thiên phú rung động. Mà lại, đây vẫn chỉ là Tần Hạo biểu hiện ra thiên phú, hắn khẳng định còn có ẩn tàng át chủ bài. Nếu như không chết yểu, nói không chừng cũng là cái kế tiếp tiêu vũ, đây là ta Thiên Kiếm tông đại hương chi dấu hiệu a. Bạch trưởng lão trong lòng hết sức hưng phấn. Ta thiên kiếm tông bây giờ có tiêu vũ xung phong, còn có rốt cục mở ra vô thượng thể chất đại tiểu thư, bây giờ lại xuất hiện tần hạo cái này tiểu yêu nghiệt, nếu là thế lực nào bên trong, xuất hiện một cái nhân vật như vậy, đều sẽ tông môn đại hương đựng, nhưng ta thiên kiếm tông lại lập tức cùng thời đại xuất hiện ba cái, thiên hiểu ta thiên kiếm tông. Bạch trưởng lao đối thiên kiếm tông trung thành tuyệt đối, hắn giờ phút này trong nội tâm tình bành chướng mà liên tại trong sân rộng mọi người đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm. Tân Hạo lại là đã bay vụt đi tới trí tôn điện đường trong khu vực Tân Hạo nhìn lấy chung quanh cái kia lơ lửng trên bầu trời cung điện tiên cung lâu cách chờ một chút cảm khái không thôi lần trước hắn tới nơi này vẫn là độc cô đại gia mang chính mình mạnh mẽ xông tới thẳng vào lúc ấy Tân Hạo tâm tỉnh là có chút thấp phỏ lo âu nhưng lúc này Tân Hạo lần nữa đi vào trí tôn điện đường khu vực lại là trong lòng một mảnh thả nhiên đây cũng là thực lực mang tới tâm cảnh tăng lên Tân Hạo bây giờ mặc dù không có bước vào sinh tử cảnh nhưng đã có địch nổi thánh đồ thực lực. Đây là tần hạo trong lòng tự tin nơi phát ra. Nửa canh giờ về sau. Làm tần hạo lần thứ hai bước vào trí tôn điện đường, bước vào cái này thiền kiếm tông thần thánh nhất địa phương sau. Hắn lần nữa thấy được trưởng giáo trí tôn, còn có 12 thánh đường trí chủ, bất ngờ đều tại trí tôn điện đường bên trong đường đấy. Trưởng giáo trí tôn vẫn như cũ là lần trước nhìn đến bộ kia bất quá 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, cầm y ngọc tay háo, khuôn mặt thanh tú như là một vị trong Trần Thế mê đồ tiểu sinh, nhưng là hắn đứng tại 12 thánh đường thánh chủ trung ương nhất, tản ra một loại thống xoái bát hoang, thiên địa chi chủ giống như uy nghiêm chi khí. Tân Hạo vừa đi nhập chí tôn điện đường, liền thấy thánh vương điện thánh chủ vẫn như cũ đoạn lấy một cánh tay. Tân Hạo không khỏi cảm thán, cô độc đại gia kiếm đạo là thật khủng bố. Phải biết, thánh vương điện thánh chủ loại này luân hồi cảnh đại năng tầng thứ, liền xem như chỉ còn lại có một giọt máu, đều có thể trọng sinh, tích huyết trọng sinh, một lần nữa miêu tả thân thể Nhưng là bị độc cô đại gia chặt đứt cái kia một cánh tay, cũng là lớn lên không ra ngoài, quả thực là khủng bố như vậy. Tân Hạo bước vào trí tôn điện đường trong ngáy mắt, nhất thời thì cảm nhận được từng tia ánh mắt bắn ra đi qua. Có lãnh ý, có hiếu kỳ, có sắc cơ. Đương nhiên, cái kia nhàn nhạt sắc cơ, tự nhiên là theo Thánh Vương Điện Thánh Chủ trên thân phát ra. Thánh Vương Điện Thánh Chủ nhìn lấy Tân Hạo đi tới, hận đến nghiến răng, hắn lần trước tại Tân Hạo ra đi lịch luyện thời điểm, phải đi ra ba cái chân truyền đệ tử. Vậy mà toàn bộ đều không hiểu chết rồi. Thánh vương điện thánh chủ sau cùng đi dò xét ba cái chân truyền đệ tử thi thể, phát hiện là ma đạo cao thủ giết, cái này khiến thánh vương điện thánh chủ nổi giận vô cùng. Vậy mà để tần hạo tránh thoát một kiếp. vừa mới tần hạo cùng cố huyền thanh đại chiến, động tinh to lớn, sinh tử cảnh cấp bậc chiến lược chém giết, mỗi cái đại lao kỳ thật đều tại xem chừng Nhưng sau cùng tần hạo đột nhiên lĩnh vực lực lượng tăng cường mười mấy lần, lập tức đem cố huyền thanh đánh bại cướp bóc. Để những tông môn này thượng tầng các đại lao đều là chưa kịp xuất thủ ngăn cản. Ngươi chính là cái kia Tần Hạo đi, không tệ không tệ, quả nhiên thiếu niên ra anh hùng. Trường giáo trí tôn vẫn không nói gì, một cái khiến tâm linh người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, như là xuân vũ tẩy lễ giống như ôn nhuận thanh âm cô gái đột nhiên văng lên. Tần Hạo nhìn sang, đó là một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong bóng người. Nàng dáng người thức tha, hết cực kỳ xinh đẹp, nghe thanh âm, cái kia hắc bào phía dưới tuyệt đối là một vị có tuyệt thế phong hoa nữ tử. Trường giáo Chí Tôn, mặc áo gấm, ôn tồn lễ độ, dậm chân đi tới Tần Hạo trước người, mỉm cười, nói: "Vị này là 12 trong Thánh Đường Thiên Hồn Điện Thiên Hồn Thánh Chủ, bây giờ là người cái kia tiểu hồng nhan chi kỷ Bạch Linh Nhi sư phụ." Chương 285: Chấn kinh. Bạch Linh Nhi sư phụ, Thiên Hồn Điện Thánh Chủ, Thiên Hồn Thánh Chủ. Tần Hạo ánh mắt hơi động một chút. Chết không được tự nhủ lời nói như thế thân mật, nguyên lai là Bạch Linh Nhi cô gái nhỏ này sư phụ. Bất quá để tần hạo trong lòng thở dài một hơi chính là, nhìn lấy trưởng giáo trí tôn, còn có không ít thánh đường thánh chủ thân mật ngựa khí. Xem ra lần này chính mình phế đi cô huyền thanh, hậu quả hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Quả nhiên, hết thảy đều là như thế thực tế. Làm giá trị của ngươi to lớn tới trình độ nhất định thời điểm, trên tông môn tầng, cơ hội có thể dễ dàng tha thứ ngươi hết thẻ cuồng vọng. Bất quá lúc này, thánh vương điện thánh chủ cái này tay gãy trung niên nam tử, lại là gương mặt tức giận, nói, trưởng giáo Cái này Tân Hạo từ khi nhập môn về sau, vẫn luôn là không nhìn muốn quy, lần này thậm chí là phế đi ta Thánh Vương Điện một vị tôn quý Thánh Đồ, quả thực là to gan lớn mật, tội không thể tha thứ. Ta thỉnh câu trưởng giáo, trung điệp trách phạt cái này Tân Hạo. Gian đe, không phải vậy ta Thánh Vương Điện không phục ca. Tân Hạo nhìn về phía Thánh Vương Điện Thánh Chủ, lãnh đạo nói, chuyện này chỉ có thể trách ngươi Thánh Vương Điện Thánh Đồ quá yếu, ta vốn là chỉ là muốn củng cố huyền thanh sư huynh luận bàn một chút, không nghĩ tới hắn yếu như vậy. Ta cũng còn không dùng lực, hắn thì ngã xuống, đến mức cấp bóc võ đạo lĩnh vực, ta cũng không thể tùy tiện đại chiến một trận, tay không mà về đi, dù sao cũng phải làm ít đồ, bồi thường một chút linh lực của ta tổn thất phí. Ngươi! Thánh Vương Điện Thánh Chủ giận tí mặt, nhìn về phía trưởng giáo Chí Tôn, đêu lên, trưởng giáo Sư Minh, ngươi xem một chút, đây là người nói lời sao? Quá làm càn! Hoàn toàn không đem bản Thánh Chủ uy nghiêm để ở trong mắt. Thánh Vương Điện Thánh Chủ trong lòng tức giận cùng sát ý mọc thành bụi. Nếu không phải tại trí Tôn Điện đường bên trong, hắn đã sớm đối tần hạ hung hăng xuất thủ. Từ khi lần trước bị độc cô đại gia chặt đứt một cánh tay về sau, Thánh Vương Điện Thánh Chủ thì biến thành toàn bộ thứ 9 châu cho cười. Toàn bộ thứ 9 châu, thậm chí là toàn bộ Đông Hoang khắp nơi, tất cả mọi người là biết. Thiên Kiếm Tông Thánh Vương Điện Thánh Chủ, bởi vì khi dễ một cái tuổi trẻ hồ bối, kết quả bị một cái đi ngang qua lão quái vật nhìn khó chịu, trực tiếp chặt đứt một cánh tay, danh dự mất hết. Thánh Vương Điện Thánh Chủ trong lòng chỗ sâu đối với Tần Hạo sát ý, quả thực là như là nước sông quần quận, liên miên bất tuyệt. Tần Hạo tự nhiên sẽ hiểu Thánh Vương Điện Thánh Chủ đối sát ý của mình. Dù sao Tần Hạo ý nghĩ trong lòng cũng vẫn luôn là, làm chính mình tu vi đại thành về sau, cái thứ nhất khai đao, chính là cái này Thánh Vương Điện Thánh Chủ, cái thứ hai khai đao, thì là cái kia cái gọi là đệ nhất Thánh Đồ Tiêu Vũ. Tần Hạo tự hỏi không phải cái gì người xấu, nhưng hắn cũng không phải cái gì quả hứng mềm, nên tìm hồi chẳng tử hắn nhất định sẽ tìm trở về. Tân Hạo nhìn về phía trưởng giáo Tri Tôn, không nói thêm gì nữa, căn bản mặc kệ không hỏi Thánh Vương Điện Thánh Chủ uy hiếp lời nói. Cố huyền thanh phế đô phế đi, binh đạo lĩnh vực cũng lướt đoạt lại, còn muốn chính mình lại còn trở về. Tự nhiên là không thể nào. Tân Hạo nhìn về phía trưởng giáo Tri Tôn, nói, trưởng giáo Tri Tôn, muốn chém giết muốn dốc thịt ta cũng liền đứng ở nơi đó, nhưng là ta muốn nói cho ngươi một tin tức, Thánh Vương Điện Thánh Chủ từng điều động ba cái dưới chân truyền đệ tử tiến vào thứ cựu châu đại địa, muốn bóp chết ta. Cái gì? Cơ hồ ngay tại tần Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trên trận nhất thời thì lâm vào một mảnh bị chấn động. Không ít thánh đường thánh chủ ánh mắt, đều là bỗng nhiên bắn ra đến thánh vương điện thánh chủ trên thân. Đệ tử ở giữa tranh đấu, bọn họ không muốn quản. Nhưng là thánh vương điện thánh chủ vậy mà trong bóng tối điều động cường giả. Tại tông môn bên ngoài, muốn mạn sát tông môn đệ tử, hơn nữa còn là mạn sát giống tần Hạo dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, vậy chính là có điểm nghiêm trọng. Thi liên một mười khuôn mặt lạnh nhạt trưởng giáo chí tôn, đều là trên mặt lộ ra một chút nặng sắc. Thánh Vương điện thánh chủ trong lòng dỗng nhiên máy động, hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà biết được sự kiện này. Ta phái phái ba cái kia chân truyền đệ tử không phải là bị ma đạo cao thủ giết à, cái này Tần Hạo lúc ấy chẳng lẽ tại chỗ? Không có khả năng, hắn nếu là ở chàng, cái kia ma đạo cao thủ có thể giết ta ba cái chân truyền đệ tử, khẳng định cũng đem Tần Hạo giết đi. Thánh Vương điện thánh chủ trong lòng nhanh chóng tự hỏi. Hắn bỗng nhiên tập trung vào Tần Hạo, Kêu lên, tiểu tử, ngươi cũng dám nói xấu ta, thật sự là dụng tâm ác độc. Mọi người hào hào đem ánh mắt chuyển rời đến tần hạo trên thân. Tân hạo ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, nói, ta có chứng cứ. Xoạn. Tần hạo theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một khối ngọc giản. Khối ngọc này giản bên trong, khắc lấy miêu tả trận pháp, có thể ghi chép lại nào đó một đoạn thời gian phát sinh thực tế chẳng cảnh. Loại ngọc này giản, mười phần hiếm thấy, thương lúc không có chuyện gì làm, luyện chế ra không ít. Tần Hạo tự nhiên trên người có không ít Ngọc Giản. Mấy tháng trước, Tần Hạo tại Thứ 9 Châu trong Đồng Hoang, bị ba cái thánh vương điện áo vàng chân truyền đệ tử vây giết, hắn lúc ấy trong bóng tối dùng loại này miêu tả Ngọc Giản, ghi chép lại hết thẻ trắng cảnh, bao quắt tà kiếm thư sinh đánh giết ba người trắng cảnh, đều miêu tả xuống. Lúc này, trí tôn điện đường bên trong, mọi người thấy Tần Hạo trong tay Ngọc Giản kia bên trong hoàn mỹ trở lại như cũ đi ra trắng cảnh, đều là ánh mắt lộ ra lạnh le Thánh vương điện thánh chủ thì là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tần hạo lại còn có một chiêu này. Vậy ngươi cuối cùng là như thế nào tại tà kiếm thư sinh thủ hạ còn sống? Một cái thánh đường thánh chủ lên tiếng hỏi. Tần hạo nhìn về phía người thánh chủ kia, mỉm cười, nói, mỗi người đều có mỗi cái bí mật của người, dù sao kết quả chính là, ta giết tà kiếm thư sinh. Thoại âm rơi xuống, tần hạo vung tay lên, tà kiếm thư sinh đầu người, bành đông một tiếng thì rơi vào trí tôn điện đường mặt đất. Thật là tà kiếm thư sinh. Mọi người ở đây đều là luân hồi cảnh đại năng, tự nhiên trong nháy mắt thì cảm ứng được, người kia đầu, cũng là tà kiếm thư sinh đầu người. Tà kiếm thư sinh, tại Đông Hoang Trân Long Bảng phía trên xếp hạng thứ tháng 9 năm 18, chính là là sinh tử cảnh bên trong người nổi bật. Hán chết, mà lại là bị Tần Hạo giết chết. Dù là mọi người ở đây đều là thánh chủ cấp bậc siêu cấp đại lao, giờ khác này cũng là không che giấu được ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc. Tần Hạo nhìn về phía Thánh vương điện thánh chủ Ánh mắt bên trong phun trào lấy một đạo nhàn nhạt, nhạt ý chào phúng, nói, ta vốn là muốn cho thánh chủ ngươi một chút mặt nguôi, cũng không muốn đem sự kiện này nói ra, không biết sao thánh chủ ngươi bức bách thật chặt, ngươi bất nhân, cái kia đừng trách ta bất nghĩa. Mặc dù đối phương là luân hồi cảnh đại lão nhưng tần hạo không có sợ. Hắn sau lưng có độc cô đại gia làm vô hình trèo trống, trong tông môn, chỉ cần mình chiếm cứ lấy đạo lý, không phải bắn tên không đích, cái kia trưởng giáo trí tôn thì tuyệt đối sẽ không để thánh vương điện thánh chủ xuất thủ. Không phải vậy độc cô đại gia giận dữ, chỉ sợ toàn bộ thiên kiếm tông đều muốn hủy diệt. Tân hạo lúc này, không khỏi đối lực lượng cường đại, càng thêm khát vọng. Nếu là mình nắm giữ loại kia lực lượng, cái kia thánh vương điện thánh chủ, hắn trực tiếp một kiếm giết, căn bản cũng không cần những thứ này dườm ra lục đục với nhau. Lực lượng, mới là vĩnh hàng phát tắc. Lúc này, tân hạo suy nghĩ thông suốt, đột nhiên cảm nộ đến, vô luận là cái gì võ học, truyền thừa, công pháp, hoặc là đạo thuật, linh hồn, nhục thân chờ một chút Hết thể phát triển cùng tăng lên điểm cuối, cũng là vì cái kia thuần túy lực lượng, cái gì vĩnh hằng lực lượng. Lúc này, tần hạo chỉ cảm thấy, trong cơ thể mình chư thần vũ trụ, đều tại hơi hơi rung động. Cái kia chư thần vũ trụ chỗ sâu nhất nào đó một hạt thần bí nhất thần thoại gen, giờ khác này tách ra hơi hơi yếu ớt quá mang. Cái này thần thoại gen chỉ hơi hơi tản mát ra một đạo nhỏ yếu quan mang, nhưng là làm cho cả chư thần vũ trụ chỗ có thần thoại gen, vô luận là đã rất tỉnh, vẫn là không có rất tỉnh đều trong lúc mơ hổ run dậy. Bất quá cái này thoáng qua tức thì dị động, Thần Hạo chính mình lại là không có phát giác. Thương Huyền sư đệ, sự kiện này ngươi giải thích thế nào? Lúc này, trưởng giáo chí tôn nhìn về phía bên cạnh Thánh Vương điện thánh chủ, chậm rãi lên tiếng. Giọng nói kia tuy nhiên vô cùng bình thản, nhưng trong lúc vô hình lại là buộc lộ ra một loại trí cao vô thượng, không cho ngỗ nghịch tuy nghiêm. Chương 286, công tâm tri thuật. Trưởng giáo chí tôn lúc này lên tiếng, toàn bộ chí tôn điện đường nhiệt độ đều là trong nháy mắt lạnh xuống. Tất cả mọi người là trong lòng giận mình. Bọn họ cũng đều biết, trưởng giáo chí tôn lúc này là thật có chút tức giận. Một đám thánh đường thánh chủ, đều là có chút kinh dị. Bọn họ không nghĩ tới, trưởng giáo trí tôn vậy mà thật sẽ vì tần hạo cái này đệ tử nhỏ nhỏ, đối thánh vương điện thánh chủ nổi giận. Bất quá lúc này, không người nào dám nói thêm cái gì. Thì liền thánh vương điện thánh chủ, đều là thân thể khẽ run lên. Tại trưởng giáo trí tôn tức giận trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được Một loại phản phất hồng hoang manh thu giống như khí tức, trong nháy mắt theo trưởng giáo trí tôn thân thể bên trong phong thích mà ra. Loại khí tức này mười phần mịt mờ, nhưng là để thánh vương điện thánh chủ vô cùng hoảng sợ. Bởi vì loại khí tức này, đã không còn là luân hồi cảnh khí tức, mà là chân chính đoạt mệnh cảnh khí tức. Trưởng giáo sư Minh, đã bước vào trong truyền thuyết đoạt mệnh cảnh. Đợi đến 9 lần đoạt mệnh về sau, rất có thể thì có thể hỏi trường sinh thánh cảnh, thực sự trở thành thái cổ đại năng giống như nhân vật, trường sinh ở thiên địa Tiêu diêu tại tinh không vũ trụ bên trong. Thánh vương điện thánh chủ mồ hôi lạnh ưa ra. Hắn cũng không nghĩ tới trưởng giáo trí tôn vậy mà đối tần hạo tiểu tử này, coi trọng như vậy. Dù sao, độc cô kiếm ma sắc thực lợi hại, nhưng là bọn họ thiên kiếm tông cũng không phải là không có tồn tại cường đại, tỉ như láo tông chủ. Nhưng là thánh vương điện thánh chủ lúc này lại là có thể nhìn ra, trưởng giáo chí tôn là chân chính đối tần hạo sinh ra thưởng thức. Cho nên thánh vương điện thánh chủ trong lòng lập tức thì chìm xuống dưới. hắn biết rõ Như hôm nay mình không thể cho một cái viên mãn xử lý, khả năng trưởng giáo trí tôn thật hội đối với mình ra tay, gian đe. Dù sao, bọn họ loại này thánh chủ cấp tông môn khác thượng tầng, vậy mà trong bóng tối điều động dưới trướng đệ tử, bóp chết tông môn tân nhân vương. Tin tức này nếu là chuyển ra ngoài, sẽ là vô cùng ác liệt. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thiên kiếm tông đệ tử, đều sẽ người người cảm thấy bất an, bọn họ sẽ không lại tin tưởng trên tông môn tầng quyền uy. Đây đối với toàn bộ thiên kiếm tông danh dự đều muốn là một cái mười phần kinh khủng không tốt ảnh hưởng. Danh môn chính phái, trên tông môn tầng coi trọng nhất chính là danh dự. Cho nên Tần Hạo lúc ấy lựa chọn bái nhập Thiên Kiếm Tông, mà không có tại Thương Mê hoặc phía dưới, bái nhập Ma Đạo thất môn. Bởi vì Tần Hạo rất rõ ràng, tiến vào Ma Đạo tông môn bên trong, chính mình căn bản là trưởng thành không đứng dậy. Ma Đạo tông môn bên trong huyết tinh cạnh tranh phát tắc, hoàn toàn không thích hợp vẫn như cũ còn nhỏ yếu chính mình. Tần Hạo nhìn về phía Thánh Vương Điện Thánh Chủ, đột nhiên cười, nói Kỳ thật thương huyền thánh chủ tiền bối ngại không muốn để cho ta đem tin tức này khuyết tán ra rất đơn giản. Ồ! Thánh vương điện thánh chủ kinh ngạc nhìn về phía Tân Hạo. Tiểu tử này chủ động muốn thay mình giải vây. Tân Hạo nói, chỉ cần thương huyền thánh chủ có thể tiêu hao một phần bản nguyên công lực, giúp ta quán đỉnh, ta liền không lại tính toán cái này truy sát ta sự tình, đồng thời cam đoan cả một đời sẽ không đem sự kiện này để lộ ra đi. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên trận. 10 cái thánh đường thánh chủ đều là khỏe miệng có chút co lại xuống. Cái này Tần Hạo tiểu tử, thật sự chính là hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phải biết, quán đỉnh sử dụng bản nguyên công lực, cùng đan điền linh hải bên trong chứa đựng phổ thông công lực cũng không đồng dạng. Đối với luân hồi cảnh đại năng mà nói, mỗi một đạo bản nguyên công lực đều là mình khổ tu nhiều năm vật trân quý. Chớ nói chi là, một 1% bản nguyên công lực, khả năng này là mấy chục đạo bản nguyên công lực. Trường giáo chí tôn cũng kinh ngạc nhìn Tần Hạo liếc một chút. Nhưng nhìn đến tần hạo cái kia trông đi qua không hiểu nụ cười, trưởng giáo chí tôn yên lặng cười một tiếng. Tiểu tử này, có chút ý tứ A. Không có khả năng. Thánh vương điện thánh chủ nhất thời cũng là quá to, tần hạo, ngươi đừng quá mức. Bà Nguyên công lực chính là bản thánh chủ tích lũy nhiều năm, chuẩn bị trùng kích đoạt mệnh cảnh chân quý bà Nguyên. Ngươi không thể cứ như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quá vô lễ. Tần hạo lấp đầu, thở dài một tiếng, hướng về trí tôn điện đường đi ra ngoài, nói. Vậy ta chỉ có thể hướng chỉnh cái tông môn bên trong các đệ tử tuyên dương tuyên dương có quan hệ thánh vương điện thánh chủ là làm sao bóp chết âm mưu của ta quỷ kế, đến lúc đó ta vừa vặn đem cái kia miêu tả ngọc giản truyền bá khắp thiên hạ, đến lúc đó ta xem ai còn dám bái nhập thiên kiếm tông, thiên kiếm tông truyền thừa hưng hỏa, như vậy sụp đổ, thánh vương điện thánh chủ, khi đó ngươi chính là thiên kiếm, tông thiên cổ tội nhân, thiên cổ tội nhân, bốn chữ, hung hăng trọng đánh vào thánh vương điện thánh chủ trong lòng. Hắn nhất thời cũng là sắc mặt chẳng nhận, hiển nhiên bị Tần Hạo công tâm chi thuật cho thương tổn tới. Ngươi! Thánh Vương Điện Thánh Chủ ánh mắt giờ khắc này khó nhìn tới cực điểm. Ngươi không thỏa hiệp cũng được. Tần Hạo đột nhiên quay người, nhìn về phía Thánh Vương Điện Thánh Chủ. Hắn giờ khắc này toàn thân khí thế đột nhiên không lại như là vừa mới lạnh nhạn, phiêu giật cùng thoải mái. Mà chính là trong nháy mắt biến đến vô cùng phong mang cùng bá đạo, như cùng một thanh kiếm sắc, tại thiên khung phía dưới ngạo nghẽ mà đứng, có thể đâm nước người thần hồn Tân Hạo ánh mắt như kiếm, lạnh giọng nói: "Thương Huyền Thánh chủ, ta đây là cho người cơ hội. Ngươi thật cho là ta sợ ngươi? Ta muốn không phải cho trưởng giáo chi tôn mặt mũi, ta đã sớm liên hệ Độc Cô Kiếm Ma tiền bối, để hắn trực tiếp đưa ngươi diệt sát, Độc Cô Kiếm Ma xuất kiếm, ta nhìn ai dám ngăn trở?" "Huyền." Tân Hạo những lời này tràn đầy một loại cực đoan cao chốt vót cùng bá đạo, để tại chỗ tất cả mọi người, nhất là Thánh Vương Điện Thánh chủ trong lòng quá sợ hãi. Không ít người còn lại Thánh Đường Thánh chủ trước là hơi kinh hãi. Nhưng theo sau chính là rộng mở trong sáng, nhìn về phía tần hạo ánh mắt, tràn đầy một loại vẻ không hiểu. Cái này cái trẻ tuổi hậu bối, không chỉ có thiên phú khủng bố, võ đạo cường đại, liền mưu lược ngôn ngữ cũng là như thế lợi hại. Vừa mới tần hạo cái kia một fan nhìn như tại miệt thị thánh vương điện thánh chủ, nhưng trên thực tế một câu kia muốn không phải xem ở trưởng giáo chí tôn trên mặt mũi, lại là cho đủ trưởng giáo chi tôn mặt mũi. Kẻ này hiển nhiên rất rõ ràng, toàn bộ thiên kiếm tông bên trong, cuối cùng chấp trưởng đại quyền vẫn là trưởng giáo chí tôn. Tiểu tử này, về sau tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Hơn 10 cái thánh đường thánh chủ giờ khắc này đều là vậy mà trong lòng sinh ra một loại mặc cảm cảm giác. Trưởng giáo chí tôn vẫn luôn là phong khinh vân đạm. Lúc này, hắn nhìn về phía Thánh Vương Điện Thánh Chủ cái kia tái nhợt sắc mặt, trầm rãi lên tiếng, nói: "Thương Huyền sư đệ, cứ rửa theo Tần Hạo nói như vậy làm đi." Thoại âm rơi xuống, trưởng giáo chí tôn thậm chí là không giống nhau Thánh Vương Điện Thánh Chủ nói cái gì. Hắn bỗng nhiên giỗi ra một cái tay, đối với Thánh Vương Điện Thánh Chủ một chảo, nhất thời một loại vô cùng đáng sợ kinh dị khí tức xuất hiện tại toàn bộ trí Tôn Điện đường bên trong. Thánh Vương Điện Thánh Chủ tại loại lực lượng kia phía dưới, căn bản là không có cách phản kháng. Ông, trong cơ thể hắn một phần trăm bản nguyên công lực, lập tức liền bị trưởng giáo Chí Tôn cướp bóc đi ra. "Tân Hạo, ta tự mình đổ cho ngươi đỉnh, cái này ngươi hài lòng đi." Trưởng giáo Chí Tôn lên tiếng, trực tiếp đem cái kia Thánh Vương Điện Thánh Chủ 1% bản nguyên công lực Nhất trưởng rót vào tần hạo trong thân thể. Trưởng giáo sư minh. 10 cái thánh đường thánh chủ đều là ánh mắt giật mình. Bọn họ không nghĩ tới trưởng giáo chi tôn vậy mà thật vì một cái đệ tử nhỏ nhỏ, đối thánh vương điện thánh chủ xuất thủ. Các ngươi không cần nhiều lời cái gì, chuyện này xử lý phía trên, ta tự có quyết đoán. Trưởng giáo chi tôn phất phất tay. 10 cái thánh đường thánh chủ, bao quát một mặt tái nhật thánh vương điện thánh chủ, đều là không dám nói thêm gì nữa. Bọn họ chỉ có thể đối với trưởng giáo chi tôn ôm quyền. Sau đó thối lui ra khỏi trí Tôn điện đường. "Thiên hồn Thánh chủ, ngươi lưu xuống đây một chút." Trưởng giáo trí Tôn lên tiếng. "Thiên hồn Thánh chủ, cũng chính là Bạch Linh Nhi sư phụ, cái này toàn thân bao phủ hắc bảo phía dưới khuynh thành nữ tử." Hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gật đầu, lưu tại trí Tôn điện đường bên trong. Chương 287: Dạ Man Sinh trưởng. Tiếp đó, trưởng giáo Chí Tôn không nói gì, mà chính là yên tĩnh đứng tại Tần Hạo bên cạnh, thủ hộ lấy Tần Hạo luyện hóa Thánh Vương điện Thánh chủ 1 bản nguyên công lực. Thiên hồn thánh chủ thấy cảnh này, dấu ở hắc bào bên trong một đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ chấn động. Trường giáo trí tôn vậy mà đối tần hạo tốt như vậy. Nếu không phải thiên hồn thánh chủ hiểu rõ trưởng giáo chí tôn quá khứ, nàng chỉ sợ thậm chí là hoài nghi tần hạo có phải hay không trưởng giáo trí tôn tại phản tục bên trong con riêng. Dù sao, theo vừa mới ra tay nhịn, thiên hồn thánh chủ đã biết, trường giáo trí tôn giống như có lẽ đã bước vào đoạt mệnh cảnh bên trong cao cấp độ sâu. Loại này chiến lược chỉ sợ đã đuổi sát độc cô kiếm ma tiền bối cảnh giới. Mà lại trưởng giáo trí tôn sau lưng còn có càng khủng bố hơn cường đại lao tông chủ, thân là một tông trưởng giáo, kỳ thật cũng không cần đi nịnh nọt độc cô kiếm ma. Nhưng là trưởng giáo chí tôn đối tần hạo tốt, quả thực là có chút không bình thường. Tuy nhiên tần hạo triển hiện ra tu hành thiên phú, đúng là hết sức lợi hại. Nhưng là còn không đến mức để trưởng giáo trí tôn như thế đi. Cái này tần hạo, đến cùng còn có cái gì thân phận, để trưởng giáo chí tôn coi trọng như vậy Thiên hồn thánh chủ 10 phần không hiểu. Nhưng là nàng cũng vì Tần Hạo cảm thấy cao hứng. Dù sao Tần Hạo thế nhưng là nàng đổ nhi Bạch Linh Nhi thích nhất đại ca ca. Tần Hạo ngày sau lợi hại, Bạch Linh Nhi nhận được khí vận, cũng liền càng cường đại. Mà lúc này đây, Tần Hạo khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trí tôn điện đường trung tâm, chính tại kịch liệt luyện hóa quán đỉnh tiến vào trong cơ thể mình cái kia một phần trăm bản nguyên công lực. Một tôn luân hồi cảnh đại năng bản nguyên công lực A. Hơn nữa, còn là 1% cái kia là cỡ nào Đối với như hôm nay, miết cảnh tu vi Tân Hạo tới nói, quả thực là như là ông Dương Hán Hải đồng dạng. Tân Hạo gào thét, toàn thân lỗ chân lông đều là tràn ra huyết dịch. Nhưng là hắn giờ phút này thể nội chư thần lò luyện, chính tại kịch liệt vận chuyển, thôn phệ cùng luyện hóa. Rang rắc rang rắc. Lúc này, trưởng giáo chí tôn cùng thiên hồn thánh chủ thậm chí là đều có thể nghe được. Tân Hạo thể nội xương cốt, huyết nục đều đang phát sinh lấy một loại vô cùng đáng sợ tăng trưởng cùng tiến hóa. Loại này đột phá thực lực cùng lớn mạnh đại tu vi phương thức, thật sự là quá dã man. Thiên hồn thánh chủ nhìn lấy đầy người huyết dịch tần hạo, nàng thậm chí là có chút không đành lòng nhìn. Trưởng giáo chí tôn thì là lạnh nhạt nhiều, hắn chậm rãi nói, hắn nhất định phải dạng này, không phải vậy không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cường đại lên, ta muốn cho hắn tham gia Đông Hoàng tranh bá thi đấu. Cái gì? Thiên hồn thánh chủ đôi mắt giật mình, nói, Đông Hoàng tranh bá thi đấu? Cái kia tham gia đều là ba châu bên trong các đại tông môn cùng trong thế lực tuyệt thế thiên kiêu A, thấp nhất tu vi, đều là sinh tử cảnh cảnh giới thứ nhất bên trong sinh khí cảnh, càng không ít sinh tử cảnh cảnh giới thứ ba bên trong dung hợp cảnh cứng giả, thậm chí là nửa bước luân hồi cảnh, ngươi thật muốn để tần hạo cái này thiên nghiết cảnh đệ tử tham gia. Trường giáo chi tôn nghe vậy, ánh mắt bên trong tựa hồ là nhớ lại cái gì quá khứ. Hắn đột nhiên cười thân bí, nói, hắn là người kia nhi tử, cái gì phát sinh ở tần hạo trên thân. Ta đều không cảm thấy kỳ quái, loại này dã man trưởng thành, hoàn toàn là sáng tạo ra tần hạo tuyệt thế thiên phú. Thiên hồn thánh chủ đôi mắt đẹp nhất động, hỏi, người kia nhi tử. Người kia là ai? Để trưởng giáo sư huynh ngại như thế tôn sùng. Trường giáo trí tôn lường thiên hồn thánh chủ liếp một chút, nói, hắn năm đó kinh diễm toàn bộ cửu châu đại địa thời điểm, ngươi còn tại phảm tục bên trong vừa mới mặc ta đi. Thiên hồn thánh chủ. Trường giáo chí tôn ánh mắt lộ ra một đạo nhớ lại chi sắc ngay cả ta đến bây giờ. Cũng còn chưa từng nhìn thấu người kia, người kia tuy nhiên năm đó là ta huynh đệ tốt nhất, nhưng là ta vẫn cảm thấy, hắn cách ta rất xa xôi, hắn nhiều năm trước biến mất về sau, ta từng đi khắp cửu châu, thậm chí là đi khắp huyền hoàng đại thế giới, cùng các đại tinh hệ, sau cùng ta rốt cục phát hiện một số dấu vết để lại, hắn giống như, không thuộc về chúng ta cái này. Nói đến đây, trưởng giáo chí tôn đột nhiên không nói nữa, tựa hồ là chạm đến cái gì cấm kỵ đề tài. Mà lúc này đây, thiên hồn thánh chủ thì là gương mặt chấn kinh. Nhìn về phía khoanh chân ngồi ngay ngắn ở nơi xa, cũng đang khẩn trương đột phá tần hạo. Không nghĩ tới, thiếu niên mặc áo trắng này, địa vị đã vậy còn quá lớn. Phụ thân của hắn, đến cùng là ai, vậy mà để trưởng giáo chí tôn năm đó đều bái vì huynh đệ. Mà lại đã nhiều năm như vậy, trưởng giáo chí tôn đã học cứu thiên nhân, thậm chí là sắp hỏi đạo trưởng sinh, nhưng nhưng như cũ đều nhìn không thấu. Mà lúc này đây, đối thoại của hai người, tần hạo tự nhiên là không có nghe được. Hắn hiện tại toàn thân tâm đều tại điên cuồng đột phá bên trong. Tần hạo chính dẫn dắt đến loại kia to lớn luân hồi cảnh đại năng bản nguyên công lực, đúc nóng tại chính mình mỗi một lần huyết nục cùng gân cốt bên trong. May mắn có chư thần chi lực, đang không ngừng bảo hộ cùng chữa trị tần hạo thân thể. Không phải vậy tần hạo hiện tại chỉ sợ sớm đã thân thể phá nát mà chết. Mà chính là biết được chư thần chi lực vô thượng tạo hóa chi tác dụng, tần hạo mới dám yên tâm như thế to gan quán đỉnh một tôn luân hồi cảnh cường giả bản nguyên công lực Đông hoang tranh bá thi đấu cũng nhanh muốn tới đến, lưu cho tần hạo thời gian quá ít quá ít. Hắn cần loại này dã man sinh trưởng. Vâng. Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo trên thân, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ hoàn toàn mới, mạnh mẽ vô cùng lực lượng khí tước. Thiên nhất cảnh đại thành. Tần hạo toàn thân chấn động. Hắn cảm nhận được một loại dồi dào tới cực điểm lực lượng, chính mình mỗi một tấc gân cốt cùng máu thịt bên trong phung trào. Tần hạo mở ra hai con người, ánh mắt lúc khép mở, có vô cùng cường đại thần Quang như là thần kiếm đâm ra, đánh xuyên hư không. Đột phá đến thiên miết cảnh đại thành như thế, quả thực là có thể sánh ngang những võ giả khác lĩnh hội sinh tử, bước vào sinh tử cảnh như thế. Thiên hồn thánh chủ ánh mắt có không che giấu được chấn động. Tân hạo đứng người lên, đi tới trưởng giáo trí tôn trước người, trình trọng ôm quyền, nói, đa tạ trưởng giáo chí tôn. Trưởng giáo trí tôn miết miệng mỉm cười, nói, trước chúc mừng một chút ngươi bước vào thiên miết cảnh đại thành, bất quá ngươi phế đi cố huyền thành cái này thánh đồ. Trách phạt vẫn là muốn có, không phải vậy khó kẻ dưới phụ tùng. Tân Hạo gật gật đầu, nói, đệ tử Minh Bạch, còn mời trưởng giáo chí tôn hạ xuống trách phạt. Trưởng giáo chí tôn gật gật đầu, nhìn về phía thiên hồn thánh chủ, nói, ta đem thiên hồn sư mọi người lưu lại, chính là vì cái này trách phạt, người đem Tần Hạo đưa vào các ngươi thiên hồn điện chỗ sâu dị ma chiến trường, để hắn ở bên trong vượt qua một tháng. Cái gì? Dị ma chiến trường? Đây chính là hung hiểm vô cùng địa phương. Trưởng giáo sư huyn Ngươi khẳng định muốn đưa tần hạo tiến vào dị ma chiến trường. Hắn có thể sẽ vỡn lạc. Liền xem như sinh tử cảnh thánh đồ tiến vào, 10 cái đều sẽ có 8 cái phải bỏ mạng. Thiên hồn thánh chủ lập tức liền vội vàng lên tiếng nói. Cái này trách phạt, thật sự là quá nặng đi. Thiên hồn thánh chủ không nghĩ ra, trưởng giáo chí tôn phía trên một giây còn đối tần hạo tốt như vậy, nhưng một giây sau làm sao lại biến đến như thế nghiêm khắc cùng lạnh lùng. Dị ma chiến trường. Thương đột nhiên tại tần hạo trong đầu lên tiếng, hưng phấn hoa hoa kêu to Tiểu hạo tử, mau trả lời nên. Mau trả lời nên. Dị ma chiến trường bản thân đã từng đi qua, ở nơi đó tao ngộ hung hiểm, từng bị đánh nát một cái long rác, rơi xuống tại cái kia dị ma trong chiến trường. Cái kia ma long góc tiểu hạo tử ngươi muốn là đạt được, tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn huyết mạch của ngươi. Mà lại dị ma trong chiến trường sinh tử chém giết, có thể để ngươi nhanh chóng lĩnh hội sinh tử, bước vào chân chính sinh tử chi cảnh. Dị ma chiến trường vốn chính là một cái tông phái viễn cổ huấn luyện tông phái đệ tử thí luyện chi địa, có vô cùng chỗ tốt. Thương hoa hoa kêu to. Tân hạo ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu. Hắn lập tức nhìn về phía trưởng giáo tri tôn, nói, ta nguyện ý tiếp nhận cái này trách phạt, tiến vào dị ma chiến trường. chương 288, Thiên hồn tháp. Dị ma chiến trường, tại thiên kiếm tông thiên hồn điện chỗ sâu nhất. Căn cứ thương giới thiệu, Tân hạo hiểu rõ không ít tin tức. Cái này dị ma chiến trường. Chính là lớn lửng tại cửu châu đại địa giao diện biên giới bên ngoài trong vũ trụ sao trời một chỗ bỏ hoang tinh cầu. Viên kia phế khí tinh cầu phía trên, có không ít thông hướng ma giới, ác ma giới, thiên ma giới chờ một chút thứ nguyên không gian thông đạo. Cho nên dần dà, cái kia phế khí tinh cầu, thì biến thành dị ma thiên hạ. Thương nói cho Tần Hạo, tại cổ lão niên đại, cái kia dị ma chiến trường, chính là một cái tên là bản lòng tông tông phái viễn cổ thí luyện chi địa Tông phái thời thượng cổ đệ tử toàn bộ đều có thể tùy thời tiến vào cái kia dị ma trong chiến trường thí luyện, chém giết dị ma, tăng thực lực lên, tìm kiếm dị ma bên trong hoạch, lớn mạnh chính mình bản nguyên chi lực. Những thứ này dị ma, không chỉ là thuần túy ma tộc, còn có còn lại ma tộc sinh linh, tỉ như ác ma, vực ngoại thiên ma, vân vân. Bất quá những thứ này tần Hạo cũng không để ý. Hắn thân thể bên trong chất chứa ức vạn thần thoại gen, chư thần lò luyện có thể luyện hóa hấp thu trên đời này bất kỳ lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại năng lực này Thật sự là vô cùng đáng sợ. Lúc này, tần hạo đột nhiên nghĩ đến chính mình từng đánh chết một cái ma tộc. Cái kia ma tộc trong miệng, tựa hồ có một loại gọi là thần tộc chủng tộc, trời sinh thì có thôn vẻ thiên hạ bất luận cái gì thuộc tính lực lượng năng lực. Không biết, cái kia thần tộc, sinh tồn ở nơi nào, quả thực là đáng sợ vô cùng. Phải biết, Tân hạo chỉ là chỉ cái này một người, có được loại này lực lượng. Nhưng là cái kia ma tộc trong miệng thần tộc, lại là toàn bộ chủng tộc, đều có loại năng lực này, quả thực là đáng sợ vô cùng Liên Trư Thiên vạn tộc bên trong sinh linh đều đối cái kia vô cùng thần bí thần tộc có vô cùng đáng sợ lòng tính sợ. Mà lúc này, Tân Hạo ở trên trời Hồn Thánh chủ dẫn dắt phía dưới, đi tới Thiên Hồn điện. Thiên Hồn Thánh chủ nhìn về phía Tân Hạo, nói: "Tân Hạo, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, đợi đến ngày mai, ta sẽ triệu tập các đại Thiên Hồn điện trưởng lão, mở ra thông hướng dị ma chiến trường thông đạo." "Tốt, cái kia liền đa tạ Thiên Hồn Thánh chủ tiền bối." Tân Hạo ôn quyền. Thái độ ở giữa Cũng không có vừa rồi tại trí tôn điện đường đối mặt thánh Vương điện thánh chủ loại kia quần ngạo cùng bá đạo. Thiên hồn thánh chủ âm thầm nhẹ gật đầu cái này cái trẻ tuổi Hậu bối ngược lại là tính tình thẳng thán cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy không coi ai ra gì chỉ là đối với định nhân hắn có thể sẽ vô cùng quần ngạo bá đạo cùng lạnh lùng nhưng là đối với bằng Hữu cái này Tân Hạo lại là như là quân tử đồng dạng khiêm khiêm Hữu lễ làm cho lòng người bên trong sinh không ra bất kỳ bát bẻ Tân Hạo nhìn về phíai hồn thánh chủ Hỏi, Bạch Linh Nhi Tiểu Nhi tử kia ở nơi nào? Ta rất lâu không có thấy nàng. Thiên hồn Thánh Chủ mỉm cười, nói, nàng bây giờ đang ở chúng ta thiên hồn trong điện thiên hồn tháp tầng thứ 7 bên trong tu luyện, ngươi nếu là muốn đi tìm nàng, chỉ có thể chính mình tiến vào thiên hồn tháp, xâm nhập tầng thứ 7. Thiên hồn Thánh Chủ nói, bất quá thiên hồn tháp mỗi bước vào một tầng, đều sẽ võ giả tinh thần, ý chí cùng linh hồn, có thử thách to lớn cùng áp lực, bình thường thiên miết cảnh võ giả, nhiều nhất chỉ có thể lên tới tầng thứ 3. Tân Hạo ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cái này Thiên Hồn Thánh Chủ, chỉ sợ còn không biết mình hồn vũ đồng tu. Xem ra Bạch Linh Nhi cô gái nhỏ này, ngược lại là đối bí mật của mình, mười phần giữ bí mật, không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình cũng tu hành hồn đạo bí mật, liền sư phụ của nàng Thiên Hồn Thánh Chủ đều không có nói cho. Ta đã biết. Tân Hạo đối với Thiên Hồn Thánh Chủ lần nữa ổn quyền, lập tức quay người rời đi. Thiên Hồn Thánh Chủ gật gật đầu, nói, Người tối nay ngay tại Thiên Hồn điện nghỉ ngơi một đêm." Ngày mai ở trên trời hồn điện tây cửa sân chờ ta. Thoại âm rơi xuống, Thiên Hồn Thánh Chủ trùng trong hắc bào thức tha giáng người nhất động, chính là biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này đây, Trần Hạo nhìn đến Thiên Hồn Thánh Chủ rơi đi, hắn ánh mắt hơi hơi loại lên. Hắn theo chữ vật linh giới bên trong lấy một bộ hắc bào áo khoác, đem chính mình toàn thân bao phủ, sau đó bí mật hướng về Thiên Hồn Tháp phương hướng tiến đến. Thiên Hồn Tháp. Hết thảy tầng 9, toàn thân tử cổ lão vực ngoại ám kim chú tạo mà thành, chính là Thiên Hồn Điện Thánh Điệp. Có nghe đồn, cái này Thiên Hồn Tháp, căn bản không phải một cái kiến trúc, mà chính là một tôn thập phần cường đại chiến binh, một cái cực kỳ chân quý bảo vật. Thiên Hồn Điện đệ tử, tu hành đều là hồn sư một đạo. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Kiếm Tông loại này bá chủ thế lực nội tình, đến cùng cỡ nào hùng hậu. Phải biết, tần Hạo năm đó ở toàn bộ hoang cổ vực, đều không có đụng phải dù là một cái hồn sư. Nhưng tại Thiên Kiếm Tông bên trong, 12 trong thánh đường Thiên Hồn Điện, lại là chỉnh một chút mấy vạn hồn sư, thật sự là đáng sợ. Tân hạo toàn thân áo đen đại bảo, bao phủ toàn thân, nhìn qua có chút thần bí. Hắn đi tới thiên hồn điện trên quảng trường, nhìn lấy cái kia đứng thẳng vào mây trời to lớn bảo tháp, Tần hạo cảm thấy một chút rung động. Tân hạo này tấm cách gắn mặc, để chung quanh không ít thiên hồn điện đệ tử ném bắn tới ánh mắt tò mò. Nhưng là mọi người cũng không có nhìn nhiều vài lần, chính là không còn quan tâm. Tất cả mọi người là đang nghị luận những chuyện khác. Nghe nói chúng ta thiên hồn trong điện điện hai đại tuyệt thế hồn đạo thiên tiêu Lúc này ngay tại Thiên Hồn Tháp bên trong giao đấu, xem ai có thể xâm nhập cao nhất tháp tầng. Hai người bọn họ giao đấu, khẳng định đều là cho chúng ta Thiên Hồn Điện Tân Sủng, cái kia Bạch Linh Nhi nhìn muốn muốn lấy lòng vị này Thiên Hồn Điện tiểu công chúa niềm vui. Không sai, Bạch Linh Nhi thế nhưng là trong truyền thuyết Ngũ Hành Hồn Sư, nghe nói trên thân càng là có một bộ mười phần cổ lão hồn đạo truyền thừa. Mà lại nàng bây giờ bị chúng ta Thiên Hồn Thánh Chủ thu làm quan môn đệ tử, cái kia thật là lý ngư hóa long, nhất phi trùng thiên a là chúng ta thiên hồn điện hiện tại trạm tay có thể bỏng thiên tri tiêu nữ. Mọi người chung quanh đều là tại châu đầu ghé thai. Tân hạo nghe vậy, ngược lại là có một chút thiên lặng. Không nghĩ tới Bạch Linh Nhi cô gái nhỏ này, ngũ hành hồn sư cứ như vậy được hoang nên. Cái kia chính mình cái này cửu hệ toàn năng hồn sư tiến vào thiên hồn điện, vậy còn không làm thành là tổ tông một dạng cung cấp. Bất quá Tân hạo đối với những thứ này hư danh cũng không thèm để ý. Hắn lần này muốn thiên hồn thắp bên trong tìm kiếm Bạch Linh nhi Chủ yếu là vì cùng Bạch Linh Nhi cùng một chỗ tu hành một chút hồn đạo. Bạch Linh Nhi chuyên công hồn đạo, bây giờ hồn đạo tu vi, khẳng định vượt xa Tân Hạo. Tân Hạo chuẩn bị đi để Bạch Linh Nhi cho mình quán thâu một số hồn lực, để hồn lực của mình tăng lên. Chuyện này, Bạch Linh Nhi cô gái nhỏ này, hẳn là sẽ trợ giúp chính mình. Tân Hạo biết, hồn lực của mình tăng lên, đối với mình thực lực tổng hợp tăng lên, cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Lần này tiến vào hung hiểm vô cùng dị ma chiến trường Tần Hạo tự nhiên là phải làm cho tốt toàn phương vị chuẩn bị. Tần Hạo lúc ấy truyền thụ cho Bạch Linh Nhi đại cửu đế ma thần công, cũng có một bộ phận nguyên nhân, cũng là để Bạch Linh Nhi trợ giúp chính mình nhiều tìm hiểu một chút đại cửu đế ma thần công, sau đó trợ giúp chính mình tăng lên hồn lực. Dù sao Tần Hạo cũng không có nhiều như vậy tinh lực qua tu hành phụ trợ tính chất hồn đạo. Tiểu Hạo tử, ngươi thật sự chính là có một ít ma đạo đại đế phong phách a, chung quanh mỗi người ngươi đều có thể lợi dụng một chút. Thương trong đầu cười lớn khẳng thật nói. Tân Hạo ánh mắt hơi động một chút, nói, sử dụng. Người cái này kêu cái gì lời nói. Ta cùng Bạch Linh Nhi cô gái nhỏ này, là giúp đỡ cho nhau thôi. Lại nói, ta cái này làm ca ca, theo mọi mọi chỗ đó muốn chút hồn lực lại thế nào. Đại cửu đế ma thần công chân quý như vậy truyền thừa ta đều cho nàng, cũng nên có chút hồi báo đi. Tân Hạo nhét miệng, không có chút cảm giác nào theo một cái tiểu nữ hài trên thân làm điểm hồn lực là xấu hổ sự tình. Hắn cho Bạch Linh Nhi cô gái nhỏ này vô thượng hồn đạo truyền thừa. Bạch Linh Nhi cô gái nhỏ này lại phản hồi cho chính mình cái này đại ca ca một chút hồn lực, đây là tất cả đều vui vẻ sự tỉnh Tân Hạo làm việc, chỉ câu không thẹn với lương tâm. Quân tử bằng thẳng. Tân Hạo nói thầm một tiếng, lập tức hắn hất lên ống tay háo, hướng về thiên hồn thắp bên trong đi đến. Đây là ai? Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta thiên hồn song tiêu trường sư huynh cùng Lý sư huynh, ngay tại thiên hồn thắp bên trong giao đấu vượt con sao? Hắn đi vào sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt đánh vang ra ngoài Trung quanh không ít thiên hồn điện đệ tử, nhìn đến tần hạo cái này một bộ hắc bào nam tử thần bí, hướng về thiên hồn điện đi đến, nhất thời đều là hào hào lên tiếng kinh hô. chương 289, Thiên hồn châu. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, tần hạo một bộ hắc bào, thần bí mà tiêu sái, trực tiếp thì dậm chân đi vào thiên hồn thắp bên trong. Người là ai? Hiện tại là trương sư huynh cùng lý sư huynh hai vị sư huynh giao đấu thời khắc, những người khác cấm đoán tiến vào thiên hồn thắp bên trong. Tân hạo tại bước vào đi vào thiên hồn tháp tầng thứ nhất trong ngáy mắt, hắn liền bị hai cái thiên hồn tháp thủ vệ chặn lại đường đi. Tân hạo nhìn hai cái thủ vệ liếc một chút, lãnh đạm thanh âm theo hắc bảo bên trong truyền ra, thiên hồn tháp chính là tông môn thánh vật, cái gì thời điểm đến phiên hai người đệ tử đi quyết định ai có thể dùng, người nào không thể dùng, các người tốt nhất khác cả ta, ta có việc gấp muốn đi vào thiên hồn tháp bên trong. Chấp mê bất ngộ. Hai cái thiên hồn tháp thị vệ cười lạnh, nhất thời cũng là lên tiếng nói. Ngươi nếu là còn dám tại hai người chúng ta trước mặt phách lối như vậy, vậy cũng đừng trách. Ẩm. Ẩm. Hai cái thị vệ còn chưa kịp đem lời nói xong. Tân hạo trực tiếp thì dậm chân sông vào thiên hồn tháp bên trong, khi thế cường hãn, trực tiếp liền đem hai cái thị vệ cho đánh bay. khí thế thật là mạnh mẽ. Người này là ai? Chúng ta thiên hồn trong điện cái gì thời điểm ra mạnh mẽ như vậy đệ tử? Hai cái thiên hồn tháp thị vệ đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mà lúc này đây... Tần hạo thì là đã đi tới thiên hồn tháp tầng thứ hai. Cái này thiên hồn tháp đối với những người khác mà nói, có lẽ là mười phần chật vật vượt quan chi địa Nhưng đối với tần hạo mà nói, căn bản cũng không tính là thứ gì. Cả người hắn tinh khí thần bên trong, ngăn cản hoa hạ chư thần thần thánh chi khí. Cái này cái gì thiên hồn tháp đối với ý chí, linh hồn uy áp, tại tần hạo trước mặt, căn bản chính là không tồn tại. Tần hạo phản phất nhàn nhã đi dạo, hướng về tầng thứ ba đi đến. Hắn muốn đi trước tầng thứ b tìm kiếm Bạch Linh Nhi. Mà lúc này đây, Thiên Hồn thắp tầng thứ 5 không gian. Lúc này Trương Sư huynh cùng Lý Sư huynh hai cái Thiên Hồn Điện Tuyệt Thế Thiên Tiêu, ngay tại chật vật khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất, chống cự cái kia càng ngày càng kinh khủng linh hồn uy áp. Trương Sư huynh nhìn về phía Lý Sư huynh, nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Tầng thứ 5 không gian, năm đó Thánh chủ điện hạ, tại chúng ta cái tuổi này, cũng liền vẹn vẹn xâm nhập tầng thứ 6 đi." Lý Sư huynh gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một đạo bệ nghệ thiên hạ chi sắc. Có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nói, thiên hồn trong điện, ngoại trừ bạch linh nhi cái này trời sinh yêu nghiệt, còn có người nào dám cùng hai người chúng ta tranh hùng. Trương sư huynh đồng ý gật đầu, cũng là có chút than thở nói, thiên hạ phong vân ra chúng ta, nhân sinh quả nhiên là tịch mịch như tuyết ta. Đạp đạp đạp, trương sư huynh cùng lý sư huynh ngay tại lúc cảm khái, đột nhiên ánh mắt của bọn hắn trừng lớn. Bọn họ thấy được, cả người khoác hắc bào tuấn lãng thiếu niên, theo tầng thứ tư đi tới, phẳng phất nhàn nhã đi dạo. Đi tới cái này tầng thứ 5 trước mặt của bọn hắn. Hai vị lao ca, xin hỏi một chút, tầng thứ 6 lối vào ở đâu? hắc bào thiếu niên mỉm cười, hỏi. Trương sư huynh cùng lý sư huynh há to miệng, trận mắt hốt mồm, ngón tay run nhẹ nhẹ, chỉ cách đó không xa một cái phương hướng, nói, tại. Tại cái kia. Đà tạ. Hác bào thiếu niên nói một câu, lập tức vừa đi, một bên khẽ hát, hướng về tầng thứ 6 cửa vào đi đến. Mà tại chỗ. Trương Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh thì là lớn lên lấy miệng, trận mắt hốt mổn. Hắn là ai? Hắn đây là vừa ăn xong cơm, đến thiên hồn tháp tản bộ sao. Trương Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh không khỏi phát ra nghi vấn như vậy. Mà lúc này, Tần Hạo hỏi qua hai cái thiên hồn điện Sư Huynh, trực tiếp đi vào tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu không gian, hắn vẫn không có bất luận cái gì áp lực. Làm Tần Hạo đi vào tầng thứ bảy thời điểm, hắn nhất thời liền thấy một đạo thân mặc áo trắng nhỏ nhắn sinh sắn nhẹ nhàng bóng người Ngay tại nơi xà khoanh Trần ngồi đấy, chính là Bạch Linh Nhi. Đã lâu không gặp, Tân Hạo cảm thấy một trận thân thiết. Bất quá lúc này, Tân Hạo ánh mắt bên trong còn không có lộ ra nét mừng. Hắn nhất thời cảm nhận được một loại mười phần hỗn loạn linh hồn khí tức, theo Bạch Linh Nhi trên thân phát ra. Đầu hỏa nhập ma. Tân Hạo nhất thời liền hiểu cái gì. Hắn thân thể nhất động, trong nháy mắt lấp lóe đến Bạch Linh Nhi trên thân. Tân Hạo lập tức liền thấy, lúc này Bạch Linh Nhi cái kiệu tiểu thiếu trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy hắc khí vần quanh. Mà lại trong lúc mơ hồ, tựa hồ có ma hồn tiếng gào thét, theo Bạch Linh Nhi thân thể bên trong phát ra. Tân hạo lập tức thì đã nhìn ra, Bạch Linh Nhi đây là bị tâm ma của mình cho công kích. Chư thần chi khí. Xua tan tả ma. Tân hạo quát lạnh một tiếng. Hắn ruội ra một cái tay, trực tiếp đặt tại Bạch Linh Nhi tiểu trên đầu. Một loại thuộc về chư thần thần thánh chi quang, lập tức thì theo Tần hạo trong lòng bàn tay phát ra, trong nháy mắt thì xông vào Bạch Linh Nhi trong linh hồn Trong chấp nhóm này, Tần Hạo lập tức liền nghe đến tà ma rú thảm thanh âm. Mắt trần có thể thấy, Bạch Linh Nhi lúc này trong linh hồn xâm lấn tâm ma tà ma, toàn bộ bị chư thần chi khí cho mặt sát, xua tan đến sạch sẽ. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo mới hơi hơi thở dài một hơi. May mắn chính mình tới sớm, không phải vậy Bạch Linh Nhi chỉ sợ không biết phải thừa nhận bao lâu thời gian tâm ma xâm lấn thống khổ. Thậm chí là nghiêm trọng, rất có thể linh hồn khô kiệt, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Đại ca ca! Người đã đến. Ta liền biết là đại ca ca đã cứu ta. Bạch Linh Nhi lúc này đột nhiên mở ra hai con người. Nàng nhất thời thì vui đến phát khóc, nhào vào tần hạo trong lồng ngực. Bạch Linh Nhi khóc thút thích nói, vừa mới Linh Nhi kèm chút thì mất phương hướng tại tâm ma chi hải bên trong. Tại Linh Nhi sợ nhất lúc, tâm ma chi hải hắc cám trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện đại ca ca bóng người, toàn thân tản ra ngàn vạn thần thánh quan mang, đem Linh Nhi theo tâm ma chi hải bên trong kéo ra ngoài. Đại ca ca, Linh Nhi thật rất th Bạch Linh Nhi tự hồ muốn trong khoảng thời gian này tất cả khổ tu, thừa nhận áp lực, toàn bộ đều khóc lên. Tân Hạo yên lặng nghe, nhẹ nhẹ vô về trong ngực thiếu nữ phía sau lưng, an ủi Bạch Linh Nhi đừng sợ. Nửa canh giờ về sau. Tân Hạo nhìn về phía Bạch Linh Nhi, nói, ta muốn đi vào dị ma chiến trường. Bạch Linh Nhi đôi mắt đẹp giật mình, nói, đại ca ca, cái kia dị ma chiến trường thế nhưng là chúng ta thiên hồn trong điện 10 phần hung hiểm địa phương, ngươi đừng đi. Muốn đi Linh Nhi cũng cùng đi với ngư Tần hạo lắc đầu, khẽ vuốt thiếu nữ một đầu mái tóc đen nhánh, nói, ta nhất định phải đi, ngươi không thể đi, bởi vì ngươi muốn tại ngày này hồn trong tháp tu hành, chỉ có ngươi càng ngày càng cường đại, đại ca ca cũng có thể ỷ vào ngươi. Dạng này, vậy được rồi, nhưng là đại ca ca phải bảo đảm, nhất định muốn an toàn, gặp phải hung hiểm, không nên mạo hiểm. Bạch Linh Nhi gần từng chữ, mười phần lo lắng tần hạo an nguy. Yên tâm đi, thiểu nha đầu. Tần hạo cười ha ha một tiếng. Lập tức hắn đột nhiên ánh mắt biến đến nghiêm túc, tập trung vào thiếu nữ trước mặt, nói, bất quá đại ca ca có một chuyện muốn làm phiền Linh Nhi người giúp đỡ. Bạch Linh Nhi nhất thời cũng là đôi mắt đẹp lộ ra kiên quyết chi sắc, nói, chỉ nếu là có thể giúp đỡ đại ca ca, Linh Nhi sẽ làm tất cả. Tân Hạo nói, quá độ một số ngươi hồn lực cho ta, ta phải lớn mạnh hồn đạo tu vi. Bạch Linh Nhi lập tức cũng là gật đầu nói, cái này đơn giản, đúng, sư phụ ta cho ta một khỏa thiên hồn châu. Tích chứa trong đó lấy vô cùng to lớn hồn lực, là sư phụ theo một chỗ bên trong tiểu thế giới đánh chết cường đại hồn thú lấy được hồn thú Bảo Châu. Đại ca ca, ngươi cầm lấy rủng. Bạch Linh Nhi lập tức cũng là theo chính mình chữ vật linh giới bên trong, lấy ra một quả tản ra nhàn nhạt tĩnh mịch quang mang hạt châu, đưa đến tần Hạo trên thân. Thiên Hồn Châu. Tiểu Hạo tử, nhanh cho bản thân ước, bản thân nhu cầu cấp bách Thiên Hồn Châu, chỉ cần ngươi cho bản thân ước, bản thân thần hồn đạt được lớn mạnh, khi tiến vào dị ma chiến trường trong nháy mắt, Bản thân thì tuyệt đối có thể cảm ứng được năm đó cái kia bị đánh gãy ma long góc chỗ chỗ thương đột nhiên đại kêu ra tiếng nói tiểu hạo tử ngươi đến lúc đó cũng không cần lại đến chỗ tìm tòi, tiết kiệm thời gian dài cũng giảm bớt tìm kiếm trên đường khả năng gặp phải các loại đại hung hiểm phải biết cái kia dị ma bên trong chiến trường không chỉ là dị ma khủng bố còn có rất nhiều thái cổ để lại thái cổ sát trận trải rộng bốn phía Tân Hạo hơi hơi trầm mặt một lát lập tức hắn nhìn về phía bạch Linh Nhi nói Linh Nhi Viên này thiên hồn châu ta quả thật có tác dụng lớn, trước hết cầm đi, chờ ta theo dị ma chiến trường trở về, ta đưa ngươi một đầu dị ma chiến sủng. Dị ma chiến sủng, đối với hồn sư mà nói, là cực kỳ trân quý. Cái kia thì đa tạ đại ca ca á. Bạch Linh Nhi 10 phần vui vẻ. Nàng vui vẻ không phải tần hạo đưa nàng dị ma chiến sủng, mà là mình thiên hồn châu đối tần hạo có tác dụng lớn. Có thể giúp đỡ đại ca ca một tay, cảm thấy mình đối đại ca ca có tác dụng. Có lẽ đây là Bạch Linh Nhi nội tâm lớn nhất chuyện vui. chương 290, dị ma chiến trường. Làm tần hạo theo thiên hồn thắp bên trong đi lúc đi ra. Bên cạnh hắn, theo một đạo nhỏ nhắn xinh sắn áo trăng thiếu nữ. Chính là Bạch Linh Nhi. Làm Bạch Linh Nhi biết tần hạo ngày mai mới tiến vào dị ma chiến trường, tối nay muốn tại thiên hồn điện chi địa nghỉ ngơi một đêm sau. Cô gái nhỏ này, vô luận tần hạo nói cái gì, nàng đều muốn cùng theo một lúc đi ra, đổi tiếp tần hạo. Bạch Linh Nhi lý do của mình là Không yên lòng Tần Hạo tiến vào dị ma chiến trường. Tối nay, nàng yêu cầu Tần Hạo đến nàng tại Thiên Hồn Điện bên trong Tẩm Cung Linh Điện bên trong, quá nhiều độ một số hồn lực cho Tần Hạo, trợ giúp Tần Hạo tăng lên hồn đạo tu vi. Tần Hạo không lay chuyển được Bạch Linh Nhi, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cái này khiến Bạch Linh Nhi mười phần nhảy cẫng hoan hô, có thể cùng Tần Hạo đơn độc ở chung cả đêm. Đây chính là Bạch Linh Nhi mong nhớ ngày đêm sự tình. Phải biết, Bạch Linh Nhi theo tại nho nhỏ Hoang Cổ vực nho nhỏ đại Tần Vương Triều bên trong, thì đối tần hạo mười phần mê luyến. Làm Tần Hạo cùng Bạch Linh Nhi cùng một chỗ theo Thiên Hồn Tháp bên trong đi lúc đi ra. Bên ngoài ngay tại vây xem Trương sư huynh cùng Lý sư huynh hai cái này Thiên Hồn Điện Tuyệt Thế Thiên Kiêu Đông Đạo Thiên Hồn Điện đệ tử, lập tức cũng là sôi trào lên. Bọn họ không nghĩ tới, Bạch Linh Nhi, cái này bọn họ Thiên Hồn Điện bên trong trong truyền thuyết tiểu công chúa, Thiên Hồn Thánh Chủ nhiều năm như vậy duy nhất thu quan môn đệ tử, thiên tri kiều nữ giống như tồn tại. Giờ phút này lại giống như là một cái nhà bên tiểu nữ hài. Đi theo tần hạo bên cạnh, nói gì nghe nấy dáng vẻ. Vô số thiên hồn điện đệ tử thấy cảnh này, nhất thời thì cảm thấy tâm hoa lạnh hoa lạnh. Nguyên lai, trong ngộng của bọn họ nữ thần, đã sớm lòng có sở thuộc. Người kia, thì là trước kia tiến vào thiên hồn thắp bên trong hắc bào bóng người. Bất quá lúc này, mọi người thấy cái này hắc bào bóng người chân diện mục là một cái mày kiếm mắt sáng như sao, tuấn lãng vô cùng thiếu niên. Hừ, cái này hắc bào thiếu niên khẳng định là dùng hoa ngôn xảo ngữ. Mới lửa gạt Linh Nhi thánh nữ như thế vui vẻ, tin tức này nếu là Trương Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh biết, khẳng định sẽ đem tên hắc bảo tiểu tử này hung hăng giáo hơn một lần. Trong đám người, có người cười lạnh lên tiếng. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết, Trương Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh hai cái này thiên hồn điện tuyệt đại song tiêu, thế nhưng là vẫn luôn đối Bạch Linh Nhi mười phần ngưỡng mộ, muốn truy cầu Bạch Linh Nhi. Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đến lúc đó, Trương Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh tuyệt đối sẽ đem cái này không biết cái nào mọi ngóc ngách sắp xuất hiện câu dẫn linh nhi thánh nữ mặt trắng nhỏ, hung hăng giao hấn một lần, sau đó theo Thiên Hồn Điện khu vực đuổi đi ra. Tất cả mọi người là ánh mắt lộ ra xem kịch vui thần sắc. Bởi vì cái này thời điểm, tất cả mọi người là thấy được, Thiên Hồn Tháp phương hướng, bọn họ Trương Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh đã theo Thiên Hồn Tháp bên trong đi ra. Trương Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh giao đấu kết thúc, bọn họ đi ra, cái kia Hắc Bảo tiểu tử phải xui xẹo. Không ít người đều là trong lòng phát ra zăm căm căm tiếng cười. Mà quả nhiên như là mọi người đoán như thế. Trương Sư huynh cùng Lý Sư huynh nhìn đến Hắc Bảo thiếu niên cùng Bạch Linh Nhi đi cùng một trô bóng người trong nháy mắt, hai người đều là khuôn mặt nghiêm một chút. Mau nhìn. Trương Sư huynh cùng Lý Sư huynh biến đến như thế nghiêm túc, khẳng định là tức giận. Có người lên tiếng kinh hô. Mà vừa lúc này, Trương Sư huynh cùng Lý Sư huynh bỗng nhiên theo Thiên Hồn Tháp cửa ẩm vang dậm chân mà đến. Muốn đánh nhau. Tất cả mọi người là lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đều đang mong đợi đến đón lấy Trương sư huynh cùng Lý sư huynh, đem Tần Hạo tên Hắc Bảo tiểu tử này hung hăng ngược một trận. Nhưng một màn kế tiếp, lại là để mong đợi mọi người, lập tức thị trưởng lớn hai mắt, kinh điệu cái cảm, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng. Trong tầm mắt của bọn họ, Trương sư huynh cùng Lý Thế huynh, hai vị thiên hồn điện tuyệt đại song kiêu, một mặt nghiêm túc đi vào Tần Hạo trước mặt. Bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Linh Nhi. Mà là hướng về phía Tần Hạo thật sâu liền ôn quyền, nói: "Xin hỏi vị huynh đài này tôn tính đại danh, chúng ta muốn kết giao một chút huynh đài loại này tuyệt thế thiên kiêu." "Cái gì?" Cơ hồ ngay tại Trương Sư huynh cùng Lý Sư huynh thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ trên trận, nhất thời thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả chuẩn bị xem kịch vui thiên hồn điện đệ tử, đều là ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh tới cực điểm thân sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Sư huynh cùng Lý Sư huynh bọn họ Thiên Hồn Điện tuyệt đại song kiêu. Vậy mà đem cái kia nhìn qua như cái mặt trắng nhỏ một dạng hắc bảo thiếu niên, tôn hắn vì tuyệt thế thiên kiêu. Tuyệt thế thiên kiêu trong mắt tuyệt thế thiên kiêu. Đây là vinh diệu bậc nào? Ba ba ba. Trong nháy mắt, vô số đạo sen lẫn kinh dị, hiếu kỳ, nghi hoặc, chờ mong, mê mang, hương phấn, kích động các loại ánh mắt. Từ chung quanh vô số Thiên Hồn Điện đệ tử ánh mắt bên trong phát ra đến, tập trung vào tần Hạo trên thân. Tân Hạo đối mặt vô số người ánh mắt, Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Trương sư huynh cùng Lý sư huynh, nói, tại hạ Tân hạo, một tháng sau đông hoang tranh bá thi đấu, chúng ta hội gặp lại. Thoại âm rơi xuống, tần hạo lôi kéo bạch linh nhi tay nhỏ, tại vạn chúng chú mục phía dưới, hướng về nơi xa đi đến. Bóng người tiêu sái mà tuyệt thế, để vô số người ánh mắt bên trong lộ ra một loại hướng tới cùng sùng bái thần sắc. Tân hạo, cũng là cái kia nghe đồn thấy một lần Tân hạo lầm cả đời Tân hạo. Chắc không được hắn có như thế phong độ tuyệt thế. Đây chính là có thể ngay trước Thánh Vương Điện Thánh Chủ trước mặt, trực tiếp đem quán quân Hầu cái này Thánh Vương Điện Thánh Chủ quan môn đệ tử chém giết, sau đó lại không có chuyện gì nhân vật tuyệt thế a. Hắn không phải thiên miết cảnh à, làm sao muốn tham gia một tháng sau Đông Hoàng tranh bá thi đấu. Vô số thiên hồn điện đệ tử đều là nghị luận ở Mỹ. Thì liền Trương Sư huynh cùng Lý Sư huynh hai vị này thiên hồn điện tuyệt đại song kiêu, đều là nhịn không được nhìn nhau, cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc. Hôm nay gặp mặt, cái này nhân vật trong truyền kỳ Quả nhiên bất phàm. Ngày thứ hai, Tân Hạo đi tới Thiên Hồn Điện chỗ sâu. Tại Bạch Linh Nhi tràn đầy lo lắng ánh mắt bên trong, Tân Hạo đi vào Thiên Hồn Thánh Chủ cùng một đám Thiên Hồn Điện nội điện trưởng lão mở ra tới không gian thông đạo bên trong. Thiên Hồn Thánh Chủ lúc này nhẹ nhàng sờ lên Bạch Linh Nhi cái đầu nhỏ, nhuận miệng cười, nói: "Linh Nhi, ngươi yên tâm đi, đại ca của ngươi ca không có nguy hiểm, hắn không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy." Bạch Linh Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, nói: "Ta tin tưởng đại ca ca Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, truy tìm đại ca ca bức chân, sư phụ, ta cũng muốn tham gia đông hoàng tranh bá thi đấu. Mà liền tại bên ngoài mọi người đàm luận thời điểm. Tân hạo thực sự nhập không gian thông đạo trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy đầu một trận tròn váng. Sau đó, tân hạo liền phát hiện, hai chân của mình, đã dẫm tại một mảnh thương mặt đất màu trắng phía trên. Tân hạo ngửa mặt lên trời nhìn lại, thấy được thâm thúy tinh không, cùng vô cùng vũ trụ. Hắn đã đến dị ma chiến trường. nơi N cũng là viên kia bỏ Ho hoàng tinh cầu Tân Hạo vận chuyển đại thiên Nhãn thuật hắn có thể nhìn đến viên này phế khí tinh cầu cuối cùng vũ trụ một mảnh tinh không bên trong toàn bộ cửu Châu đại địa cũng là một cái cả khối lục địa phiêu phủ ở tinh không một mảnh tinh hệ bên trong bất quá toàn bộ cựu Châu đại địa đại lục bản khối trung quanh lại là bao phủ một tầng thật dày giao diện h hàng rào giống như là thủy tinh chế tạo mà thành có thể chống cự rất nhiều trong tinh không nguy cơ không biết Huyền Hoàg đại thế giới tại vùng tinh không vũ trụ này địa phương nào Là tại vũ trụ trung tâm sao. Đó nhất định là vô biên vô tận một chỗ. Tân hạo ngắm nhìn bầu trời, nhìn ra xa toàn bộ vũ trụ mềm ngông, ánh mắt lộ ra thâm thúy quan mang. Dị ma chiến trường, ta cuối cùng đã tới. Một lát sau, tần hạo không do dự nữa, hướng về cái này phế khí tinh cầu trô sâu đi đến. Bên hai của hắn, giống như có lẽ đã chuyển đến vô số dị ma gào thét thanh âm. Một tháng hành trình cùng chém giết, như vậy bắt đầu. chương 291, đệ 4 giai đoạn. Tân Hạo tiến vào dị ma chiến trường trong nháy mắt, trên người hắn nồng hậu dạy đặc nhân tộc võ giả huyết khí, lập tức thì hút đưa tới vô số dị ma. Tân Hạo thân thể bên trong to lớn huyết khí, quả thực là hùng hồn như là chân long đồng dạng, để hắn thân ở cái này dị ma bên trong chiến trường, tựa như là một cái lò lửa lớn. Tân Hạo kỳ thật có thể vận chuyển chư thần chi lực, đem tự thân khí tức ngụy trang thành dị ma trong chiến trường những thứ này dị ma ma khí. Nhưng là hắn lựa chọn không dạng này ngụy trang, bởi vì ngụy trang lời nói Cái kia hấp dẫn không đến vô số dị ma cùng một chỗ vây giết chính mình, cái kia liền không có thí luyện hiệu quả. Lúc này, Tân Hạo cũng là đoán được, trưởng giáo Chí Tôn cái gọi là trách phạt, để cho mình tiến vào cái này dị ma bên trong chiến trường. Kỳ thật, chỉ sợ trưởng giáo Chí Tôn ý tứ, cũng là vì ép mình một thanh, đối với mình hung ác một chút, để mình có thể tại cái này dị ma trong chiến trường chém giết dị ma, tại sinh tử trong nháy mắt cảm ngộ sinh tử chi cảnh huyền bí. Dù sao tại Đông Hoang tranh bá thi đấu bên trong, vừa vừa bước vào sinh tử cảnh, chỉ là lên chút thôi. Rất nhiều tông môn trong thế lực, dù là không phải bá chủ thế lực một số nhất lưu thế lực, đều là có tu vi cao thâm sinh tử cảnh cường giả. Tựa như Thiên Hồn Thánh chủ nói tới, lần này tham gia Đông Hoàng Bà ba Châu tranh bá thi đấu, thậm chí là có khả năng xuất hiện bước vào sinh tử cảnh cảnh giới thứ ba dung hợp cảnh kinh khủng tồn tại. Cho nên khi Tần Hạo biết được những tin tức này về sau, áp lực của hắn trong nháy mắt lại lớn lên. Dù sao hắn vốn là kế hoạch, cái này một tháng cuối cùng Thì An Tĩnh đợi tại chính mình kiếm thứ 9 phong trong nhà gỗ nhỏ, bình tĩnh lại, tích lũy một đoạn thời gian. Nhưng là Tân Hạo hiện tại không thể không tiến vào dị ma bên trong chiến trường, tiến hành sinh tử chém giết, từ đó đạt được đột phá. Cho nên lúc này, Tân Hạo căn bản không muốn dùng ma khí ngụy trang chính mình, săn giết dị ma. Hắn trực tiếp cũng là phóng xuất ra chính mình thân thể bên trong tất cả tràn đầy huyết khí, lập tức thì hút đưa tới vô số cường đại ma đầu. Dị ma chính là các loại ma đầu gọi chúng là. Tân Hạo giờ khắc này Trong tầm mắt, viên này phế khí tinh cầu chỗ sâu, lập tức thì vọt tới vô số ma tộc, đủ loại đều có. Có chư thân thể có trọn vẹn mấy trăm mét nguy nga ma tộc các thú, một miệng mở lớn bên trong tràn đầy giữ tợn răng nanh. Cũng có người khoác áo giáp màu đen, tay cầm chiến đao, tiêu dung thiện chiến ma tộc chiến sĩ. Thậm chí là có chư thân thể hoàn toàn cũng là hư huyễn vực ngoại thiên ma, như đồng tâm ma nhất giống như vô hình ma đầu. Vô cùng kỳ quạc. nhưng đều là ma khí u tùm, phát ra dữ tợn vô cùng khí tức. Bất quá lúc này, Tần Hạo ánh mắt bên trong không hề sợ hãi. Hắn có, chỉ là một bầu nhiệt huyết, còn có cái kia vô cùng chiến ý. Tại viên này rời xa Cửu Châu đại địa phế khí tinh cầu phía trên, Tần Hạo rốt cục không lại áp chế chính mình. Hắn phóng xuất ra chính mình chỗ có át chủ bài cùng thực lực, muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu một tháng. Có chư thần tích lũy bảng đại võ đạo bản nguyên, Tần Hạo căn bản không quan tâm lực lượng của mình tiêu hao. Coi như hắn lực lượng có chỗ hao hết, chư thần luyện mở rộng. Phóng xuất ra vô cùng thần quang, đem một mảng lớn một mảng lớn ma đầu, toàn bộ nuốt vào trong lò luyện, trực tiếp luyện hóa thành thuần túy nhất lực lượng, lớn mạnh bổ sung tần hạo đan điền linh hải. Giết! Tân hạo ngửa mặt lên trời gào to, mỗi một tức gân cốt cùng huyết nhục đều đang chấn động, chấn động ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực đạo. Trong chấp nhóm này, Tân hạo đại thành hoàng kim chiến thể, triệt để phóng xuất ra vạn trượng thần quang, hiển lộ ra vô biên bá đạo cùng cao chót vót, đại biểu cho lớn nhất cực hẳn nói lực lượng h� Ấm ẩm. Ấm ẩm. Toàn bộ trên trận, trong nháy mắt thì lâm vào vô cùng chiến khí cùng hôn loạn trong sát quang. Tân hạo lẻ loi một mình, xông vào ngàn vạn ma đầu bên trong, ra sức chém giết. Làm. Một cái ma tộc chiến sĩ, đem trong tay hắc cổ kim chiến đao chém giết tại tần hạo trên thân. Nhưng cũng chỉ là phát ra một đạo kim loại giao qua tiếng oanh minh. Tân hạo hoàng kim chiến thể, căn bản lông tóc không tổn hao gì. Vâng. Mà tần hạo nhất quyền đập tới. Trực tiếp đem đầu này ma tộc chiến sĩ cho quanh sát, trở thành đầy trời tòi phiến. A tị địa ngục lĩnh vực, binh đạo lĩnh vực, tân hạo còn ngại không đủ, hắn đem chính mình hai đại võ đạo lĩnh vực, toàn bộ phóng xuất ra. A tị địa ngục lĩnh vực, trong đó ma hồn gào rú, ma khí trùng thiên, đối với vô số dị ma, có thiên sinh áp chế. Mà binh đạo lĩnh vực bên trong, thì là ngưng tụ vô số chiến binh, đều là nở rộ phong mang cùng thần quang, đem vô số dị ma trực tiếp xé rách, không có bất kỳ cái gì trở ngại Hai đại võ đạo lĩnh vực, quả thực tựa như là hai cái cô máy chiến tranh, đi theo tần hạo chung quanh, trợ giúp hắn điên cuồng đánh giết ngàn vạn gì ma. Tần hạo lúc này, thân thể bên trong chư thần vũ trụ, đông đảo đã giác tỉnh thần thoại gen, cũng tại điên cuồng mà tham lam thôn phệ chung quanh cái kia đầy trời huyết khí. Những thứ này đối với thần thoại gen tới nói, đều là vô cùng to lớn cùng thuần túy năng lượng. Tần hạo võ đạo bản nguyên cùng tu vi, chính tại điên cuồng lớn mạnh tại trung tâm, dạ man sinh trưởng. Huyết mạch của hắn dung hợp chung quanh ngàn vạn dị ma bên trong cường đại huyết dịch, cũng là tại tăng lên điên cuồng bên trong. Trận này to lớn mà rung động chém giết, kéo dài suốt gần hơn nửa tháng. Rốt cục, ngay tại một đoạn thời khắc, tại ngàn vạn hung tàn dị ma bên trong, bèn một đạo vô cùng kinh khủng thần quang đột nhiên bạo phát, đem chung quanh vô số dị ma toàn bộ xé nát. Cái này một mảnh dị ma chiến trường, lập tức thì biến đến trống rỗng. Vừa mới cái kia đạo thần quang uy năng cùng lực hủy diệt, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm. Phá nát trong chiến trường, Tân hạo chậm rãi đứng dậy. Hắn lúc này toàn bộ thân hình, ra thịt phía trên, hoàng kim chi sắc toàn bộ rút đi. Còn lại, chỉ có cái kiếp như thủy tinh màu lưu ly. Cả người nhìn qua 10 phần trong suốt sáng long lanh, tựa như là một cái lưu ly thủy tinh người, nhìn qua vô cùng kỳ dị, mà tồn quý. Giờ khắc này, tần hạo rốt cục đem chư thần thân thể, đúc nóng đến một cái đỉnh điểm, thành công toàn bộ tấn thăng đến một cái toàn tầng thứ mới. Chư thần thân thể giai đoạn thứ tư lưu ly chiến thể. Tân Hạo cảm nhận được chính mình mỗi một tấc máu thịt bên trong đều là ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng hắn quả thực lúc này hoàn toàn có thể nương tựa theo lực lượng của thân thể nhất quyền đem một ngọn núi cho đánh nát tinh Kim Khải Giáp Tân Hạo tâm niệm nhất động tinh Kim Khải Giáp theo mảng ra phía dưới sinh ra hắn lưu Ly chiến thể chấn động mạnh một cái dang rác dang rác ẩ ẩm tinh Kim Khải Giáp bộ này cổ lão Cường đại Khải Giáp vậy mà ẩm vang phá nát trực tiếp liền bị lưu ly chiến thể lực lượng cho làm vỡ nát Loại này dã man cự lực, quả thực là vô cùng kinh khủng. Tân hạo ánh mắt đại hỉ, hắn tán đi lực lượng, thân thể từ lưu ly chiến thể, lại khôi phục ngày thường bình thường thân thể. Lúc này, tân hạo tu vi, tại cái này hơn nửa tháng khủng bố tích lũy phía dưới, cũng là rốt cục bước vào nửa bước sinh tử cảnh. Tân hạo lúc này nhìn về phía nơi xa một cái hướng khác, nói, thương, ngươi xác định, ta được đến ngươi cái kia bị đánh nát ma long rác về sau, có thể làm cho ta một lần hành động bước vào sinh tử cảnh. Thương vừa mới đã trong đầu lên tiếng, nhắc nhở Tân Hạo đi tìm Ma Long Giác. Cho nên lúc này, Tân Hạo trong đầu nhịn không được hỏi ra âm thanh. Chương 292: Hai vị nhân vật tuyệt thế. Thương lập tức cười lớn khàng khạc nói, "Tiểu Hạo tử, ngươi yên tâm đi, cái kia Ma Long Giác bên trong, thần chứa bản thân đối với sinh tử cảnh càng ngộ, lại thêm trong đó rồi rảo Ma Long Giác tinh hoa, cùng ngươi cái này hơn nửa tháng chém giết bên trong đối với sinh tử càng thụ, bước vào sinh tử cảnh, tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột." Tân hạo nghe vậy, nói, ngươi muốn là nói láo, ngươi nuốt xuống viên hướng kia thiên hồn châu thì cho ta phương ra. Thương lập tức cũng là cười hắc hắc, nói, bản thân cái gì thời điểm đã nói láo, ta nói tiểu hạo tử, ngươi làm sao luôn cảm thấy bản thân không đáng tin cậy đâu, bản thân năm đó thế nhưng là quát tháo toàn bộ cửu châu đại địa phong vân nhân và ta. Thoại âm rơi xuống, tân hạo không có để ý thương, hướng thẳng đến thương trước đó nói cho hắn biết phương hướng bay đi, hắn phải nhanh chóng tìm kiếm ma lòng rác. Mình đã tiến vào cái này dị ma chiến trường hơn nửa tháng, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. 7 ngày sau đó, Tân Hạo rốt cục đi tới viên này phế khí tinh cầu chỗ sâu. Nơi này khắp nơi hoàn toàn là đen tuyển, nhìn qua vô cùng hoảng sợ cùng áp lực. Trong không khí, phiêu đãng vô cùng mùi máu tanh. Hiển nhiên, nơi này là một chỗ hung hiểm vô cùng địa phương. Tân Hạo lúc này toàn thân ma khí uẩn tụ, tự nhiên là sử dụng chư thần chi lực, đem chính mình bản nguyên cải tạo thành dị ma bản nguyên. Nếu như vậy, Hắn tìm kiếm ma long giác thời điểm, tự nhiên là an toàn được nhiều. Ma long giác đâu? Ở nơi nào? Tân hạo trong đầu hỏi. Hắn lúc này trước mắt mặt đất màu đen phía trên, chỉ có dây núi săn sát, 10 phần hoang vu cùng rách nát, căn bản không nhìn thấy cái gì cái gọi là long giác. Thương trong đầu hơi kinh ngạc nói, bản thân cái được năm đó ma long giác bị đánh nát địa phương, chính là chỗ này à, làm sao lại không có đâu. Tân hạo ánh mắt nhất động, nói, sẽ không phải là bị còn lại cường đại dị ma phát hiện từ đó chiếm lấy tới đi. Không có khả năng. Thương lập tức cũng là lắc lắc đầu nói, bản thân ma Long Giác, có ma tộc trí cao cường giả khí tức, cái này dị ma trong chiến trường dị ma, căn bản là không có cách tiếp cận bản thân ma Long Giác, điểm này tự tin bản thân vẫn phải có. Tân Hạo bốn phía nhìn một chút, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, cái này dị ma trong chiến trường, cần phải còn có người của thế lực khác tộc hoặc là yêu tộc người tu hành có thể vào đi. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, không đợi Thương nói cái gì ẩm cách đó không xa phương hướng nhất thời thì chuyển đến một đạo nổ vang dung trời đó là một loại 10 phần lực lượng cường hãn ba động là sinh tử cảnh cấp bậc bên trong cao thâm tồn tại lực lượng Tân Hạo chư thần cảm ứng 10 phần mẹ bén hắn trong nháy mắt thì đoán được loại này lực lượng ba động bên trong chỗ chuyển ra ngoài các loại nguyên tố tin tức đi xem một chút Tân Hạo ánh mắt nhất động lập tức thì hướng về nơi x xa vào tới cùng lúc đó Tân Hạo cũng đem chính mình toàn thân lực lượng thật sâu ẩn tàng hắn trong chớ nhóm này Quả thực là như cùng một cái dị ma trong chiến trường khô một một dạng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động Liền xem như luân hồi cảnh cấp bậc đại năng, cũng không có khả năng dò xét ra tần hạo lúc này tung tích. Đây cũng là chư thần chi lực, càng gần đến mức của ấy, càng có vô cùng huyền bí. Chư thần độ cao, cũng không phải phổ thông người tu hành tưởng tượng đơn giản như vậy. Lực lượng của chư thần, tuyệt đối là thế gian này phía trên, lớn nhất sức mạnh vĩ đại. Mà lại, tần hạo trên người chư thần truyền thừa, không chỉ có riêng chỉ có một cái hoặc là hai cái ba cái, mà chính là ước vạn số lượng, vô số. Tân hạo ẩn nút đến khu này mặt đất màu đen dãy núi chỗ sâu. Hắn nằm ở một cái lùm cây bên cạnh, một đôi mắt chăm chú nhìn nơi xa. Hắn nhất thời thấy được, hai cường giả, chính tại đại chiến. Cái này hai cường giả trọng kiếm, một khỏa hốn lượng cao chốt vót long rác, chính cắm ở đại địa phía trên. Vạn năm đi qua, cái kia long rác phía trên nhiễm long huyết, vẫn như cũ mười phần mới mẻ. Huyết hồng một mảnh. Bột lộ ra một loại vô cùng bàng bạc sinh mệnh chi khí cùng ma khí. Đây chính là bản thần năm đó cái kia bị đánh gây ma lòng rác. Tiểu hạo tử. Nắm chặt đoạn tới. Thương nhất thời thì trong đầu hóa hoa kêu to. Nhưng lúc này, Tân hạo lại là thật sâu nằm ở chỗ này lồn cây về sau. Hắn không núp ních, nhìn chầm chầm trên trận. Bởi vì hắn thấy được, trên trận 2 tôn tuổi trẻ cường giả bên trong này một, lại là tiêu vũ. Tiêu vũ, thiên kiếm tông đệ nhất thánh đồ. Bị chỉnh cái thiên kiếm tông đệ tử Cho dù là 12 trong thánh đường các đệ tử, bao quát chân truyền đệ tử cùng thánh đồ, đều là tôn xưng là đại sư vinh. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là đông hoang chân long bảng đứng đầu bảng. Trên thân có viễn cổ thiên phụ đại đế cái thế truyền thừa, nghe đồn còn có còn lại vô cùng tạo hóa cùng cơ duyên. Đây quả thật là chân long bảng đại nhân vật, cái thế hào kiệt. Mỗi một cái tên tuổi, đơn độc lấy ra, cũng là có thể chấn động toàn bộ đông hoang, thậm chí là toàn bộ cửu châu đại địa vinh dự. Nhưng là khủng bố như vậy nhân vật Tại Tân Hạo trong lòng, lại là hắn địch nhân lớn nhất, thậm chí là tất sát địch nhân. Bởi vì, Tiêu Vũ từng miệt thị qua tần Hạo sinh mệnh, cái này là đối với một võ giả lớn nhất làm nhục. Tân Hạo lúc này yên lặng tiềm phục tại lùn cây về sau, gắt gao nhìn chầm chằm trên trận động tĩnh. Tiêu Vũ đối diện, là một cái một thân hắc bảo tuổi trẻ tà dị nam tử. Hắn gánh vác ba thanh hết sức kỳ quái kiếm, theo thứ tự là một thanh kim sắt trường kiếm, một thanh thủy tinh trường kiếm, còn có một thanh đen như mực trường kiếm. Tân Hạo tuy nhiên nhận biết người này, nhưng là có thể cùng Tiêu Vũ đối với chiến tranh nhọn, vậy cũng tuyệt đối là khủng bố cùng cực nhân vật. Lúc này, xa xa trên trận, Tiêu Vũ nhìn về phía xa xa cái kia hắc bảo tuổi trẻ tà dị nam tử, ngữ khí không vận sóng, nói: "Ma Thánh tử, Hoàng Vô Đạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đã nhận được tin tức, tìm được nơi này, căn này viễn cổ ma long giác, đối ta có tác dụng lớn, ta hy vọng ngươi có thế để cho cho ta, không nên ép ta xuất thủ." Ma Thánh tử Hoàng Vô Đạo Cách đó không xa sau lùng cây, Tân hạo thì là ánh mắt hơi chấn động một chút. Hán tại thiên kiếm tông chỉnh sửa cửu châu danh nhân bảng phía trên, thấy qua hoàng vô đạo danh hảo. Cái này hoàng vô đạo, chính là là ma đạo thất môn bên trong, chân ma tông ma chủ con trai trưởng là chân ma tông ma thánh tử, đông hoang chân long bảng phía trên bài danh thứ 3 nhân vật kinh khủng. Chắc không được hắn dám cùng tiêu vũ khiêu chiến. Tân hạo không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại cái này dị ma chiến trường chỗ sâu. Đúng phải hai cái này nhân vật tuyệt thế đại chiến cùng đối kháng. Xem ra bọn họ đều là vì tranh đoạt Ma Long Giác mà đến. Tình huống như vậy phía dưới, chính mình muốn nghĩ ra được Ma Long Giác, thế nhưng là có chút độ khó khăn a. Đáng giận a. Muốn là bản thân đỉnh phong thời kỳ, trực tiếp liền đem hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử cho bóc chết, cũng dám rình mỏ bản thân Ma Long Giác, không thể nhịn, không thể nhịn a. Thương lúc này trong đầu oa hoa kêu to, hết sức tức giận. Tân Hạo ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trong đầu ý niệm lên tiếng hỏi, "Thương, ngươi tuy nhiên bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng ngươi dù sao đã từng là cái kia Viễn Cổ Ma Long Giác chủ nhân, ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho ta Lặng Yên không tiếng động tại cái này hai đại nhân vật tuyệt thế tranh đoạt phía dưới, đoạt đến cái kia Ma Long Giác?" Nếu như có thể tại hai cái này nhân vật tuyệt thế tranh đoạt bên trong, đoạt đến cái kia Ma Long Giác, tần Hạo trong lòng tuyệt đối là cao hứng vô cùng. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu là Ma Long Giác bị chính mình tiểu nhân vật này đã được, Tiêu vũ khẳng định sẽ tức chết. Cứ như vậy, cũng coi là chính mình đối tiêu vũ thứ một bài học. Bất quá bây giờ Tần Hạo chỉ có thể đem hy vọng, đặt ở thương đầu này lao ma long trên thân. Dù sao hắn bây giờ tu vi, cùng nơi xa trên trận hai cái nhân vật tuyệt thế, thật sự là chênh lệch nhiều lắm. chương 293, Phá Cục Tần Hạo lúc này thật sâu ẩn giấu đi chính mình, ẩn tàng hết thể linh lực ba động, thậm chí là sinh mệnh ba động. Hắn như cùng một căn tiểu tụy gỗ mụ, giấu ở lùn cây về sau Cả người không có bất kỳ cái gì một điểm khí tức hoặc là sinh cơ. Bất quá tần hạo tuy nhiên mặt ngoài không núp đích, nhưng là trong đầu kêu to để thường nghĩ biện pháp. Chờ một chút, chờ một chút. Để bản thân muốn muốn làm sao pha cục. Thương một đôi long mục cũng là lộ ra vẻ làm khó. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, rất đơn giản, trực tiếp đi ra ngoài, đánh một mẻ mũi, cái kia tiêu vũ cùng hoàng vô đạo chỉ sợ cũng trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Nhưng bây giờ mấu chốt là thương còn còn lâu lắm mới khôi phục đến cái kia các loại cảnh giới Tân hạo bây giờ thực lực tu vi, tại hai cái này nhân vật tuyệt thế trước mặt, cũng là căn bản không đáng chú ý. Muốn đoạt thức ăn trước miệng cọ, hơn nữa còn là tại hai con mánh hổ trong miệng đoạt thức ăn, cái kia thật là thật quá khó khăn. Cái này thực lực của hai người, đều là vô cùng kinh khủng, chỉ có để bọn hắn tự giết lẫn nhau, tiểu hạo tử ngươi mới có thể có một cơ hội, đạt được ma long giác. Thương đột nhiên lên tiếng, tân hạo nhìn không được trận trắng mắt, nói, ta cũng biết ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý, nhưng vấn đề là... Hai người kêu căn bản không có đánh lên báo hiệu, bọn họ có thời gian chờ đợi, chậm dãi nói nhảm, ta có thể không có thời gian chờ đi xuống A. Tân Hạ biết, làm thời gian một tháng sau khi tới, hắn nhất định phải trở về chính mình tiến vào dị ma chiến trường địa phương. Không phải vậy hắn đem bỏ lỡ trở lại thiên kiếm tông cơ hội, đến lúc đó, chỉ sợ trưởng giáo trí tôn tự mình xuất thủ, mới có thể tiếp chính mình trở về. Nhưng là lớn như vậy một cái phế khí tinh cầu, nếu là cái tinh cầu này diện tích bề mặt trải rộng ra đều bù đắp được cửu châu đại địa đem gần một nửa lớn nhỏ. Mênh ngông như vậy cương vực, coi như trưởng giáo tri tôn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể tìm tới mình rốt cuộc ở nơi nào. Kết quả như vậy, thật sự là quá phiền phức quá phiền thoái. Tân hạo căn bản không chờ được. Bất quá thương lúc này đột nhiên đại ánh mắt sáng lên, mãnh liệt mà nói, tiểu hạo tử, ta có chú ý. Ý định gì? Tân hạo nhất thời cũng là ánh mắt sáng lên, nói, nhanh nói ra. Thương chậm nói Hai người bọn họ nếu không muốn đánh lên, vậy chúng ta thì bức lấy bọn hắn đánh lên. Tân hạo ánh mắt nghi hoặc, nói, làm sao bức lấy hai người bọn họ đánh lên. Chúng ta căn bản không có thực lực này. Thương âm chầm cười một tiếng, nói, chúng ta chỉ cần vô trương thanh thế là được rồi. Đợi lát nữa bản thân đến địa phương xa xôi, phát ra khiến người ta rung động ma đầu tiếng giống to. Để tiêu vũ cùng hoàng vô đạo hai tiểu tử này cảm nhận được càng lớn phe thứ ba huy hiếp liền muốn đến, bọn họ thì không thể không lập tức chiến đấu. Cúp đoạt đến cái kia ma lòng rác tiểu hạo tử ngươi chẳng phải có cơ hội thương nói xong trong nháy mắt hán chỉnh cái cự đại ma Long chi hồn trong nháy mắt thì theo Tần Hạo thân thể bên trong lao ra hướng về nơi xa một cái hướng khác bay đi đúng a Tần Hạo nhìn về phía thương rời đi phương hướng trong lòng mặc nghiệm một câu xin nhở gừng càng già càng cay. thương đầu này lao ma lòng thật là trong lòng nhưu kế ngàn vạn Tuy nhiên thương ngày bình thường ưa thích con lác nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin Tân hạo nằm trên đất, không núp ních, hắn đợi chút nữa muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất, tranh thủ nhất kích tất thắng. Mà liền tại tiêu vũ cùng hoàng vô đạo, cái này một cái thiên kiếm tông đệ nhất thánh đồ, một cái chân ma tông ma thánh tử, còn tại uy hiếp lẫn nhau, nói nhảm hết bài này đến bài khác thời điểm. Đột nhiên, nơi xa hát cám quần sơn chốt sâu, đột nhiên chuyển tới một đạo khủng bố tới cực điểm ma hống. Giống. Cái kêu đạo tiếng giống, chân thiên động địa, quả thực giống như là một đầu viễn cổ cự ma liền muốn tại sơn mạch chỗ sâu khôi phục. Mà cơ hồ ngay tại cái này tiếng giống rơi xuống trong nháy mắt, dãy núi này trước Tiêu Vũ Cùng Hoàng Vô Đạo đều là ánh mắt hơi đổi. Loại này tiếng giống cùng khí tức. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, cái này dị ma chiến trường Hắc Ám Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, cổ lao dưới vực sâu, sinh tồn lấy một tôn đại ma. Hai người đều là nhớ tới mỗi người tông môn cổ lao trong điện tịch ghi lại một số bí mật. Không thể chậm trễ thời gian. Tiêu Vũ Cùng Hoàng Vô Đạo nhìn nhau đối phương liếc một chút. Đều là từ đối phương trong mắt, nhìn ra kiên quyết chi sắc. Giết! Hoàng vô đạo đầu tiên thì xuất thủ. Hán toàn thân ma khí cuồn cuộn, bàn tay lớn bổ một cái. Ẩm ẩm! Một cái che trời bàn tay lớn màu đen, chính là bao trùm vật tiêu, giống như là một tòa sơn nhạc nguy nga, lập tức thì đẻ ép xuống. Ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ đi, căn này viễn cổ ma long rắc nhất định là thuộc về ta. Tiêu vũ thanh em vô cùng đạm mạc. Cái kia đạm mạc trong lời nói. Phát ra vô biên bá đạo cùng cường đại tự tin. Chân Long bảng đệ nhất, 10 năm cũng không từng biến hóa, ta ngược lại thật ra muốn khiêu khích một chút người, vừa vặn để ngươi đến thử một lần ta mới nhất tu luyện thành công diệt thế ma nhãn, ta ma đạo thất môn bên trong mạnh nhất thần thông. Hoàng Vu đạo hét lớn lên tiếng. Đỉnh đầu của hắn phía trên, đột nhiên xuất hiện một quả to lớn con mắt màu đen. Cái này chỉ con mắt vừa mở ra, liền là có vô cùng ánh sáng tử vong, từ trong đó bắn ra mà ra, giống là có thể mạt sát thế gian hết thảy sinh linh. Tiêu vũ ánh mắt nhất động, nói, diệt thế ma nhãn, không nghĩ tới cha ngươi thật là quá sùng ái ngươi, đem bộ thần thông này đều chuyển thụ cho ngươi, cái này nhưng mà năm đó U minh đại đế có tên tuyệt học, bị các ngươi ma đạo thất môn chuyển thừa xuống tới, không nghĩ tới lại hiện ra thế gian. Tiêu vũ nổi chữ mỗi câu nói, nhưng hắn không có bối rối chút nào. Thần lực tỏa thiên phủ Tiêu vũ con ngón búng ra, một đạo kim sắc linh phủ, trong nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn bắn ra trực tiếp liền biến thành một phương to lớn màn ánh sáng màu vàng, đem diệt thế ma nhãn bên trong tất cả động bắn ra ánh sáng tử vong toàn bộ chặn lại. Ma Long Giác là ta. Hoàng vô đạo thừa dịp thế gian này, lập tức cũng là hướng về cái kia cắm trên mặt đất cổ lão Long Giác trộm tới. Đại bàn võ thủ. Tiều vũ quát lạnh một tiếng, một cái tay xa xa đối với hư không đẻ xuống. Ấm ẩm. Trong ngay mắt, bầu trời xuất hiện một bàn tay lớn. Đại thủ này, là từ vô số thần quang ngưng tụ mà thành giống như là một tôn viễn cổ thần linh tay. Một chiêu này, cùng trước đó Tiêu Vũ tại ma hóa trên mặt đất, một cái tay bắt lấy đến vạn ma tộc sinh linh một chiêu kia, là hoàn toàn tương tự. Ầm ầm. Hoàng vô đạo bị bàn vũ đại thủ vánh trúng, nhất thời liền bị vánh bay đến nơi xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, Tiêu Vũ thân là đồng Hoàng chân long bảng đệ nhất, vẫn là danh bất hư chuyển Hắn một chiêu một thức, đều là tràn đầy ngập trời lực lượng, quả thực là có thể phần sơn trừ hải, nước toác núi lớn, đánh nát trời cao chấn động bát hoang. Ta không lấy được, ngươi Tiêu Vũ cũng đừng hòng đạt được." Hoàng Vô Đạo đột nhiên hét lớn một tiếng, coi như ta hao phí lượng lớn bổn nguyên tinh huyết, cũng muốn đưa ngươi cái này cái gọi là chân long bảng đệ nhất cho chém giết. Ta xem một chút người trong thiên hạ còn thế nào đi tôn sùng cùng kính ngưỡng ngươi." Ông Cơ hồ ngay tại Hoàng Vô Đạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn đột nhiên xông ra một đạo ẩn chứa ngập trời lệ khí ám kim sắc trường kiếm. Cái này ám kim sắc trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt một loại phảng phất diệt tận thiên hạ hoàng tộc đáng sợ ma đạo ý chí cùng giữ tận khí tức, trong nháy mắt thì xuất hiện. Thí Hoàng kiếm. Tiêu Vũ Vạn năm không đổi lạnh nhạt khuôn mặt rốt cục thay đổi, hắn ánh mắt đột nhiên tập trung vào trôi này ám kim sắc ma kiếm, nói: "Ma đạo thất đại cấm kỵ ma binh một trong Thí Hoàng kiếm, làm sao lại ở trên thân thể ngươi?" Chân Ma Tông ma chủ đã vậy còn quá bỏ được, hắn đem trôi này thái cổ ma kiếm đều giao cho ngươi. Chương 294: Đa thủ. Thí Hoàng kiếm. Ma đạo thất đại cấm kỵ chiến binh một trong. truyền thưa từ thái cổ thời đại, truyền thuyết là một tôn thái cổ đại ma đúc tạo nên tuyệt thế ma đạo bảo vật có được thật không thể tin lực lượng. Cho nên lúc này hoàng vô đạo tế ra tới này tôn thái cổ ma binh, mặc dù cường hãn như tiêu vũ, cũng là lập tức biến sắc. Hắn nhìn lấy chôi này tản ra tuyệt thế hung khí thái cổ ma kiếm, hai tay nhất thời cũng là hướng về hư không liên tục nhân tới. Vâng! Vâng! Vâng! Cơ hộ chỉ trong mắt Từng đôi thần quang đại thủ tại Tiêu Vũ dưới bàn tay hiện hóa ra ngoài, quanh kích hư không, muốn ngăn cản cái kia một thanh phát ra tuyệt thế hung y thái cổ ma kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nhưng là thí hoàng kiếm chính là là ma đạo thất đại cấm kỵ chiến binh một trong, có được tuyệt thế đáng sợ ngập trời ma lực. Ẩn chứa tuyệt thế hung khí chiến kiếm, phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng, đem Tiêu Vũ cái kia đủ để trong nháy mắt mạt sát phổ thông sinh tử cảnh cường giả thần quang đại thủ, nguyên một đám đánh nát, hóa thành đầy trời toại Cự linh thần chi phủ. Đột nhiên ngay lúc này, Tiêu Vũ giống to lên tiếng. Hai tay của hắn đột nhiên kết ấn, một cái tản ra nồng đậm thần quang phù lục, trong nháy mắt theo mi tâm của hắn chỗ sâu ẩm vàng bắn ra. Đạo phù lục này xuất hiện trong nháy mắt, một tôn toàn thân sinh trưởng cầu long bát thịt, cao lớn uy mãnh cự linh thần, toàn thân tản ra kinh khủng thần uy, trong nháy mắt thì theo cái kia phù lục bên trong rậm chân đi ra. Trong tay hắn nắm một khối to lớn khiên kim loại, đồng nhiên cùng Hoàng Vô Đạo giết tới thi hoàng kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ trên không trùng, trong nháy mắt thì vang lên một đạo ngập trời tiếng vang, giống như là núi lớn ẩm vang vỡ nát, giống như là sơn hà trong nháy mắt lật út, giống như là bầu trời lập tức phá nát. Vô số đạo hỗn loạn chiến khí, cùng tràn ngập hủy diệt tính sụp đổ trùng sáng, tại toàn bộ trên trận điên cuồng xe rách. A. A. Hoàng vô đạo cùng tiêu vũ hai vị này nhân vật tuyệt thế, giờ khác này đều là đánh nhau thật tình, tại trên không trùng, điên cuồng chém giết, cực điểm ho hét, phát ra ngập trời cuồng Hai tôn tuyệt thế cường giả, lúc này quả thực là đánh cho khí thế ngất trời, tựa hồ thật là muốn phân cao thấp. Nhất là hoàng vô đạo cái này mà thánh tử, hắn đối ma long rắc căn vốn không chút nào để ý. Hắn lần này theo ma trong tông đi ra, chính là vì tìm tới tiêu vũ, chuyên môn đâm lấy, muốn cùng tiêu vũ cái này cái gọi là đông hoang đệ nhất thiên kiêu đại chiến một trận nhìn xem người nào đến cùng mới thật sự là coi là đông hoang thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Tu hành diệt thế ma nhãn cùng có được thí hoàng kiếm, để hoàng vô đạo lòng tự tin bạo giảm. Tiêu vũ ánh mắt vô cùng âm trầm, hắn không có nghĩ đến cái này hoàng vô đạo đã vậy còn quá nao tản không có chuyện làm tìm chính mình ác như vậy mệnh chém giết. Người hoàng vô đạo ưa thích chiến đấu, không có nghĩa là ta tiêu vũ ưa thích trận này không minh bạch sinh tử chém giết ta. Không sai, lúc này tiêu vũ bị điên quần hoàng vô đạo công kích, cũng là bắt đầu không ngừng thi triển lá bài tẩy của mình, tại đại lực chém giết bên trong. Lúc này giữa hai người sinh tử đại chiến, mười phần hung hiểm, hơi không chú ý, cũng là người nào đó trong nháy mắt vẫn lạc Dù sao tuy nhiên Tiêu Vũ thực lực tạo hóa vô cùng khủng bố, nhưng Hoàng Vô Đạo thân là chân ma tông ma thánh tử, thực lực bản thân cũng là đồng dạng vô cùng khủng bố. Tiêu Vũ là lợi hại, nhưng Hoàng Vô Đạo cũng không yếu. Mà lại, bây giờ Hoàng Vô Đạo trong tay còn có thi hoàng kiếm loại này cấm kỵ chiến binh. Hắn cố thả ra chiến lực để Tiêu Vũ loại này cường giả đều là cảm thấy một loại tim đập nhanh cùng nguy cơ tử vong. Đáng giận. Nếu không phải thiên tử điện hồng hoang thiên tử kiếm mất đi, ta mượn dùng đến. Cái này Hoàng Vô Đạo trong tay Thi Hoàng Kiếm thì không tất yếu như vậy kiêng kỵ, Hoàng Vô Đạo không có Thi Hoàng Kiếm, với ta mà nói, cũng là cái phế vật." Tiêu Vũ ánh mắt vô cùng âm trầm. Bất quá lúc này, hai người đại chiến, đã đến một cái cực đoan lửa nóng trạng thái. Hoàng Vô Đạo lòng háo thắng cực mạnh, hắn lần này tiến vào cái này dị ma chiến trường, cũng là theo trong địa phủ, nhận được tin tức, Tiêu Vũ hội bừng xuống nơi đây. Cho nên lần này, Hoàng Vô Đạo không chỉ có khổ tu ma đạo thất môn cường đại thần thông diệt thế ma nhãn, Càng là vụng trộm mang theo thi hoàng kiếm tôn này, ma đạo thất đại cấm kỵ chiến binh một trong thái cổ ma kiếm. Mục đích đúng là vì cùng Tiêu Vũ phân cao thấp, đương nhiên nếu là có thể tại cái này dị ma trong chiến trường giết Tiêu Vũ, cái kia chính là vì ma đạo trừ đi một cái hòa lớn. Bởi vì Tiêu Vũ cho tới nay đều là đối ma đạo 10 phần cường thế, trực tiếp chiến ép. Tiêu Vũ không chỉ có tại Thiên kiếm tông bên trong có lấy vô cùng đáng sợ quyền thế, tại toàn bộ Đông Hoang khắp nơi đều là có vô số kẻ ủng hộ. Liên hiệp như thứ 8 châu Thứ bảy châu bên trong đều là có vô số cùng nhiệt tín cường giả. Tiêu Vũ thế lực trải rộng toàn bộ Đông Hoang khắp nơi, vô số thiên kiêu kỳ tài đều là cam nguyện trở thành hắn dưới trướng. Tất cả mọi người biết, Tiêu Vũ chí hướng chính là toàn bộ Đông Hoang chính đạo lãnh tụ. Cho nên cái này Hoàng Vô Đạo thân là ma đạo thất môn một trong chân ma tông ma thánh tử, hắn nếu là có thể trấn sát Tiêu Vũ, huy danh của hắn sẽ được chuyển khắp toàn bộ Cửu Châu ma đạo giới. Cái kia chính là to lớn vinh diệu. Cho nên lúc này Hoàng vô đạo thế công, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm. Hắn sau lưng trong hư không chìm nổi diệt thế ma nhãn, còn có trong tay thí hoàng kiếm, đều là phóng xuất ra vô cùng cực kỳ đáng sợ tử vong hủy diệt ánh sáng. Ấm ầm ầm ẩm, ầm ẩm, ẩm. Ẩm, ẩm. Cương đại chiến khí, quả thực là muốn xe rách cửu tiêu. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, ở trên không trung tiến hành sinh tử chém giết. Bất quá lúc này, hai người không thấy là, một đạo toàn thân phát ra ma khí, lén lút bóng người Chính hướng về dãy núi trung gian cái kia cắm ở trên mặt đất ma long giác gần nút mà đi. Tiểu hạo tử, thế nào, bản thân cái này mưu kế không tệ đi. Thương lúc này đã về tới tần hạo thân thể bên trong hú minh điện thờ bên trong. Lao ma long cười lớn khẳng thật lấy, mười phần tự ngạo. Không tệ không tệ. Tần hạo vui vẻ ra mặt, trực tiếp một cái lắp mình, rốt cục đi tới cái kia ma long giác trước đó. Và anh, tần hạo bây giờ thân thể cường độ, đã bước vào lưu ly li chiến thể. Hắn mỗi một tấc máu thịt cùng gân cốt bên trong, đều là tích chứa ngập trời thần lực. Tần hạo hai tay nắm ở cái kia căn cự đại cổ lão Long Giác, đồng nhiên kéo một phát, lực bà Sơn hề khí cái thế, trực tiếp soạt một tiếng, đem cái kia Ma Long Giác theo sâu trong lòng đất rút ra. Chạy! Tần hạo đem gánh lấy Ma Long Giác, phi tốc hướng về mảnh này hát sát Sơn mạch bên ngoài phóng đi. Ngao cổ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Ma Long Giác bị tiểu nhân đánh cắp. Trên không trung tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Hoàng Vô Đạo, người cút ngay cho ta." Tiêu Vũ giống to lên tiếng, hắn giờ khắc này là thật tức giận. Tiêu Vũ trong thân thể đột nhiên bạo phát một mảnh vô lượng thần quang, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến, trong người hắn tựa hồ ẩn chứa một tôn vô cùng cổ lao cùng tang thương bảo tháp. Cái kia bảo tháp hơi chấn động một chút, chính là phóng xuất ra vô tận lực lượng, lập tức liền đem Hoàng Vô Đạo cùng trong tay hắn thí hoàng kiếm toàn bộ đánh bay. "Làm sao có thể? Trong cơ thể ngươi tôn này tháp, là cấp bậc gì bảo vật?" Liên thí hoàng kiếm tôn này, thái cổ ma kiếm đều ngăn cản không nổi. Hoàng vô đạo giống to lên tiếng, cảm thấy khó có thể tin. Tiêu Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, coi như lấy hắn bây giờ thông thiên tu vi, phóng xuất ra thể nội tôn này thần bí thắp một tia vi năng, đều là tiêu hao rất lớn, khó mà chống đỡ được. Đây là một tôn cực kỳ thần bí cùng kinh khủng tháp. Tiêu Vũ căn bản không có quản ở phía xa trảo máu hoàng vô đạo. Hắn kinh khủng thân niệm, ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt thì khóa chặt lại vừa mới đào tẩu tần hảo. Băng lãnh vô tình uy nghiêm tiếng vang khắp phương này hắc ám bầu trời, "Tắt tử, dám ở dưới mỹ mắt ta trộm đồ, ta hôm nay đổi tới Cửu U thập địa, cũng muốn đưa ngươi cái này hèn mọn con kiến nghiền chết." Chương 295: Tâm trái đất. Ông. Tân Hạo chính tại điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng đúng vào lúc này, hắn nhất thời cảm ứng được một loại khủng bố tới cực điểm thần nghiệm, khoa ổn định ở trên người hắn. "Là Tiêu Vũ?" Tân Hạo ánh mắt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Vũ thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Nhanh như vậy thì thoát khỏi Ma Thánh Tử Hoàng Vô Đạo dây dưa, hướng về phía bên mình đuổi theo. Thương lúc này trong đầu các cặc hét lớn, "Tiểu Hạo Tử, cái kia Hoàng Vô Đạo trong tay Thí Hoàng Kiếm, người nếu là có cơ hội, nhất định muốn đoạt lại. Thí Hoàng Kiếm tôn này ma đạo công kỵ bảy đại chiến binh một trong thái cổ ma kiếm, nếu là bị bản thân nuốt mất, hấp thu trong đó thái cổ ma khí, khôi phục tu vi, bản thân nên có năng lực mở ra U Minh Điện Thở tầng thứ ba. Tân Hạo nghe vậy, chỉ là gật gật đầu, nói có cơ hội nhất định đoạt tới, nhưng hiện tại chúng ta vẫn là muốn muốn như thế nào thoát khỏi tiêu vũ cái này kinh khủng tồn tại truy sát đi. Vâng, Tân Hạo lúc này chính tại điên cuồng kích phát tề thiên đại thần Gen, vận chuyển cân đầu vân ảo nghĩa, tại dãy núi ở giữa, tiến hành thuấn thiểm chi thuật. Hắn lúc này mỗi một lần thân thể động đậy một chút, cả người liền là thuấn di đến ngoài ngàn mét. Trong ngay mắt, Tân Hạo liền chạy đến 10.000 mét bên ngoài. Nhưng là trên thân, Tân Hạo phát hiện, một loại to lớn thần nghiệm, Vẫn như cũ chết tập trung vào chính mình, mà lại tần Hạo có thể cảm ứng được, hắn hậu phương lớn, một loại hù hồn kéo đến, phảng phất biển lớn giống như tràn đầy hùng hồn sinh cơ lực lượng, chính đang nhanh chóng tới gần mình. Đây tuyệt đối là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ sinh mệnh lực quá thịnh vượng, giống như là một vòng hỏa hồng sắc đại nhật, treo ở vạn trượng bầu trời phía trên, kinh động đến không ít nhóm trong núi dị ma. Tân Hạo nghĩ đến những thứ này, dị ma có thể ngăn cản Tiêu Vũ một hồi. Nhưng là hắn còn là xem thường Tiêu Vũ. Tiêu vũ trên người lực lượng, quá kinh khủng, quả thực là đến một cái đỉnh cấp tầng thứ. Coi như dãy núi chỗ sâu chạy ra từng đầu mạnh mẽ vô cùng dị ma, hướng về tiêu vũ giống dận phong đi, cũng là không làm nên chuyện gì. Những thứ này cường đại dị ma, thậm chí là đều còn không có tới gần tiêu vũ, trực tiếp liền bị tiêu vũ trên người lực lượng triều dâng cho trực tiếp bước hơi. Tiểu hạo tử, phía trước ngọn núi kia ngọn núi bên trong khắc lấy một tòa dị ma trong chiến trường thái cổ sát trận, người mau tránh đi vào. đột nhiên thương lên tiếng Thái cổ sát trận. Tân Hạo mí mắt nhảy một cái. Nhưng là sau một khắc cảm thụ được Tiêu Vũ vậy sẽ phải truy dết tới rồi giao lực lượng, giống như là quần quật lạt tút, nộ hải gào rú. Tân Hạo cắn răng một cái, trong nháy mắt một đầu sông vào phía trước tòa kia cao đến mấy ngàn mét màu đen trong núi lớn. Ông. Trong nháy mắt, màu đen đổi núi bên trong Thái cổ sát trận trực tiếp thì tuôn ra một cỗ cường đại ma khí công kích, phóng tới Tân Hạo. Tân Hạo đang muốn ngăn cản, nhưng đúng vào lúc này, một mực ghé vào Tân Hạo trên bờ vai chó đen nhỏ. Đột nhiên ba cái tiểu đầu chó đều là lập tức nâng lên, há miệng muốn nuốt. Ông. Vậy quá cổ sắt trận bên trong công kích tới sát cơ cùng lực lượng, toàn bộ bị chó đen nhỏ cho nuốt xuống. Ngấc. Lập tức chó đen nhỏ ở một cái, lườm Tân Hạo liếc một chút, lại nằm ở hắn đầu vai ngủ thiếp đi. Không hổ là hắc gám sinh vật, rất mạnh. Tân Hạo ánh mắt vui vẻ, trong nháy mắt lách mình tiến nhập thái cổ sắt trận bên trong, tiến nhập tòa này màu đen núi lớn trung tâm. Hắn trên người có thương ma khí bảo hộ. Tránh thoát thái cổ sát trận dây phút đầu tiên thả ra sắc cơ, thì an ổn. Tân hạo lúc này đi tới màu đen núi lớn trung tâm, tiến nhập một cái sơn động, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa cái kia ma Long giác lại nói. Ẩm ẩm. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ cao ngất hùng vĩ màu đen núi lớn đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Tựa như là phát sinh động đất, núi lớn lây động, dây núi sụp đổ. Tiêu vũ tại công kích thái cổ sát trận. Hắn phải dùng cậy mạnh phá vỡ tỏa này thái cổ sát trận, đưa người Thương trong đầu oa oa kêu to. Tân Hạo ánh mắt trầm xuống. Hắn vận dụng Đại Thiên Nhãn thuật, mi tâm bắn ra một đạo kim sắc sắc trời, trong nháy mắt thấy được cái kia tòa cổ xưa thái cổ sát trận. Lúc này vậy mà không chịu nổi gánh nặng, sắp phá vỡ đi ra. Tân Hạo ánh mắt vô cùng kinh sợ, hắn không nghĩ tới Tiêu Vũ đã vậy còn quá hung mãnh, liền thái cổ sát trận đều có thể đối cứng, thậm chí là muốn đem cưỡng ép đem thái cổ sát trận xé rách. Theo lòng đất đi. Thương trong đầu kêu to, tiểu Hạo tử U Minh Đại Đế truyền thừa đại cửu đế ma thần công vô cùng huyền liền diệu, ngươi nắm giữ thổ đế ma thần, có thể phóng thích thổ đế ma thần thổ thuộc tính cực hạn hỗn lực, bao khả chính mình, chui vào bên trong lòng đất. Tốt, ta thử một chút." Tần Hạo lập tức gật gật đầu. Hắn còn chuẩn bị sống mãi một trận chiến đây. Nhưng bây giờ nghe thương nói như vậy, Tần Hạo nhất thời thì ánh mắt sáng lên. Đại cửu đế ma thần công, Thổ đế ma thần. Tần Hạo tâm niệm nhất động, nhất thời hắn trong thế giới linh hồn tu luyện ra được thổ đế ma thần. Một tôn hùng tráng linh hồn trạng thái cao lớn hư ảnh, theo Tần Hạo trong linh hồn dậm chân đi ra, vừa vặn bao phủ lại Tần Hạo toàn bộ thân hình. Đột! Tần Hạo khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt thì tương đương với nhảy vào bên trong lòng đất. Hắn cảm thấy mười phần kỳ dị. Bởi vì cái này thời điểm, Tần Hạo phát hiện mình không gian chung quanh, căn bản cũng không lại là không khí, mà chính là cứng rắn vô cùng lòng đất thạch đầu. Nhưng mặc dù chung quanh là các loại cứng rắn vô cùng thạch đầu, Tần Hạo vẫn như cũ có thể phát hiện Mình tại trong lòng đất xuyên thẳng qua, liền như là con cá ở trong nước mặn dạng. Cho nên loại cảm giác này mười phần kỳ dị. Cái gọi là phi thiên độ địa, hẳn là loại cảm giác này đi. Tân Hạo căn cứ thương kế hoạch, trực tiếp độ nhập sâu trong lòng đất, thoát khỏi tiêu vũ dò xét. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng đúng vào lúc này, Tân Hạo đột nhiên cảm thấy chung quanh lòng đất mãnh liệt chấn động lên. Đại địa kiên cố vô cùng, dưới nền đất bùn đất kiên thạch, ngưng kết đến như là đồng vết sắt. Làm sao lại như thế lay động kịch liệt chấn động đâu? Đậu xanh rau má. Tiểu hạo tử, người mau nhìn. Hắn đào đất giết tới. Thương đột nhiên trong đầu kêu lên sợ hãi. Tân hạo nhìn lại, lập tức giật nảy mình. tiêu vũ lúc này toàn thân tản ra vô lượng thần quang. Hai tay huy động ở giữa, toàn bộ kiên cố vô cùng. Phản phất tường đồng vách sắt đại địa. Bị hắn trực tiếp thì không ngừng đánh nát. Khai thác đi ra một cái thật dài lòng đất hang đá. Đuổi sắt tân hạo chạy trốn vị trí. ta dựa vào Cái này tiêu vũ quá mạnh, không có độn địa hồn thuật, trực tiếp thì đánh xuyên đại địa. Nhưng là lần này hắn khác nghĩ ra được ma long giác. Tân Hạo kêu to, ánh mắt có ngon sắc. Hắn không có khả năng lui qua tay đã con vịt đã đun sôi bay. Tiếp tục hướng về phía dưới đột. Tân Hạo trong lòng quyết tâm. Hắn toàn thân bao vây lấy thổ đế ma thần, nhanh chóng tiêu hao to lớn hồn lực. Ơm ẩm ẩm. Vênh long long long. Mà phía sau, Tiêu Vũ thì là ánh mắt lén khốc, toàn thân nở rộ đáng sợ thần quang đem lại địa nhanh trong đánh nát, đánh mặc đi ra một đầu lòng đất thông đạo. Không biết đến cùng lặn xuống bao lâu. Tân Hạo đột nhiên bành đông một tiếng theo bùn đất khu vực rất xuống, phía dưới lại là một mảnh nồng đậm vô cùng dung nham sông dài. Vậy mà lặn xuống đến viên này phế khí tinh cầu tâm trái đất trung tâm, lòng đất dung nham khu vực. Nơi này là viên tinh cầu này tâm trái đất khu vực. Tân Hạo trong nháy mắt cảm nhận được chung quanh to lớn vật chất mật độ, kinh khủng tâm trái đất áp lực, còn có địa tâm cái kia đáng sợ dung nham siêu cấp nhiệt độ cao. Quả thực có thể hòa tan trên đời này kiên cố nhất kim loại. Nhưng Tần Hạo bây giờ đã bước vào chư thần thân thể giai đoạn thứ tư, lưu ly chiến thể. Thân thể của hắn cường độ, gân cốt độ cứng, huyết nục năng lực chịu đựng đã siêu việt tình kim khải giáp, sánh ngang luân hồi cảnh đại năng cấp bậc thân thể. Cho nên lúc này, Tần Hạo thừa nhận áp lực cực lớn, vật chất mật độ còn có nhiệt độ cao, cùng tâm trái đất tử trường đối linh hồn ảnh hưởng, lại là vẫn không có tử vong. Ngược lại Tần Hảo ánh mắt vui vẻ Nơi này tuyệt đối là hắn có thể theo tiêu vũ trong tay chạy trốn tốt nhất chi địa chương 296, vô tận dung nham. Tiểu hạo tử, không nghĩ tới linh hồn của người mạnh như vậy, vậy mà chui đến viên này phế khí tinh cầu tâm trái đất khu vực, còn chưa chết vong. Thương tại U minh điện thờ bên trong đang ngủ cảm giác, nhưng lúc này cũng là bị tâm trái đất bên trong khủng bố cao ôn hòa trụ cộng hưởng từ tráng cho đánh thức. Tân hạo 10 phần tỉnh táo, nói, nơi này địa tử hỗn loạn, nhiệt độ cao khủng bố. Tuyệt đối có thể quấy nhiễu tiêu vũ thần niệm quá chặt Chỉ cần ta có thể nhảy vào đất này Hoạch dung nham bên trong Liền như là long như đại hải Tiêu vũ cũng không tiếp tục muốn bắt đến ta Tân hạo trong đầu nói Thương, đất này Hạch dung nham nhiệt độ thực sự quá kinh khủng Chỉ sợ liền luân hồi cảnh đại năng Đều có thể trong nháy mắt hòa tan mất U minh điện thờ có thể hay không ngăn cản loại này Tâm trái đất dung nham Thương to lớn long hồn thân thể xoay quanh Tại u minh điện thờ bên trong Lúc này hắn bỗng nhiên lắc đầu nói U minh điện thờ chỉ là gánh chịu U minh đại đế truyền thừa chi vợ, này bản thân cũng không phải là lợi hại gì bảo vợ, nhiều nhất cùng ngươi cái kia đại ngũ hành thắp một cái cấp bậc, hạ phẩm đạo binh thôi. Tân hạo chân mày hơi nhữ lại. Vậy làm sao bây giờ? Hắn hiện tại thân thể cường độ, tuy nhiên bước vào lưu ly chiến thể, sánh ngang luân hồi cảnh đại năng thân thể. Tuy nhiên có thể thừa nhận được tâm trái đất bên trong siêu cường vật chất mật độ, áp lực, từ trường cùng nhiệt độ cao. Nhưng là Tân Hạo cũng không dám thì trực tiếp như vậy xông vào tâm trái đất vô tận dung nham bên trong. Đó cũng muốn chết không thể nghi ngờ. Tân Hạo đánh ra lấy, đừng nói sơ kỳ liu ly li chiến thể, cũng là hắn hiện tại là đại thành liu ly li chiến thể, chỉ sợ cũng chịu không được một khỏa tinh cầu tâm trái đất trung ương nhất dung nham khủng bố nhiệt độ cao. Cái kia dung nham nhiệt độ cao, chỉ sợ đã nhanh muốn tới hơn vạn độ. Tân Hạo cảm thụ được phía trên lòng đất khu vực, chính đang nhanh chóng tiếp cận chính mình mảnh này tâm trái đất khu vực khí tức cực lớn đó là tiêu vũ khí tức. Hắn nhanh chóng tìm kiếm lấy chính mình chữa vật linh giới. Nếu là tìm không thấy có thể thừa nhận được tâm trái đất vô tận dung nham đồ vật, gánh chịu lấy chính mình vượt qua dung nham, chỉ sợ chính mình hôm nay thật muốn ở ra giám. Bất quá Tân hạo tìm tới tìm lui, phát hiện mình cường đại chiến binh, ngoại trừ kiếm gì, đại ngũ hành thác, còn có u minh điện thờ, cùng chim nổi trong đan điển kim ố đại đế lệnh, thì cơ hồ không có. Nhưng là cái này mấy cái tôn bạo vật, Kiếm gì cùng Kim Âu Đại Đế lệnh có khả năng có thể thừa nhận được tâm trái đất Dung Nham khủng bố nhiệt độ cao, nhưng chúng nó lại là không thể gánh chịu chính mình tiến vào cái kia vô tận Dung Nham bên trong A. Tân Hạo muốn làm, thế nhưng là tiến vào đất này hạch quần quận Dung Nham bên trong, tránh nẽ tiêu vũ thần niệm dò xét. Hắn muốn cả người bao khỏa tại chiến binh bên trong, toàn bộ thân hình toàn bộ tiến vào Dung Nham bên trong. Còn có một tôn thần bí hoàng kim quan tài, nhưng là cái này quan tài cái nắp ta cũng mở không ra. Tân Hạo dò xét chữ vật Linh giới Còn chứng kiến chính mình chữ vật linh giới một góc, yên tĩnh nằm một tôn thần bí Hoàng Kim Quan Tài. Cái này Hoàng Kim Quan Tài là Tần Hạo năm đó theo một chỗ tà thi náo động chi địa, tìm kiếm được thần bí Quan Tài. Lúc ấy còn có một cái sống mấy ngàn năm tóc trắng nữ tử, thủ hộ tại cái này Hoàng Kim Quan Tài ở giữa. Chỉ là Tần Hạo đến bây giờ còn không có nghiên cứu ra được tôn này Hoàng Kim Quan Tài đến cùng là lai lịch gì. Tần Hạo nhìn lấy tâm trái đất cái kia kinh khủng quần cuộn dung nham. Cảm thụ được phía trên càng ngày càng tới gần tiêu vũ cái kia phô thiên cái địa mạnh mẽ khí tức, giống là có thể nghiền ép hết thảy, đánh nát thương thiên. Tân hạo cắn răng một cái, nhất thời nói, chỉ có thể như thế, liều mạng. Tân hạo kỳ thật hiện tại hoàn toàn có thể đem ma long giác vứt bỏ, sau đó tiêu vũ đạt được ma long giác, không có khả năng lại phí khí lực lớn như vậy theo đuổi giết chính mình, được trả bằng mất. Nhưng là tân hạo không có khả năng để ma long giác cứ như vậy mất đi, hắn cho tới bây giờ đối với mình đều là vô cùng tàn nhẫn. Hỏa thần trúc dung thần thoại gen Hy vọng có thể dựa vào hỏa thần trúc dung thần hỏa, bao trùm toàn thân, để thân thể của ta, dung nhập cuộn cuộn dung nham bên trong. Trừ cái đó ra, ta linh hồn có hỏa đế ma thần bảo hộ, cần phải không có vấn đề gì. Tần hạo âm thầm kích phát hỏa thần trúc dung thần thoại gen Cái này chính là một hạt cấm kỵ thần cấp thần thoại gen, chính là thập nhị tổ vu một trong hỏa thần trúc dung. Thập nhị tổ vu, tại cổ lão thần thoại thời không. Đây chính là khai thiên tích địa cổ thân khu tinh huyết biến thành đại biểu cho cực hạn nhục thân chi lực cho nên lúc này làm hỏa thần trúc dung chi hỏa bao trùm toàn thân mỗi một lớp ra màng về sau Tân Hạo Cắn răng hai mắt nhắm lại lập tức nhảy vào cuầnn dung nham bên trong không tiêu Vũ thân hình cao lớn giờ khắc này rốt cục dậm chân đến đến khu này tầm trái đất khu vực hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tần Hạo nhảy vào dung nham bên trong hắn ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến vô cùng âm trầm người coi như tự sát cũng không cho ta đánh giết đạt được ma long rác các đặc độc nhân vật. Ngươi muốn là con sống, hậu hoạn vô cùng. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Tiêu Vũ chính muốn ly khai. Nhưng đúng vào lúc này, dung nham bên trong đột nhiên chuyển tới một đạo cởi mở tiếng cười, "Tiêu Vũ, ngươi cảm thấy ta là tại tự sát. Ngươi cũng quá coi thường ta. Cái kia ma long giác ta thì cầm đi. Còn có chính là, ngươi cùng ma thánh tử hoàng vô đạo đại chiến rất đặc sắc." Đó là Tân Hạo thanh âm. Tân Hạo thậm chí là không có tận lực ngụy trang thanh của mình. Bởi vì hắn biết Tiêu vũ căn bản không biết mình là người nào. Hán loại này cao cao tại thượng nhân vật, không có khả năng chú ý chính mình cái này nhò nhỏ tông môn tân nhân đệ tử. Đến mức đợi đến sau một khắc tần hạo lại tại tiêu vũ trước mặt nói chuyện, cái kia tần hạo liền đã không lại e ngại tiêu vũ. Đây là bắt nguồn từ tần hạo trong lòng cường đại tự tin. Tần hạo toàn thân phun trào tại vô tận dung nham bên trong, nhanh chóng hướng về nơi xa vượt qua mà đi. Cái gì? hắn vậy mà không có chết. Tiêu vũ lập tức thì quá sợ hãi Nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt chính là biến đến thật sâu kinh sợ. Cái này trộm lấy ma long giác tạc tử, tiêu vũ đã sớm cảm ứng ra đến, liền sinh tử cảnh đều không có bước vào, chỉ là nửa bước sinh tử cảnh hèn mọn nhỏ yếu tu vi. Nhưng cái này tạc tử, lại có thể theo trong tay của mình đào thoát, mà lại một đường lên còn có nhiều như vậy thật không thể tin thủ đoạn, để tiêu vũ đều là cảm thấy có chút giật mình. Sau khi trở về, nhất định muốn tra rõ cái này tạc tử đến cùng là ai. Tiêu vũ lạnh hư một tiếng. Dẫm chân hướng về tâm trái đất bên ngoài phóng đi Đất này hạch dung nham Hắn bây giờ tuy nhiên tu vi thông thiên Cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong mạo hiểm Mà lúc này Vô tận dung nham chỗ sâu Tần hạo thì tiếp tục lặn xuống Chui vào chỗ sâu Hắn không xác định tiêu vũ có phải thật vậy hay không rời đi Cùng ra đi tìm chết Không bằng mạo hiểm một chút Tìm dung nham mặt khác xuất xứ chạy thoát Tân hạo trong lòng có vui mừng Hắn không nghĩ tới Hỏa thần trúc dung thần thoại gen vậy mà như thế lợi hại Mới đã thức tỉnh vạn phần thứ hai trình độ, liền đã có thể làm cho chính mình ngạnh kháng một khỏa phế khí tinh cầu nội hạch bên trong dung nham. Cái này dung nham bên trong, có vô cùng vô tận cực hạn hỏa thuộc tính lực lượng, vừa vẫn có thể dùng để thôn vệ tăng lên đại cựu đế ma thần công bên trong hỏa đế ma thần. Để tân hạo cảm thấy có chút nho nhỏ thất vọng là, cái này phế khí tinh cầu tầm trái đất dung nham phẩm dai vẫn là quá thấp. Hỏa thần trúc dung thần thoại gen, thôn vệ ngọn lửa này, không có bất kỳ cái gì tăng lên hiệu quả bất quá có thể ngưng luyện Hỏa Đế Ma Thần, linh hồn lực đạt được lớn mạnh, Tần Hạo cũng là thỏa mãn, đây cũng là niềm vui ngoài ý mớn. Tần Hạo quanh thân to lớn Hỏa Đế Ma Thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ trùng quanh vô cùng dung nham liệt diễm chi lực, Tần Hạo linh hồn lực chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng là lấy ra cái kia Ma Long Giác, bắt đầu thôn phệ luyện hóa căn này thương năm đó bị đánh gãy viễn cổ Ma Long Giác. Sinh tử chi cảnh có thể hay không đột phá, thì nhìn căn này Ma Long Tần Hạo âm thầm nhắc tới một tiếng lập tức bắt đầu điên cuồng thôn phệ cùng luyện hóa. Hắn toàn thân khí thế cùng lực lượng, giờ khắc này cũng là bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Một loại nguồn gốc từ bản chất thủy biến, theo giờ khắc này bắt đầu. Chương 297, Chư thần quốc độ. Tân Hạo lúc này chính tại điên cuồng thôn phệ luyện hóa ma long rắc bên trong huyết mạch cùng sinh mệnh tinh khí. Căn này ma long rắc chính là thương năm đó bị đánh gãy một cái long rắc, có được vô cùng bảng bạc sinh mệnh tinh khí. Phải biết, năm đó thương thân là U Minh đại đế tọa kỵ, một thân tu vi thông thiên. Nó bản thân liền là một đầu thái cổ Ma Long, mà lại thân là U Minh Đại Đế loại này cái thế hào kiệt duy nhất tọa kỵ, tự nhiên năm đó bị U Minh Đại Đế tiến hành to lớn bồi dưỡng. Cho nên thương năm đó toàn thịnh thời kỳ, bản thể hắn một cái Long rác, tự nhiên là ẩn chứa cực kỳ khủng bố bàng bạc sinh mệnh khí tức. Cho nên lúc này, tại thương trợ giúp phía dưới, Tần Hạo rất nhanh liền có thể trấn áp căn này Ma Long Giác bên trong còn lại viễn cổ tàn hồn. Chư thần lò luyện. Tần Hạo thể nội thế giới bên trong, chư thần lò luyện xuất hiện chính đang nhanh chóng dung luyện cái kia viễn cổ ma long rác, Ầm ầm ầm long. Nhất thời, Tân Hạo cũng cảm giác được một loại vô cùng mênh mông lực lượng, chính đang nhanh chóng theo trong cơ thể của mình chỗ sâu nổ tung, đục nóng tại toàn thân cùng huyết nhục gân cốt bên trong. Tân Hạo võ đạo bản nguyên cùng đan điền linh hải, giờ khác này chính đang nhanh chóng tăng lên cùng lớn mạnh tại trung tâm, biến đến vô cùng hùng hồn cùng dồi dào. Sinh tử chi cảnh, lĩnh hội sinh tử, ngưng luyện lĩnh vực. Tân Hạo trong lòng một loại vô cùng huyền ảo tin tức chính đang chạy. Loại này huyền ảo tin tức, có chính hắn trong khoảng thời gian này tại dị ma trong chiến trường chém giết, đối với sinh tử cảm ngộ Cũng có cái kia viễn cổ ma long rắc bên trong viễn cổ tàn hồn, đối với sinh tử cảm ngộ Cho nên lúc này, thần hạo giống như là đạt được một cái cự đại trợ lực. Chớ nói chi là, hắn ý chí tinh thần bị trư thần chi lực cảm nhiễm, hắn toàn diện võ đạo tố chất, bao quát ngộ tính cùng trí tuệ, đều là so phổ thông sinh linh, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Nếu là phổ thông võ giả... Thậm chí là những ngày kia kiếm tông bên trong cái gọi là thiên tiêu, chỉ sợ bước vào sinh tử cảnh, cái này toàn bộ quá trình, ít nhất đều cần chỉnh một chút mấy tháng bế quan lĩnh hội, một lần hành động xông vào sinh tử cảnh. Nhưng quá trình này, Tân Hạo chỉ là sử dụng 3 ngày 3 đêm thời gian. Một đoạn thời khắc, Tân Hạo đột nhiên mở ra hai mắt, theo trong tu hành đã tỉnh lại. Trong cơ thể hắn chư thần trong lò luyện viễn cổ ma long giác đã bị toàn bộ luyện hóa. Tân Hạo lực lượng đã xông vào sinh tử chi cảnh. Tâm cảnh của hắn cũng là thành công cảm ngộ sinh tử. Hiện tại thì thừa phía dưới một bước cuối cùng, cái kia chính là ngưng luyện một loại độc thuộc về mình bản mệnh lĩnh vực. Mặc dù có chút mạnh mẽ võ giả, có thể đồng thời tu luyện được mấy cái lĩnh vực, thậm chí là 10 cái lĩnh vực. Nhưng là một cái sinh tử cảnh võ giả, tại bước vào sinh tử cảnh về sau, nhất định phải ngưng luyện một cái chuyên thuộc tại võ đạo của mình lĩnh vực. Loại này võ đạo lĩnh vực gọi là bản mệnh lĩnh vực, là ngưng luyện tự thân ý chí, tinh thần, niềm tin, linh hồn Võ đạo chờ một chút hết thể lĩnh vực. Bản mệnh võ đạo lĩnh vực, đại biểu cho chuyên đạo thuộc về mình. Nói không diệt, tự thân không diệt. Võ đạo lĩnh vực, chính là loại này vô hình võ đạo ý chí, tinh khí thần chờ một chút có hình dạng hóa. Đường của ta là cái gì? Ta bản mệnh võ đạo lĩnh vực là cái gì? Tân hạo lâm vào mê mang. Nhưng ngay lúc này, hắn đỉnh đầu bên trong đột nhiên xông ra một mảnh chư thần ánh sáng. Đây là một mảnh quần quận thần quang, đây là chư thần ánh sáng Trong đó có vô số chư thần sáng tạo ra văn tự, sinh linh, sông núi, thảo mục, thiên địa, vạn vật. Mảnh này chư thần ánh sáng bên trong, tràn đầy chư thần trí cao, uy nghiêm, vô thượng, cao quý, có thương thiên mưa máu, thần ma sợ hãi khủng bố dị tượng. Mảnh này chư thần ánh sáng giống là có thể phân chia thời đại, khai sáng văn minh, khai thiên tích địa, diễn hóa vạn vật, để toàn bộ thế giới đều tràn đầy chư thần vinh diệu. Mảnh này chư thần ánh sáng, theo tầng hạo đỉnh đầu bên trong lao ra, Tại tần hạo quanh thân, dần dần bình tính hình, tạo thành một mảnh nho nhỏ chư thần thế giới, có chư thần vinh diệu cùng vĩ đại khí tước, dập dần tại toàn bộ thế giới. Chư thần quốc độ. Đây là chuyên thuộc về ta bản mệnh võ đạo lĩnh vực. Tân hạo ánh mắt lộ ra nồng đậm thần quang. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình quanh thân lấy chính mình làm trung tâm chư thần quốc độ, có không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, so trên đời này bất kỳ thần thiết đều phải cưng, rán, so trên đời này bất kỳ không gian đều muốn kiên cố So trên đời này bất kỳ lĩnh vực, đều mạnh hơn ngang. Đây là thuộc về chư thần quốc độ, tràn đầy chư thần khí tức, đúc nóng chư thần vinh diệu cùng vĩ đại lực lượng. Đây chính là chư thần quốc độ. Bất quá Tần Hạo phát hiện, lúc này vừa mới tân sinh chư thần quốc độ, độ cao cùng chiều dài chỉ có 1 mét. Lúc này, Tần Hạo đột nhiên suy nghĩ nhất động, đem chính mình trước đó cướp bóc người khác các tị địa ngục lĩnh vực cùng binh đạo lĩnh vực toàn bộ phong thích ra ngoài. Trong ngay mắt, Tần Hạo ánh mắt nhất động. Bắt đầu thí nghiệm trong lòng của hắn một cái đột nhiên lóe ra tới ý nghĩ. Ông. Hắn vận chuyển Chư Thần Quốc Độ, hướng về A Tị Địa Ngục cùng Binh Đạo lĩnh vực bao phủ tới. Trong nháy mắt tần hạo ánh mắt bên trong thần quang tứ xạ, hắn trong nháy mắt liền thấy. Lúc này A Tị Địa Ngục lĩnh vực cùng Binh Đạo lĩnh vực trực tiếp liền bị Chư Thần Quốc Độ cho nuốt lấy, trở thành lớn mạnh Chư Thần Quốc Độ chất dinh dưỡng. Ông! oang oang. Chư Thần Quốc Độ trong nháy mắt thì theo lúc đầu cao một thước độ độ rộng, khuyết trương lớn đến 3m. Trừ cái đó ra Tần Hạo còn kinh dị phát hiện, chính mình Chư Thần Quốc Độ bên trong xuất hiện hai cái đặc thù lục địa vực. Một cái là ma khí u tùn, ma hồn gào rú gào thét đá địa ngục khu vực. Một cái thì là vạn binh lên keng, phóng thích đáng sợ rệ kim chi khí binh đạo khu vực. Nói cách khác, Chư Thần Quốc Độ thôn vệ hai đại lĩnh vực, lớn mạnh chính mình, nhưng là bảo lưu lại hai loại lĩnh vực đặc thù lực lượng, tại Chư Thần Quốc Độ bên trong mở ra tới hai cái thuộc về à tị địa ngục cùng binh đạo khu vực. Trong chốc nhoáng này, Tần Hạo ánh mắt đại hỉ. Mà thương đầu này vạn cổ lão ma long thì là tại U Minh điện thờ trông được đến say xương ngon lành, không nghĩ tới tiểu Hạo tử ngươi vậy mà đã thức tỉnh loại này, liền bản thân đều chưa bao giờ nghe thần bí võ đạo lĩnh vực, nó tên cứ gọi là gì? Tân Hạo ánh mắt thần quang phun trào, chậm rãi xuất khẩu, "Chư thần quốc độ." "Chư thần quốc độ." Thương một đôi to lớn long mục bên trong nhất thời thì bộc phát ra một vệt thần quang, thật là đáng sợ dã tâm. "Chư thần quốc độ." Đây quả thực là khai sáng trước chỗ chi không có, tiền vô cổ nhân Hậu vô lai giả, Chư thần quốc độ. Cái này bản mệnh lĩnh vực đại biểu võ đạo ý chí cùng tinh thần, thật sự là quá vĩ đại. Tân Hạo bước vào sinh tử cảnh, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng. Nhưng lập tức, loại này hỷ duyệt chính là thu liễm. Tân Hạo rất rõ ràng, hắn tu vi hiện tại thành tựu, chỉ có thể nói miễn cưỡng đi theo thánh độ cấp bậc tồn tại. Sinh tử cảnh hết thảy có 3 ba đại tầng thứ, sinh khí cảnh, tử khí cảnh cùng dung hợp cảnh. Hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Tần hạo lúc này đột nhiên đối vậy sẽ phải đến đông hoang tranh bá thi đấu 10 phần cảm thấy hương thú. Như là trước kia, hắn còn không có bước vào sinh tử cảnh, loại này tranh bá thi đấu hắn căn bản không có tư cách đi nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ, tần hạo bước vào sinh tử cảnh, chiến lực của hắn thẳng biểu, hắn đã trải qua sơ bộ có tư cách, có chút tại tỉ như tại đông hoang tranh bá thi đấu ở bên trong lấy được một số thứ tự ý nghĩ. Dù sao tần hạo thế nhưng là đã sớm nghe nói qua, loại này đông hoang ba châu bá chủ thế lực dẫn đầu. Liên hợp toàn bộ Đông Hoang Ba Châu vô số tông môn, gia tộc và thế lực tổ chức Đông Hoang tranh bá thi đấu, chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, liền có thể đạt được kết sủ vô cùng khen thưởng, còn có tại Đông Hoang trên mặt đất vô thượng vinh diệu. tiểu khen thưởng này, cơ hộ không giới tại gặp phải một lần vô cùng lớn võ đạo cơ duyên tạo hóa. Bất quá ngay tại tần hạo âm thầm nghĩ, chuẩn bị rời đi mảnh này lòng đất dung nham thời điểm. Ông! Đột nhiên, một loại to lớn vô cùng không gian lực lượng, giống như là một cái bàn tay vô hình, trong nháy mắt cầm tù ở Tân Hạo. Cái gì? Tân Hạo mặc dù bước vào sinh tử cảnh, thành tựu lưu ly chiến thể, giờ khác này cũng là trong nháy mắt không cách nào động đậy, giống như là bị một tôn lòng đất vượt sâu cự nhân bắt được. Người khổng lồ kia chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho mình trong nháy mắt tử vong. Làm sao xui xẻo như vậy? Trước có sói sau có hổ, vừa thoát khỏi tiêu vũ, lại đụng phải cái này dung nham bên trong sinh linh khủng bố tần hạo khóc không ra nước mắt. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn chính mình không gian xung quanh biến hóa, không biết vừa mới xuất hiện cái chủng loại kia cầm tù lực lượng của mình, muốn dẫn chính mình đi chỗ nào. Tiểu hạo tử, đừng hốt hoảng, đối ngươi ra tay tồn tại, bản thân cảm ứng được, tu vi tuyệt đối có thể sánh ngang các ngươi thiên kiếm tông trưởng giáo chi tôn, nó không có trong nháy mắt giết chết ngươi, nói do nó không muốn giết ngươi, khả năng tìm ngươi có chút việc. Thương thanh âm, giờ khác này trong đầu văng lên, khả năng tìm ta có chút sự tình Tân Hạo khỏe miệng có chút co lại suốt. chương 298, vạn ma lão nhân. Ta có ước vạn thần thoại gen. Tân Hạo chỉ cảm thấy trước mắt nhanh chóng một trận không gian biến hóa. Sau một khắc, trung quanh hắn quẩn quẩn tâm trái đất dung nham biến mất, hắn đã đi tới một địa phương khác. Nơi này là tựa hồ là tâm trái đất trung tâm nhất, là toàn bộ phế khí tinh cầu lớn nhất trung tâm khu vực. Nơi này vật chất, có đáng sợ nhất mật độ, liền xem như phổ thông một khối đá, khả năng cũng so trên mặt đất kim loại phải cứng rắn Nhưng là tần hạo thấy được, đất này hạch trung tâm, lại là xuất hiện một đám người lớn công mở đi ra cự đại mà hạch không gian. Giống như là vô tận dưới nền đất một cái sơn động thật lớn, sơn động trung ương, một tôn thạch đầu bảo tọa bên trên, lúc này ngồi ngay thẳng một bóng người cao to. Đạo thân ảnh này, là một cái cao lớn lao nhân, một thân màu đen đại bảo, song đồng thâm thúy hắc ám như kiểu hưu địa ngục, toàn thân trong lúc mơ hồ phát ra khí tước, quả thực là khủng bố đến một loại khiến người ta run dày trình độ. Đây tuyệt đối là một cái cực sự mạnh mẽ, tu vi thông thiên, khủng bố tới cực điểm ra hỏa. Là hắn. Tuyệt đối là hắn. Đột nhiên, thương tại tần hạo trong đầu gào lên. Tân hạo ánh mắt nhất động. Có thể làm cho thương kích động như thế, cái này ngồi tại thạch đầu trên bảo tọa lao giả thần bí, tuyệt đối là một tôn mười phần cổ lão cùng kinh khủng cái thế cường giả. Tân hạo cho tới bây giờ chưa thấy qua thương đầu này lão ma long như thế kích động qua. Tân hạo thậm chí là có chút hoài nghi. Thương năm đó toàn thịnh thời kỳ Tại cái này dị ma chiến trường bị một tôn thần bí tồn tại đánh nát một cái viễn cổ ma long giác, cũng là trước mắt lao nhân này đánh nát. Vừa nghĩ đến đây, Tân Hạo nhìn về phía cái kia một thân hắc bào lao nhân, nhất thời cũng là dậm chân tiến lên, ôm quyền, nói, vạn bối Tần Hạo, chính là thiên kiếm tông đệ tử, không biết tiền bối tới tìm ta có chuyện gì. Tân Hạo rất rõ ràng, tại loại này kinh khủng tồn tại trước mặt, dấu diếm cái gì là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng trực tiếp thì điểm ra bản thân thiên kiếm tông đệ tử thân phận, có lẽ thiên kiếm tông như thế, còn có thể uy hiếp một chút cái này thần bí hắc bào lao giả. Hắc Bảo lão giả mở ra hai con người, đột nhiên cười cười, nói, tiểu bằng hữu, không dùng khẩn trương như vậy, ta tìm ngươi đến, chỉ là vì để ngươi giúp ta một chuyện. Tân hạo ánh mắt kinh ngạc, nói, tiền bối tu vi thông thiên, còn muốn văn bối giúp đỡ, hỗ trợ cái gì? Hắc Bảo lão giả không có trong truyền thuyết tiền bối uy nghiêm. Tuy nhiên hắn một thân ma khí mãnh liệt bầu trời, nhưng đối tần Hạo lại là phá lệ hiền lành. Hắc Bảo lao giả mỉm cười, nói, "Chuyện này rất đơn giản, cái kia chính là mang ta một phong thư tín, giao cho các ngươi Thiên Kiếm Tông trưởng giáo trí tôn Cơ Thiếu Vũ." Trưởng giáo chí tôn nguyên lai gọi Cơ Thiếu Vũ. Tân Hạo trong lòng hơi động, lập tức lập tức nói, "Không có vấn đề." Bất quá trong lòng hắn lại là đang âm thầm suy nghĩ, cái này Hắc Bảo lão giả, căn cứ thương phản ứng, tuyệt đối là loại kia viễn cổ cấp bậc cường giả. Mà lại căn cứ cái này hắc bảo lão giả khí tức trên thân, rất có thể là một tôn cực kỳ đáng sợ đại ma. Hắn muốn chính mình mang một phong thuộc tính cho trưởng giáo chi tôn, chẳng lẽ hắn nhận biết trưởng giáo chi tôn loại này chính đạo cự bá. Tân hạo nghĩ một hồi, chính là không có đang suy tư. Bởi vì loại kia tầng thứ, chính mình tạm thời căn bản tham dự không đi vào. Mình bây giờ, vẫn là nắm chặt tăng lên tu vi của mình. Lớn mạnh thực lực, mới là vương đạo. Mà đột nhiên ngay lúc này, tại tân hạo chấn động trong ánh mắt. Cái này hắc bảo lão giả đột nhiên lên tiếng, thương, đã lâu không gặp. Tần hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi. Mà thương thì là hóa thành to lớn long hồn, theo tần hạo thân thể bên trong vọt ra. Thương một đôi long mục bên trong mang theo một loại vẻ phức tạp, nói, vạn ma lão nhân, năm đó trận kia hắc gám dung chuyển, ngươi quả nhiên không có chết. Vạn ma lão nhân. Tân hạo ánh mắt nhất động. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, tại tông môn cửu châu danh nhân lục bên trong, cũng không có tồn tại qua cho nên chân chính siêu cấp cường giả, căn bản không làm người đời biết tới, tỉ như trước mắt cái này giấu ở một quả phế khí tinh cầu tâm trái đất bên trong siêu cấp cường giả, Vạn Ma lão nhân, thì chưa từng có trong lịch sử ghi chép qua. Bất quá Trần Hạo biết đến là, cái này Vạn Ma lão nhân, tuyệt đối so với trưởng giáo Chí Tôn còn kinh khủng hơn. Bởi vì trưởng giáo Chí Tôn đều không có phát hiện thường, nhưng là mình chỉ là ở cái này Vạn Ma lão nhân thân chạm kế tiếp trong chốc lát, Vạn Ma lão nhân liền phát hiện thường khí tức, biết trong người chính mình Tồn tại một đầu vạn cổ lão ma long. Tân Hạo thần niệm truyền âm cho thường, nói: "Cái này vạn ma lão nhân là các ngươi niên đại đó tồn tại." Thương lập tức thần niệm truyền âm trở về, lư khí mang theo ngưng trọng nói: "Cái này vạn ma lão nhân, tại U Minh đại đế còn không có thành đế thời điểm, cũng đã là một cái mười phần cổ lão nhân vật. U Minh đại đế thành đế, sống hai đời, thống trị Cửu Châu chỉnh một chút 20.000 năm, cho tới bây giờ, lại là 230.000 năm qua đi, không có nghĩ đến cái này vạn ma lão nhân còn sống." Thật là đáng sợ, bản thân thậm chí là hoài nghi hắn là theo Thái cổ thời đại sống sót Thái cổ đại năng. Thái cổ đại năng? Tân Hạo ánh mắt chấn động. Thái cổ đại năng, đây chính là nhân vật cực kỳ khủng bố a, cơ hồ có thể sánh vai phổ thông thần minh lực lượng. Không nghĩ tới chính mình vậy mà gặp được loại này kinh khủng tồn tại. Thương tiếp tục truyền âm nói, bất quá cái này vạn ma lão nhân kinh khủng nhất còn không phải thực lực của hắn, mà chính là dưới trướng hắn có một chi bất tử một tỷ dị ma đại quân, cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ Cửu Châu đại địa. Sở dĩ năm đó U minh đại đế thành đế về sau, đều không có đi trêu chọc vạn ma lão nhân, cũng liền bản thần năm đó ham chơi, đi vào dị ma chiến trường đổ sát dị ma, kết quả bị vạn ma lão nhân một ngón tay điểm nát một cái long rác. Thương lúc này thần nghiệm truyền âm lấy, hắn to lớn long hồn, xoay quanh tại tần hạo quanh thân không gian, nhìn chầm chầm vạn ma lão nhân, có chút hầm hực nói, không nghĩ tới vạn ma tiền bối ngươi còn sống, xem ra cái này dị ma chiến trường, thật là nơi ở của ngươi. Năm đó, U Minh Đại Đế Kỳ Thật đã sớm đoán được. Vạn Ma lão nhân cười nhạt cười, nói: "Ngươi đầu này tiểu ma long, vậy mà cũng sống đến nay, tựa hồ còn tìm được ngươi đời sau chủ nhân, cái này tiểu bằng hữu tư chất rất không tệ, ta sống vô tận năm tháng, cũng rất ít xuất hiện loại tư chất này tuổi trẻ hậu bối." Vạn Ma lão nhân nhìn về phía tần Hạo, một đôi phun trào lấy hát cá ma khí trong con mắt mang theo một đạo không hiểu ý cười, nói: "Tiểu bằng hữu, không biết ngươi có hứng thú hay không kế thừa ta một tỉ dị ma đại quân?" Cái gì? Thương nghe được vạn ma lời của lão nhân đều là bỗng nhiên kinh hãi, nói: "Ngươi nói là sự thật?" Tân Hạo thì là ánh mắt lóe lên, không biết cái này mới lần thứ nhất gặp mặt vạn ma lão nhân rốt cuộc là ý gì. Vạn ma lão nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn lui ra Thiên kiếm tông." Mau trả lời nên hắn. Thương âm thầm thần niệm truyền âm cho Tần Hạo, tại Tần Hạo trong đầu giống to lên tiếng. Tân Hạo lắc đầu, nhìn về phía vạn ma lão nhân, nói: co như ta có hứng thú, bằng vào ta bây giờ năng lực, cũng căn bản là không có cách kế thừa vạn ma tiền bối một tỷ dị ma đại quân, mà lại đã gia nhập Thiên Kiếm Tông, tông môn bồi dưỡng ta, trưởng giáo chí tôn đối với ta ký thắc kỳ vọng, ta cũng không có khả năng lùi ra Thiên Kiếm Tông. Vạn Ma lão nhân không vui không giận, chỉ là khẽ mỉm cười nói, ta không nóng nảy, ngươi muốn là ngày nào nghĩ thông suốt, tùy thời có thể qua đến chỗ của ta. Thoại âm rơi xuống, Vạn Ma lão nhân giao cho Trần Hạo một phong thư tín, lập tức vung tay lên. Ông! Tân hạo trong nháy mắt cảm giác không gian xung quanh một trận biến ảo. Sau một khắc, hắn đã theo tinh cầu tâm trái đất khu vực, dầm chân tại trên mặt đất. Loại thủ đoạn này, quá kinh khủng, quả thực là thần hồ kỳ thần. Liên thương đều là nhịn không được tán thưởng. Tân hạo lúc này thì là trong tay nắm cái kia phong thư tín, ánh mắt nhất định, hướng về chính mình trước đó chuyển tống vào cái này dị ma chiến trường vị trí nhanh trong tiến đến. chương 299, yêu ma con nối dõi. Trên đường cương cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Đầu này Lao Ma Long thẳng lắc đầu, nói: "Tiểu Hạo tử, thật sự là đáng tiếc a, ngươi làm sao lại không đáp ứng Vạn Ma lão nhân? Đây chính là chỉnh một chút 1 tỷ dị ma đại quân a. Muốn là tất cả nghe theo ngươi hiệu lệnh, toàn bộ Cửu Châu đại địa, một nửa đều muốn luân hãm, trở thành ngươi hậu hoa viên, có thể tùy ý làm vậy." Tân Hạo lắc đầu, nói: "Cái này Vạn Ma lão nhân, lần thứ nhất nhìn thấy ta liền nói muốn ta kế thừa hắn 1 tỷ dị ma đại quân." Ta không tin loại này bánh từ trên trời rất xuống sự tình, loại này lao ma đầu, khẳng định có lấy chính mình như đồ, ta nếu là đáp ứng, rất có thể thì đứng ở cái gì đầu xong gió, đến lúc đó bằng vào ta thực lực hôm nay, căn bản xử lý không được có thể có thể đến cự đại nguy cơ. Thoại âm rơi xuống, thương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, nói cũng đúng à, không hơn vạn ma lão nhân sống được quá lâu, nói không chừng thật nhìn chúng tiểu hạo tử ngươi tư chất ngút trời, muốn thu ngươi làm người kế nhiệm. Thương cười lớn khẳng khắc nói, Như là tiểu hạo tử ngươi trở thành vạn ma lão nhân người thừa kế, cái kia thật là là nhiều một tôn siêu cấp vô địch núi dựa lớn A, tuy nhiên ngươi là U minh đại đế truyền nhân, nhưng U minh đại đế đã chết mấy và năm, nói thật, ngoại trừ U minh điện thờ bên trong 7 tầng phong ấn không gian, U minh đại đế truyền thừa đối tiểu hạo tử ngươi tới nói, cũng chỉ là một cái không sắc danh hào thôi. Tần hạo nghe vậy, không nói gì nữa. Hắn chỉ là nhanh chóng hướng về chính mình truyền tống vào mảnh này dị ma chiến trường vị trí đi đến Bởi vì tiêu vũ nói không chừng còn tại dị ma trong chiến trường tìm kiếm tung tích của mình. Chính mình phải nhanh lên một chút rời đi, mới có thể tính toán là chân chính an toàn. Lần này tần hạo tiến vào dị ma chiến trường, thời gian một tháng, thu hoạch to lớn. Không chỉ có bước vào chân chính sinh tử cảnh, còn ngưng luyện được thuộc về mình bản mệnh võ đạo lĩnh vực, chư thần quốc độ. Trừ cái đó ra, tần hạo còn rốt cục bước vào chư thần thân thể giai đoạn thứ tư, lưu ly chiến thể. Lại làm quen vạn ma lão nhân loại này quá cổ xưa ma đầu trong lúc vô hình nhiều một cái cự đại chỗ dựa. Chỉ là Tân Hạo không biết, vạn ma lão nhân để cho mình giao cho trưởng giáo trí tôn tin, đến cùng có như thế nào nội dung. Bất quá Tân Hạo ngược lại là không có muốn nhìn lén tâm tư, dù sao vạn ma lão nhân tu vi thông thiên, hết thể khả năng đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Lại nói, Tân Hạo đối với loại này cự ba cấp bậc cường giả sự tình, cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là phụ trách truyền một chút thư tín thôi. Ba ngày sau đó, Tân Hạo rốt cục đi tới chính mình trước đó chuyển đưa tới vị trí. Hán rầm chân đại địa phía trên, yên tĩnh chờ đợi chỉnh một chút một ngày một đêm. Rốt cục tại đêm hôm ấy. Tân Hạo phát hiện, chính mình dưới chân đại địa, xuất hiện một tòa phát ra thần quang lục mang tinh trận pháp. truyền tống trận pháp đến rồi. Tân Hạo nhất thời thì cảm nhận được một loại mãnh liệt không gian ba động, vào lúc này chính mình dưới chân trên mặt đất phun trào. Và anh, cơ hội thì sau đó một khắc. Tần Hạo cả người trong nháy mắt thì biến mất tại dị ma chiến trường phiến đại địa này phía trên. Tần Hạo mở to mắt, phát hiện mình toàn bộ thân hình, ngay tại một chỗ không gian thông đạo bên trong xuyên thẳng qua. Bất quá Tần Hạo không nhìn thấy chính là, ngay tại hắn xuyên thẳng qua không gian thông đạo bên ngoài, không gian cuối cùng, vậy mà bắt tới một cái to lớn vô cùng nguy nga đại thủ. Cái kia nguy nga đại thủ, phát ra vô tận thần quang, giống như là nhất tôn thần minh xuất thủ. Có cái thế cường giả, lại muốn trong hư không bí mật thi triển thần thông muốn không có không đấu vết đem tần hạo mà sát tại hư không loạn lưu bên trong. Đây là kinh thiên nguy cơ. Vâng. Nhưng đúng vào lúc này, dị ma chiến trường phương hướng, cũng là đột nhiên rỗi ra một cái đen như mực đại thủ, trực tiếp cũng là tiến vào bên trong vùng không gian này, lập tức liền đem cái kia muốn mà sát tần hạo thần quang đại thủ, toàn bộ đánh nát. Kinh thiên nguy cơ, trong nháy mắt thì biến mất. Mà toàn bộ quá trình, tần hạo lại là không có chút nào biết. Hắn chỉ là cảm nhận được mãnh liệt mê mội về sau Tần Hạo phát hiện Mình đã về tới Thiên Hồn Điện khu vực. Thiên Hồn Thánh Chủ cùng Bạch Linh Nhi một lớn một nhỏ hai cái khuynh thành gia nhân, ngay tại nơi xa đứng đấy, chờ đợi lấy Tân Hạo. Mà lúc này, Thiên Kiếm Tông chốt sâu. Thánh Vương Điện Thánh Chủ thân hình cao lớn, lúc này chính ngồi ngay ngắn ở một tôn hoàng kim bảo tọa phía trên. Một bàn tay của hắn, chính tại run rẩy kịch liệt, huyết dịch theo sương may bên trong chảy xuôi đi ra, rọi tại trên mặt đất. Thánh Vương Điện Thánh Chủ ánh mắt vô cùng kinh sợ, non một tiếng, đến cùng là ai? Vậy mà nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng, ngay cả ta phí hết tâm tư, lấy trận pháp chi lực thúc dục bản vũ thánh thủ, đều là trong nháy mắt bị đánh nát. Tân Hạo trở lại thiên hồn điện về sau, không có bất kỳ cái gì chỉ hoãn, đi thẳng tới Chi Tôn Điện Đường, chuẩn bị bái kiến trưởng giáo Chi Tôn, đem vạn ma lão nhân thư tín giao cho trưởng giáo Chi Tôn. Tân Hạo đi tới Chi Tôn Điện Đường trước cổng chính, hắn thấy được hai tôn toàn thần từ Hoàng Kim Đúc tạo nên thạch trụ, đứng lặng tại đại địa phía trên. Phía trên lượn vòng lấy hai đầu hắc kim điêu lúc đi ra thương lòng, nhìn qua tràn đầy tôn quý chi khí cùng vương đạo bạ khí. Tân hạo cái này là lần đầu tiên chính mình chủ động tiến vào trí tôn điện đường. Hắn đi tới trí tôn điện đường chỗ sâu nhất, nhất thời hắn liền thấy một tòa cung điện, lơ lửng tại trí tôn điện đường trung tâm nhất. Cái kia chính là trưởng giáo trí tôn ngày thường chỗ chỗ tu hành. Lúc này tân hạo có thể cảm nhận được, hắn càng là tiếp cận chí tôn điện đường trung tâm nhất khu vực, linh khí trong thiên địa chính là càng nồng đậm thậm chí là đến cuối cùng, Tần Hạo tiện tay trảo một cái, hơi hơi một nắm, để ép một chút, trong tay linh khí chính là biến thành trạng thái dịch linh thủy. Tại trí tôn điện đường bên trong tu hành, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, tiến độ đem về 10 phần cùng bố. Tông môn trong địa, người không có phận sự ngừng bước. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo 10 phần có mạnh mẽ tiếng hét lớn, đột nhiên tại cách đó không xa vang lên. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Tần Hạo hơi hơi quay người. Hắn thấy được, cách đó không xa một chỗ trong lương đỉnh Mười cái người khoát hoàng kim giáp trụ thanh niên nam tử, ánh mắt lạnh lùng, dậm chân đi tới. Những thứ này thanh niên nam tử, thân thể dị thường cao lớn, hoàng kim giáp trụ bao khỏa toàn thân, toàn thân tản ra một loại không thuộc về nhân tộc yêu ma chi khí. Cái này mười cái người khoát hoàng kim giáp trụ thanh niên nam tử, là yêu ma biến thành. Bất quá tần hạo từng từ một số nội môn đệ tử miệng bên trong hiểu được qua, trí tôn điện đường bên trong quả thật có một đám từ nhỏ bị tông môn cường giả theo đại hoang bên trong tìm kiếm được cường đại yêu ma con nối dõ Những thứ này thân có đặc thù thiên địa gì trùng huyết mạch yêu ma con nối roi, bị mang về tông môn, tiến hành bồi dưỡng, tu hành người tộc công pháp, thiên phú dị bẩm, thập phần cường đại. Điểm này theo chí tôn điện đường bị bọn họ thủ hộ, liền có thể nhìn đến tông môn cỡ nào tin tưởng những yêu ma này con nối roi lực lượng. Cho nên lúc này, Tần Hạo đi lên trước, mười phần có lễ phép, nói, ta là tới tìm trưởng giáo trí tôn, cũng không phải là tùy tiện sông loạn trí tôn điện đường. Trường giáo trí tôn hạng gì trí cao thân phận? Là người loại này mới vào sinh tử cảnh tiểu tử có thể nói gặp liền gặp. Bọn này yêu ma con nối dõi đều là sinh tử cảnh bên trong cao thâm tồn tại, thậm chí là có cấp độ thứ hai tử khí cảnh cứng giả, so với thánh đổ, đều là không kém. Một cái trên mặt có khắc tử sắc ma văn yêu ma con nối dõi, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa trong tay hoàng kim chiến mâu, lườm tần hạo liết một chút, đột nhiên quát lệnh một tiếng nói, còn đứng ở chỗ này làm gì? Lan A. chương 300 thánh đổ tẩy lễ. Con đứng ở chỗ này làm gì? Lan A. Cái này yêu ma con nối roi thần sắc, vô cùng cao ngạo, lúc này giống như là tại tuyên bố hiệu lệnh, hắn căn bản chướng mắt tần hạo loại này mới vào sinh tử cảnh tiểu tử. Ngươi gọi ta Lan. Đột nhiên, tần hạo cười. Ngươi cười cái gì? Cái này yêu ma con nối roi đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Ta cười ngươi thật sự là to gan lớn mật, dám chọc phía trên ta. Vâng anh. Không đợi yêu ma kia con nối roi xuất thủ. Tần hạo trực tiếp bàn tay lớn vổ một cái. Ẩm ẩm. Một loại bành trướng như rồng giống như hùng hồn lực lượng, nhất thời cũng là theo tần hạo trong lòng bàn tay tuôn ra, lập tức bao trùm ở vừa mới cái kia lên tiếng yêu ma con nối roi. Ngươi cũng dám tại trước mặt của ta động thủ. Ngươi không muốn sống. Yêu ma kia con nối roi giống to lên tiếng, toàn thân trong nháy mắt tách ra ngàn vạn yêu ma chi khí. Cả người hắn, lập tức thì biến đến nhìn qua ma khí ung tùn chư thần quốc độ. Tần hạo tâm niệm nhất động Hắn quanh thân trong nháy mắt thì xuất hiện một phương không thể phá vỡ vô đạo lĩnh vực. Đó là thuộc về Tần Hạo bản mệnh lĩnh vực, Chư Thần Quốc độ. Giống như là từ chư thiên thần lực đúc tạo nên một phương đại thế giới, yêu ma kia con nối giỗi bị bao phủ trong nháy mắt. Hán kinh hãi phát hiện, chính mình chính là là sinh khí cảnh đại thành cường giả, nhưng giờ phút này lại không cách nào phát huy ra mảy may lực lượng. Cái này yêu ma con nối giỗi bị Tần Hạo Chư Thần Quốc độ bao phủ về sau, tựa như là lập tức bị khóa vây ở một cái vĩnh hằng thế giới bên trong. Dù là nắm giữ lại lực lượng kinh khủng, cũng vô pháp đào thoát. "Gục xuống cho ta." Tân Hạo hét lớn một tiếng, đại thủ mãnh liệt mà đối với hư không hướng về phía dưới nhấn một cái. "Ông." Bàn tay của hắn, nhất thời thì biến thành một tôn to lớn lưu ly đại thủ, tràn đầy nguy nga chi lực, giống như là một tòa núi lớn oanh kích đập ép xuống. "Rang rắc." Yêu ma kia con nối roi trong nháy mắt toàn thân áo giáp màu vàng óng thì toàn bộ vỡ vụn. Hắn lập tức không có chịu đựng lấy loại kia lực lượng khủng lồ. Bị tôn này nguy nga lưu ly đại thủ, trực tiếp cứ thế mà áp cong thân thể, quỷ gối tần hạo trước người. Cái gì? Đây hết thể nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực phát sinh rất nhanh. Trong trước mắt, cái này hết thể đều đã phát sinh. Tân hạo thực lực, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm, để tất cả yêu ma con nối roi đều là quá sợ hãi. Hắn vậy mà dễ như trở bàn tay thì trấn áp trong bọn họ một cường giả. Cùng tiến lên, trấn áp tiểu tử này, phế đi tu vi của hắn, đánh vào tông môn trong thiên lao. Chúng ta yêu ma con nối doi hộ vệ thân phận, không cho người khác khiêu khích. Một người cầm đầu cao đại yêu ma đột nhiên lên tiếng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh to lớn hoàng kim chiến đao, trong nháy mắt hướng về tần hạo phong đi. Dầm dầm rầm Trời cao phía trên, nhất thời thì xuất hiện ngàn vạn đau khí, xen lẫn vô số kim sắc đau Quang phong mang sắc bén, sắc khí bá đạo. Bàn vũ chân thân. Tần hạo không có bất kỳ cái gì loẹ loẹn, cũng là thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra, bàn vũ chân thân tăng thêm lưu Ly chiến thể Để tần hạo chiến đấu lực, vô cùng dã man cùng cường hãn. Phúc, phúc, phúc. Trong ngay mắt, 10 cái yêu ma con nối roi toàn bộ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân hình thì té bay ra ngoài, hào hào ngã rầm trên mặt đất, hết sức chật vật. Tu vi của ngươi khí thức, bất quá mới vào sinh tử cảnh, chính là là sinh khí cảnh sơ dai. Vì cái gì ngươi có cường đại như vậy lực lượng, chúng ta ở trước mặt ngươi, quả thực vô lực giống như là một con kiến. Cầm đầu cái kia cao lớn yêu ma con nối roi kinh sợ lên tiếng, trong tay hắn hoàng kim chiến đao đều tại vừa mới tần hạo trong công kích, bị hoanh kích đến vỡ vụn thành từng mảnh. Tân hạo nhìn xuống bọn này yêu ma con nối roi, lạnh lùng nói, ta mới nói, ta là tại bái kiến trưởng giáo trí tôn, các ngươi không tin, vậy ta chỉ có thể xuất thủ giáo hấn một chút các ngươi, may mắn các ngươi là trí tôn điện đường chấp pháp thủ vệ, không phải vậy ta tránh thức xuất thủ phía dưới sắt chiêu, các ngươi hiện tại đã chết. Tân hạo lời nói. Để bọn này yêu ma con nối roi đều là trên mặt rốt cục hiển lộ ra e ngại. Bọn họ minh bạch đây không phải một cái phổ phổ thông thông đệ tử, rất có thể là loại kia cô có vô cùng tiềm lực sinh tử cảnh đệ tử. Tân hạo nhìn bọn này yêu ma con nối roi liếc một chút, lạnh hư một tiếng, quay người hướng về trí tôn điện đường chỗ sâu đi đến. Lúc này, đã không có người dám ngăn trở hắn. Tân hạo đi tới trung tâm nhất đại điện. Chỗ đó, hắn thấy được, trưởng giáo chí tôn đang đứng tại cung điện trung gian, đứng chắp tay Người đã đến. Trường giáo Chí Tôn xoay người, nhìn về phía Tân Hạo. Tân Hạo gật gật đầu, nói, "Ta có chuyện, muốn tới bái kiến." Trường giáo Chí Tôn vẫn như cũ là bộ kia ôn tồn lễ độ thanh tú thiếu niên bộ dáng. Hắn xoay người, mỉm cười, nói, "Có chuyện gì?" Tân Hạo từ trong ngực móc ra một phong thư tín, nói, "Ta tại dị ma chiến trường trải qua lúc luyện, bị vạn ma lão nhân không biết vì cái gì thu lấy tiến nhập tâm trái đất bên trong, hắn muốn ta đem phong thư này giao cho trưởng giáo Chí Tôn ngươi." Tân hạo che giấu mình bị tiêu vũ truy sát sự tình, dù sao tiêu vũ thế nhưng là thiên kiếm tông đệ nhất thánh đồ, là toàn bộ thiên kiếm tông kiêu ngạo, thậm chí là toàn bộ thứ 9 châu, thậm chí toàn bộ đông hoang có quyền thế nhất thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt thế. Tân hạo còn không biết trưởng giáo chi tôn đối đại chính mình cùng tiêu vũ, đến cùng là thái độ gì. Cho nên hắn che giấu cái này một bộ phận. Đến mức còn lại, tân hạo đều nói thẳng, hắn biết rõ, những chuyện này cùng gạn, không bằng nói thẳng ra miệng. Dị ma chiến trường tinh cầu tâm trái đất. Vạn ma lão nhân. Trường giáo chi tôn ánh mắt hơi động một chút, nhận lấy cái kia phong thư tín. Hắn mở ra nhìn một lần. Tân hạo muốn theo trường giáo chi tôn trên mặt nhìn ra chút gì. Nhưng để hắn thất vọng là, trưởng giáo chí tôn biểu lộ, vẫn luôn là không có một gọn sóng, để tân hạo không nhìn ra bất kỳ dị dạng. Trường giáo chí tôn lấy đi thư tín, nhìn về phía tân hạo, mỉm cười, nói, suýt nữa quên mất chúc mừng người, bước vào sinh tử cảnh. Cho dù là chúng ta loại này bá chủ thế lực thêm ra một cái sinh tử cảnh cứng giả đều là đáng giá ăn mừng sự tình, võ giả bước vào sinh tử cảnh mới thật sự là trên ý nghĩa sơ bộ có thể quấy toàn bộ kiểu Châu đại địa phong vân tầng thứ mà lại ngươi vẫn là người mới vương như vậy đi ngươi chuẩn bị một chút ba ngày sau đó ta triệu tập toàn tông cho ngươi tiến hành một lần thánh đồ tẩy lễ rộng người thứ 9 Châu các đại thế lực chiếu cáo thiên hạg Tân Hạo ánh mắt nhất động nói mỗi một lần có đệ tử tấn thăng Thánh đồ Đều là muốn long trọng như vậy sao? Trưởng giáo chí tôn lắc đầu, nhìn về phía tần hạo, nói, lần trước long trọng như vậy, là tiêu vũ. Thoại âm rơi xuống, trưởng giáo chí tôn bóng người nhất động, cả người đã biến mất tại trong điện phủ. Các các các, không nghĩ tới thiên kiếm tông đối tiểu hạo tử người còn rất coi trọng. Thương trong đầu cười lớn khẳng khắc. Tân hạo lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không muốn như thế làm náo động, bất quá đã trưởng giáo chi tôn nói như vậy, ta cũng không thể không đáp ứng. Đến lúc đó vừa vặn hướng toàn tông tuyên dương một chút ta sáng tạo thiên đỉnh. Tân Hạo rất rõ ràng, muốn cùng tiêu vũ cái này để nhất thánh đồ chống lại, chính mình dưới chướng thiên đỉnh, cũng muốn triệt để lớn mạnh. Lần này trưởng giáo trí tôn chuyên môn cho mình tiến hành thánh đồ tẩy lễ, vừa vặn thử một lần tuyên truyền thiên đỉnh, khuyết trương đại quy mô tốt nhất cơ hội. Bất quá, Tân Hạo còn cần chuẩn bị một ít gì đó. chương 301, Thứ 10 Châu Tân Hạo theo chí tôn điện đường rời đi về sau trực tiếp tiến về Thiên Tử Điện kiếm thứ 9 ngọn núi. Trên đường, hắn ném ra mấy đạo truyền tin phủ, thông báo Thiên đỉnh mấy cái người phụ trách chủ yếu. Làm Tần Hạo đi vào kiếm thứ 9 ngọn núi về sau, hắn nhìn đến mấy bóng người đã đứng ở nơi đó. Theo thứ tự là Giang Thần, Phong Tiểu Thiến, Bạch Linh Nhi, Đồ Nhi Sở Tiểu Nhiễm, còn có một đạo thân mặc đồ đỏ thứ tha nữ tử. Lại là Hồng Liên trưởng lão. Giang Thần đi lên trước, mi đầu hơi động một chút, đối với Tần Hạo cười nói, "Thế nào?" Ta để cô cô ta cũng gia nhập thiên đỉnh. Tần Hạo hơi sướng sở. Không nghĩ tới hồng liên trưởng lão loại này sinh tử cảnh cấp bậc nội môn trưởng lão, thân phận tôn quý, đều là gia nhập chính mình thiên đỉnh. Hồng liên trưởng lão bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới, nhìn qua là cái 16-17 tuổi thiếu nữ áo đỏ. Nàng xem thấy Tần Hạo, nói, thế nào, không chào đón ta sao? Tần Hạo liền vội vàng cười nói, hoan nên hoan nên, hồng liên trưởng lão có thể thêm vào ông trời của ta đỉnh, là ta thiên đỉnh vinh hạnh. Thoài âm rơi xuống Tần Hạo nhìn về phía phong tiểu thiến, một chỉ điểm tại thiếu nữ mi tâm phía trên nói đây là ta bước vào sinh tử cảnh một số càng ngộ ta hiện tại truyền thụ cho ngươi tu vi của ngươi cũng nhanh đến sinh tử cảnh những thứ này càng ngộ cần phải đối ngươi có chút trợ rốt Tân Hạo ngón tay rời về sau phong tiểuến cái này đến từ thứ 9 Châu đỉnh cấp vực tiên tri tiêu nữ đôi mắt đẹp đỗng nhiên vui vẻ nóia tạng nhưng thì sau đó một khắc phong tiểu tiến lại là đột nhiên sương sở nói Tần Hạo ngươi Ngươi đã bước vào sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là hào hào thần sắc kinh hãi. Thi liên hồng liên trưởng lão đều là đôi mắt đẹp lóe qua một đạo chấn kinh chi sắc. vừa mới tần hạo đến thời điểm, bọn họ đều không cảm ứng được tần hạo khí tức trên thân. Nhưng lúc này ở tần hạo tận lực phong thích khí tức phía dưới, một loại sinh tử cảnh cường giả khủng bố uy áp, nhất thời cũng là để mọi người ở đây, đều là có một loại trong lúc mơ hồ ngạt thở cảm giác. Thi liên hồng liên trưởng lão Giờ phút này đều là theo tần hạo trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp. Hồng liên trưởng lao đôi mắt đẹp kinh dị. Không hổ là lần này thiên kiếm tông tân nhân vương, tư chất vậy mà như thế khủng bố. Bước vào sinh tử cảnh về sau, quả nhiên trong nháy mắt thì nắm giữ mạnh mẽ như vậy chiến lực Liên năng cái này lâu năm nội môn trưởng lão đều là cảm nhận được một chút khí tức nguy hiểm. Tân hạo nhìn về phía sở tiểu nhiễm, nói, nhiễm nhi, trong khoảng thời gian này tu hành thế nào? Sở tiểu nhiễm một thân áo lam. Nhỏ nhắn sinh sắn thân thể lập tức thì lanh lợi đến tần hạo trước người, rội ra một đôi như hàn ngọc tạo hình giống như trắng non tay nhỏ, kéo lại tần hạo tay cầm, nói, sư phụ, mấy tháng này tại một đám đại ca ca đại tỷ tỷ trợ giúp dưới ta đã sắp bước vào kiếm hoàng chi cảnh. Không tệ không tệ, tần hạo liên tục gật đầu, sờ lên tiểu nha đầu mái tóc, lập tức hắn nhìn quanh một tuần, nói, ta có một việc muốn tuyên bố, chúng ta đi thiên đình tổng bộ, ta có chuyện muốn đối toàn bộ thiên đình đệ tử tuyên bố. thoại âm rơi xuống Mọi người thấy tần hạo cái kia mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đều là sắp mặt nghiêm một chút, hào hào theo tần hạo, hướng về thiên tử điện khu vực trung tâm đi đến. Bây giờ thiên đỉnh, tại tần hạo huy danh lan xa phía dưới, đã có càng ngày càng nhiều đệ tử, thậm chí là một số nội môn đệ tử. Đệ tử hạch tâm, đều đến đầu nhập vào. Cho nên lúc này, thiên đỉnh quy mô, đã rất là hạo lớn. Làm tần hạo dậm chân mà đến thời điểm, hắn nhất thời liền thấy, một tòa nguy nga vô cùng đại điện đứng lặng ở phương xa thiên tử điện kiếm thứ 9 ngọn núi ở dưới chân núi. Đại điện này trên tấm bảng, thiên đình hai cái cổ lão chữ lớn, khắc ở tại phía trên, rồng bay phượng múa, móc sắc ngân hoa, mỗi một bút mỗi một nét vẽ, đã có phong mang tất lộ, cũng có đại khí bằng bạc. Sư phụ, đây chính là ta lấy kiếm, dùng 7 ngày 7 đêm, mới phát họa đi ra hai chữ. Sở tiểu nhiễm lập tức tiểu chạy tới tần Hạo bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, tranh công nói. Tân Hạo lập tức cười cười nói: Nhậm Nhi cũng là lợi hại. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo đột nhiên dậm chân, một cái thoán điểm, liền đi tới trên không trung. Hắn toàn thân phun trào lấy một loại mạnh mẽ vô cùng chiến khí, Tần Hạo trong ánh mắt chiến khí dâng lên, trong lồng ngực khí lực mười phần, đột nhiên lặng quát một tiếng, "Thiên đình đệ tử, các ngươi thiên đế hồi đến đến rồi." Và anh, Cơ hồ ngay tại Tần Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ kiếm thứ 9 ngọn núi đều sôi trào. Cái này là lần đầu tiên, Tần Hạo bản thân, tại vạn chúng chú mục phía dưới tự xưng thiên đế. Phải biết, trước kia đều là thiên đình đệ tử tôn xưng. Nhưng bây giờ, tân hạo bản thân lại là nói thẳng ra hai cái này nặng như vạn tân tự. Thiên đế. Thiên đế. Thiên đế. Chỗ có thiên đình đệ tử đều là hào hào theo thiên đình khu vực các nơi bên trong nối đuôi nhau mà ra. Chỉ một chút mấy ngàn đệ tử, toàn bộ nhìn qua trên không chung cái kia đạo bạch tí tuổi trẻ bóng người, ánh mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái. Đó là tín ngưỡng của bọn họ. Đó là bọn họ thiên đế. Trong chấp nhóm này, Tân hạo toàn thân đột nhiên phong xuất ra một cô vô cùng to lớn huy ác. Đó là thuộc về sinh tử cảnh cường già huy ác. Vô biên vô hạn, cuộn cuộn cường hãn. Sinh tử cảnh. Tân hạo sư huynh đã bước vào sinh tử cảnh. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy thành tiểu thánh đồ chi vị, quá kinh khủng. Đừng nói đông đảo thiên đình đệ tử, cũng là thiên tử trong điện còn lại đệ tử cũ, đều là bị chấn động đến. Phải biết, hơn nửa năm trước, tần hạo mới vừa vặn bái nhập thiên kiếm môn đi. Lúc ấy vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tân nhân đệ tử. Nhưng bây giờ, lúc này mới bao lâu thời gian. Đột nhiên thì bước vào sinh tử cảnh, thành tựu thánh đồ chi vị. Nhưng ngay lúc này, Tân Hạo lại là tuyên bố một kiện làm cho tất cả mọi người càng thêm rung động sự tình. Ba ngày sau đó, trưởng giáo trí tôn đem về vì ta cử hành một trận thánh đồ tẩy lễ, đến lúc đó hội rộng mời thứ 9 châu thiên hạ thế lực, đến đây chúc mừng. Tân Hạo thanh âm, vô cùng bình tĩnh. Nhưng giờ khác này... Lại là truyền khắp toàn bộ kiếm thứ 9 ngọn núi. Thánh đồ tẩy lễ. Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ trên trận tất cả mọi người, đều bị chấn động đến. Thánh đồ tẩy lễ A. Cái kia là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện hoạt động lớn. Lần trước tông môn vì một người cái này hoạt động lớn. Rất nhiều nhập môn vài chục năm đệ tử cũ mới biết được. Đó là bọn họ thần trong con mắt một dạng nam nhân, tiêu vũ. Cho nên lúc này, tất cả mọi người bị chấn động đến. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy Trên tông môn tầng muốn lại một lần nữa thánh đồ tẩy lễ, chuẩn bị tái tạo một cái thứ chín châu nhân vật tuyệt thế sao? Một cái nhân vật tuyệt thế xuất hiện, không chỉ cần phải thực lực, cũng cần thiên hạ huy thế. Mà thiên kiếm tông, Hiển nhiên thì có năng lực như thế, đi quấy toàn bộ thứ chín châu thiên hạ phong vân. Tiếp xuống trong 3 ngày, tần hạo trước mặt mọi người tuyên bố tin tức, như là đã mọc cánh, điên cuồng chuyển khắp toàn bộ thiên kiếm tông 12 thánh đường, 300 chủ điện. Toàn bộ thiên kiếm tông đều là xôi trào. Nh tỷ như Thánh Vương Điện Thánh Chủ, hừ, khác đến lúc đó tẩy lễ không có kết thúc, liền bị trong bóng tối ẩn nút cường giả cho bóc chết. Thánh đồ tẩy lễ, không chỉ là một lần danh dương thiên hạ cơ hội, càng là một trận có cự đại hung hiểm thịnh hội. Thân là lần này thịnh hội danh tiếng nhân vật Tân Hạo, đến lúc đó khẳng định sẽ tao ngộ các loại ẩn nút cường giả xuất thủ, thứ chín châu vô số thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến, chờ một chút. Mà liền tại bên ngoài vô số người âm thầm nghi ngờ thời điểm. Tân Hạo lại là tại Thiên Đình Đại Điện chỗ sâu. Đem từng viên linh đan rượu dược phân phát cho tại chỗ mấy ngàn thiên đỉnh đệ tử, trừ cái đó ra, Tần Hạo còn để thường truyền thụ cho chính mình một loại vận dụng tín ngưỡng bí thuật. Tân Hạo rất rõ ràng, những thứ này chuẩn bị, mình tại sắp đến Thánh Đồ tẩy lễ bên trong, tuyệt đối có thể sử dụng đến. Mà liên tại Tần Hạo Thánh Đồ tẩy lễ tin tức, chấn động toàn bộ thứ 9 châu thời điểm. Lại một tin tức, chấn động toàn bộ Cửu Châu đại địa. Cái kia chính là, Cửu đại nhân tộc thế lực thông báo Cửu Châu đại địa bên ngoài, vô tận mãng lâm bên trong. Lại có một vị thần bí xuất hiện yêu tộc đại thần thông giả, cứ thế mà tại vô tận mãng hoang bên trong mở ra thứ 10 châu, mệnh danh là vạn yêu chi châu. Mà vị kia thần bí xuất hiện yêu tộc đại thần thông giả, tự xưng thần hoàng đại thánh, nghe đồn là một vị đóng băng lòng đất vượt sâu vô tận năm tháng viễn cổ phượng hoàng biến thành, thuần huyết phượng hoàng, thân phận tôn quý, tu vi ngập trời. Có thể lấy lực lượng một người, mở ra tới một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thứ 10 châu, đây quả thực là trước nay chưa có hành động vĩ đại, chấn động tiên hạ Không ít cửu châu bên trong bá chủ thế lực chúa tể, âm thầm ra tay, thăm dò thứ 10 châu, nhưng đều là bị thần hoàng đại thánh đánh cho rất thảm, cái kia thần hoàng đại thánh, quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Từ đó về sau, không ít cửu châu bá chủ thế lực, đều là hào hào thừa nhận thần hoàng đại thánh cái này thứ 10 châu vạn yêu chi châu bá chủ địa vị. Cửu châu đại địa, mặc danh kỳ diệu, thì thêm ra tới một cái bá chủ thế lực, như thế bất ngờ. Nhưng là tất cả mọi người biết. Cái kia thần hoàng đại thánh tuyệt đối là khủng bố đến một cái cực điểm, không phải vậy không có khả năng tại nhiều nhiều còn lại bá chủ thế lực khống chế phía dưới, cứ thế mà lấy lực lượng một người, tại vô tận mãng hoang bên trong, mở ra tới một cái hoàn toàn mới châu. Tin tức này, tại toàn bộ trên cửu châu đại địa truyền đi xôn xao Thậm chí là, thiên kiếm tông không ít đệ tử nghe vậy, trưởng giáo chí tôn bí mật để tiêu vũ vị này đệ nhất thánh đồ, mang theo trọng lễ, tiến đến thứ 10 châu vạn yêu chi châu, chúc mừng thần hoàng đại thánh hành động vĩ đại Có người nghe đồn, không ít bá chủ thế lực gào hào mệnh lệnh thủ hạ lớn nhất kinh tài tuyệt diễm nam đệ tử, tiến về qua mừng. Bởi vì nghe đồn thần hoàng đại thánh có một cái quan môn đệ tử, là một vị tuyệt đại phong hoa nữ đệ tử, thể nội chất chứa hỏa phượng hoàng chi hồn, kinh tài tuyệt diễm, đẹp như tiên nữ. Vị kia thể nội chất chứa hỏa phượng hoàng chi hồn nữ đệ tử, thân là thần hoàng đại thánh đệ tử duy nhất, kỳ thân phân, quả thực là tôn quý đến một cái cực điểm. Trong nháy mắt, vị này thần bí thần hoàng đại thánh duy nhất đệ tử Nghe nói nắm giữ tuyệt đại phương hoàng, khuynh thành dung nhan tuyệt thế giai nhân, lập tức liền trở thành toàn bộ Cửu Châu đại địa vô số tuổi trẻ hào kiệt truy cầu đối tượng, trong lòng nữ thần. Mà liền tại tin tức này chuyển đi xôn xao thời điểm, Tân Hạo lại là tại Thiên Đình bên trong khua chuông gỗ mỏ, chuẩn bị chính mình thánh đồ tẩy lễ. Một ngày này, Thiên Đình bên ngoài, kiếm thứ chín ngọn núi chân núi, cơ tử linh vị này Thiên Kiếm Tông đại tiểu thư dậm chân mà đến. Đại tiểu thư, mấy cái Thiên Đình thị vệ lập tức ôn quyền cung kính nói. Cơ tử Linh gật gật đầu, đôi mắt đẹp đạm mạc, nói, dẫn ta đi gặp các ngươi thiên đế, ta có chuyện tìm hắn. chương 302, tín ngưỡng chi lực. Cơ tử Linh đến, là tần hạo không có nghĩ tới. Bất quá để tần hạo kinh ngạc là, cơ tử Linh chỉ là giao cho hắn một cái chữ vật Linh giới, vị này áo tím giai nhân, chính là đi thẳng. Cái này chữ vật Linh giới bên trong, trang bị, chính là hai thành kiếm đế bảo khố. Ba ngày sau đó, một ngày này, cuối cùng đã tới vạn chúng chú mục thánh đồ tẩy lễ ngày. Lúc này, toàn bộ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, nguyên một đám theo Cửu Châu các đại vực bên trong đến thế lực, gia tộc chi chủ, tông chủ, minh chủ, chờ một chút, toàn bộ đều tới. Mà Thiên Kiếm Tông tiếp khách trên quảng trường, nguyên một đám ngoại môn nội môn trưởng lão, đều là đứng lặng trên không trung thạch trụ, toàn thân thần quang bao phủ, khí tức cường đại, có thể trấn nhiếp bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm. Lúc này đến từ toàn bộ thứ 9 Châu mấy vạn trong thế lực đại biểu, đều là ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, nhìn lấy hết thảy xung quanh. Trong lòng bọn họ sôi trào mấy liệt, đây mới là bá chủ thế lực mới có thể có được to lớn khí phái, quả thực là huy hoàng vô cùng, có được vài vạn năm tích lũy. Hôm nay, chính là ta Thiên Đình Dương danh lập vạn thời khắc ca. Lúc này kiếm thứ 9 ngọn núi ở dưới chân núi, Giang Thần, Phong Tiểu Thiến bọn người là thần sắc vô cùng kích động. Bọn họ thân là Thiên Đình một viên, tận mắt thấy Thiên Đình cùng tần Hạo, theo lúc trước bị các loại gạt bỏ, đến bây giờ, liền muốn vạn chúng chú mục. Loại biến hóa này, để bọn hắn những ngày này đỉnh lão nhân đều là hưng phấn không thôi. Đúng vậy à, lần này Thánh Đồ tẩy lễ, đem về triệt để đem chúng ta Thiên đỉnh danh hảo, tại toàn bộ thứ 9 châu khai hỏa. Tân Hạo lúc này đứng tại một đám Thiên đỉnh thành viên mạnh nhất phía trước, nhìn phía xa tiếp khách quảng trường, ánh mắt vô cùng thâm thúy, đồng thời trong lúc vô hình mang theo một loại tự nhiên sinh ra bá khí cùng uy nghiêm. Mà vừa lúc này, đong đông đong đong, đong đong đong đong. Một trận vô cùng kịch liệt tiếng trống trận, cường đại mà có lực, giống như là cự trái tim con người nhảy Lúc này đột nhiên tại toàn bộ thiên kiếm tông tiếp khách quảng trường trên không văng lên. Đến chúng ta ra sân. Tân hạo nhỉ non một tiếng. Lập tức hắn đột nhiên nhìn hướng phía sau mấy ngàn thiên đỉnh thành viên, lãng quát một tiếng nói, thiên đỉnh, xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Một đám thiên đỉnh đệ tử đều là hào hào giống to lên tiếng, khí thế như hồng, che đậy bầu trời. Đi. Tân hạo một ngựa đi đầu, áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng như sao. Toàn thân khí thế thỉnh thoảng cuồng bạo mà bá đạo, thỉnh thoảng ưu nhãm mà xa xăm chống trải, khiến người ta nhìn lên. Tại tân hạo dẫn dắt phía dưới, một đám mấy ngàn người, trùng trung điệp điệp, đen nghịt một mảnh, hướng về tiếp khách trong sân rộng đi đến. Mau nhìn! Vị kia thượng tông đại nhân đến. Cũng là thiếu niên áo trắng kia sao? Thật trẻ tuổi A, bất quá 17-18 tuổi niên kỳ đi. Vậy mà liền trở thành thiên kiếm tông vô cùng tôn quý thánh đồ, không biết đến từ cửu châu cái nào cổ lão đại gia tộc. trong nhóm này Toàn bộ phương viên mấy ngàn giảm to lớn tiếp khách quảng trường, vô số đến từ thứ 9 châu các đại thế lực bên trong đại biểu nhân vật, gia chủ, tông môn, minh chủ, vân vân